c h ư ơ n một trăm hai mươi hai viên quốc đệ nhất k i ế m thánh văn g nguyên tố duy nhất bán thần cầu hoa tươi đang trong một s á t na hạ cựu ân đồng tử trợt co g i t lại sắc mặt k ị c biến giờ khắc này nàng chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng kinh khủng hàn ý trong nháy mắt từ m è o trên người tuân ra trực tiếp đem toàn thân mình vây quanh cùng lúc đó trong nháy mắt phản phất có một loại bàn tay vô hình trong nháy mắt đẻ ở linh hồn của hắn bên trên trầm trọng vô cùng cảm giác gáp bách cùng cảm giác hôn mê trong khoảnh khắc liền sông lên trong đầu của nàng giờ khắc này nàng chỉ cảm thấy tóc gáy dựng thẳng tay chân lạnh lẽo nhìn phía con mẹo kêu mèo thời điểm. trong đầu cũng chỉ còn lại có không thể diễn tả sợ h ã i cùng kinh hãi đây đây là cái gì thần chi b u áp không phải không có khả năng một con mèo m à thôi làm sao có khả năng sở hữu có thể so với bán thần khủng bố b u áp đây tuyệt đối không có khả năng hạ cửu ân sắc mặt tái nhợt bản năng bắt đầu lui về sau nàng ấy chân bóng trên c h á n c h ậ n bắt đầu không tự chủ được chạy ra ra khỏi từng tầng một tinh mịn mồ hôi lạnh cùng lúc đó nàng ấy ác ma mị hoặc bí pháp lĩnh vực cũng trong nháy mắt vô lực tan vỡ khen ý thức được điểm ấy lộ ẩn mới chỉ có nhất thời mâu quang khen nâng sau đó mặt không thay đổi giơ tay lên hướng mèo trên đỉnh đầu vừa để xuống Mèo cảm nhận được lộ ẩn lòng bàn tay nhiệt độ chậm rãi ngầm đầu liếc nhau một cái phía sau mới chỉ có không cam lòng triệt hồi khí phách của mình sau đó dường như lộ ra mặt coi thường tiểu biểu không ba tỉnh một lần nữa nằm ở lộ ẩn trên bờ vai nhẹ nhàng sữa kêu một tiếng meo meo mà cho tới giờ k h ắ c này hạ cửu ân mới đột nhiên từ mới vừa vô hình trong sự sợ hãi trong n g á y mắt thoát thân giờ k h ắ c này nàng liền như cùng chết chìm lên bờ người một dạng miệng lớn thở hồn hện thần sắc vô cùng kinh hãi hô hắc hô nhưng mà lúc này phòng khách bên trong mọi người khác lại trong nháy mắt toàn bộ mẫu ép c ò n bà nó tình huống gì ba hạ cửu ân làm sao đột nhiên bắt đầu thần sắc hoảng sợ lui về sau c ò n mạo nhiều như vậy mồ hôi lạnh một bên tuần lam nhất thời mâu quang vi ngưng nói cửu ân ngươi làm sao vậy thoại âm rơi xuống hạ cửu ân lại căn bản không có để ý đến hắn như trước chỉ là sắc mặt không gì sánh được khó coi ngắm nhìn lộ ẩn cùng hắn miêu sau đó chưa tình hồn cắn răng nói ngươi con mẹo này đến tột cùng là cái gì tại sao phải có kinh khủng như vậy u y áp nàng lơi này tự nhiên là đang chất vấn lộ ẩn nhưng mà thoại âm rơi xuống phía sau lộ ẩn còn không có phản ứng lại làm cho một bên những người khác trong nháy mắt lần nữa m ô n g vòng t ứ ba chờ các loại kinh khủng bị áp lầm chứ đây không phải là một chỉ thông thường con mèo nhỏ mà thôi sao đám người tự nhiên có chút sửng sốt dù sao mới vừa mèo sử dụng là tập trung mục tiêu bá vương sắp tinh chuẩn uy hiếp căn bản không có lan đến gần những người khác trên người bọn họ tự nhiên không cách nào cảm giác được này cổ vô hình cảm giác á c bách mà giờ khác này lộ ẩn nhưng trong lòng buồn cười đứng lên người khác không phát hiện được hắn đương nhiên có thể cảm thấy mèo mới vừa bá vương sắc uy hiếp trên thực tế khả năng vẹn vẹn chỉ sử dụng không đến một ba trình độ mà thôi một phần b ạ n thật là toàn lực nói sợ rằng mặc dù là vị này hạ cửu ân cũng đã tại chỗ vượng q u y ế ta t nghĩ tới đây lỗ ẩn trong lòng cũng không khỏi đối với bá vương sắc uy lực lộ ra nụ cười hài lòng xem ra lần này đỉnh cấp bá vương sắc truyền thừa quả nhiên là huyết kiếm nói không chừng đến lúc đó thực sự có thể đối kháng cái gọi là bán thần lĩnh vực nữa à. ngẫm nghĩ khoảng khắc lỗ ẩn mới chỉ có lại nhìn phía hạ cửu ân sau đó vẻ mặt vô tội nói ta không biết ngươi có ý tứ bất quá Mới kiếm xem kiếm với phải ngươi đối loại ngươi hiểu phải loại vừa vực ta sao. nữa, không không lĩnh Hơn phất thuật Chẳng thể như thuật. dụng nào năng tăng trưởng. Chẳng lẽ loại này cũng đó sử là có lực lấy lẽ các ba ắ p thịt ngực c ủ ngươi đều nhanh trên được tiếp đối trên mặt ta được rồi. đều ta trực mặt lời này vừa ra hạ cửu ân đầu tiên là một m ộ n g sau đó sắc mặt nhất thời đỏ lên tức giận nói đó là bởi vì ta muốn để cho ngươi gia nhập vào phát h i ể u mặt khác đây cũng không phải là dị năng chỉ là đặc thù bí pháp mà thôi hơn nữa ngươi không muốn đổi chủ đề ta dám khẳng định ngươi miêu tuyệt đối có vấn đề gì hạ cửu ân cắn răng nói mà một bên tuần lam thì đồng dạng sắc mặt bất đắc dĩ đừng nói là những người đó liền hắn cũng đồng dạng không có nhận thấy được m è o có cái gì dị dạng ngoại trừ mới vừa lộ ra rất hung biểu tình ở ngoài cũng không gì nhưng là một chỉ con m è o nhỏ lại hung cũng không khả năng đem một người trưởng thành hù được hoa dung thất sắc chứ hung chi vẫn là hạ cửu ân người như vậy đang ở tuần lam suy tư lúc lúc này từ phòng khách ở ngoài lại đột nhiên lại truyền tới một người khác thanh âm cái thanh âm này thập phần trong sáng nghe vào tựa hồ là người thiếu niên thanh âm đang cười lớn ha ha rượu a không nghĩ tới ngay cả luôn luôn đối với nam nhân đánh đầu thắng đó ác ma mị hoặc dĩ nhiên cũng sẽ kinh ngạc cá đặc sắc thật hệ đặc sắc vừa nói thân tài cao gầy bạch đ nam nhân cất bước đi đến hắn thân người mặc hoa lệ bạch sắc tây trang chế phục thập phần tùy ý cất bước mà vào mặt mang tiêu ý vừa đi lấy còn một bên phòng lên trường mà hai mắt của hắn bên trên thì đeo một cái màu đen cái trụ mắt đem hai mắt hoàn toàn phong bế trên đó viết hai chữ to một bắt cá một mà giờ khắc này đi theo bên cạnh hắn là một cái mang hát sắc khẩu trang thiếu nữ tóc ngắn diện vô biểu tình g i một đôi mắt cá chết lúc này hai người tiến vào trong nháy mắt bên k i a hạ cửu ân cùng tần u lam hai người liền trong nháy mắt sắc mặt bỗng nhiên biến đổi ừ là h á c nguyệt nhân tới nhưng mà còn không chờ bọn họ mở miệng bên k i a cái chụp mắt nam liền mỉm cười tinh chuẩn nhìn về lộ ẩn phương hướng khẽ cười nói yêu hống lộ ẩn tiểu ca đúng không tự giới thiệu mình một chút ta đến từ h á c nguyệt tiểu đội tên là lăng trấn trạch một là h á c nguyệt tiểu đội số hai bảy ngoài chuyên viên bên cạnh ta vị này xấu hổ tiềm hội ngươi gọi cái gì tới thoại âm rơi xuống hắn đột nhiên nhìn về phía bên cạnh mắt cá chết khẩu trang k u ê nữ nhưng mà nghe vậy k u ê nữ nhưng chỉ là liếp mắt căn bản không dự định trả lời hắn. chứng kiến m à n này bên cạnh đám người tự nhiên thẳng tiếp vẻ mặt dấu chấm hỏi cái này cờ mờ nờ là một cái gì thao tác cư nhiên không biết mình đội hữu tên nhưng mà lúc này cái kia vị tên gọi là lăng c h ấ n c h ạ c h cái trụ mắt nam thì không nhịn hàng vỉa hè mở tay mỉm cười nói tuy là nàng đã gia nhập vào hắc nguyệt nửa năm bất quá đến nay ta cũng không biết tên của nàng chỉ biết là nàng không phải câm đ i ế t mà thôi các ngươi có thể giống như ta gọi hắn xấu hổ mội mội là tốt rồi nói hắn lại đem ánh mắt nhìn về lộ ẩn phương hướng nhét mép lên khẽ cười nói lộ ẩn chuyên viên ta đã vừa mới cùng nàng cùng nhau Đi trước q không không u vì vậy ta hiện tại đại biểu h á c nguyệt tiểu đội toàn thể hướng ngươi chính thức phát sinh mời hoan nghênh ngươi gia nhập vào hát nguyệt lời nói cũng không cần gia nhập vào phát h i ệ u a nhìn vị này thật cựu ân tiểu thư thanh cựu kiếm thuật hệ phái người ủng hộ vẫn còn đang sử dụng lấy dị đây không phải là tự tương vi phạm sao gia nhập vào bọn họ chỉ biết làm lỡ ngươi ở đây dị năng ở trên tiền đồ nói hắn lại hướng phía đối diện hạ cửu ân lộ ra một tia hơi khiêu khích đủ cười nhưng mà thoại âm rơi xuống bên kia hạ cửu ân lại nhất thời liền cắn nổi lên nhà tức giận nói đánh giám gia nhập vào các ngươi hát nguyệt mới là tao đạp hắn khoáng cổ tuyệt kim thiên phú kiếm đạo hắn là tương lai có hy vọng nhất trở thành viên quốc đệ nhất kiếm thánh nhân ngươi biết nhưng mà cái này tiếng nói vừa dứt cái chụp mắt nam lăng chấn trạch lại nhất thời nhất n ô i ngẩng lên cảm k i n h t h ư n g nói à thánh không phải thánh ta đây không biết nhưng ta biết h ắ n càng có thể trở thành nhân loại trận danh o duy nhất bằng nguyên tố bán thần thoại âm rơi xuống trong nháy mắt bên trong song phương khí thế trên không trùng trật đụng đụng vào nhau trong không khí dường như lập tức tràn đầy vô hình kiếm b ạ c nội trương bầu không khí lạng ngắt như tờ chứng kiến màn này giờ khắc này đừng nói là lộ ẩn liền một bên tô vũ hy cùng cán bộ nhất thời đều trực tiếp vương vòng mọi người cũng lớn nhãn chừng mắt đôi mắt nhỏ toàn bộ choáng khá lắm viêm quốc đệ nhất kiến thánh nhân loại trận danh duy nhất bằng nguyên tố bán thần còn bản ó ba trồi quất rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm、bảo. chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương một trăm hai mươi ba bước chậm địa ngục lời của hai người không hề nghi ngờ trong nháy mắt làm cho cả bên trong phòng tiếp khách bầu không khí đã tới đối lập đỉnh điểm một bên tô vũ hy ngây n g ẩ n cả người nửa ngày mới cùng lộ ẩn liếc nhau một cái lộ ra bất đắc dĩ vừa buồn cười biểu tình nàng nguyên tưởng rằng hai phe này nhân ở nhìn thấy lộ ẩn sau đó mặc dù không có phỏng vấn cũng có thể sẽ đối với thực lực của hắn tiến hành nhất định thử dò xét lại không nghĩ rằng song phương dĩ nhiên căn bản không có bất luận cái gì giám sóc vừa lên tới liền cũng bắt đầu trực tiếp đối với lộ ẩn tiến hành chính thức mời thậm chí, một phương không tiếc sử dụng mỹ sắc tới mê hoặc còn bên kia thì trực tiếp mở đỗi hai đại phe phái trong nháy mắt này bên trong trực tiếp bạo phát mùi thuốc súng nhi đồng thời cũng đều tại loại này đột nhiên dưới tình huống biến tướng thổi một lớp lộ ẩn lệnh tô vũ hy trong lòng rợ khóc rợ cười mà giờ khác này cao đuôi ngựa mỹ nữ hạ cửu ân cùng hát sắc cái t r ụ p mắt nam lang c h ấ n c h ạ c h như trước không nhường chút nào ràng co không khí chợ tiến tính lại sau một lát một bên phát h i ể u tổ bên trong tròn gọng kính v ậ lam mới chỉ có bước ra một bước biểu tình cứng đờ cười khăn nói ách nhị vị trước không nên vội vã khắc khẩu chuyện này quyền lựa chọn trung quy ở chỗ lộ ẩn chuyên viên a chúng ta song phương như thế nào đi nữa cũng chỉ là cung cấp con đường mà thôi không cần thiết như vậy nói thật mặc dù hắn hạ cửu ân giống nhau cũng rất khó chịu những thứ này hắc n g u y ệ t bên trong tự đại của nhóm nhưng bây giờ hiển nhiên không phải đổ thêm dầu vào lửa thời điểm thấy hai người không có ngừng chiến ý tứ tuấn lam lại đẩy dưới kính mắt bất đắc dĩ vương tay cười nói k h á i khái nhị vị các ngươi có thể là vương bài chuyên viên lại tiếp tục như thế bị hư hỏng thân là vương bài tôn quý cách điệu a nếu như bị bên trên vị đại nhân kia đã biết nhưng là không tốt làm đó a lời này vừa ra hạ cửu ân mới chỉ có sắc mặt hơi đổi cũng mới chú ý tới bên cạnh ánh mắt của mọi người sau đó nhất thời lạnh rên một tiếng xoay người ngồi ở một bên mà lúc này đối diện lăng c h ấ n trạch thì dường như không thèm để ý chút nào chỉ là thản nhiên bước ra hai bước đồng dạng rút ra một cái ghế ngồi xuống tòa hạ sau đó n ế c lên chân bắt chéo khẽ c ư ờ i nói nói thật hay vậy cạnh tranh công bình a nhưng không cho lại dùng đến tương tự với ác ma mị hoặc như vậy phạm quy thủ đoàn a o vương bài nên có vương bài bộ dạng thoại âm rơi xuống hạ cửu ân nhất thời lần nữa cắn bắt đầu nhà nhưng mà lại bị tuần lam cho trực tiếp ngăn cản giờ khác này phòng khách bên trong chia làm tam phương trận doanh đăng trung gian vị trí tự nhiên là lộ ẩn tô vũ hy cùng với tương nên tuyết quảng hẳn ra mà bên trái vị trí lại là kiếm thuật hệ phái phát h i ể u tổ thành viên hạ cửu ân tuần lam phía bên phải lại là đại biểu d ị năng hệ phái hắc n g u y ệ t tổ thành viên lăng trấn trạch cùng với mang khẩu trang xấu hổ nội mội không khí yên tĩnh lại xem như là khôi phục được ít có bình thản thời kỳ mà lúc này lộ ẩn lại đột nhiên nâng lên một tay mở miệng nói ách trên thực tế ta có một điểm không quá lý giải không biết các ngươi có thể hay không cho ta giải đáp một cái lời này vừa ra một bên hạ cửu ân tự nhiên nhất thời mâu quang khẽ nhúc đ í c h sau đó liền nhất thời khôi phục sự chấn định của nàng nghiêm túc nhìn lộ ẩn ngưng tiếng nói tùy tiện hỏi chúng ta p h ấ t hiểu cũng không sẽ đối với tương lai đồng đội có giữ lại chút nào lúc này nàng t h ầ n sắc chấn định mâu quang mát lạnh một lần nữa về tới vương bài chuyên viên thân phận cùng mới vừa phản phất hoàn toàn bất đồng hai người không có sắc đẹp cám dô lúc bị cảm cũng không có bị mẹo khí phách kinh sợ lúc kinh hoàng cảm giác mà là l à một danh vương bài chuyên viên nghề nghiệp tố chất thấy được nàng thời khắc này mâu quang giờ khắc này lộ ẩn tài năng mới có thể mơ hồ cảm giác được một cỗ thành tựu i kiếm khách một dạng khí thế ác liệt xem ra cái kia cái gọi là ác ma mị hoặc lĩnh vực vẹn vẹn cũng chỉ là một phụ trợ kỹ năng mà thôi vị này hạ cửu ân chân chính lực lượng quả nhiên vẫn là kiếm thuật mà giờ khác này giữa lúc hắn suy từ lúc một bên mang hát sắc cái t r ụ p mắt lăng chấn c h ạ c h đột nhiên cũng mở miệng mỉm cười xin hỏi a lộ ẩn chuyên viên chúng ta hát u y ệ t đồng dạng chi vô bất ngôn hắn lời này vừa ra、ừ. rất rõ ràng hoàn toàn chính là cùng bên kia phát hiểu hạ cửu ân chuyển ra mặt đối lập bất quá lúc này tự nhiên đã không ai lưu ý hắn loại khiêu khích này thủ đoạn. Ánh mắt mọi người đều tụ tập ở lộ ẩn g lời này vừa ra trong sana toàn trường nhất thời vắng vẻ tất cả mọi người trên mặt biểu tình đều mỡ ép hạ cửu ân cùng tuần lan ngây ngẩn cả người đối diện lăng trấn trạch nụ cười cũng dừng lại mà một bên t o vũ hy cùng chấp hành bộ các cán bộ càng là toàn bộ trận tròn mắt con bà nó đây là đang đổ thêm dầu vào lửa sao hắn đây mụ tuyệt đối là ở đổ thêm dầu vào lửa đi thật vất vả mới vừa song phương mới chỉ có thở bình thường tranh đấu ngươi tờ mở giờ lại tới một câu như vậy ba tô vũ hy nhất thời mộng bức nhìn về phía lộ ẩn đã thấy lúc này lộ ẩn chỉ là không lưu dấu vết đối nàng cười nháy một cái nhãn nhìn đến đây tô vũ hy nhất thời biểu tình dở khóc dở cười người này quả nhiên hoàn toàn liền là cố ý a toàn trường vắng vẻ biểu tình của tất cả mọi người đều hết sức q u á dị t h ằ n g đến sau một lát bên cạnh mang cái chụp mắt lăng c h ấ n trạch mới đột nhiên thán suy một tiếng trực tiếp bật cười nói ha ha ha hơi ẩn tiểu ca còn thật biết nói đùa à. c ư nhiên cầm hai cái này đánh đồng n g ư ơ i biết không là m ngươi đạt đến bán thần chi c ả n h phía sau chỉ cần lại đem danh sách dị năng khai phát đến mức tận cùng liền có thể trực tiếp thu được tên là nguyên tố hóa mạnh mẽ đại quyền có thể có thể ở trong c h ấ ớ mắt trực tiếp đem thân thể của chính mình hóa thành thuần túy nhất nguyên tố do đó miễn dịch hết thệ vật lý công kích ha hả người cảm thấy cái gọi là kiếm vật có thể chém tới nguyên tố tự nhiên sao lăng trấn trạch trào phúng vậy hỏi sau đó liền dương lên điên cuồng khoe miệng cười đến thập phần tự tin lại không gì sánh được tiêu n ạ o chiến thuật ngựa ra sau đồng thời chân bắt chéo đều nhanh vệnh đến bầu trời nghe nói như thế lỗ ẩn nhất thời liền không khỏi trong lòng hơi động khá lắm nguyên lai nguyên tố hóa thật là b á n t h ầ n ở trên tài năng mới có thể nắm giữ quyền năng nhưng mà lúc này l ờ i này vừa ra đối diện tuần l a m hòa hạ cựu ân lại nhất thời sắc mặt trầm xuống điểm này đúng là vô số dị năng hệ phái người chỗ dựa lớn nhất cũng là kiếm thuật hệ phái phát hiểu thủy trung bị hắc nguyệt vượt trên một con nguyên nhân dù sao bản thân nguyên tố hóa xác thực quá bụt bất quá dù vậy hạ cửu ân vẫn như c ũ n h ì n về lỗ ẩn mâu quang không chút nào lui bước kiên định nói trước mắt v i ê m quốc trung tuy là sớm đã đã không có đã đủ thu được đệ nhất kiếm thánh danh hiệu người thế nhưng căn cứ cổ giả chi thư ghi chép năm đó cái kia vị v i ê m quốc đệ nhất kiếm thánh thần kiếm lương nguyệt liên tương bước chậm với trong địa ngục một người một kiếm một mình săn thú một vị n ắ m trong tay hỏa viêm hệ nguyên tố hóa thần minh luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phò tá diên minh lập nên tình thế h à n ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm c h ư ơ n một trăm hai mươi b ố săn bắn thần minh cầu hoa tươi mà cho đến nay bộ kia thần linh thi thể đều còn ở chúng ta p h ấ t hiểu căn cứ phía dưới phỏng ấ n cái kia chính là chứng minh tốt nhất còn như cái gọi là kiếm thuật không cách nào chém tới nguyên tố vẹn vẹn chỉ là ngu m g ộ i giả nói như vậy mà thôi làm kiếm thuật đạt đến cảnh giới tối cao lúc không có gì không thể bao thần minh hạ lược â n mâu quan rực dỡ lấy bén nhọn nói một hơi khí thế phi phạm không được phép nghi ngờ trong s á t na toàn trường lần nữa lâm vào kiếm giạt tờ vắng vẻ trong không khí lăng c h ấ n trạch cùng hạ cựu ân lần nữa đối lập song phương bên nào cũng cho là mình phải trực tiếp đều biểu hiện ra đối với riêng phần mình hệ phái kiên định ủng hộ đồng thời còn tựa hồ cũng rất có đạo lý bộ dạng chứng kiến hình ảnh này lộ ẩn nhất thời không khỏi hơi g i ậ n mình xem ra hai phe n à y nhân dường như thực sự ở rất dụng tâm mà nghĩ thuyết phục chính mình gia nhập vào a hơn nữa cũng quả thật có chất nước hỏa không cho cảm giác nghĩ tới đây lộ ẩn lại nhìn phía một bên tô vũ h i tiến đến bên h a i t h ấ p giọng gì thay nói học tỷ bọn họ đều như thế mỗi cái nằm ý kiến mình chẳng lẽ sẽ không có người nghĩ tới đem dị năng một cùng kiếm thuật toàn bộ thống hợp đến cùng đi chiến đấu sao nghe nói như thế tô vũ hy nhất thời sắc mặt khẽ động sau đó mới bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu thất giọng nói chuyện này rất sau đó nhãn ngươi giải thích ra ách được rồi hai đoá hoa nợ mỗi cái biểu một chi lúc này liền tại bên trong phòng tiếp khách hát nguyệt cùng phát hiệu song phương tranh đoạt lộ ẩn lúc thần hạ công ty chữa bệnh trong bộ môn gian trọng yếu nhất cơ mật bên trong phòng bệnh đang có bốn gã trẻ tuổi nữ y tá quay chung quanh ở giường bệnh chu vi l n g lạc trở mà trên giường bệnh nằm là một cái ngắn màu bạc phát da thịt trắng đoán khả ái khuyên ữ lúc này đang nằm ở an tĩnh trong giấc ngủ say bên cạnh tâm điện đồ trên dụng cụ chưa hiện nàng bình ổn bà đậu n h i t i m vị này dĩ nhiên chính là chấp hành bộ phận mấy ngày hôm trước mới nhậm chức bộ trưởng tương n g h tuyết có người nói nàng là ở tối hôm qua một hồi cùng địch nhân sinh tử chiến trung được cho thêm t r ầ m miên n g u y ê n rủa cho nên mới hôn mê bất tỉnh cứ việc nghiên cứu bộ chuyên viên nhóm đã đem n g u y ê n rủa phá giải lại nhưng cần thời gian nhất định tới khôi phục ý thức cái này bốn gã tiểu hộ sĩ là bị tương n ê n tuyết cái vị kê lâm quản gia cho an b à i ở chỗ này đồng thời phân phó các nàng một ngày tương n ê n tuyết có tỉnh lại dấu hiệu nhất định phải lập tức trước tiên thông báo hắn đến đây còn như quản gia bản thân thì tạm thời thay thế tương n ê n tuyết xử lý chấp hành bộ phận bên trong một ít chuyện trọng yếu vụ lúc này bốn gã chữa bệnh bộ hộ sĩ toàn bộ đều tò mò nhìn chằm chằm tương n ê n tuyết t bộ bộ cùng lúc đó trong nháy mắt từ nàng ngủ mê man trên thân hình lại đột nhiên chuyển đến một cố vô cùng kinh khủng cảm giác các bách trong nháy mắt hàng lầm khắp cả phòng bệnh bốn ga tiểu hộ sĩ nhất thời toàn bộ sắc mặt tái n h ậ t đồng tử đột nhiên lui trong nháy mắt hoảng hốt cái này đây là tình huống gì nhưng mà còn không đợi các nàng làm ra phản ứng sau một khắc đột nhiên đã thấy trên giường bệnh ngủ say tư n g h ê n tuyết đột nhiên mở hai mắt ra đồng tử co rút nhanh sau một khắc trong nháy mắt từ trên giường bệnh sợ ngồi bắt đầu hô hắc hô nàng đầu đầy đại hãn chưa tỉnh hồn thở hồn hển dường như mới vừa làm một cái ác mộng một dạng mà cánh tay của nàng càng là nắm thật chặt nắm tay mặt trên nổi lên mấy đạo tiên hồng sắc huyết tuyến tựa hồ là chuẩn bị chiến đấu một dạng nhưng mà khi nàng thấy rõ tình huống chung quanh sau đó rồi lại đột nhiên thần sắc lần ra sau đó máu trên tay dịch nhất thời tiêu thất chứng kiến màn này một bên tiểu hộ sĩ đầu tiên làm một mộng sau đó nhất thời toàn bộ sắc mặt vui vẻ nói bộ phận bộ trưởng ngài tỉnh ta chúng ta cái này liền thông báo lâm quản g i a qua đây vừa nói nàng liền lập tức chuẩn bị chạy đến một bên gọi điện thoại nhưng mà đúng lúc này trên giường bệnh tư nên tuyết lại đột nhiên sắc mặt trầm xuống cấp tốc mở miệng nói chờ một chút thoại âm rơi xuống vài tên tiểu hộ sĩ nhất thời sửng sốt mà lúc này tư nên tuyết mới chỉ có một bên t h ở phì phò vừa ngắm hướng mấy người lạnh lùng nói ta hôn mê đã bao lâu thoại âm rơi xuống tiểu hộ sĩ hơi một suy tư nhân tiện nói ách khoảng cách ngài tiến nhập phòng bệnh đến bây giờ đại khái tám giờ đồng hồ một tám giờ đồng hồ tương nên tuyết sắc mặt hãi nhiên biến đổi sau đó không gì sánh được cấp bách trầm giọng nói bên ngoài hiện tại tình huống gì ba lời này vừa ra mấy vị tiểu hộ sĩ nhất thời mậu ép sau một lát một vị trong đ ó mới chỉ có cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp bên ngoài bên ngoài bây giờ là trời nắng có điểm k h i ngủ không có hỏi cái này tương nên tuyết sắc mặt tối sầm Chầm giọng nói, tính rồi. Điện thoại cho cấp tính thoại hỏi hắn. hộ thoại, thoại thoại khi bấm giọng gia, động thông. nói, rồi. Điện tới Tiểu vội điện điện di tới. Điện thoại sau khi tiếp quản đó ta tốt. tốc đưa đưa sau sau sĩ vã lúc này phòng khách bên này quản gia chứng kiến điện thoại di động r e o còn đến từ phòng bệnh bên kia nhất thời liền mâu q u a n g k h é động lập tức nhìn phía mọi người trước mắt nói thất lễ t a đi nhận cú điện thoại chư vị tự tiện nói liền đi ra phòng khách ở ngoài cấp tốc tiếp điện thoại trực tiếp mở miệng nói uy nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là điện thoại gel bên trong dĩ nhiên chuyển tới là cái kê hắn không gì sánh được quen thuộc thanh â m của thiếu nữ là ta quản gia nhất thời mâu quang sáng lên vui vẻ nói thiệu thư ngài tỉnh ừ m lúc này trên giường bệnh tư ơ nên g n tuyết mâu quang đã lần nữa khôi phục trầm tĩnh ngưng tiếng nói có người nói ta đã hôn mê tám canh giờ bên ngoài tình huống gì giả còn có mà xuống lầu tầng đã không có việc gì sao thoại âm rơi xuống quản gia nhất thời trong lòng khẽ n ú c đ í c h sau đó bất đắc dĩ cười rộ lên nói ngài yên tâm tiểu thư toàn bộ mạnh khỏe chấp hành bộ mà xuống lầu tầng vẫn chưa lọt vào nhiều lắm phá hư Các s â tương nên bộ tuyết Thối hôn n cơ, g i thần gia bất sắc có chút rơi hoàn mả hỏi thăm phản phất đã dự liệu được kết quả này nhưng mà quy ngoài nàng dự liệu là thoại âm rơi xuống phía sau quản gia lại đột nhiên khép lời nói sai rồi a tiểu thư tối hôm qua giải trừ toàn bộ nguy cơ người là lộ tiên sinh lời này vừa ra trong s á t n a tương nên tuyết trong nháy mắt một động hô hấp không tự chủ được trẻ ở lộ tiên sinh người là nói lộ ẩn luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm c h ư ơ n một trăm hai mươi năm thiên bình nghiêm trọng nghiêng đúng vậy quản gia bình tĩnh mỉm cười hướng về phía trong điện thoại tương nên tuyết nói tối hôm qua lộ tiên sinh đạt đến m ư ơ i hai tầng phía sau cũng không có của chấn không mệnh lệnh của ngài chấn thủ 12 tầng, theo thủ dựa mà là đồng i nói, hắn lấy không gì sánh được cao siêu kiếm thuật, thành công đánh chết xâm lấn giả kia. trước tầng trong. Theo thuật, thành chết được chỗ các cán cao công hắn không sánh đánh lấn gì ở sâu bộ lấy đ xâm vị thời ngày hôm nay còn vì vậy bị hắc n g u y ệ t cùng phát hiểu hai đại vương b à i tổ chức chính thức mời quản gia lời đến nơi đây trên giường bệnh tư nên g tuyết cầm điện thoại di động biểu tình đã triệt để mỡ ép chuyện gì xảy ra người này ngoại trừ có cường đại băng tuyết hệ dị năng ở ngoài lại vẫn nắm giữ cao siêu kiếm thuật hơn nữa con bị hắc miệt cùng phát hiểu song trọng mười ba mấy câu nói đó ở ngắn n g i khoảnh khắc bên trong l i ê n làm cho tư nên tuyết đại não hoàn toàn đường đ ắ n cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi nàng sở hữu phía trước dự liệu hơn nửa ngày phía sau nàng mới chỉ có lần nữa thong xuống mâu ánh mắt không gì sánh được phức tạp nói đem tối hôn qua tình huống mạnh nhỏ nói một cái không muốn quên bất kỳ chi tiết nào quản gia cũng không có nét mực suy nghĩ khoáng khắc sửa sang song ngôn ngữ càng đem tư nên tuyết sau khi hôn mê đến bây giờ sự t ì n h toàn bộ cấp tốc mà cặn kẽ nói một lần bao quát lộ ẩn ở trong sân vận động đông lại hai vị bạch y tế tự đóng băng toàn bộ chẳng quán cũng bao quát lộ ẩn ở m ư ơ i ba tầng bên trong một mình chạm sát vĩnh dạng i a o t ô n g cứu cán người thậm chí còn bao gồm tô vũ hy bộ phận bán thần chớ chú bị quất r a cách cùng với tổng bộ phái hắc nguyệt cùng phát hiểu tới lâm giang chú đóng tương quan công việc toàn bộ tuần tự về phía tư ơ n g n ê n tuyết toàn bộ nói rõ mà giờ khắc này ở sau khi nghe xong tư ơ n g n ê n tuyết mâu quang từ lúc mới bắt đầu khó có thể tin rồi đến về sau từng bước nghiêm trọng nghe được cuối cùng thì càng là triệt để âm trầm xuống cho nên nói cái này hai đại vương b à i bộ đội chuyên viên nhóm sở dĩ tới nơi này là vì đón đánh cái kia vị bán thần sao treo đích quản gia đáp xem bộ dáng như vậy bọn họ còn dự định mang lên lộ ẩn cùng nhau đi nên tham dự đón đánh chiến thương nên tuyết cao mày hỏi lại tựa như bình đúng vậy quản gia gật đầu bất đắc dĩ cười khổ nói ngài cũng biết những năm gần đây tổng bộ d ĩ năng phe phái cùng kiếm thuật phe phái giữa tranh đấu gây gắt duy trì liên tục không ngừng càng ngày càng nghiêm trọng hơn nữa đều đang nghĩ biện pháp dùng càng lớn công tích tới triệt để áp đảo đối phương từ đó thu hoạch được cao hơn vinh dự đây cũng là tổng bộ vị đại nhân kia sở ngầm đồng ý tình huống xem ra cái này một lần bọn họ tựa hồ là đều nhìn chúng lộ ẩn tiên sinh thực lực cường đại sở dĩ hy vọng mời hắn ra nhập vào cái này dạng có lẽ ở đón đánh bán thần lúc có thể thu được ưu thế lớn hơn nữa đối với tương niên tuyết mệnh lệnh quản gia sẽ không có bất kỳ nghi vấn hoặc là do dự trực tiếp để điện thoại di động xuống hướng phía phòng khách chung một lần nữa đi tới mà giờ khác này bên trong phòng tiếp khách đám người như cũng vẫn còn kiếm bản nỗi trương khí thế bên trong song phương đều không bằng lòng nhường đường lúc này quản gia đi vào trong đó bình tĩnh mà chững chạc nói mở miệng nói q u ấ y dày các vị thương nên tuyết bộ trưởng đã tỉnh nàng có chút chuyện trọng yếu muốn tuyên bố cũng xin các vị hiện tại theo ta qua đây sáu trăm sáu mươi ba nói xong ánh mắt của hắn liền quét về trong sân đám người nhưng mà nghe nói như thế phía sau giờ khắc này không chỉ là lộ ẩn đám người liền mới vừa vẫn còn ở dương cung bạc kiếm bên trong hạ c ử ể u ân cùng lăng t r ấ n trạch biểu tình đều nghiêm túc chấp hành bộ phận bộ trưởng tư nên tuyết đã từng hắc m i ệ c trong tiểu đội cái vị kia bí mật chiến lực nghĩ tới đây lăng trấn trạch nhất thời thu hồi hắn phách lối tư thái trong nháy mắt bông u xuống chân bắt chéo nghiêm túc thành cựu hắc nguyệt trong tiểu đội thời hạn nghĩa vụ quân sự thành viên hiển nhiên hắn đã sớm biết tư nên tuyết uy danh mà giờ khắc này thậm chí là phát h i ệ u bên trong hạ cựu ân cùng chu lam biểu tình đều biến đến khắc chế d ậ y rồi mặc dù tư nên tuyết nằm ở bọn họ đối lập hắc nguyệt bên trong bọn họ dường như cũng không dám vô cùng gấp chậm sau đó dồn dập đứng lên theo quản gia đi về phía trước đi mà lộ n thì cùng tô vũ hy l ư ớ nhau đồng dạng đứng lên đi theo sau một lát đoàn người đã tới chữa bệnh bộ cơ mật trong phòng bệnh t i ế hoàn toàn n g a y mắt, đã không có phía trước ở trong phòng hợp cao điệu cùng bá đạo khí diễm liền giống như thọ gặp được mãnh hổ một dạng không dám có chút lỗ mãng dù sao thân là vương bài bộ đội chuyên viên chính bọn họ trong lòng đều biết vị này tương nên tuyết nhưng là đã từng một mình vì toàn bộ thành thị ngăn cản bán thần xâm lấn anh hùng a đến nay sự tích của nàng đều ở đây trong tổng bộ lưu truyền cứ việc trận chiến đấu kia cuối cùng nàng bại bởi cái kia vị bán thần còn được cho thêm lịch sinh trưởng chờ chú thế nhưng lại không có bất kỳ người nào biết xem nhẹ nàng dù sao có can đảm một mình đối mặt bán thần cũng thành công ngăn trở thành thị hủy diệt cũng đã là lớn lao vinh dự coi như hiện tại thực lực của nàng bởi vì chờ chú mà đại biên độ giảm xuống cũng vẫn như c ũ bị trong tổng bộ vô số vương bài thủ dạ nhân chuyên viên nhóm tôn kính mấy người bọn hắn đương nhiên cũng không ngoại lệ mà giờ khác này phía sau lộ ẩn cùng tô vũ hy chứng kiến m à t này lại hơi ngây ngẩn cả người không nghĩ tới vị này chấp hành bộ trưởng mặc dù ở nơi này chút vương bài nhóm trước mặt dĩ nhiên cũng như vậy có hy vọng mà lúc này bên k i a trên giường bệnh tương nên tuyết sắc mặt thì thôi nhưng khôi phục dĩ vãng lạnh nhạt mà không thay đổi nói hắc nguyệt cùng phát h i ể u là tổng bộ phái các ngươi tới lâm giang thành phố đón đánh bán thần chính là sao đúng vậy mang cái t r ụ mắt lăng chấn trạch lúc này hết sức thành thật nói theo mặt trên nói ngài bán thần chớ chú bị vĩnh dạ giáo giáo hoàng ác ý kéo ra có lẽ sẽ khơi mà bán thần x é bỡ rút chi nộ vì vậy chúng ta vâng mệnh tới nơi này lâm thời đóng quân chính là vì chờ đợi nó hàn lâm lời này vừa ra bên cạnh hạ cửu ân hai người thì giữ ý lặng tự nhiên là thẩm chấp nhận lời này mà giờ khác này tương n ê n tuyết nhưng chỉ là ngước mắt lại mạc tiếng mở miệng nói ta nghe quản gia nói các ngươi còn muốn thừa dịp cái này cơ hội mời lộ ẩn chuyên viên gia nhập vào trong các ngươi cùng nhau đón đánh bán thần lời này vừa ra lộ ẩn liền nhất thời sửng sốt không muốn tương n ê n tuyết lại đột nhiên nói tới cái này mà lúc này bên cạnh lăng chấn trạch lần đầu nghiêm túc mở miệng nói tiền bối chúng ta cũng không phải là đang cố ý đào ngài lâm giang chấp hành bộ góc nhà ngài vậy cũng chú ý tới hắn băng tuyết hệ dị năng cực kỳ cường đại có thể nói khống tràng c h i vương chúng ta xác thực chuẩn bị làm cho hắn cùng nhau tham dự đón đánh bán thần thoại âm rơi xuống một bên hạ cửu ân cũng không dám tỏ ra yếu kém nghiêm túc nói tiền bối lộ ẩn tiên p h u kiếm đạo cũng có thể là gần trăm năm nay đ ệ nhất nhân đang trầm mặc cấm lệnh ư ớ c t h ú c phía dưới còn có thể kiếm c h ả m vương quyền chính là chứng minh tốt nhất hắn tham dự lần này đón đánh bán thần lợi nói sẽ đề cao thật lớn thành công của chúng ta xuất về phần hắn sẽ chọn phát hiểu vẫn là hắc nguyện chúng ta đương nhiên cũng sẽ tôn trọng quyết định của hắn hạ cử ân bất, ti bất kháng nói nhưng mà, n g h e xong hai người lời nói phía sau tư nên tuyết biểu tình lại căn bản không có bất kỳ h ò a hoãn mà là nặng nề mà nói hắn muốn gia nhập tổ nào ta không có hứng thú bất quá ta muốn nhắc nhở các ngươi là hắn tuyệt đối không thể tham dự lần này bán thần đón đánh chiến hai mươi mốt tư nên tuyết thoại âm rơi xuống trong n g y mắt toàn trường vắng vẻ toàn trường mọi người đều trực tiếp bị t r ò n váng chẳng những là bọn họ liền bên kia quản gia cùng tô vũ hy đều hơi giật mình tình huống gì lộ ẩn thực lực đều mạnh như vậy còn không cho tham chiến nhưng mà tư nên tuyết lại không chờ bọn họ phản ứng liền mâu quăng như đa quét tới lạnh lùng nói Các người đều chỉ biết, bán người thần biết, đều v ố n có thần vậy ự c làm tư n h nghên g ư ờ quyết nói ra những lời này phía sau bọn họ chỉ có thể trầm mặc lắc đầu biểu thị không minh bạch mà tư nghên quyết thì mâu quan bình tĩnh như trước diện vô biểu tình lạnh lùng nói ở sét bờ rút thần vực bên trong toàn bộ chưa từng mở ra thần chi đường người đều muốn trực tiếp cưỡng chế tính tiến nhập tử vong trầm miên mà mặc dù thần c h i đường mở ra nếu như không có thuận lợi phá vỡ đ ệ ngũ cảnh cửa lời nói chỉ là bước vào trong đó liền sẽ lập tức bị kỳ thần uy c h ấ n nhiếp đến ngất thậm chí là tinh thần tan vỡ đã từng trận kia trong chiến tranh ta chính mắt thấy được ngoại trừ vương bài bộ đội ở ngoài tất cả nhân viên hôn mê hỏng mất trả diện cái này không quan hệ thực lực mạnh yếu mà là tuyệt đối quy tắc thần tri đường quy tắc tư nên quyết thanh n m tuyên truyền giác ngộ ở toàn bộ trong phòng bệnh quanh u ầ n ánh mắt của nàng như lao lệnh lù nói mà đã như thế các ngươi còn muốn kéo lộ ẩn đi đón đánh vị này bán thần sao k h ẽ ải tư ơ nên g n tuyết nặng n ề thoại âm rơi xuống trong sắt na đám người dồn dập biến sắc đồng t ử hơi co lại hô hấp trệ ở cái gì cái này ánh mắt của mọi người nhất thời toàn bộ chuyển hướng về phía lộ ẩn phía trước ở p h ò n g khách chung bọn họ liền liếc nhìn lộ ẩn thần chi đường cảnh giới vẹn vẹn đệ tam cảnh mà thôi thế nhưng cũng đang bởi vì như vậy bọn họ mới có thể đối với lộ ẩn càng thêm coi trọng cơ hồ không có bất luận cái gì thăm dò liền đều trực tiếp quyết định mời hắn gia nhập vào riêng mình trận danh dù sao lấy đệ tam cảnh thực lực là có thể sáng tạo ra tối hôm qua những thư kia kỳ tích đủ để chứng minh bên ngoài thiên phú kinh khủng mà bây giờ tương n ê n tuyết lại nói không có mở ra đệ ngũ cảnh cử a nhân chỉ cần bước vào xét mở rút trong thần vực sẽ ngất hoặc là tan vỡ lời này vừa ra t r ồ i q u é t r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương một trăm hai mươi sáu bán thần c h i dự ngôn cầu hoa tươi đám người tự nhiên r ồ n dập sắc mặt khó coi dậy rồi bọn họ sở dĩ không kịp chờ đợi mời lộ ẩn gia nhập vào phe mình trong trận doanh ngoại trừ muốn cướp đoạt thiên mới chỉ có ở ngoài tự nhiên cũng là tồn tại một ít tư tâm dù sao đón đánh bán thần nhưng là nhất kiện tương đương cự đại công tích sáng hoàn thành tất nhiên có thể làm cho toàn bộ phe phái ở trong trụ sở chính đều lưu lại một trang nổi bật không hề nghi ngờ bất luận là p h ấ t hiểu vẫn là hát nguyện đều mong mọi thu được cái này công tích tới dọa ngược lại đối phương mà lộ ẩn thì có ảnh hưởng trên sân thế cục cường đại lực lượng mặc kệ hắn gia nhập vào phương đó đều ắt sẽ mang đến cái tòa này thực lực thiên bình nghiêm trọng nghiêng vì vậy bọn họ mới không tiếc rằng có ở tình huống nhưng có chút không ổn đám người rồn rập mày nhăn lại sắc mặt có chút khó coi liền một bên tô vũ hy đều hơi ngây ngẩn cả người nhưng mà duy trì có lộ ẩn sắc mặt bình tịnh ánh mắt của hắn lóe lên lấy dường như đang suy tư điều gì. mà lúc này thương nên tuyết thì nhìn về lộ ẩn trong ánh mắt l ó e lên vẻ mặt phức tạp sau đó lại lần nữa khôi phục rũ xuống mâu nói lộ ẩn chuyên viên ta có lẽ sẽ cảm tạ ngươi tối hôm qua cứu vớt chấp hành bộ phận thế nhưng bán thần cùng vương quyền lấy tuyệt đối cách sai mặc dù ngươi có thể ở bán thần đã tới phía trước liên tục đột phá đệ tứ cảnh đệ ngũ cảnh cũng vẹn vẹn chỉ bất quá có thể miễn cưỡng không phải ngất m à t h ô i ở thần chi u y áp giới ngươi như trước biết thời khắc cảm giác được vô cùng kinh khủng lược áp bách bất kể là ngươi băng hệ dị năng vẫn là của ngươi chế kiếm thuật đem giảm bớt đi nhiều nói đến đây tư n g h ê n tuyết lại chậm rãi một trận lập tức mâu quang biến đến không gì sánh được cảm đạo c h ậ m giọng nói hơn nữa ta còn muốn nói cho các ngươi một cái tin tức xấu hơn ở ta hôn mê trong quá trình đã từ trong ác mộng cảm giác được sẹt bở rụt hàng lâm dự nôn ngày mai lăng thần bốn giờ năm mươi phút nó có lẽ liền đem từ trong địa ngục hiện thế hàng lâm với nhân gian tư n g h ê n tuyết thoại âm rơi xuống đám người trong nháy mắt sắc mặt lần nữa hơi đổi bọn họ tuy là đều biết bán thần hàng lâm có lẽ sẽ tới rất nhanh nhưng không nghĩ tới đã vậy còn quá nhanh mặc dù là lộ ẩn đều không khỏi hơi xương sở cái này cái này tờ mờ giờ ta còn muốn thừa dịp lần này cơ hội đi theo bán thần bính một cái bá vương sắc đ ó à? cứ nhiên đêm nay liền p h ụ xuống mà lúc này tương nên tuyết thì khôi phục những ngày qua bộ trưởng một dạng khí thế lạnh lùng nói đêm nay ta nhất định phải tạm thời rời đi nơi này làm hết sức cách xa trung tâm thành phố đến lúc đó sét mờ rút ấ t nhiên sẽ trực tiếp tuyển trạch hàng lâm ở ta chỗ ở vị trí đến lúc đó mở ra ở đó bán thần đón đánh chiến nói cũng liền có thể tránh khỏi thành thị lọt vào phá hủy tại chỗ vương bại các thành viên bao quát tô vũ hy ở bên trong toàn bộ theo ta cùng nhau đi vào chuẩn bị đón đánh bán thần người phụ trách phối hợp l ã o hạn lâm thời chỉ huy toàn bộ chấp hành bộ phận đồng thời đem kết giới mở ra tối nay công ty bảo hiểm sinh ý không cần làm bất luận kẻ nào đều không thể tiến nhập chấp hành bộ phận trong đại lâu do đó tránh cho tối hôm qua tình trạng tái diễn tương nên tuyết như linh chém sát phân phó vẫn là nàng nghĩ tới hoàn mỹ nhất chiến thuật mọi người ở đây nhất thời không khỏi trong lòng dùng mình thân s ắ c toàn bộ ngưng trọng mà cuối cùng tương nên tuyết mới đưa ánh mắt nhìn về lộ ẩn sau một hồi trầm mặc ngưng tiếng nói còn như lộ ẩn bởi ngươi một lần nữa bình xét cấp bậc khảo hạch tối hôm qua trong trăn đoạn tầng bộ bên kia tạm thời còn không có dành cho người mới một b ì n h xét cấp bậc sở dĩ ngươi tạm thời còn không có tự do săn thú đặc quyền đêm nay liền bình thường tham dự tối nay chấp hành bộ phận gác đêm hành động a trừ phi ngươi có thể liên tục phá vỡ phong ấ n cửa tốc hành đệ ngũ cảnh bằng không không cho phép tham dự bán thần đòn đánh thoại âm rơi xuống mọi người thần sắc r ồ n dập ả m đ ạ m xuống tô vũ hy cũng không khỏi có chút thất lạc nhưng mà duy chỉ có lộ ẩn lại mâu quang hơi lõi lên hắn kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ dường như nhận thấy được nên tuyết không thích hợp một lát sau đám người ly khai trong phòng bệnh cũng chỉ còn lại có tư nên tuyết cùng quản gia hai người mà giờ khắc này trầm mặc sau một hồi lâu quản gia mới nhìn hướng tư ơ nên g n tuyết t r ầ m rãi thấp giọng nói tiểu thư ngài dường như lừa gạt bọn họ ta nhớ được s é t b ợ giúp thần chi uy áp quy tắc vẹn vẹn chỉ tới đệ tứ cảnh mà thôi chỉ cần đột phá đệ tứ cảnh giả đều có thể tránh cho n g ấ t thế nhưng ngài lại thông báo cho bọn hắn là đệ ngũ cảnh thoại âm rơi xuống tư ơ nên g n tuyết chỉ là mâu quang loại lên sắc mặt không hề ba động sau đó t r ầ m rãi quay đầu mâu quang nhìn về một bên cửa sổ nhìn lấy bên ngoài lam thiên bên trong bay qua chìm nàng thong xuống mâu quang nhẹ giọng nói hắn mới chỉ có đệ tàm cảnh mà thôi mặc dù nỗ lực phá khai rồi đệ tứ c ả n h cửa đến lúc đó đ ố i lên xẹt bờ ruột thần chi huy áp như trước khó có thể được nổi ta tuyệt không thể làm cho hắn ở loại địa phương này trước giờ tao nộ đến nhất tôn bán thần càng không thể làm cho bán thần để mắt tới hắn đưa tới rơi vào rồi cùng ta kết quả giống nhau thoại âm rơi xuống quản gia trầm mặc khoảng khắc đồng dạng trầm rãi rũ xuống hàng quang nhẹ g i ọ n g nói ngài phải suy tính rất chú đáo lộ tiên sinh nếu như biết được có thể sẽ cảm động ngài có thể như vậy vì hắn suy nghĩ a tiếng nói vừa dứt tương nên tuyết nhất thời hơi xương sở sau đó nhất thời mắt sáng lên lạnh lùng nói hay ta chỉ là ở vì thủ dạ nhân suy nghĩ mà thôi dù sao cái g i a hỏa này ở đệ tam cảnh là có thể chạm sát vương quyền trong tương lai cứ có thể trở thành thủ dạ nhân bên trong chiến lược mạnh nhất là đã đủ săn bắn thần linh tồn tại tuyệt đối không thể chết ở loại địa phương này ngài không cần giải thích ta hiểu quản gia mỉm cười nói thương nên tuyết nhất thời sắc mặt tối sầm cũng lười với hắn r ằ n biện trực tiếp hướng về sau nằm một cái một lần nữa nằm ở trên giường bệnh an tính sau một lát đột nhiên mở miệng nói ta muốn uống c o la đi mua cho ta người biết ta thích uống cái nào khẩu vị được rồi xin chờ một chút quản gia hơi cúi đầu sau đó liền xoay người ly khai phòng bệnh đối với vu tiểu thư yêu cầu hắn tự nhiên đều là vĩnh viễn vô điều kiện thỏa mãn ngay tại lúc hắn đi ra c h ư a bệnh bộ đại lâu lúc lại đột nhiên chứng kiến chức lộ ẩn dĩ nhiên đang một mình đứng ở nơi đó tựa hồ đang chờ các loại dáng vẻ của hắn chứng kiến hắn đi ra lộ ẩn nhất thời liền trước mặt đã đi tới sau đó nhìn quảng ra mỉm cười nói ta không có đoán sai mới vừa bộ trưởng dường như nói lao chứ nàng đang nói đến thần chi uy áp quy tắc lúc k h í tức rất rõ ràng xảy ra ba động hơn nữa ánh mắt p h i ế hốt quản gia nhất thời hơi xứng sở không nghĩ tới lộ ẩn lại đột nhiên cho hắn đến như vậy một chỗ ở ngắm lộ ẩn phải sau một lát hắn mới chỉ có không khỏi bất đắc di túi đầu cười rồi một tiếng nói không nghĩ tới dĩ nhiên không có g i ấ u g i ế m được ngài lộ ẩn mâu quan g l ó e lên trên thực tế hắn dĩ nhiên không phải căn cứ khí tức gì bất ổn để phán đoán hoàn toàn chính là biện chuyện chỉ bất quá là bởi vì đã nhận ra tư nên quyết tâm tình c h ậ m trờn mới chỉ có thử gạt một chút mà thôi không nghĩ tới dĩ nhiên thực sự bị chính mình đoán chúng a nghĩ tới đây lộ ẩn nhìn về còn ra nói nếu như có thể mà nói ta muốn biết bộ trưởng sở dấu diếm trần tướng thoại âm rơi xuống quản gia t r ầ mặc m khoảng khắc rốt cuộc một phen quấn quít qua đi mới bất đắc dĩ nói xem ở ngày tối hôm qua cứu tiểu thư phân thượng ta lấy nói cho ngài chân tướng bất quá cũng xin ngài không được lộ ra đi ra ngoài yên tâm lộ ẩn nhất thời so với một cái ok tư thế cười nói ta giữ uy tín từ trước đến nay có một bộ một lát sau quản gia mới bất đắc dĩ mở miệng thời gian trôi qua rất nhanh liền tới đến rồi buổi tối nhìn như bình tĩnh t ư ở n g hóa nghe hồng trong đô thị lại giấu dếm mơ hồ nguy cơ ở trong trẻo dưới bầu trời đêm không có ai biết một hồi trước nay chưa có bạo loạn sắp hàng lâm lúc này ở chấp hành bộ phận không người chú ý tới dưới tình huống ba chiếc cao cấp hát sắc xe con lén lút lái ra khỏi nhà để xe dưới hầm nhìn qua giống như là công ty bảo hiểm hộ khách xe cộ một dạng nhưng trên thực tế trên xe sở người ngồi nhưng lại như là nay toàn bộ chấp hành bộ phận bên trong thật sức chiến đấu cao nhất chiếc xe đầu tiên bên trong lâm giang thủ dạng nhân chấp hành bộ phận huyết sắc bạo quần tư n g h ê n tuyết thương thiên tranh lửa tô vũ hy chiếc xe thứ hai bên trong tổng bộ vương bài hát nguyệt tiểu đội nam chi vương quyền lăng trân trạch thôn vệ giả khẩu trang thiếu nữ đệ tam trong chiếc xe tổng bộ vương bài phát hiệu tiểu đội thiên ảnh kiếm một chu l mà bọn họ tối nay mục tiêu liền chỉ có một cái đó chính là đón đánh lăng thần phụ xuống bán thần địa ngục chó giữ nhà lại xưng địa ngục tam độc quyển xếp bỡ rút lúc này trong lòng của tất cả mọi người đều vô cùng nghiêm trọng cái này đem là lâm giang chấp hành bộ phận m ộ ư ơ i năm tới nay để một lần xuất hiện bán thần cấp bậc quái vật cũng là cho đến tận bây giờ duy nhất có thể siêu việt n ă m đó p h ủ xuống đoạn thiên sứ quái vật vì vậy mặc dù là mạnh như vương bài chính bọn họ cũng không chút nào bất luận cái gì ung dung hoặc là bưng lỏng mọi người đều thần sắc nghiêm túc làm hết sức vẫn duy trì trấn tĩnh nhưng lúc này bọn họ lại không biết là dưới ánh trăng l i ê n tại chấp hành bộ phận cách đó không xa một tòa cao ốc bên trên lúc này vị người mặc chấp hành bộ phận chiến đấu chế phục thiếu niên đang đứng ở sân thượng sát biên giới bên trên hai tay cắm vào túi xa xa nhìn bên này mấy chiếc xe thiếu niên bên hông khoác đem xưa c ũ t r ư ờ n g đ a o vai phải bên trên thì nằm út s ắ p lấy một chỉ con mèo nhỏ gió đêm v ấ t qua đem chiến thuật của hắn đấu chung cùng tóc đen hơi vung lên bối ảnh ảo ả o khoe miệng của hắn lộ ra nụ cười sau đó nghiêng đầu nhìn về phía chính mình con mèo nhỏ khẽ cười nói đại tiểu thư chuẩn bị xong theo ta cùng nhau săn thu sao đêm nay chúng ta muốn săn rét đối tượng có thể trong một sắt na chỉ thấy một đạo thương lam sắc băng chi vũ dực trong nháy mắt ở sau lưng của hắn cấp tốc ngưng thủ thành sau một khắc hắn lấy kẽ bủn sổ cụ hạ kỳ trực tiếp nhắm trên mặt đất di động mấy chiếc xe thả người nhảy tăng cánh chim huy động thời khắc trên không trung trong nháy mắt xẹt qua một đạo hoa lệ băng chi quy tích trổi quất giác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương một trăm hai mươi bảy không phải sạch máu dưới ánh trăng lộ ẩn triển khai băng xương vũ a phi hành ở trong trời đêm từ thăng cấp đến lờ vờ ba sau đó hắn đối với đóng băng trái cây cùng kẽ b ù n sổ cụ hạ kỳ trường khống lực đều thu được tăng lên trên diện rộng bây giờ băng xương cánh chim biến đến hết sức quen thuộc mà kẻ b ù n sổ cụ hạ kỳ cảm giác khoảng cách cũng đã lần nữa đại biên độ bành trướng mặc dù là phi hành ở giữa trời cao hắn như trước có thể rõ ràng cảm giác được phía dưới ba chiếc trên xe khí tức không sai hắn sở dĩ len lén theo tới đương nhiên là vì đi theo đám bọn hắn tìm được cái kia đón đánh bán thần địa điểm bí mật Bất quá. lấy hắn bây giờ lờ vờ ba tư thái đi gặp cái kia vị bán thần đương nhiên vẫn là có điểm bảo hiểm dù sao căn cứ quản gia theo như lời cái kia vị bán thần xét bờ rụt thần quyền huy áp nhất định phải đệ tứ cảnh tài năng mới có thể miễn c h o ngất đây là không có thể sửa đổi thiết luật mà tư nên tuyết sở dĩ nói đệ ngũ tầng chỉ là không muốn làm cho lộ ẩn cuốn vào trong đó mà thôi nghĩ tới đây lộ ẩn trong lòng cũng không khỏi bất đắc gì đối với cùng nhất tôn bán thần đánh lộn hắn vốn là hứng thú cũng, cũng không lớn thế nhưng lúc đó tại hắn từ quản gia nơi đó nghe tới tình hình thực tế sau đó quản gia liền nói tiếp vị này bán thần chó giữ nhà thực lực dị thương mạnh mấy người bọn họ rất có thể sẽ rơi vào tuyệt cảnh vì vậy hắn hy vọng lộ ẩn có thể len lén đến đây tiếp viện nói thật lúc đó nghe xong quản gia lời nói này phía sau lộ ẩn thậm chí đều cho là hắn đang nói chơi nói đùa sao đây chính là vương bài bộ đội a thủ dạ nhân trong tổng bộ tuyệt đối tinh anh cùng nhau đối phó nhất tôn bản thần t ự nhiên còn cần ta cái này k i ế n tập sinh tiếp viện hơn nữa ta hiện tại cũng mới đệ tam cảnh mà thôi chứ sau khi hắn đem điều này nói phản vấn quản gia lúc quản gia nhưng chỉ là cắp thủ khép lời nói ha hả lộ tiên sinh ngài liền chớ khiêm đường ta xem qua ngài băng phong thể dục quán hiện trường cũng nhìn rồi ngài dưới đất một ư ơ i ba tầng chém giết vương quyền người thi vì vậy ta có thể hoàn toàn khẳng định ngài chân chính thật đối với ở vương quyền ở trên lại năng lực đến gần vô hạn với b á n thần cứ việc còn chưa nắm giữ vương quyền lĩnh vực nhưng cũng sẽ không bại bởi bất luận cái gì một gã vương quyền giả thống chi ta cũng đại khái đoán được một ngài khả năng đã nắm giữ được ba khối người xúc phạm thần linh hồn toái phiến đi thể không ngoài dự liệu ngài đêm nay là có thể đột phá đến đệ tứ cảnh quản a phen này rõ như lòng bàn tay một dạng lời nói trong nháy mắt cho lộ n cả bối rối nhưng mà giữa lúc hắn do dự lúc q u ả n gia lại đ ỗ n g nhiên không gì sánh được thành khẩn mở miệng nói ta cần lấy cá nhân danh nghĩa hướng câu ngài có thể âm thầm đi vào tiếp viện tiểu thư nếu như cuối cùng thành công chiến thắng bán thần lời nói ta sẽ nghĩ biện pháp đi vì ngài bắt được sau đó lờ vờ năm thần chi đường phá cảnh đạo cụ người xem cái này thù lao như thế nào lại tăng thêm lờ vờ sáu ngài thấy thế nào thành g i a o lúc đó nghe đến đó lộ ẩn trong lòng tinh thần trọng nghĩa tự nhiên trong nháy mắt nổ tung trực tiếp một lời đáp ứng đương nhiên tuyệt không phải là vì cái gì phá cảnh đạo cụ chỉ là vì trường gian diện rác mà thôi nguyên nhân chính là như vậy sau khi màn đêm bung ô xuống lộ ẩn mới có thể không chút do dự đi theo ra ngoài hạn tối nay kế hoạch hết sức rõ ràng t r ư c tập trung á n g n ê n tuyết bọn họ vị trí dù sao ngày hôm nay ở phòng bệnh thời điểm nàng chỉ nói đến rồi sẽ tận lực cách xa trung tâm thành phố lại căn bản không có nói tới cụ thể địa điểm ở nơi nào thậm chí ngay cả quản gia đều không biết có người nói tư n ê n tuyết là chuẩn bị bằng vào trực giác của mình đã tới lúc tuyển t r ạ c h một chỗ sở dĩ lộ ẩn cũng chỉ đành lựa chọn cái này biện pháp lần l ộ trên không chung một đường đi theo dù sao nếu như lái xe đi theo nói sợ rằng đến rồi vùng ngoại ô sẽ bị phát hiện lúc này mẹo như trước đem đầu trôn ở trong ngực của hắn dường như cùng phía trước giống nhau như trước có trên cao sợ hai chứng bộ dạng lộ ẩn trong lòng buồn cười ôm nó không hái ổn phi hành cũng chỉ có ở trên không thời điểm đại tiểu thư mới có thể lộ ra loại này tiểu kém cõi khả ái tư thái rốt cuộc không lâu sau chiếc chấp hành bộ hát sắt xe con liền lái ra khỏi lâm giang thành phố trung tâm thành phố đường con g con g lượn quanh l ư ợ n quanh đi tới sữa bên ngoài một mảnh trong hoang dã nơi đây đã sắp tới gần cách vách bắc lam thành phố ba chiếc đậu xe ở tại một mảnh giường như đang định khai khẩn ruộn hoang trong vùng chu vi không chút khói người vết tích sau đó t ư ơ n g nên tuyết cầm đầu xuống xe còn lại mấy người biết đã đến mục đích tự nhiên cũng lập tức xuống xe ngay sau đó t ư ơ n g nên tuyết liền trực tiếp an bài ba vị tài xế ly khai chỉ còn lại có mấy vị chiến lược cường đại chuyên viên nàng tư chiến thuật của mình trong sách tay lấy ra sáu mảnh màu đen phụ triện ánh mắt quét về phía đám người ngưng tiếng nói đây là e r không gì kiềm kỵ chi phủ chỉ cần đặt ở sáu cái phương vị đồng thời khởi động phụ chú là có thể sáng tạo ra một cái lâm thời kết quả khu vực đến lúc đó trong ngoài cảnh sắc đem hoàn toàn ngăn cách ra trừ phi quái vật va chạm vào kết giới phủ cũng đem phá hư bằng không người bên ngoài tuyệt đối không cách nào chú ý đến cái này tình huống bên trong đều cầm a đợi đến như thế này ta hạ lệnh thời điểm lại bắt đầu chuẩn bị lập xuống kết giới a còn như hiện tại ta sẽ cho các người biết một ít liên quan tới s ẹ t bờ r ụ t tình báo tương quan cứ việc ta sở hiểu cũng không nhiều nhưng vị nên vẫn có thể đưa đến một ít tác dụng thương nên tuyết sắc mặt chấn định nói mà giờ khác này nghe được nàng lời nói phía sau mọi người ở đây tự nhiên lập tức toàn bộ sắc mặt nghiêm túc không dám có chút gấp chậm dù sao thực lực của bọn họ mặc dù không yếu nhưng phải đối mặt cuối cùng là nhất tôn b á thần đó là trong truyền thuyết thần thoại mới phải xuất hiện tồn tại bất kỳ khinh thường nào đều có thể đưa tới tử vong của bọn hắn vì vậy mọi người đều nín thở ngưng thần cùng đợi tương nên tuyết giàn giải nhưng vào lúc này đầu cái kia vị cái trụm mắt nam lăng chấn chạch bên cạnh quê nữ mang khẩu trang xấu hổ m u ộ i m u ộ i chẳng biết tại sao đột nhiên nâng lên ánh mắt của nàng nhìn về thâm thúy bầu trời đêm sau đó một đôi mắt cá chết tản mát ra ư u ánh sáng màu xanh nhìn đến đây đám người tự nhiên nhất thời hơi sưng sở dồn dập nước mắt hướng phía cái hướng kia nhìn lại nhưng là bầu trời đêm n e n nhánh không nhìn rõ bất cứ thứ gì lăng chấn trạch mâu q u a n g khẽ nhúc ních nhìn phía nàng nói trên bầu trời có cái gì sao thoại âm rơi xuống mang hát sắc khẩu trang khuê nữ lại căn bản không quay đầu chỉ là như trước mặt không thay đổi nhìn c h ầ m c h ầ m trong bầu trời đ ê m một cái hướng khác không tình cảm chút nào mà nói người lời này vừa ra mọi người ở đây nhất thời toàn bộ thần sắc biến đổi cái gì người trên bầu trời đêm nhưng sẽ có người nhưng mà còn không chờ bọn họ phản ứng đã thấy khuê nữ đồng tử quang mang lần nữa lóe lên sau đó lại quay đầu mặc tiếng nói đi ứ ba lời này vừa ra đám người dồn dập nhắc nhau ý thức được không được bình thường lập tức lăng trấn trạch đồng tử hơi ngưng tụ lại nhìn phía khuê nữ chân thành nói ngươi chừng nào thì phát hiện người kia vùng ngoại ô là vừa ra khỏi thành thành phố thời điểm sau ừng khí tức là địch nhân hay là bằng hữu không biết người kia là chú ý tới ánh mắt của ngươi sau đó sở dĩ rời đi sao không biết mang khẩu trang khuê nữ mà không thay đổi đáp trả dường như căn bản không để được tinh thần nhưng mà mọi người thần sắc vẫn không khỏi được ngưng tụ lại lập tức lăng trấn trạch nhìn về đám người liếc mắt phía sau ngưng tiếng nói ta đề nghị như thế này từ xấu hổ m ộ i mội phụ trách ở kết quả bên ngoài giám thị tình huống cái này dạng cũng có thể tránh cho phát sinh ngoài ý muốn thoại âm rơi xuống t ư ơ n g nên tuyết trầm ngâm chốc lát sau đó gật đầu t ố t đúng là bán thần đón đánh chiến c h u n g là không được phép xuất hiện nửa điểm ngoài ý muốn hoặc sai lầm nếu khả năng có người ở giám thị lời của bọn họ vậy thì càng thêm muốn tận lực phong bị cái này khẩu trang nữ hải tử đã có phạm vi cực lớn năng lực cảm nhận lời nói từ nàng tới tại ngoại trông coi cũng là không còn gì tốt hơn nhất trổi quất g á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương một trăm hai mươi tám phủ xuống lời nói dối câu hoa tươi mà sau đó l a n g trấn trạch thì cúi đầu nhìn về khuê nữ thần s á c chân thành nói vừa có cho chúng ta biết ổ. khuê nữ không tình cảm chút nào trả lời một tiếng sau đó lại nói đừng chết lời này vừa ra l a n g trấn trạch hơi xức sở sau đó mới chỉ có cười khổ gật đầu mà nói đã biết ta tận lực bên cạnh tô vũ hy chứng kiến hình ảnh này nhất thời trong lòng dở khóc dở cười hai cái này hát n g u y ệ t vương nhãn tổ hợp không thể không nói là thật là có chút kỳ lạ cái xã giao như bức chứng đần độ nam cùng một cái mắt cá chết ba không t i ế u nữ tổng độ phái bọn họ tới đón đánh bắn thần tâm là thật chiều rộng ai nhìn nữa một bên khác phát h i ể u tổ hạ cựu ân cùng chu lam cũng rất rõ ràng bình thường nhiều tô vũ h i trong lòng nhẹ t h á n một khẩu khí hy vọng tối nay đón đánh nhiệm vụ một thuận lợi a mà giờ khác này ở trên bầu trời đêm lộ ẩn đang cưới băng sư vũ hướng phía hoang dã bên ngoài m ặ t khác một cái phương hướng bay đi cùng lúc đó không khỏi nhẹ nhàng phun ra một khẩu khí bất đắc dĩ l ầ m b ầ m hô khá lắm còn tốt chạy nhanh hơn thật không hổ là vương bài chuyên viên a ngăn cách lấy khoảng cách xa như vậy dĩ nhiên có có thể cảm giác được sự tồn tại của ta không sai xe ở đó khẩu trang thiếu nữ nước mắt trong n h y mắt h ắ n tự nhiên cũng lập tức dùng k ẹ bùn sổ c ù hạ kỳ cảm giác được điều này nguyên nhân chính là như vậy mới chỉ có không chút do dự kéo dài khoảng cách không nghĩ tới trên cái thế giới này vẫn còn có cảm giác phạm vi có thể sánh ngang k ẹ bùn sổ c ù hạ kỳ nhân quả nhiên vương bài thực lực hay là không thể coi t h ư ở n g sau một lát hắn nhặt lên tay nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay một chút Ừm. khoảng cách dạng sáng bốn giờ còn có mấy giờ a như vậy liên thừa dịp hiện tại đi chỗ đó xem một chút đi vừa nghĩ lộ ẩn lại trong nháy mắt cải biến phương hướng mâu quăng khẽ nhúc ních hướng phía mặt khác một cái phương vị bay đi cái này một lần hắn không cần theo tư nên tuyết đám người tự nhiên có thể phi hành hết tốc lực vì vậy vẹn vẹn mấy phút sau đó tại hắn phía dưới trong tầm mắt liên bắt đầu loáng thoáng nổi lên một tòa khổng lồ vứt bỏ cái cầu cao hình ảnh mà ở dưới cầu vượt lại là một cái trùng trùng điệp điệp chạy xuôi sông đây cũng là cái kia c h ứ danh quán xuyên toàn bộ lâm giang thành phố tầm sông lộ ẩn sở dĩ đi tới nơi này đương nhiên cũng là có nguyên nhân đặc biệt tám giờ trước liên tại hắn cùng quản gia đối thoại sau khi chấm dứt hắn liền thừa dịp bên trên buổi trưa chạy rồi một chuyến chấp hành bộ hồ sơ quán tra được một ít cần tư liệu trước tiên đương nhiên chính là thần c h i đường thăng cấp quy tắc dù sao trước đó hắn thần c h i đường thăng cấp quy tắc c h i thức đều là từ tô vũ hy nơi đó nghe được cái này một lần để cho thiện hắn liền trực tiếp tới hồ sơ quán l ậ n sách đồng thời toàn bộ dùng điện thoại di động toàn bộ c h ụ p được tới từ đệ tứ cảnh giải phong một bắt đầu thàng đến đệ thất cảnh vương quyền một những thứ kia trong điện t ị c h sao liên quan tới phá cảnh đạo cụ cùng thăng cấp quy tắc toàn bộ ghi lại hết sức rõ ràng mà tìm đọc hoàn tất qua đi lộ ẩn thì lại đi đến một chuyến tầng bảy nghiên cứu bộ phận bên trong nơi này là nghiên cứu bộ phận chú đóng ở công ty bảo hiểm trong cao ốc phân bộ làm bên kia chuyên viên nhóm chứng kiến lộ ẩn tới phía sau trong nháy mắt từng cái thần sắc không gì sánh được hưng phấn dù sao lộ ẩn vẹn vẹn nhậm chức không đến nửa tháng liền cho bọn hắn mang đến khá nhiều các loại nghiên cứu tài liệu đã có thần tộc hôn huyết chủng vừa có bạch y tế tự thậm chí còn có vương quyền cảnh giáo hoàng hiện tại nghiên cứu bộ phận rất nhiều người đã trở thành lộ ẩn phát cuồng khi thấy hắn đến từ phía sau rất nhanh đến không hết chuyên viên nhóm đều vây quanh hỏi có cái gì không cần rút lộ ẩn đương nhiên cũng không khắc khí từ trong túi tiền của chính mình móc ra một tâm p h i m hoàng cũ bản đồ Cùng với một t bà sau n đó đó lộ ẩn h liền bị mời được một bên uống trà chờ đợi những người đó thì bắt đầu vây chung chỗ không gì sánh được chuyên tâm mân mê nghiên cứu rốt cuộc ở lộ ẩn hai chén trà xuống bụng sau đó bọn họ liền hào hứng chạy tới nói cho lộ ẩn nghiên cứu của bọn hắn kết quả cái trôi này thanh đồng chìa khóa là một cái thêm ma lực phong tỏa đạo cụ dường như có thể dùng đến thời ra một cái kết giới hoặc là ma pháp cơ quan mà tấm kia cũ bản đồ thì ngọn cờ tới gần lâm ra ngoại ô thành phố bên ngoài một tòa vứt bỏ cầu vượt còn như mặt trên bản đồ khắc vẽ thần bí văn tự lại là đến từ trong truyền thuyết cổ quốc gạt l à n t ị t văn tự tuy là bọn họ thần bí kiêm à cường đại văn tự cùng hệ thống n ô n ữ đến nay cũng không bị toàn bộ tiết lộ thế nhưng trên bản đồ sở tiêu thưởng thưởng thức văn tự cũng không phía thế r ê n a i câu. n u nhưng p h i ê dịch thành t n i ế theo ứ t thứ tự h là p ầ nghiên mộ chi môn. Cùng với tội vực chi c n ù với vực tội c cốt, cuối cùng rồi sẽ vỉ vương hai câu cũng có mối rồi hai giữa i vương này. Nhìn như ở giữa cũng không có gì sẽ vỉ ở l hệ quá lớn. Thế nhưng, theo nghiên quá lớn. cứu bộ phận chuyên viên nhóm nói ở một ít văn minh cùng trong thần thoại p h ầ n mộ chính là có tội vực hoặc là tội hố danh s ư n g vậy đại biểu có tội nhân loại chết đi phía sau thuộc sở hữu nói cách khác trên bản đồ chỗ biểu thị địa điểm vô cùng có khả năng thông nhìn một cái vô hình phân mộ mà tòa kia trong phân mộ thì rất có thể tồn tại nào đó hai họa hoặc quét vật bởi mưu toan bước vào vương quyền mà viết xuống hàng t r ư này Còn cái chìa chữ tích cùng cũ thuộc có chính thanh đồng khóa, trên phán đoán, trên bản đồ viết văn tự, đều thuộc một người kia viết viết khóa, ký phía từ mết tự, một trí bút. rất thể để đồ đều Vì vậy, lúc à mở mộ ra tòa kia chìa khóa. kết giới vô hình phần l đó nghe được nghiên cứu bộ phận chuyên viên nhóm một phen suy luận sau đó lộ ẩn trong lòng lập tức tán thán không nớt d i ệ u a cũng khó trách tô vũ hy sẽ nói nghiên cứu bộ chuyên viên nhóm là thiên tài chân chính vẹn vẹn hai c h é n t r à võ thuật bọn họ dĩ nhiên cũng làm có thể phá giải ra nhiều như vậy tin tức là thật là có một bộ sau đó lộ ẩn ở hướng bọn họ nói tạ hết qua đi liền cấp tốc ly khai hắn sở dĩ hỏi thăm cái này không phải là vì khác chính là vì phá vỡ đệ tứ cảnh làm chuẩn bị dù sao căn cứ hồ sơ trong quán điện tịch ghi đi chép đệ tứ cảnh thăng cấp quy tắc là nhất định phải đem ba khối người xúc phạm thần linh hồn tái phiến thấm và o ở không phải sạch máu bên trong cũng ở tại phát quan g thời khắc trong nháy mắt đem phá hư kể từ đó mới có thể thu được tiến nhập thần chi đường cơ hội do đó phá phong đệ tứ thanh đồng môn hoàn thành thăng cấp còn cái gọi là không phải sạch máu chỉ chính là hết thể quái vật phe phái thuộc hết dịch bất quá lại cũng không có thể sử dụng người đã chết huyết người đã chết huyết được xưng là ô hế máu đó chính là khác khái niệm vì vậy lộ ẩn mới chỉ có cũng không có tuyển trạch đi chấp hành bộ mà xuống lầu tầng mà là đến nơi này dù sao nếu cái này hai ngoại ý nhi là bạch y tế tự trên người lục x u ấ t tới mà nghiên cứu bộ phận chuyên viên nhóm lại phá giải ra khỏi phân mộ cùng thai họa tin tức đủ để chứng minh tất nhiên không đơn giản mà lộ ẩn chỉ cần lấy thanh đồng chìa khóa phá vỡ cái giới nói không chừng là có thể tìm được thích hợp đ ị c h nhân sau đó thuận lợi thăng cấp đệ tứ cảnh chuẩn bị đón đánh bán thần một h à n h thâm tư kết thúc lộ ẩn từ bầu trời hạ xuống băng xương cánh chim biến mất đồng thời hắn bước chân đạp ở bỏ hoang cầu vượt s á t biên giới n g h e phía dưới chuyển tới sông tiếng mâu quan g l ó e lên trên thực tế ngoại trừ thăng cấp ở ngoài hắn cũng còn có mặt khác một cái mục đích đó chính là thuận tiện kiểm tra một chút cái kia vị hạ lao bản nữ nhi tình báo dù sao tại quản gia cung cấp trong tin tức nửa năm trước hạ lao bản cái kia mất tích nữ nhi từng hư hư thực thực đã phát ra một đạo tin tức cầu cứu mà cuối cùng suy đoán ra địa điểm chính là ở tầm sông vực cái này đúng lúc cũng phù hợp cái địa phương này đ ặ thù nếu như đêm nay thật có thể thuận giút hạ lão bản tìm được nữ nhi của hắn tình báo không chỉ có thể đưa hắn từ c h á n trường trong trạng thái giải thoát đi ra nói không chừng còn có thể từ chỗ của hắn thu được một ít tốt thường cho hoàn toàn chính là nhất cử lước tiện mà bây giờ khoảng cách tư nên tuyết nói bán thần phụ xuống thời giờ gian dạng sáng bốn giờ năm mươi còn có mấy giờ lỗ ẩn tự nhiên hoàn toàn không hoảng hốt cất bước hướng phía phía trước cầu vượt đi tới dưới á n h trăng người khoác áo choàng thắt lưng khóa trường đao thân ảnh từ từ đi xa mà cùng lúc đó hắn không biết là ở một bên khác hoang dã đón đánh trong đất tư nên tuyết đã sắp tốc độ giới thiệu xong liên quan tới xét bờ rụt một ít tình báo sau đó mâu quang như đao nhìn về phía đám người ngưng tiếng nói tốt là lắm ở trên chính là liên quan tới cái kia vị bán thần một ít đã biết tình báo Kế kết kiểu kỳ kết không không tiếp, đến đến bắt trí thời trung nhất thời toàn suốt. bắt thiên thời kết giới duy trì thời gian cũng không đến 3 giờ chứ. Chúng ta tả thời bắt trúc giới Lời người hơi nói, bối. Cái giới gian giờ phải đợi đến dạng sáng 4 giờ tả hưu thời điểm, lại bắt đầu cấu trúc Lời các chuẩn cũng chứ. Chúng chẳng cấu c sáng vị vừa vừa bị quanh hạ như hưu đầu Sau mâu quang đầu, quay duy đầu này sướng ân này dạng này bên bố bộ đó, ra, ra, lâm lâm lẽ Ừm, mấy A. sao? là có thể càng nhiều bảo trì một đoạn thời gian nhưng mà lúc này nghe được nghi ngờ của bọn hắn sau đó bên này bộ trưởng tư nên g tuyết c h ậ t t r ầ mặt m lại sau một lát nàng mới chỉ có lần nữa nâng lên mô quang nhìn về đám người mà không thay đổi nói xin lỗi bởi nguyên nhân đặc biệt ta phía trước lừa gạt các vị trên thực tế ta ở trong á c ngộng sở nghe được bán thần hàng lâm dự nôn cũng không phải là lăng thần bốn giờ năm mươi phút mà là nửa đêm không giờ khẽ hại nở lời này vừa ra mọi người tại đây nhất thời đồng tử co g i t lại trong nháy mắt sắc mặt toàn bộ biến đổi cái gì thế nhưng h cùng lúc đó bọn họ chợt minh bạch rồi vì sao phía trước ở chấp hành bộ phận chung tư nghên tuyết sẽ chọn như vậy đã sớm xuất phát ly khai nguyên lai、like、đây hết thảy đã sớm là nàng kế hoạch tốt lúc này ánh mắt của mấy người dồn dập ngưng trọng nhìn tư n g n ê n tuyết tự nhiên đang chờ đợi giải thích của nàng mà tư nên tuyết thì như trước mâu quang đạo m ạ c biểu tình không hề ba động địa bình tĩnh nói trận này bán thần đón đánh chiến cực kỳ nguy hiểm mặc dù chúng ta mấy người cùng nhau liên thủ cuối cùng cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra thậm chí mặc dù xuất hiện trọng đại thương vong cũng rất bình thường mà ta đã dự liệu được nếu như ở trong phòng bệnh ta thực sự nói ra chính xác hàng lâm thời gian đến lúc đó cái kia lộ ẩn tất nhiên sẽ không để ý mệnh lệnh chạy tới nơi này tham chiến lấy đầu của hắn tiết trình độ ta rất khó tin tưởng hắn biết ngoan, ngoan tuân thủ mệnh lệnh nghe nói như thế đám người dồn dập sửng sốt chạy ở mà ngay sau đó tư ơ nên g n quyết liền tiếp tục mặt không thay đổi nói liền như cùng tối hôm qua giống nhau hắn có ở đây không biết địch nhân thực lực mạnh yếu dưới tình huống như trước c á i lời mệnh lệnh của ta lựa chọn một mình thâm nhập mười ba tầng cứ việc thắng lợi cuối cùng nhưng vẫn là cực kỳ hành động mạo hiểm có lẽ nguyên nhân chính là như vậy hắn mới có lấy chấp hành bộ băng chi độc lang danh s ư n g a nhưng mà bán thần s é t bỡ rút lại bất đồng với những địch nhân kia thần chi uy áp quy tắc hạn chế làm cho thực lực của hắn ở trong trận chiến đấu này hầu như không hề bất luận cái gì đất d ụ võ sợ rằng chỉ là bước vào bán thần phạm vi huy áp chung hắn cũng có bước đi liên tục khó khăn thậm chí chết bởi nửa thần c h i thủ mà cái này cũng không phải ta muốn thấy kết quả cuối cùng sở dĩ ta lựa chọn nói láo mục đích cũng chỉ có một cái cái kia chính là vì tránh cho t i ể u tử kia tùy tiện tham chiến hiểu không tương n ê n tuyết nói mà không có biểu cảm gì đấy ngựa khí bình thản được dường như không gió mặt hồ thoại âm rơi xuống bất kể là lăng c h â n trạch vẫn là hạ cửu ân cùng chu lam lúc này toàn bộ g i ậ mình bọn họ không nghĩ tới tương n ê n tuyết sở dĩ nói xạo dĩ nhiên là vì nguyên do bởi vì cái này lý do bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cái này hoặc giả đúng là bảo đảm nhất phương thức ở l ộ ẩn đạt đến hiện trường phía trước bọn họ có lẽ thì thành công đánh lui cái kia vị bán thần cứ như vậy hoàn toàn chính xác là có thể tránh khỏi thủ dạ nhân tương lai t h i ê n tài trước giờ vẫn lạc ở loại địa phương này nghĩ tới đây mấy người trong lòng tự nhiên đều lý giải qua đây không khỏi chậm dại gật đầu bày tỏ minh bạch nhưng mà một bên tô vũ hy như trước có chút n ộ n g nàng s ở không nghĩ tới không phải tương nên t u y ế t mục đích mà là tâm tình của nàng từ nơi này lần nàng sau khi tỉnh lại dường như trở nên cùng trước đây có chút bất đồng có lẽ là bởi vì tối hôm qua lộ ẩn thành công thay nàng bảo vệ chấp hành bộ d u y ê n cớ bây giờ nàng thái độ đối với lộ ẩn đã xảy ra cực kỳ chuyển biến vi bi diệu giữa lúc nàng nghĩ như vậy lúc thư nên g n tuyết lại lần nữa nâng lên mâu lãnh đạo nói tốt lắm đều không nên do dự chuẩn bị cấu trúc kết giới a ta đã vừa mới nhìn ra qua phụ lục hữu hiệu p h ạ m vi hẳn là vừa v ẫ n có thể bao trù m nơi này đất hoang bắt đầu đi thoại âm rơi xuống trong nháy mắt mấy người nhất thời liền từ mới vừa tâm tư phục hồi tinh thần lại sau đó lập tức dồn dập gật đầu cứ việc đột nhiên nghe được cái tin tức này trong nháy mắt làm bọn hắn rất kinh ngạ Thế tâm nhưng, lại cũng không phải nhêu cảnh cũng bọn được lại của Bởi họ. vì bọn họ là vậy ư cường ơ n Thân là trong tinh anh tinh anh, dĩ nhiên là phải có chỗ này biến không tính. g bài. là là phải hãi cường đại tâm chỗ dĩ có sợ Vì v không độ ở tư nên tuyết thoại âm rơi xuống phía sau đám người không chút do dự ở không có bất kỳ thương lượng dưới tình huống đồng thời xoay người hướng phía bất đồng sau cái phương vị trong nháy mắt thả người mà ra đợi đến đ ạ t đến mảnh đất hoang này sát biên giới sau đó bọn họ thì dồn dập móc ra trong tay hát sắc phụ t i ệ n hướng trên mặt đất dán một cái sau đó đem lòng bàn tay dán tại phù lục bên trên hầu như cũng trong lúc đó sáu người đều ánh mắt vì ngừng nặng nề g h niệm hạ phù lục khẩu quyết không gì kiên kỵ trừ tả l à n g tránh thoại âm rơi xuống trong nháy mắt đang trong một s á t na từ lục đạo màu đen phù lục bên trên chú văn lập tức toé ra sáng chói hiện ra ánh sáng màu trắng trên không trung cấp tốc vẽ bề ngoài sau một khắc tăng lục đạo b ạ c h sắc phủ chú quang mang trong nháy mắt phóng lên cao dường như lục đạo b ạ c h sắc lôi điện quang trụ một dạng phóng hướng thiên không ngay sau đó lục đạo quang trụ trong lúc đó bắt đầu xuất hiện một tầng trong suốt màn sáng lẫn nhau liên tiếp cuối cùng biến thành một cái tự đại hình sáu cạnh trong suốt trụ thể khu vực kéo dài tới chân trời kết giới cấu thành đạo tia s chỉ có tham dự cấu trúc kết giới sáu người có thể có thể thấy rõ ràng những người còn lại ở bên ngoài nhìn sang không cảm giác bất kỳ phân biệt hoặc là sai biệt nhưng trên thực tế từ nơi này nhất khắc bắt đầu trong ngoài tràng cảnh đã bị hoàn toàn cô lập từ ngoại bộ nhìn sang trong hoang dã một mảnh yên tĩnh phản phất cái gì cũng không tồn tại một dạng mà không có tinh thần lực người một ngày tới gần hoặc là lầm tiếp xúc kết giới liền sẽ lập tức rơi vào không đi ra lọt mê cung bên trong cũng chính là cái gọi là quỷ đả tường đây cũng là loại này lâm thời kết giới chỗ cường đại bên trên một lần quản gia ở sân vận động chung sử dụng lâm thời kết giới đồng dạng cũng là này chủng loại tựa như chú pháp Bất quá. Bởi quá. lúc này một mình lưu tại kết giới ở ngoài phụ trách lưu ý phía ngoài đặc dị tình huống phòng ngừa kết giới bị từ bên ngoài đánh vỡ mấy người ung dung trở về kết giới trung tâm sắc mặt đều khôi phục chấn định cùng nghiêm nghị cứ việc cái kia vị bán thần sắp hàng lâm ở đây lại không có bất luận cái gì một cái người lộ ra khiếp đ ả m hoặc là vẻ lo lắng tương phản chỉ có bình thản ung dung chấn định cái này chính là vương bài chuyên viên tố chất mấy người tại chỗ ngoại trừ bốn vị vương bài bộ đội thời hạn nghĩa vụ quân sự thành viên ở ngoài tương niên tuyết là từ vương bài trong tiểu đội xuất ngũ xuống mà tô vũ h i lại là cự tuyệt vương bài không địch nổi mời có thể nói mặc dù là đối lập bắt đầu bên cạnh mấy người cũng hoàn toàn sẽ không thua bọn họ còn sau đó phải làm chính là tĩnh táo chờ đợi Càng là thực lực cao cường chiến đấu chuyên càng mạch, là minh gia, thì không, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng lúc chiến đấu ở vì à này, o thời tuyệt thể tâm trọng tâm thái, thực lực tự không không, ảnh hưởng nghiêm chiến nhiên điểm giảm đậu. đấu lớn Bằng cũng xuống. quá có lúc lực lý ba sẽ sẽ v vậy trong gió đêm chính bọn họ đ ổ s ổ mà đứng toàn bộ như ngang nhau đợi săn thú thợ săn một dạng mâu quang chuyên chú không chút nào giao động mà cùng lúc đó một bên khác tại phía xa mấy cây số ra ngoài một tòa bỏ hoàng cầu vượt bên trên tiếng nước chạy bên trên tiếng bước chân đang văng lên cái này tiếng bước chân thập phần thong dong nghe vào giống như là nào đó định chế mát tin dày dâm ở thép tấm ở trên thanh âm tự nhiên chính là lộ ẩn lúc này hắn đang triển khai cùng với chính mình kẹ b ù n sổ cụ khí từng bước hướng phía cái cầu cao chính giữa đi tới tại nơi này là một chỗ trực tiếp gãy liệc cầu thể căn cứ lộ ẩn tra được tư liệu cái tòa này cầu vượt trước đây còn không có xây song thời điểm liền bị một hồi mánh liệt lôi bạo trực tiếp từ trung gian đánh gậy cứ việc không thể tưởng tượng nổi nhưng là rất nhiều người chính mắt thấy sự thực mà sau đó đội xây cất liên tục chữa trị hai lần cầu vượt liền liên tục lại bị đánh gậy hai lần từ đó mọi người đều phát giác quái gì? trồi q u é t giác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương một trăm ba mươi chư t à làm tránh cầu hoa tươi cũng không có đội xây cất nguyện ý tiếp tục tiếp nhận cái này cái cầu cao kiến tạo mà thủ dạ nhân tổ chức tự nhiên cũng rất nhanh đã nhận ra siêu tự nhiên yếu tố tồn tại vì vậy liền mạnh mẽ tham gia trong đó làm cho quan phương triệt để đem nơi đây trực tiếp vứt bỏ chờ đợi về sau lại tới xử lý trên thực tế lộ ẩn cũng hỏi tham q u a chấp hành bộ chuyên viên nhóm bọn họ thì đều biểu thị từng ở chỗ này tiến hành qua nhiều lần thăm dò cùng kiểm tra đo lường nhưng vẫn chưa tìm được bất luận cái gì đặc dị điểm sau đó nơi đây liền rơi vào các trí mặc dù là cái kia vị hạ l ã o bản trước đây vì tìm nữ nhi của hắn manh mối cũng đã tới nơi đây vô số lần nhưng tương tự vô công mà phản nhưng mà không giống với bọn họ là lộ ẩn trong tay lại nắm giữ từ b ạ c h đi tế tổ nơi đó cướp đoạt tới đặc thù đạo cụ vì vậy hắn thập phần có lòng tin phá giải ra bí mật của nơi này bên đi về phía trước lấy hắn một bên từ miệng trong túi móc ra thanh kia thần bí thanh đồng chìa khóa đi về phía trước đi thẳng đến hắn cách đoạn kiểu chỗ chừng năm thước thời điểm đột nhiên h ắ n liền cảm giác được di động chỉ thấy thanh đồng chìa khóa bên trên lại thình lình phát ra ánh sáng màu xanh nhạt dường như cảm ứng được cái gì một dạng mà khi lộ ẩn vượt mức quy định bước ra một bước thời điểm trên chìa khóa quang mang thình lình gian liền càng tăng lên lộ ẩn nhất thời nhãn tình sáng lên xem ra cái kia cái gọi là vô hình phân mộ liền nằm ở cái này đoạn tiểu chỗ vừa nghĩ hắn tự nhiên cũng hoàn toàn không có thả lỏng như trước lấy kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ nhãn m i ệ n g cảm giác không thể không nói kết giới này cao cấp trình độ hoàn toàn vượt qua hắn phía trước đã gặp qua những thứ kia mặc dù tới gần đến chừng ba thước khoảng cách thế mà còn là không thể nhận ra thấy ra bất kỳ khác thường gì mà m đang ở sau ở ộ trong lát. toàn tới Khi hắn hoàn toàn đi tới cầu nơi cầu gậy lúc cụ lúc bất bùn bên trận, trong, dĩ nhiên đã nhận kẹ kỳ sổ hạ dĩ đã ra một luồng khí tức nguy khí hiểm, phía tức trật từ phía sau lưng đánh tới. Nghịa. Trong một sát a u lưng đ n h ớ i na g h từ phía sau hắn cách đó không xa trong không khí dĩ nhiên trong nháy mắt nổi lên mấy viên màu hoàng kim mà pháp văn t r ư ơ n g x u ố n g nhất khắc từ cái này chút huyền phủ văn t r ư ơ n g bên trong từng đạo sáng chói kim sắt mũi tên đ ỗ n g nhiên phong tới lâm lâm vị mũi tên bên trên phản vất thiêu đốt hoàng kim một dạng hóa diễm trực tiếp pha không mà đến phản vất xé rách không khí nhưng ngay trong nháy mắt này lộ ẩn chỉ là mâu quang trầm xuống chung quanh thân thể liền thình lình liền nổi lên một tầng cầu hình băng phong kết giới trong n g á y mắt đưa hắn cùng trên bả vai mèo hoàn toàn bao phủ ở bên trong thình thịch mấy đạo hoàng kim sắc v u i tên toàn bộ bắn vào lớp băng bên trên trong n g á y mắt đình trệ lập tức liền bị nhiệt độ cực thấp hạt khí s á t na đông lại cùng lúc đó trong n g á y mắt lộ ẩn mới chỉ có nhất thời quay người sang mâu quang lanh chắc nhìn về phía phương hướng sau lưng đã thấy bên kia tăng một thân ảnh mới từ ma pháp văn chương sau đó dần dần nổi lên hắn thân người mặc đen nhánh chế phục đem toàn thân của mình bọc thật chặt chỉ lộ ra một đôi mắt hóa trang nhìn qua phản phất ni dạ một dạng nhưng mà chứng kiến hình ảnh này lộ ẩn lại trong nháy mắt không khỏi hơi nhũ nổi lên mi cái này chế phục người hắn đương nhiên không phải là đệ một lần thấy rồi không trước đó hắn đã thấy qua hai lần đệ một lần là ở hắn chuẩn bị dạ tập vĩnh dạ giáo biết căn cứ lúc lúc ấy có cái thần bí hấp y nhân cao tốc tiếp cận đem một cây đao để ngang trên cổ của mình cuối cùng bị hắn lấy nguyên tố hóa đánh bại mà mặt khắc một cái người lại là ở tối hôm qua sân vận động bên trong đi theo bạch y tế tự cùng nhau tới người trẻ tuổi. Lúc đó, đối mặt với lộ ẩn kỳ băng hà hắn dự định từ không trung thoát đi nhưng bị tại chỗ băng phong không hề nghi ngờ cái kia hai cái cùng trước mắt cái này nhân loại rất có thể đến từ cùng là một tổ chức thế nhưng rồi lại cùng vĩnh dạ giáo hội chế phục có tương đối lớn khác biệt lộ ẩn ở y phục của bọn họ bên trên cũng không nhìn thấy bất luận cái gì ác quỷ hoặc là trăng sáng đồ án đang e khi hắn cao tốc suy tư lúc lúc này đối diện nam nhân áo đen tự nhiên cũng ở trên giới quan sát hắn sau một lát hắn mới chậm rãi hít mắt lại mâu quang n ư n g dưới lạnh giọng nặng nề mà nói chấp hành bộ thủ dạ nhân sao trên tay ngươi thanh đồng chìa khóa từ lâu tới thoại âm rơi xuống lộ ẩn lại lười ẩn căn bản lười nói nhảm với hắn. Nếu như với trong quá suất khứ, hắn phóng lên, có trực lẽ sẽ trực tiếp dơ tay dơ một, một, một sát na g cổ vô hình khủng bố y tế h trong nháy mắt liền hướng lấy đối diện hắc y nhân bỗng nhiên quận trào mánh liệt mà đi Trừng. trong nháy mắt bên trong hắc y nhân kia nhất thời đồng tử đột nhiên lùi em mở s ắ t mặt đại biến e hắn chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng kinh khủng cảm giác áp bách chợt bao trùm ở trên người của mình liền như cùng vô hình tử thần một dạng trong nháy mắt liền giữ lại cổ họng của hắn giờ khác này hắn dĩ nhiên căn bản là không có cách hô hấp hoặc là chuyển bước trong nháy mắt bên trong mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướp toàn thân sợ h ã i vô ngần làm cho tay chân hắn lạnh leo đại náo trong nháy mắt trống g ố n g tuyệt vọng cùng sợ hai trong nháy mắt bên trong phá hủy ý thức của hắn đầu a trong miệm của hắn trong nháy mắt phát ra m con mắt đảo một vòng liền trực tiếp triệt để mất đi ý thức s ù i lơ xuống phía dưới x u ỵ t vứt xuống đất tại chống đất miệng s ù i b ậ p mép lại không bất kỳ động tích nào vẹn vẹn không đến một giây đồng hồ hoàn thành bí mật g i ế t dưới ánh trăng lộ ẩn nhất thời trong mắt lóe lên một nụ cười thỏa mãn chính như hắn s ở liệu lần này lấy được đến bá vương xác định cấp truyền thừa quả nhiên không gì sánh được cứng hãn hắn chỉ dùng không đến một phần tư lực lượng liền ung dung làm cho người trước mắt tại chống đất không hổ là đến từ cái kia tối cường mặt mũi trái cây nam nhẫn a lộ ẩn khẽ cười lập tức cất bước đi tới một phen thuần thục cướp đoạt sau đó cũng không có phát hiện vật gì đặc biệt vì vậy liên lại quay người sang một lần nữa nhìn về bên kia đoạn t i ể u khu vực trên thực tế ngay vừa mới rồi người áo đen kia phóng xuất hoàng kim m u i tên đánh lén mình thời điểm hắn lợi dụng kẽ bùn sổ cũ hạ kỳ đã nhận ra đến từ đoạn t i ể u phía trên trong không khí ba động bốn sáu nói cách khác người đàn ông này rất có thể là từ trong kết giới trực tiếp truyền tống đi ra đến phía sau mình nghĩ tới đây lộ ẩn cũng không do dự nữa đi tới cầu gậy nơi danh giới lập tức giơ tay lên bên trong chìa khóa h ư ớ n phía phía trước trong không khí thăm dò m à đi dựa theo nghiên cứu bộ phận chuyên viên nhóm thuyết pháp loại này mà pháp đạo cụ chìa khóa một dạng chỉ cần tiếp xúc được kết giới là có thể trong nháy mắt triển khai quả nhiên chính là l i ệ n tại hắn đem vật cầm trong tay chìa khóa ngầm trong nháy mắt t r ư ở n g s á t na hỏi trên chìa khóa quang mang trong nháy mắt đạt được thịt nhất sau một khắc đ ầ u nói u ánh sáng màu xanh đ ỗ n g nhiên lấy chìa khóa vì nguyên điểm trong nháy mắt ở trong không khí bành trừng ra ngay sau đó tất cả quang mang dường như huyễn cảnh một dạng cấp tốc thay đổi hoàn cảnh chung quanh phía trước đoạn kiểu chỗ lại đột nhiên nổi lên sắt thép cùng bê tông đem một lần nữa nối liền cùng một chỗ đồng thời xem ra tự hồ chỉ muốn dùng thanh đồng chìa khóa đụng vào kết giới là có thể tiến nhập mảnh không gian này mạng lộ ẩn mâu quang hơi l o á y ra nhưng vào lúc này phía trước đột nhiên từ lăng mộ phương hướng dường như có người đã nhận ra kết giới chỗ truyền tới d ị động ngay sau đó một giọng nói liền lớn tiếng truyền tới tựa hồ có hơi vội vàng sao động mở miệng nói là vĩnh dạ giáo hội đệ tam tế tự tiên sinh tới sao con mẹ nó trong n g ụ c giam cái này họ hạ nữ nhân lại thất tình hơn nữa bắt đầu náo vượt ngục ngài mau chạy tới đây hỗ trợ chấn áp một cái trồi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương một trăm ba mươi một long cốt lăng mộ nghe được thanh em này trong nháy mắt lỗ ẩn liền trong nháy mắt trong lòng hơi động không gọi thần sắc hơi trầm xuống xuống tới xem ra đối phương tựa hồ là đi qua trong tay hắn thanh đồng chìa khóa khí t ứ c coi hắn là thành v ĩ n h dạ giáo trong k i a c á i cái gọi là đệ tam bạch y tế tự bất quá càng làm hắn hơn để ý cũng không phải điều này mà là cái k i a cái nhân khẩu t r u n g nhắc tới trong n g ụ c giam họ hạ nữ nhân không sai không có khả năng có trùng hợp như thế đúng lúc ở nơi này tầm trên sông bên trong kết giới lại vừa lúc cùng v ĩ n h dạ giáo có quan hệ đây hết thạy hầu như đều đủ để chứng minh một cái kia vị muốn vượt ngục khuyên nữ có lẽ vô cùng có khả năng chính là hạ lao bản cái kia vị mất tích nữ nhi ý thức được điểm ấy lộ ẩn nâng lên ánh mắt, không do dự nữa. trực tiếp dậm chân đi về phía trước đi cùng lúc đó kẻ bùn sổ c ủ hạ kỳ thì thủy t r u n g cảm giác hết thẻ trung quanh đạo di chuyển rốt cuộc sau một lát hắn liền tiến vào lăng mộ trong cửa lớn làm hắn ngoại ý muốn là ở cái tòa này sám lệnh lăng mộ ngoại vi cũng không có gì thủ vệ hoặc là cơ quan các loại tựa hồ là cảm thấy phía ngoài kết giới đã quá an toàn bên trong không có bất kỳ v i ệ n pháp an toàn mà ở lộ ẩn tiến vào bên trong phía sau lập tức liền thấy được khắp nơi sám lạnh hòn đá cùng với lau đến khi t ò sáng đá cầm thạch sàn nhà cùng với nói như lăng mộ không bằng càng giống như một tòa màu sám trắng điều chỉnh trung cổ thế kỷ cung điện mà giờ khắc này theo hắn từ trong thông đạo bắt đầu thâm nhập tới gần đại sảnh phía sau sau một khắc một cái chấn động không gì sánh nổi hình ảnh trong nháy mắt liền hiện lên trước mắt hắn đã thấy lúc này cái kia lăng mộ chính giữa đại sảnh dĩ nhiên đang đang nằm một tòa màu xám cho cự đại rồng phương tây khung x ư ơ n g nó phủ phục ở hướng lên cầu thang bên trong cự đại long thủ cùng song long t r ả o rơi ở trên sàn nhà nguy nga song cốt rực thì thật cao nhất lên một mạch đỉnh hai bên trần nhà thân thể hầu như chiếm cứ toàn bộ lăng mộ đại sảnh chật nhìn đi qua phản phất như là từ màu xám cho thạch vui sở điêu khắc thành cự tượng một dạng nhưng mà từ bên ngoài trong xương cốt văn lộ cùng cái kia mơ hồ bảo t ồ n ý áp đến xem đã đủ chứng minh cái này cũng không phải gì đó pho tượng mà là nhất tôn chân thực tồn tại dòng phương tây xương cốt lộ ẩn mâu quang trong nháy mắt ngưng tụ lại không khỏi nhẹ hấp một khẩu khí đây là từ ban đầu mà xuống lầu t ầ n g bên trong cái kia vị đọa thiên sứ tới nay lộ ẩn nhìn thấy con thứ hai như vậy có cảm giác gáp bách sinh vật hiện tại hắn xem như là đại khái hiểu cái kia nghiên cứu bộ phận chuyên viên nhóm phá h i ể u tin tức hàn ý cái kia phần mộ tri môn chỉ có lẽ chính là cái tòa này lòng chi lăng mộ mà tội xương cuối cùng rồi sẽ vì vương cũng đúng lúc đối ứng trước mắt long chi xương. có lẽ ở tại khi còn sống đã từng là cái long vương những nội dung này lộ ẩn tự nhiên là không được biết rồi chỉ tiếc nó đã chết đến mức không thể chết thêm cứ việc xương cốt nhìn qua rất khí phách nhưng cũng không hơn lộ ẩn ngắm một lát sau liền thu hồi m â u quang tiếp tục cất bước đi về phía trước đi sau đó dọc theo cái kia sám trắng cự đại long rực phía dưới đi lên cầu thang dường như sắt thép kinh cức một dạng long cốt chi vĩ quay quanh ở hai tầng trên sàn nhà từ long cốt thân sau trong quá khứ lộ ẩn mới chỉ có đột nhiên phát hiện cái này long thi thể tựa h ồ là bị một bạ cự kiếm cho sọ xuyên qua đến chết ở tại lưng bên trên còn có thể chứng kiến có thể thấy rõ ràng bị c ự nhận triển khai vết thương nhưng mà liền tại hắn chú ý tới vết thương này đồng thời lúc này kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ bên trong dĩ nhiên cảm giác được một thân ảnh cấp tốc tới gần ngay sau đó từ lầu hai một cái lối đi bên trong một người mặc áo đen nam nhân vừa đi ra vừa nói tế h tự tiên sinh ngài nhưng mà tiếng nói của hắn vừa xong phân nửa liền nhất thời trực tiếp biểu tình trực tiếp cứng lại rồi bởi vì này nhất khắc không ba hắn đã chú ý tới lộ ẩn mặc trên người chiến đấu chế phục cái này con mẹ nó thủ d ạ nhân chuyện gì xảy ra vì sao thủ dạ nhân biết tiến nhập nơi đây sau một khắc hắn liền nhất thời muốn la lên nhưng mà liền tại hắn há mồm trong nháy mắt lỗ ẩn liền trực tiếp ngưng mắt nhìn sang ánh mắt lạnh lùng như đ a o bá vương sắc sát, sát na t u ơ n ra đang người nọ trong nháy mắt hô hấp mánh địa bị kiểm hãm sau một khắc sắc mặt vô cùng trắng bệnh trực tiếp ngất xịu vô ý thức ngược lại ngay tại chỗ đối phó loại này thực lực không mạnh tạm ngư không hề nghi ngờ hạ kỷ ba vương là hiệu suất cao nhất lại tinh lực nhất phương thức lỗ ẩn cũng không có còn hắn mà là quay đầu tiếp tục hướng phía lối đi chỗ sâu hơn đi tới hắn đã cảm giác được ở nơi này cái lăng mộ lối đi chỗ sâu nhất bên trong lúc này đã chuyển đến chiến đấu hơi thở có lẽ chính là cái kia vị họ hạ khuê nữ vượt ngục đưa tới động tĩnh lộ ẩn đương nhiên không tính vết mực lập tức thả người mà ra hướng phía lăng mộ ở chỗ sâu trong di chuyển nhanh chóng đi qua mà giờ khác này ở lăng mộ lối đi chỗ sâu nhất bên trong lúc này hải nhi đang có bốn vị h ắ c y nhân vây quanh một người mặc lấy b ạ c h sắc tù đồ trang phục toàn thân c u ố n vòng quanh khóa gầy yếu nữ khuê nữ sắc mặt tái n h u ậ cắn răng trên người vết máu l ô n lộ nàng tay không tất sát trong lòng bàn tay lại chán phóng hoa lệ mà yếu ớt từ sắc h mà ở chung quanh nàng dưới chân thì đã nằm ba bốn người quần áo đen toàn bộ hôn mê đi lúc này vầy quanh nàng bốn người thì đều là người m ặ c h á t sắc cận chiến đấu chế phục tay cầm các loại vũ khí sắc mặt khó coi địa sản trận mà đợi lấy mà ở một bên trên đài cao một vị nam nhân áo đen chỉ là bình tĩnh ngồi ở ghế đá bên trên dường như không chút nào lo lắng chỉ là lạnh nhạt nhìn quê nữ một bên bưng lên một ly t r à một bên không hề ba động mà nói không muốn làm những thứ này vô vị cử động trong ba năm này ngươi đã thử qua bao nhiêu lần vượt ngục ngươi biết không kết quả cuối cùng không phải là bị trấn áp ta khuyên ngươi còn là ngoan ngoan tiếp thu hợp tác chí ít miễn cho chịu đến giam cầm nỗi khổ thoại âm rơi xuống bên kia khuê nữ thì nhất thời cắn nổi lên nhà sắc mặt khó coi trầm giọng nói ta sẽ không cùng xưng các ngươi hợp tác sẽ không tiếp thu ác quỷ nhập thân thanh âm của nàng tuy là suy yếu nhưng không chút nào l ù i bước nhưng mà tiếng nói vừa rất đối diện nam nhân sắc mặt lại nhất thời lạnh xuống hắn để trong tay xuống c h é n t r à thân thể nghiêng v ề trước ánh mắt uy n g h i ê m nói ta lập lại một lần nữa muốn hàng lâm ngươi trên thân hình không phải ác quỷ một mà là vĩ đại địa ngục tri chủ có thể trở thành là tay háo túi ra là ngươi cuộc đời này trí cao q u a n vinh nam nhân lạnh dọn gầm g lên toàn bộ đồng tử trong nháy mắt biến thành đen kịt một màu sắc h á n khí tức trên người cũng đã hoàn toàn không giống nhân loại tràn đầy quái vật một dạng vật mèo cảm giác nhìn đến đây cô bé này nhi nhất thời cắn bắt đầu nha quay đầu đi chỗ khác nàng không lại dự định lời nói nhảm trong nháy mắt liền nỗ lực lần nữa nếm thử đột phá trong hai tay u tử sắc hỏa diễm lần nữa bắn ra mà trực tiếp đánh về phía đối diện hắc y nhân nhưng mà bị n ố t áp thật lâu nàng thân thể đã sớm suy yếu không gì sánh được thêm lên mới vừa cùng mấy người chiến đấu hiện tại kinh căn bản là không có cách phát huy ra bao nhiều lực lượng tên quần áo đen kia chỉ là mâu quăng liền lòng bàn tay nổi lên một tầng năng lượng màu xanh lam cung tử sắc h ỏ a diễm chạm vào nhau trực tiếp đem bên ngoài công kích xong toàn bộ đỡ được khuê nữ sắc mặt nhất thời biến đổi mà đúng lúc này bên cạnh ba gã hắc y nhân tự nhiên cũng chú ý tới nàng lực lượng yếu bớt vì vậy không chút do dự nhất thời trực tiếp xuất thủ nỗ lực trong nháy mắt bên trong đưa nàng áp chế nhưng mà đang lúc bọn hắn xuất thủ trong chớp nhóm này đột nhiên vê anh một cỗ không gì sánh được giá rét sương mù màu trắng trong nháy mắt dường như như phong bạo hành kích mà đến sau một khắc đông hơi nước ở trong không khí hóa thành một đạo hoa lệ băng chi quy tích từ bên trái một người bắt đầu trực tiếp trong nháy mắt lan tràn mà lên trong khoảnh khắc liền đem chi đông lại vì nghệ thuật khắc băng k h ẽ ải tất cả mọi người tại chỗ trong nháy mắt bỗng nhiên sắc mặt k ị biến nhưng mà hàng vụ đông tốc độ lại làm bọn hắn căn bản khó có thể phản ứng sau một khắc quay trùng quanh ở khuê nữ quanh thân ba người khác cũng đồng dạng bị hoàn toàn đông lại đang trong tay bọn họ công kích thậm chí mới chỉ có tiến hành được phân nửa liền bị màu tái nhợt lớp băng cưỡng chế gián đoạn mà giờ khắc này chỉ có cái tia chính giữa cuốn vòng quanh khóa khuê nữ trên người dĩ nhiên không chút nào bị đóng băng liên lụy dấu hiệu giờ khắc này trái tim của nàng bỗng nhiên co g i t lại hô hấp triệt để cứng lại rồi mà ở một bên đài cao ghế đá bên trên cái kia vị con n g ư ô i đen nam nhân nhất thời cũng sắc mặt t r ợ t biến cái cái gì tình huống b â n g đây là băng tuyết hệ danh sách dị năng là ai sắc mặt của hắn đ ố n g nhiên xấu xí xuống tới hướng phía cái kia duy nhất lối đi phương hướng nhìn lại mà liền sau đó mưa khắc tiếng bước chân vang lên trong nháy mắt một đạo thon dài thân ảnh mới từ cái kia màu tái nhợt hàn vụ bên trong dậm chân mà ra hắn người mặc áo choàng chiến đấu chế phục thắt lưng khoa trường đao ngậm trên tay phải đang huyền phủ lấy một tia màu tái nhợt hàn khí lúc này chứng kiến cái này thân quen thuộc áo choàng chế phục trong nháy mắt ghế đá bên trên nam nhân trong sát na sắc mặt t r ợ t biến đổi từ từ mà cứng lại rồi thủ thủ g dạ nhân mà giờ khắc này khuê nữ biểu tình thì càng là triệt để giật mình nàng nhìn trước mắt cái này anh tuấn thiếu niên người thi hành thân ảnh đầu góc trống r ỗ n g giờ khắc này nàng thậm chí hoài nghi mình rơi vào ảo giác bị nuốt ba năm sau đó nàng dĩ nhiên một lần nữa gặp được chấp hành bộ thủ dạ nhân cái này đây là mộng sao mà giờ khắc này khi nàng chậm rãi ngơ ngần lúc bên này lộ ẩn thì bỗng nhiên quay đầu nhìn sang cùng nàng đối diện khẽ cười nói chờ một chút ta lại xử lý một chút bên kia quái vật thoại âm rơi xuống lỗ ẩn trực tiếp quay đầu giơ tay lên một đạo màu tái nhợt b ă n g chi thương đột nhiên nổi lên sau một khắc tăng trong một s á t na băng thương phá không mà ra trực tiếp xông về phía bên kia con n g ư ờ i đen nam nhân nam nhân nhất thời cắn nổi lên nhà giơ tay lên về phía trước trong lòng bàn tay c h ậ t nổi lên một cố cường đại như gió báo niệm lực dường như nỗ lực phá hủy b ă n g chi thương nhưng mà làm hắn sợ không nghĩ tới chính là l i ệ n tại hắn nỗ lực hoàn toàn phát động niệm lực trong n á y mắt đột nhiên đối diện vị thiếu niên kia trên vai một con mẹo dĩ nhiên như điện chấp thả người mà ra sau một khắc thì đã hiện lên đỉnh đầu của hắn bên trên hắn lập tức sắc mặt khó coi nâng lên cái tay còn lại nỗ lực phát động niệm lực đến đem mèo khống chế nhưng mà oanh mèo mâu quang đông lạnh vớt mèo bên trên nhất thời bạo phát ra cường đại uy áp khí thế đối mặt cái này chỉ quái vật hình người nó không có chút nào do dự hoặc lưu tình bay thẳng đến tiếp theo vớt mèo v u n g lên thình thịch trong một s á t na cái k i a cách không vớt mèo m ộ t kích trong nháy mắt đánh vào đỉnh đầu của hắn bên trên bà vương sắc quấn quanh cả người hắn thân thể còn không có tiếp xúc được v ú t mèo liền trực tiếp bị một cỗ cách không cự lực cho vô tình a n h đến rồi trên mặt đất ạch a đau nhức truyền tới trong nháy mắt cái kia còn g m á n h công kích liền phá hủy hắn toàn bộ ý thức một tiếng vô lực kêu rên qua đi hoàn toàn n g ấ t đi lại không độc tính mẹo thân thể thì lại khinh phiêu phiêu rơi xuống từ trên không đắp xuống ghế đá bên trên y ưu nhã t h o n g r o n g cùng lúc đó cái kia u phủ băng chi thương tình lính r ứ t xuống đem đông lại ngắn ngủn mấy giây trang thượng hình thức trong nháy mắt hoàn toàn n g chuyển tại chỗ năm tên hp nhân đều không ngoại lệ toàn bộ trong nháy mắt bị đánh tan tên là khuê nữ khuê nữ ngơ ngác xem t r ư ờ n g đây hết thảy triệt để giật mình hơn nửa ngày qua đi nàng mới chỉ có lần nữa cứng đờ quay đầu nhìn về lộ ẩn kinh ngạc nhìn mở miệng nói ngươi ngươi là tới cứu ta sao yếu thanh â m hạ xuống lộ ẩn cho nàng một cái khẳng định ánh mắt ôn hòa mỉm cười nói dĩ nhiên vừa nói hắn nâng lên một căn ngón t r ỏ đối diện khuê nữ trên người c h ó i buộc xiềng xích mâu quang l ó ạ i lên chỉ thương thình thịt nhanh như tia chớp một kích đánh ra liền đem k h ê nữ trên người khóa chỗ nối tiếp triệt để toàn bộ lộ nát thình thịt xiềng nặng nề đập trúng trên mặt đất khuê nữ thân thể vào giờ k h ắ c này rốt cuộc khôi phục tự do lộ ẩn mỉm cười nhìn n à n g nói ngươi tự do ta như thế này liền mang ngươi đi ra ngoài trổi q u é t r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết c h ư n một trăm ba mươi hai địa ngục c h i chủ cầu hoa tươi hắn đã lấy kẽ bùn sổ cụ cảm thấy thân thể của cô gái chung chỉ có thuần túy nhân loại khí tức cũng không bất luận cái gì quái vật hoặc thai họ a cảm giác nhưng mà giờ k h ắ c này khuê nữ nghe được lộ ẩn lời nói phía sau đầu tiên là hơi x ư n g sở sau đó nhất thời liền mũi lau sót viên mắt có chút đỏ lên c à n cảm ơn cảm ơn người một bên suy yếu nói nàng dường như chuẩn bị cất bước đi tới nhưng mà liền tại cất bước lên trong nháy mắt nàng phảng phất dùng hết thân thể chút sức lực cuối cùng một dạng dĩ nhiên đồng tử trong nháy mắt thất thần sau đó ý thức trực tiếp tiêu tán không hề có điểm báo trước trong nháy mắt hôn mê đi thân thể sụi lơ trong nháy mắt lộ ẩn trong lòng này vội vã cấp tốc đưa tay đưa nàng đỡ lấy nhưng cùng lúc đó sắc mặt của hắn lại bất đắc dĩ cái này còn chưa kịp hỏi thân phận của nàng cùng tình huống nơi này tư nhân liền trực tiếp té xịu a lộ ẩn trong lòng bất đắc dĩ suy tư một lát sau hắn quyết định trước cho khuê nữ chụp tấm hình chiếu phát tới hỏi thăm một chút vị này chính là không phải hạ lao bản nữ nhi nhưng mà mới lấy điện thoại di động ra hắn liền phát hiện cái này lăng mộ kết giới bên trong căn bản cũng không có bất kỳ tín hiệu cùng internet chớ đừng nhắc tới chụp hình ảnh xem ra còn phải đi ra ngoài lại lấy nghĩ tới đây lộ ẩn mâu quang lại nhìn phía chu vi nói thật cái chỗ này mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng t h ầ n bí hắn rất nghĩ kỹ tốt rồi thăm dò một phen bất quá bây giờ xem ra dường như không phải thích hợp lúc khuê nữ khí tức đã thập phần yếu ớt rất hiển nhiên là thời gian dài bị giam cầm hậu quả mặc kệ nàng là không phải cái kia vị hạ chi cốt lao bản nữ nhi lộ ẩn đương nhiên cũng sẽ không đưa nàng ở lại chỗ này thành cựu thủ giả nhân ngoại trừ săn bắn quái vật cùng thai họa ở ngoài thủ hộ nhân loại coi như là chức trách một trong lộ ẩn tuy là không có vĩ đại như vậy mỗi ngày đem thủ hộ toàn bộ nhân loại để ở trong lòng thế nhưng trước mắt gặp phải hắn đương nhiên sẽ không bỏ mặc cái này chính là hắn chính nghĩa bất quá trước lúc ly khai còn có sự kiện tự nhiên không thể quên đó chính là đệ tứ cảnh tấn thăng dù sao đây chính là hắn tới nơi này mục đích chủ yếu nhất một trong lộ ẩn đem khuê nữ nhẹ nhàng mà bông sau đó từ miệng trong túi móc ra ba mảnh nhận chứa xương mù màu xám thủy tinh l ờ và bốn thần chi con đường cụ người xúc phạm thần linh hồn vai phiến kế tiếp chỉ cần đem đặt ở không phải sạch máu t r u n g cũng ở nó sáng lên thời điểm đánh nát là có thể thuận lợi bước vào thần chi đường mà đúng lúc chính là lúc này trên mặt đất nằm vài tên h y nhân đã huyết dịch khắp nơi hiển nhiên là cái k i a vị khuê nữ kết quả chiến đấu từ những huyết dịch này bên trong lô ẩn có thể rất rõ ràng cảm giác được cái vật hệ phái khí tức sở dĩ hắn không chút do dự nào trong nháy mắt liền đem vật cầm trong tay ba khối mảnh nhỏ thả ở trên mặt đất trong huyết dịch xuống nhất khắc không ngoài vẹn vẹn năm giây qua đi cái kêu ba khối hôi vụ thủy tinh bên trên nhất thời liền bắt đầu toát ra màu lam nhạt mê ánh sáng chứng kiến cái này quang mang trong nháy mắt lộ ẩn nhất thời nhãn tình sáng lên lập tức không chút do dự nâng lên ngón t r ỏ ngưng mắt xúc lực chỉ thương thình thịch không nhanh chóng chỉ thương tam liên kích trong nháy mắt đem ba khối hôi vụ thủy tinh tại chỗ oanh bạo giờ k h ắ c này nồng đậm s á m lạnh xương m ù dậy đặc trong nháy mắt tản mắt ra phản phất đem trong huyết dịch nào đó không phải sạch nguyên tố sát na b ú hơi một dạng ngay sau đó lộ ẩn phạm vi nhìn liền bắt đầu nhanh chóng biến hóa. Chính như theo h á n quả nhiên thành công tiến nhập thần bí kia sương mù dày đặc trong không gian phía trước sương mù dày đặc cấp tốc t à n ra c h ặ n một cái quen thuộc lớn đại phong ấn thanh đồng môn lần nữa nổi lên lộ ẩn mâu quang l n g lánh không do dự nữa trực tiếp dậm chân hướng phía trước t r u n g quanh trong sương mù dày đặc phản phất bắt đầu truyền đến một ít á c ma một dạng n h ỉ non ngữ điệu cái kia dường như chính là cái gọi là người xúc phạm thần lộ ẩn cũng không hề để ý mà là trực tiếp đi tới phong ấn cửa trước không chút do dự ở trong lòng bàn tay ngưng ra một thanh băng chi trường nào lập tức xúc lực nhất chạm trực tiếp chém ra thình、thịnh. ở cự cao c kiếm t h u ậ t tạo nghệ gia chỉ phía dưới hôm nay bang đao cũng sẽ không là ban đầu phổ thông uy lực vốn là giãn ra phong ấn trong nháy mắt bị giải trừ sau m ộ t khắc cự đ ạ i thanh đồng môn đ ỗ n g nhiên mở ra đang cổ trung minh bắt đầu toàn bộ cảm giác đều vẫn là như vậy quen thuộc lộ ẩn mặt mang lấy nụ cười hài lòng mâu quan rực rỡ lẳng lặng cảm thụ được trên thân thể các loại từng bước tăng cường biến hóa cũng tinh tế cảm thụ các loại lực lượng độ thuần thục cùng cường độ để thăng không thể không nói mỗi lần thăng cấp đều sẽ mang đến cho hắn kinh h ỉ mà cái này một lần thăng cấp bên trong hắn liền cảm giác được chính mình đối với bá vương sắc quấn quanh lý giải đột nhiên tiến hơn một bước hiện nhiên đây cũng là thực lực tăng cường mang tới chỗ tốt rồi sau một lát hoàn thành tấn thăng lộ ẩn rốt cuộc đã tới thần c h i đường đệ tứ cảnh phá phong theo chấp hành bộ trong điện tịch ghi chép từ bước vào đệ tứ cảnh sau đó siêu phạm người tiềm năng mới bắt đầu chính thức bước vào cái gọi là thần c h i đường kế tiếp chỉ cần từng bước vững bước để thăng đợi đến đạt đến đệ thất cảnh liền có thể thành công hóa thân thế nhưng phía sau thăng cấp quy tắc nhưng liền không có phía trước những thứ này dễ dàng như vậy rất nhiều quy tắc thực lực không có lên đi thậm chí căn bản là không có cách hoàn thành vì vậy phần lớn siêu do giả cuối cùng cả đời có lẽ cũng chỉ bồi hồi ở tại đệ tứ cảnh bất quá hôm nay lộ ẩn đương nhiên sẽ không lo lắng cái này nắm giữ miêu miêu mang tới các loại truyền thừa hắn ở thần chi đường ra chỉ phía dưới lực lượng đã sớm hơn bao giờ hết cường đại rồi tự nhiên không cần suy nghĩ thăng cấp quy tắc khó khăn kết thúc toàn bộ tấn lái qua phía sau lộ ẩn từ cái kia sương mù dày đặc trong không gian l ù i ra sau đó nhẹ nhàng phun ra một khẩu khí xem như là hơi v ô n g nhất kiện tâm sự sau đó phải làm chính là đem bé gái này trước mang đi ra ngoài sau đó chuẩn bị đi trước cái kia bán thần đón đánh đất xem xem có thể hay không giúp đỡ bọn họ vội vàng dù sao đối với cái kia vị quản gia chỗ hứa hẹn đệ ngũ cảnh thậm chí đệ lục cảnh phá cảnh đạo cụ hắn vẫn là vô cùng mong đợi sửa sang xong tâm tư sau đó lỗ ẩn sắp hiện ra chàng tất cả mọi người băng phong đ ồ n g kết sau đó mới đưa cái kia hư nhược hôn mê khuê nữ cóng lên ở sau người nhìn về bên kia con mèo nhỏ lại phát hiện nàng dường như đang ở n g ầ g đầu giữa ngực thuận cùng với chính mình lông tựa hồ đối với mới vừa k i a chốc k i a một kích hết sức thỏa mãn nhìn đến đây lỗ ẩn nhất thời buồn cười đứng lên nói đi thôi đại tiểu thư đ ư n g lo tạo hình thoại âm rơi xuống nhỏ mới chỉ có nhất thời phản ứng kị sau đó Tạc mi thử nhãn dò xét một chút cô bé kia phát hiện nàng là trạng thái hôn mê qua đi mới yên tâm một đề một lần nữa nhảy tới lộ ẩn trên vai sau một lát lộ ẩn liền rời đi cái này lòng cốt trong lăng mộ sau đó lại không quá yên tâm liền đem toàn bộ long chi lăng mộ lối vào chỉ để lấy hàn băng phong kín sau đó mới cho phép bị ly khai cái chỗ này có thể cung cấp thăm dò đồ đạc dường như vô cùng nhiều lộ ẩn chuẩn bị chờ các loại tối nay ban thần đón đánh đấu qua phía sau lại lặng lẽ tới cướp đoạt một lần bất quá hiện tại hiển nhiên còn không phải lúc lộ ẩn con hôn mê k u y n ữ vai hai trăm m ư ơ i ba k h i ê n một chỉ con mèo nhỏ một lần nữa về tới lăng mộ phía trước đại tiểu bên trên lập tức hắn một lần nữa móc ra thanh đồng chìa khóa sau một khắc lấy chìa khóa làm tâm điểm trong không khí trong nháy mắt lần nữa quét qua một đạo hữu ánh sáng màu xanh t r u n g quanh c h à n g cảnh bắt đầu nhanh chóng biến hóa sau lưng long cốt lăng mộ trong nháy mắt biến mất trước phương đại tiểu cũng lần nữa khôi phục đến rồi gây lịa trạng thái nguyệt quang chiếu rượu xuống nước sông như trước nước chảy xiết lộ ẩn đem khuê nữ khẽ đặt ở một bên mềm mại trên bãi cỏ lập tức liền cho thủ dạ nhân chữa bệnh bộ phận gọi điện thoại chữa bệnh bộ phận cùng hậu cần bộ giống nhau là ở trong thành phố trải rộng được rộng nhất đích hai đại thủ dạ nhân bộ môn trùng hợp ở cái tòa này cái cầu cao cách đó không xa cũng có một cái chữa bệnh bộ tiểu hình căn cứ lộ ẩn bấm đặc thù đường tàu riêng bên trong nhất thời liền truyền đến một gã chăm sóc khách hàng tiểu tỷ tỷ thập phần ôn nhu thanh em ngọc ngài thoại âm rơi xuống lộ ẩn dựa theo tô vũ hy dạnh hắn trần bồn nói ta là chấp hành bộ phận kiến tập chuyên viên danh sách ghép một lộ ẩn ta bây giờ đang ở tầm sông vứt bỏ cầu vượt phụ cận có người trọng thương cần khẩn cấp chữa bệnh cứu trị điện thoại vừa rơi xuống đối diện lập tức lâm vào yên lặng ngắn ngủi sau đó nhanh chóng đánh bàn phím tiếng văng lên tựa hồ là đang xác nhận thân phận mà vẹn vẹn ba giây đồng hồ qua đi bên trong liền nhất thời lần nữa truyền đến chăm sóc khách hàng thanh âm nhưng cái này một lần cũng không giống như nữa phía trước ôn nhu như vậy mà vui vẻ mà là biến đến không gì sánh được nghiêm túc lại chăm chú ngưng tiếng nói được rồi lộ ẩn chuyên viên chữa bệnh bộ phận đã thu được ngài khẩn cấp chữa bệnh tình cầu ngài nói vị trí cách cũng không xa hai phút bên trong cứu viện xe liền sẽ lập tức đạt đến được rồi sau khi cúp điện thoại lý do an toàn lộ ẩn liền cho cái kia hôn mê khuê nữ chụp một tấm chiếu chuẩn bị trực tiếp phát cái kia vị hạ chi q u ố c tự mình xác nhận thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại cái này dạng dường như lại có chút quá tật lực hơn nữa vạn nhất đến lúc lầm lời nói ngược lại còn có vẻ hơi mạng mội vì vậy c h â m trước một lát sau hắn vẫn là quyết định trực tiếp phát đến chấp hành bộ chuyên viên trong bầy đồng thời vẫn còn ở dưới hình ảnh xứng một hàng chữ nói rõ ngược lại đại khái rất nhanh hạ lao bản vậy cũng có thể thấy được chưa giải quyết xong đây hết thể sau đó vừa vặn chữa bệnh bộ cứu viện xe cũng thuận lợi đã tới lộ ẩn đem hôn mê khuê nữ rời giao cho bọn họ đơn giản thông báo vài câu qua đi liền trực tiếp rời đi c h ỉ ít khuê nữ an toàn xem như là có thể bảo chủ rồi kế tiếp lộ ẩn tự nhiên muốn đi trước phía trước khóa chặt cái kia bán thần đón đánh địa điểm mặc dù bây giờ còn chưa tới thời gian một trăm l i sáu bất quá vì lý do cẩn thận sớm một chút đến luôn là không sai cứu viện xe sau khi rời khỏi lộ ẩn liền mâu quan g di chuyển hàn vụ trong nháy mắt t u ô n ra, ở sau lưng ngưng vì thường làm sắc băng chi vũ rực sau một khắc cánh chim huy động u phủ d ự n lên hắn ôm trong ngực con nhỏ nhỏ bay về phía bầu trời đêm bây giờ tấn thăng làm đệ tứ cảnh sau đó hắn cảm giác thân thể của chính mình đều tựa như nhẹ nhàng rất nhiều đối với các loại năng lực vật dụng cũng dường như bắt đầu biến đến hạ bút thành văn đêm nay chuyến này xem như là không có hưởng phí chạy cứ như vậy lời nói hẳn là cũng sẽ không bị cái kia bán thần u y áp cho chấn động tinh a một bên nghĩ ngợi lộ ẩn một bên nhận rõ lấy lúc tới phương hướng hướng phía trong trí nhớ mục đích mà đi thời gian từng giây từng phút chuyển rời lấy lúc này sẽ ở đó hoang dã trong kết giới lãnh phong dần dần phật tới đem năm người chế phục cùng sợi tóc lay động an tĩnh chân mặc túc xát đây là lúc này duy bao phủ ở bên trong kết giới bầu không khí năm vị phụ trách đón đánh chiến chuyên viên nhóm toàn bộ nín hơi ngưng thần cùng đợi chiến đấu đến m à l i ề n sau đó mưa khắc rốt cuộc làm lãnh phong phất qua trước mặt cỏ dại lúc một đạo nóng r ự c hỏa quang đột nhiên từ trong vô hình lao ra đem chung quanh cỏ dại trong nháy mắt n h á n h lửa lập tức ngọn lửa kia liền giống như là có sinh mệnh trên mặt đất cấp tốc cháy lan mạ qua ngắn ngủi khoáng khắc liền tạo thành một cái cực kỳ phức tạp thiêu đốt hỏa diễn ma trận lục mang tinh đồ án lóe ra ánh sáng áo anh huy giờ khác này toàn bộ thiên địa phản phất đều bị soi sáng vì một mảnh đỏ thâm màu sắc cùng lúc đó vô hình u y ác hàng lâm thiên、địa. nguyên bản bình tĩnh đại đ ị a vào giờ khác này lại đột nhiên bắt đầu rồi không ngừng mà chấn động đất cắt cùng đụi bặm ở đại đ ị a rung động bên trong run g rẩy như run g rẩy bên trên kinh khủng k i a cảm giác g á p bách cũng bắt đầu bộ phát tăng cường giống như thực chất tính áp lực một dạng hàng lâm đang lúc mọi người thân thể giờ khác này sở hữu chuyên viên nhóm trong nháy mắt toàn bộ sắc mặt đ ỗ n g nhiên trầm xuống lập tức gần như cùng lúc đó đưa tay cầm thật chặt riêng phần mình đeo đeo vũ khí ánh mắt như lao lanh chác bán thần tới trổi quất giác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương một trăm chuẩn bị xong nên tiếp l ử a giận của ta rồi sao cầu hoa tươi xích hồng sắc hỏa quang quanh g q u a n quần đại điện cái kia cổ xưa phức tạp hỏa diễm lục mang tinh trận pháp bên trên lúc này lại vẫn tóe ra xích hồng sắc thiểm điện điện q u a n g nóng rực phản phất đem không khí đốt t r ọ i một dạng không ngừng mà tản mát ra tư lạp tâm thanh mà đang ở ba giây qua đi mơ hồ cái kia hắc á m trong bầu trời đem thâm thúy tựa hồ là đột nhiên cảm ứng được nào đó lực lượng đến một dạng lại bắt đầu lôi minh mây đen đem chọn cái kết dưới phía trên bầu trời lồng đưa trong nháy mắt c ù n phong gào thét năm vị chuyên viên nhóm người mặc chiến đấu chế phục ở trên đ đại điệp như trước đang không ngừng rung động sau mực khắc trên bầu trời một đạo hoa lệ xích k i a chớp màu đỏ trong nháy mắt từ trên trời giàn xuống trực tiếp b ổ vào ngọn lửa kia lục mang tinh bên trên v ơ i anh côn bạo xét đánh làm cho sóng sung kích trong nháy mắt ở bên trong kết giới cùng m á n h t à n mạng ra lôi minh bạo phát hỏa quan g bị trào vô biên báo táp gà o t h é t đánh thẳng vào hết thẹ t r u n g quanh giống như thế giới mạt thế một dạng giờ khác này năm người thần s ắ c toàn bộ nghiêm túc đến rồi cực hạ thần kinh triệt để bắt đầu căng thẳng bọn họ dồn dập sắc mặt tái xanh mắng giơ tay lên ngăn cản cái tia cường lực hữu hữu báo táp mặc d cái này uy thế kinh khủng như trước vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ cứ việc còn chưa chính thức hiện thân nhưng những thứ này phụ xuống trước vẫn như c ũ phô hiện ra khỏi cái kia tồn tại c ư ờ n g đại xích hồng s ắ c xét đánh cùng hỏa diễm hỗn hợp rốt cuộc sau một lát sẽ ở đó hỏa diễm lục mang tinh trận pháp chính giữa trong không khí từng bước bắt đầu b u ộ t vòng quanh một đạo nhân hình thân ảnh ở màu cam hỏa diễm cùng xích hồng s ắ c lôi quang soi sáng phía dưới một người mặc lấy màu đen nhánh tăng lễ dùng nam nhân đột nhiên xuất hiện hắn khuôn mặt gầy gò tái n h u ậ dường như bụng đói kêu vang người một dạng nhưng mà trên người sở lộ ra mạnh mẽ đại khí phách lại làm cho cả người khí chất biến đến không gì sánh được t ố c s á t sau một khắc hắn chậm rãi dậm chân từ hỏa d i ễ m trong ánh sáng đi ra phía sau phải không đoạn vang lên còn như là bom nổ dâng trào lôi cùng nổ tung chi hỏa tại cái kia còn m á n h bao tắc gian cái này người mặc hát sắc tăng lễ dùng nam nhân chậm rãi mở mắt ra lộ ra hắn xích hồng s ắ t hai trong mắt trong sắt na vô hình khủng bố thành khắc quân lâm toàn trường lúc này bất luận là tư nên tuyết vẫn là tô vũ hy hay hoặc là bên cạnh ba vị vương bài chuyên viên toàn bộ mâu quang chặt c h ậ nín thở không sai cái này cổ kinh khủng thần vượt h áp tuyệt đối chính là bán thần ở trong truyền thuyết bảo vệ địa ngục chi môn thần huyết ác thiện địa ngục tam độc quyền Xét bờ ruột. còn như người trước mắt hình rất rõ ràng chỉ là hắn ở nhân gian vật chứa mà thôi không sai thân là địa ngục bán thần đó cũng không có độc bộ nhân gian quyền năng nếu như muốn lấy chân thân tiến nhập hiện thế lời nói cũng sẽ bị cái thế giới này ý chí sợ bài xích vì vậy muốn đặt chân thế gian bọn họ những thứ này thân minh nhất định phải tuyển trạch nhân loại thích hợp tới thành tựu vật chứa nhập chủ trong đó tục ngữ nói cũng chính là e r ờ nhập thân đây là thế giới quy tắc gây nên ngoại trừ những thứ kia bản thân liền sinh ra ở phạm trần thần minh ở ngoài tỷ như sơ đại loại huyết tộc thủy tổ long tộc hay hoặc là từ nhân loại thăng cấp mà thành bán thần còn lại vô luận là địa ngục thiên đường hay hoặc là thâm viên bên trong thần minh n ó m u ố n đặt chân thế gian đều tuyệt không ngoại lệ t i ê u giống với chấp hành bộ phận mà xuống lầu tầng bên trong phong ấn con kia đoạn thiên sứ thi thể chính là cùng nhân loại dung hợp phía sau thân thể mà càng là cường đại thần minh thì càng cần hợp cách nhân loại tới thành tự u vật chứa hoặc có lẽ là túi đồng thời ở nhập chủ phía trước bọn họ trước hết đạt được người trên loại ý chí hoàn toàn tiếp thu mới có thể đi vào đi hoàn mỹ dung hợp nếu như mạnh mẽ không nhìn ý chí phụ t h â n nói liền sẽ đưa tới nhân loại trong nháy mắt tử vong thân thể cũng đem vĩnh cửu mất đi đ ổ chứa tư cách nguyên nhân chính là như vậy những thứ này thần minh nhóm mới có thể ở nhân gian giải riêng mình tín ngưỡng tới hấp dẫn tín đồ đồng thời cũng đều ở thời khắc đang tìm riêng mình hoàn mỹ vật chứa mà bây giờ từ trước mắt cái này b á n t h ầ n khắc bách lo x hình người thân thể đến xem bộ mặt của hắn bên trên đã bắt đầu xuất hiện một ít màu đen với dạng liền giống như đen nhánh m ạ n nhện một dạng trải rộng ở cổ của hắn cùng bộ mặt cái này liền nói rõ một trước mắt hắn sở phụ thần cố này nhân loại tối ra cũng không phải hắn chân chính hoàn mỹ vật chứa mà là cái gọi là tì vết nào vật chứa nói cách khác tuy là dung hợp sau đó sẽ không đưa tới thân thể trong nháy mắt tử vong thế nhưng thời gian kéo dài cũng sẽ không lâu lắm theo nhập thân thời gian rời đổi cổ thân thể này cuối cùng biết toàn thân đầy hát sắc vết dạng chậm rãi điêu linh cho đến chết đến lúc đó nó thì không khỏi không lần nữa tìm kiếm mới vật chứa những nội dung này chỉ cần là bị qua thủ dạ nhân tinh anh huấn luyện chuyên với nhóm tự nhiên đều là biết được vì vậy bọn họ cũng không có đối với cảnh tượng này có bất kỳ kinh ngạc cũng đang bởi vì biết được lúc này trong lòng mới của bọn họ không khỏi t r ầ m t ĩ n h lại dù sao nếu vị này xét bợ rút chiếm cứ là một không phải hoàn mỹ đồ chứa thân thể nói như vậy hắn bán thần chi lực liền căn bản là không có cách phát huy đến tuyệt đối trạng thái tột cùng vì vậy trận này đón đánh chiến bọn họ cũng không phải không có khả năng chiến thắng lúc này bao tắp dần yên lôi minh đình trệ hỏa diễm như c ũ đang tiêu đốt đám người trầm mặc trận địa sẵn sàng đón quân địch mà bên kia b á n thần xét bợ rút h ì lại lấy hắn xích hồng sắc mâu quang lãnh đạo quét mắt chung quanh năm người cuối cùng ánh mắt dừng lại ở t ư n g n tuyết trên mặt cùng nàng đối diện giờ khắc này nhưng mà khi g nhìn đến màn này sau đó đối diện bán thần xét bỡ rút c h ậ n liệt khai khỏe miệng lộ ra cái tiêu cơ bằng kim loại một dạng răng nanh h hắn hơi hất cằm lên lấy tiêu căng tư thái mắt nhìn xuống tương niên tuyết nhẹ mở miệng cười nói đã lâu không gặp à ngự máu nhân loại tiểu cô nương tương niên tuyết chúng ta lần trước từ biệt đã qua rất lâu rồi a tình hình gần đây như thế nào bắt đầu thích hướng cố này bị nguyền rủa thân thể sao tiếng nói của hắn hạ xuống hiện trường nhất thời vắng vẻ mọi người sắc mặt dồn dập chầm xuống không nghĩ tới vị này bán thần mở miệng câu đầu tiên dĩ nhiên giống như là lao hữu ân cần thăm hỏi một dạng nhưng mà còn không chờ bọn họ phản ứng nam nhân rồi lại tiếp tục mở miệng n ế t miệng chậm rãi nói bất quá cái này thật đúng là nếu như ta giật mình n a không nghĩ tới lại có nhân loại dám can đảm đi quá giới hạn thần quyền ở không có lệnh của ta phía dưới t ự n h i ê n tự ý kéo ra thi hành ở trên thân thể ngươi bộ phận chờ chú tấm tắc s é t bợ rút như đồng cảm cảm khái nói c h u n g lấy nhưng mà thoại âm rơi xuống bên này các vị chuyên viên nhóm lại dồn dập thần sắc hơi trầm xuống trên thực tế bọn họ đương nhiên biết chân tướng cái kia vị vĩnh dạ giáo giáo hoàng sở dĩ bang tư nên tuyết hút ra chờ chú thuần túy liền là cố ý hắn chính là vì khiêu khích s é t bợ rút làm nó hiện thân do đó thuận tiện chính mình tiến hóa bất quá bây giờ cái kia vị giáo hoàng sớm đã bị lộ ẩn đánh chết chết đến mức không thể chết thêm hiện tại tự nhiên không có khả năng đem hắn kéo ra có nổi、u. không khí đột nhiên yên tĩnh lại sau một lát bên này tương nên tuyết nhưng chỉ là mâu quang lạnh giá xuống tới đem vật cầm trong tay huyết chi trường đao chậm rãi nâng lên rất hiển nhiên nàng dường như cũng không muốn cùng vị này bán thần có quá nhiều nhiều lời nhìn đến đây một bên tô vũ hy đám người tự nhiên cũng nhất thời trong lòng bị ngừng sau đó đột nhiên cương đao chiến minh tiếng liên tiếp vâng lên tăng tăng tăng chỉ thấy lúc này tô vũ hy chu lam hạ cựu hơn ba người dồn dập lạnh lùng rút ra riêng mình đeo đào kiếm đương nhiên bọn họ đeo, đeo trang bị tự nhiên cũng là đặc thủ chế thành phủ đầy bụi vũ khí cũng tức là chứng ú t h kiến hình ảnh này đối diện xẹt bờ rút lại phảng phất căn bản không lưu ý giống nhau vẹn vẹn chỉ là nâng lên xích hồng sắc mô quang như trước ngắm nhìn tư nênh tuyết nhà nhật nói xem ra ngươi lần này dường như tìm tới mấy vị đồng bạn đâu chẳng lẽ là đang chuẩn bị trò chơi gia đình sao nếu như không phải vậy vậy thì mời bọn họ tạm thời lối ra a thoại âm rơi xuống trong nháy mắt s ế t bờ rụt giơ tay lên hời hợt một cái búng tay phanh chỉ thanh â m hạ xuống trong nháy mắt ở phía trước đại điệu bên trên lại đột nhiên giặt nước sau đó từ cái kia sâu không thấy đáy hắc cám trong cái khe trong nháy mắt liền đưa ra mười mấy con màu trắng b ạ c h bạch cốt móng đ u ố t sau m ộ t khắc bọn họ liền giống như g i ò m bi một dạng cứng đờ từ đại điệu dưới cái khe chậm dãi bỏ ra chính là mười mấy bộ kinh khủng k h ô lâu nhưng mà cùng thông thường bạch cốt chỗ bất đồng là lúc này ở bọn họ cái kia chống g i n g nhãn xương bên trong dĩ nhiên thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ thắm mà trong tay của bọn đó cũng xuất hiện q á i dị hỏa di mọi người nhất thời trong lòng hơi dùng mình lúc trước tương nên tuyết cung cấp trong tình báo đương nhiên nói rõ loại q u á i vật này đây là địa ngục hệ triệu hoán thuật một trong phần hỏa khô lâu có người nói trên người bọn họ s ở c u ố n quanh hỏa diễm vì đốt thân thể chi hỏa chỉ cần chạm tới loài người thân thể liền có thể trong nháy mắt đem một người sống trực tiếp thiêu đến chỉ còn b ạ c h cốt đây là thân là địa ngục hệ bán thần năng lực cơ bản một trong mà giờ khắc này bên kia mấy con khô lâu trong nháy mắt liền hướng lấy bên này đ ỗ n g nhiên vào tới chứng kiến hình ảnh này tô vũ hy nhất thời mâu quang vi ngưng chuẩn bị xuất thủ nhưng mà liền tại nàng hỏa diễm gần giấy lúc trong lúc bất trợt liền nghe được bên cạnh chuyển đến một cái trầm t ĩ n h thanh âm thiên ảnh kiếm đổ vê anh trong một sát na kinh khủng kiếm quăng ở bên người của nàng trợn bạo phát dường như hơn n g à n đạo hư huyễn kiếm ảnh một dạng trong nháy mắt hướng phía trước đánh ra kinh khủng k i ế mà m bén nhọn kiếm áp như thế phản phất x ẽ rách không khí một dạng phát ra nhọn thứ minh â m thanh ở một sát na bên trong vô số tái n h ậ t kiếm ảnh liền trong nháy mắt đem cái kia vọn tới phần hỏa bọn cô lâu hoàn toàn thôn vệ ngay sau đó trong không khí vô số cùng loạn bạo phá âm thanh bóng nhiên văng lên bành bành tất cả phần hỏa bọn cô l thậm cái h kia, kia mang tròn ớ i gọng kính thanh niên tóc xám phát hiệu tổ chu lam lúc này mới thu hồi kiếm của mình mâu quang sắc bén và nhìn đến đây tô vũ h i trong ánh mắt nhất thời loẹ lên một tia kinh dị nàng không nghĩ tới ở nơi này mấy vị vương bài chuyên viên bên trong thoạt nhìn lên nhất không dễ thấy vị này chu lam Kiếm p hơn á p nhập vậy vậy. vào tuyệt mà một lại liên chiêu, đối bén bên nhọn như vậy. Chỉ một chiêu, liên tuyệt đối ở vào thần nhập hóa bên trên. Chỉ hóa h suất ở nữa một chiêu này bất luận là tốc độ công kích cường độ công kích vẫn là phạm vi bao trùm đều cực lớn không phải không thừa nhận thập phần cường đại tô vũ h i trong lòng không khỏi âm thầm g ậ t đầu xem ra không hổ là có thể gia nhập vương bài bộ đội phát hiệu chuyên viên a thực lực quả nhiên không phải tùy tiện thổi phấn g lên một bên hạ cửu ân biểu tình thì cũng không có gì thay đổi Hiện nhiên, biểu tình nhưng không có bất kỳ biến hóa nào chỉ là nhất ngôi lần nữa khẽ cười nói ồ xem ra vẫn có có chút tài năng đó a vừa nói ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về tương nê n tuyết mâu quang lửng lánh mỉm cười nói ưu tú như vậy những đồng bạn chết ở chỗ này ngươi không cảm thấy khá là đáng tiếc sao n g ắ m lại ban đầu ở tòa thành thị nào bên trong những thứ kia bởi vì ngươi mà chết nhân loại vô tội chứ còn có đội h ư u của ngươi nhóm luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm c h ư ơ n một trăm ba mươi b ố chuẩn bị xong nên tiếp lựa giận của ta rồi sao cầu hoa tươi sẹp bờ rụt nghe được lời này vừa ra tư nên t u y ế t nhất thời liền đồng tử co rụt lại chợt gắt gao cắn nổi lên n h a mâu quang trung lửa giận vật phần giờ k h ắ c này nàng tự nhiên hồi tưởng lại đã từng cuộc chiến đấu kia nhưng mà sau một khắc còn không đợi nàng phản ứng bán thần sẹp bờ rụt vẫn như cũ sắc mặt không thay đổi k h ẽ cười nói không cần nổi giận dù sao chỉ cần ngươi gật đầu lời nói toàn bộ dịch thảm liền cũng sẽ không l ậ p lại đêm nay ta cũng sẽ thả tất cả mọi người bọn họ an toàn rời đi thậm chí cũng bao quát tỏa thành thị này ngươi nói như thế nào s ẹ t b ờ rút ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tương nên tuyết dường như ác ma nói nhỏ một dạng hướng dẫn từng bước lấy lời này vừa ra tương nên tuyết mâu quang lần nữa c h ầ m xuống sau đó trên mặt không lộ ra dấu vết lóe lên một tia phức tạp màu sắc nhưng mà lúc này một bên đám người nghe xong lời nói này phía sau lại đột nhiên trong lòng rồi đột nhiên cả kinh chờ các loại gật đầu bán thần s ẹ t b ờ rút đang tìm kiếm đồng ý của nàng trong sát na mấy người hô hấp trực tiếp hơi trệ ở bởi vì giờ khắc này trong lòng của bọn họ trong nháy mắt xông ra một cái kinh khủng có khả năng chẳng lẽ nói tương nên tuyết chính là cái này bị bán thần sét bợ rút hoàn mỹ vật chứa ý thức được điểm ấy mọi người nhất thời trong lòng cảm thấy rất có thể nói như vậy một gần đã đủ giải thích năm đó tư n g h ê n tuyết thua ở nó tay mật phía sau vì sao cũng chưa chết ngược lại được cho thêm phức tạp lịch sinh t r ư ở n g nguyền rùa bởi vì vị này b á n thần rất có thể trước đây cũng đã để mắt tới rồi tư n g h ê n tuyết thân thể một ý thức được điểm ấy mọi người mâu quang nhất thời lạnh lùng xuống kể từ đó lời nói bọn họ thì càng thêm không muốn để cho vị này bán thần lại tiếp tục mở miệng một phần vạn tư n g h ê n tuyết thực sự bị ngôn ngữ của hắn sở đầu độc đồng thời đồng ý bị nó nhập thân chiếm cứ nói hậu quả kia đem khó có thể c a m e r a thôn thu được hoàn mỹ vật chứa sau bán thần thực lực đem cường đại hơn bao giờ hết nghĩ tới đây bên cạnh mấy người nhất thời mâu quang trầm xuống sau mực khắc trong nháy mắt cấp tốc l ê n nhau lập tức hầu như cũng trong lúc đó thả người mà ra tăng bốn đạo thân ảnh màu đen như gió báo thả người mà ra trên thực tế ở trước trận chiến hội nghị bên trong bọn họ liền từng thương lượng qua lần này cụ thể chiến thuật phù hợp vì vậy lúc này bọn họ hoàn toàn không có bất kỳ do dự nào bốn bóng người trong nháy mắt từ tư nên tuyết bên cạnh trợt lao ra chứng kiến màn này tư nên tuyết nhất thời đồng tử hơi co r ụ t lại hô hấp hơi dừng lại nàng căn bản không nghĩ tới mấy người này vậy mà lại trong lúc bất trợn chủ động xuất thủ mà giờ k h ắ c này đối diện xẹt b ợ r i ụ t cũng thần sắc giống vậy đông lại một cái chữ khởi mi thân là bán thần hắn từ trước đến nay đều là bị mọi người xa xa kính nể lấy vĩ đại tồn tại làm sao ngày hôm nay mấy tên này ngược lại đều hướng cùng với chính mình tới rồi ý thức được điểm ấy hắn đồng tử hơi lạnh lẽo sau một khắc giơ bàn tay lên thình thịch trong một sắt na từng đạo màu đen khí t ứ c bỗng nhiên từ trong lòng bàn tay phúm ra ngoài、vâng. cái kia bằng bạc h ắ c khí bỗng nhiên ngưng tụ c h u n g một chỗ hóa thành đầy trời hát sắc sóng c h i ề u dường như hải dương l ậ t ú t một dạng chật hướng phía mấy người nghiền ép mà đến kinh khủng kia h t chi sóng c h i ề u che kín trời trăng cảm giác g á p bách mạnh mẽ dường như dẫn phát rồi không khí cùng đại địa song trọng chấn động từ cái kia h t chiều bên trong còn vươn vô số bạch cốt thủ vẹn vẹn ngóng nhìn liền đủ để cho sợ sau một khắc vô số âm thanh sắc nhọn trói t a i ở h chi sóng triều trung bộ phát ra giống như trong địa ngục các ủy nhóm chuyển g a kêu dên âm thanh nhưng mà thân là vương bài chuyên viên bốn người tự nhiên không hề bất luận cái gì sợ hãi hoặc là rút lui. bọn họ ánh mắt lạnh lùng cước bộ không ngừng hướng phía trước xuống thứ cùng lúc đó dồn dập bắt đầu tích xúc riêng mình lực lượng hướng phía phía trước sẹt bờ rụt hát t r i ề u o a n kích mà đi thủ ra tay trước là tô vũ hy nàng ánh mắt như mũi tên sắc bén lạnh lùng trên trường đao trong nháy mắt dây lên nóng rực h ỏ a diễm nhất đao về phía trước chém đúng ra thương tiên tranh lửa hà chi chạm o a n trong một s á t na vô số xí liệt hỏa diễm trong nháy mắt biến thành một đạo nguyệt nha bản chạm kích q u a mang bỗng nhiên hướng phía phía trước hát chiều o a n kích mà đi kinh khủng hòa diễm nhiệt độ cao ở một sắt na bên trong đem những thứ kia đưa ra b sau một khắc n g u y ệ t nha hỏa diễm đánh chúng cái k i a đâm đầu vào hát triều thình t h ị c h bạo liệt hỏa diễm sao động ra vô số bao tắp cùng sóng x u n g kích nhưng mà liền tại ngắn ngủi khoảnh khắc qua đi tất cả hát triều ở cái k i a nhiệt độ kinh khủng cùng bén nhọn hỏa diễm c h ạ m đánh phía dưới trong nháy mắt bị phá ra tăng lớn như vậy hát chi s ó n g triều vẹn vẹn một giây đồng hồ liền bị tô vũ hy thương thiên tranh lựa c h ợ t cắt ra ngập trời uy thế v ă n g lên hát triều trong nháy mắt lấy tô vũ hy ánh đao vì đường danh giới lại tựa như hồng thủy một dạng trực tiếp xông về phía chu vi hai bên chứng kiến màn này đối diện bán thần sẹt bờ rút nhất thời mâu quang hơi chấn động một chút chuyện gì xảy ra cái này h ỏ a d i ễ m lực phá hoại chẳng lẽ là xí thiên sứ chi viêm nhưng mà còn không đợi hắn phản ứng đối diện tô vũ hy lần nữa huy vũ đao trong tay nhận đông nhiên oanh kích mà ra thình thịch cái này một lần vô số h ỏ a diễm hóa thành cự đại thần địa phương hoàng trực tiếp từ từng cái phương hướng đánh về phía đối diện ở nhất khắc trong lúc đó liền đem phía trước sẹt bờ rút thân ảnh trong sát na hoàn toàn thốn vệ họa quang chủ thiên sáng như ban ngày vô biên nhiệt độ cao thậm chí làm cho chúng quanh tan vỡ bạch cốt trực tiếp bắt đầu biến thành cho bụi chứng kiến cho dù là sau lưng hạ kiểu ân cùng lăng chấn chạch đám người đều không khỏi trong lòng khiếp sợ t xứng đáng lâm giang duy nhất S cấp chuyên viên c ư nhiên có thể lấy tự thân h ò a diễm áp chế hoàn toàn tì vết nào bán thần chi lực nhưng mà dù vậy bọn họ lại như cũng không có bất luận cái gì một cái người thả lòng cảnh giác xuyên việt rồi phân chia h t chi sóng chiều phía sau hạ kiểu ân đôi u ngựa thật cao vung lên hai tay cầm đao nhẹ phun ra một khẩu khí ánh mắt đột nhiên lửng lánh ra hoàng kim xác ngay sau đó trong một sắt na ở màu đen kia lưới dao bên trên lại đồng dạng toát ra hảo quang màu hoàng kim giữa hệ nhất đạo sản quang người dao s ẹ t qua không khí trong nháy mắt bạo phát ra tạc liệt ánh đao màu và nóng bay thẳng đến phía trước trong h ỏ a diễm s ẹ t bở ruột thân ảnh chạm kích mà đi uy thế chân thiên phản g p h ấ t không khí bị cắt ra cùng lúc đó một bên chu lam cũng tương tự căn bản không có dừng lại nghỉ ánh mắt nặng nề huy kiếm mà ra thiên ảnh kiếm mộ thiên chạy đồng đ ị a Vợ vô anh. quang, xuống, đông nhiên trong lúc đó, vô số đạo mát lạnh kiếm quang, liền như cùng hàng ngàn hàng bạn Thoại mát đạo rơi kiếm kiếm âm số đó, lúc trong một sát na đã thấy phía trước đại địa bên trên lại mánh địa bắt đầu xông ra đến không hết nham thạch sau đó hóa thành vô số nham thạch chi thương trong nháy mắt liền hướng lấy ngọn lửa kia bên trong sẹt bờ ruột thân ảnh chật oanh kích mà đi thình thịt những thứ kia nham thạch chi thương khi tiến vào hỏa diễm trong nháy mắt liền lập tức phát ra liên tục khủng bố bạo tạng đất cắt cùng bụi bặm lần thiên bay lượn giờ khắc này triệt để đem sẹt bờ ruột thân ảnh hoàn toàn thốt vệ mà cuối cùng một đạo không gì sánh được cự đại nham thạch chi thương trong nháy mắt n g ư n g tụ thành giống như ngất trời mũi thương một dạng triệt để đem sẹt bờ ruột thân thể hoàn toàn phong ấn ở trong đó mấy người liên thủ tiến công không hề nghi ngờ vào giờ khắc này tạo thành không gì sánh được cường đại khủng bố áp chế lực đây cũng là chiến thuật của bọn hắn một trong tư n g h ê n tuyết từng nói địa ngục quyền xét bờ ruột thẩ vì vậy nhất định phải tại hắn triệt để chăm chú phía trước liền nghĩ biện pháp dùng hỏa lực cường đại đưa hắn triệt để áp chế cũng trực tiếp phong tỏa chỉ cần ý thức của hắn tiêu thất tái phát di chuyển đệ nhất luật nguyền r ủ i chư tả tan đi liền có thể đem linh hồn từ nơi này cụ trong thùng cưỡng chế khu t r ụ khiến cho trở về địa ngục cứ như vậy liền có thể thuận lợi hoàn thành lần này bán thần đón đánh chiến vì vậy bọn họ ngay từ đầu liền kế hoạch tốt l ắ m trước lấy tô vũ hy phạm vi lớn hỏa diễm đến đem đối phương bao phủ hoàn toàn sau đó lại do hạ cửu ân cùng chu lam hai người liên hợp xuất kích lợi dụng lực công kích mạnh nhất kiến thuật đối với hắn tạo thành trí cuối cùng lại lợi dụng lăng c h ấ n trạch cường đại nam h chi vương quyền phát động sau cùng bạo nổ diệt một kích cũng lấy nham thạch kết giới cường đại ngừng kết chi lực đem thân thể triệt để phong tỏa toàn bộ liền giống như bọn họ trong kế hoạch giống nhau thuận lợi hoàn thành lúc này t i ế n lặng như tờ mang cái chụp mắt lăng c h ấ n trạch nổi lên v ẻ tươi cười nói xem ra tì vết nào đổ chứa bán thần dường như cũng không hơn sao lúc này hậu phương tư nên tuyết chứng kiến màn à y nhất thời hơi giật mình chuyện gì xảy ra bây giờ tổng bộ vương bài chuyên viên nhóm đều đã mạnh như vậy cư nhiên có thể đệ nặng bán thần đánh nhưng mà còn không đợi nàng suy tư sau một khắc d ị biến trợt phát sinh đã thấy phía trước nham thạch kia chi thương lại đột nhiên bắt đầu rồi không ngừng mà rung động đám người t h ầ n sắc nhất thời toàn bộ hơi đổi nhưng mà sau một khắc còn không chờ bọn họ tiếp tục xuất thủ thình thịch cái kia nham thạch to lớn chi thương trong nháy mắt bạo tạc đất cắt tung bay bùi đầy trời mới vừa cấu trúc lên phong tỏa trong nháy mắt bên trong liền bị triệt để hoàn toàn đánh vỡ đám người đồng tử chợt co g i t lại mà giờ khắc này dưới ánh trăng mình đầy thương tích bán thần xẹt vào rút chậm rãi nâng lên mơ quang hắn trong con mắt nổi lên tạc liệt xích hồng sắc hòa diếp giờ k h ắ c này trên người sở hữu vết thương dĩ nhiên có bắt đầu rồi siêu tốc khôi phục trong quá trình cùng lúc đó trong nháy mắt kinh khủng thần chi uy áp ở trong một sát na khắp thiên địa sát ý lăng nhiên bạo phong b ố n phía hắn mâu quang l ạ n h lạnh uy áp quân lâm toàn trường lạnh lùng nói vui đùa đến đây kết thúc chuẩn bị thần linh tức giận sao luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một trăm ba mươi lăm anh hùng cuối cùng tiện cảnh thời khắc đ ă n tràng cầu hoa tươi trong sát na lỗi minh nổ vang hỏa diễm mặt trời trên bầu trời đêm mây đen phản phất biến đến chuyện gì xảy ra mới vừa liên kích dĩ nhiên hoàn toàn không có thể đối với hắn tạo thành đại điểm tổn thương cứ việc ở trước trận chiến hội nghị lúc bọn họ liền từng nghe tư nên tuyết nói qua bán thần xét bỡ rút mặc dù cũng không phải trưởng khống nguyên tố hệ thần minh không có nguyên tố hóa năng lực thế nhưng lại có siêu tốc tái sinh quyền năng chỉ cần không có phá hư nhược điểm của nó hầu như liền không cách nào đưa hắn triệt để giết chết nhưng mà vấn đề là bọn họ căn bản không biết được cái gọi là nhược điểm đến tột cùng ở nơi nào vì vậy mới vừa liên kích bên trong bọn họ cũng chỉ có thể tuyển t r ạ c h tiến hành oanh tạc thức đa kích mà bây giờ dường như căn bản không đưa đến bất cứ tác dụng gì như trước không cách nào đoán được cái kia cái gọi là nhược điểm vị trí đến tột cùng ở nơi nào nghĩ tới đây đám người không lộ ra dấu vết cùng liếc mắt nhìn nhau một cái đều từ riêng mình trong ánh mắt thấy được một tia trầm trọng mới vừa đã cơ h ộ i là bọn họ mạnh nhất chiêu thức một t r ò n g thế nhưng cũng không có đối với hắn tạo thành thực chất tính ảnh hưởng như vậy kế tiếp lại nên làm như thế nào đây là bao phủ ở mỗi cá nhân trong lòng nan đề mà giờ khắc này bên kia ban thần xét bỡ rút lại cũng không tính cho bọn hắn cơ hội suy tư hắn chỉ là chậm rãi giơ tay lên mâu quang như l ử a v ậ y thiếu đốt ngắm nhìn bên kia tương n ê n tuyết mà không thay đổi đạo mặt nói tương n ê n tuyết ngươi đã còn nhưng đối với cái gọi là đồng bạn ôm huyễn tưởng lời nói như vậy cũng là thời điểm nên cho ngươi học một khóa l i ê n như cùng trước đây giống nhau thoại ô m rơi xuống cái tia nâng lên bàn tay bên trên nhất thời liền nổi lên một đoàn quả cầu ánh sáng màu đen tản ra vô cùng quỵ dị khí tức tạ ác chứng kiến màn này mấy người tại chỗ nhất thời toàn bộ thần s ắ c chấn động bọn họ lập tức liền cảm thấy một loại không gì sánh được thâm thúy vặn vẹo cảm giác làm người ta tóc gáy ngược lại chặt mà giờ k h ắ c này duy chỉ có hậu phương tư n g h ê n tuyết khi nhìn đến màn này sau đó bỗng nhiên sắp mặt đại biến sau đó trong nháy mắt liền bánh địa cắn bắt đầu nha ánh mắt uy nghiêm lo lắng hô lớn mau ngăn cản、hắn. đó là hắn thần quyền địa ngục chi môn. tuyệt không thể làm cho hắn thả ra ngoài lời còn chưa rước nàng trong nháy mắt liền một bước bước c h ậ m thả người mà ra côn g bạo huyết dịch chi tuyến trong nháy mắt ở sau lưng của nàng bệnh thành hình biến thành lưỡng đạo hoa lệ huyết chi cánh chim sau một khắc cánh chim xối rục trong nháy mắt tới tốc độ của nàng thình lình tăng vọt giống như một đạo tia chớp màu đỏ hướng phía phía trước bán thần xét bờ r ụ t trong nháy mắt s o n g cùng lúc đó trong tay nàng huyết chi trên trường đao lần nữa bạo phát ra phi hồng sắt hỏa diễm phóng lên cao huyết đao thuật thiêu huyết nhị đoạn tư nên tuyết cắn chặt hàm răng sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh nhưng mặc dù như thế vẫn bay tới trời cao một s á t na mục tiêu trong nháy mắt tập trung ngay sau đó cơ trong tay c u ồ n g bạo thiêu đốt máu nhận ầm ầm xuống phía dưới chém ra không gì sánh được tạc liệt phi hồng sắc qua mang trong nháy mắt từ huyết đao bên trên b ộ phát ra trên không trung s ẹ t qua một đạo hình quạt khu vực bay thẳng đến sẹt bờ rút trên đỉnh đầu đống nhiên chém tới lúc này xa xa chứng kiến cái này 997 h ì n h ảnh tô vũ hy bọn bốn người tự nhiên cũng lập tức phản ứng kịp nhưng mà đang lúc bọn hắn cũng chuẩn bị lên đường thời điểm đột nhiên đã thấy sẹt bờ rút tay trong nháy mắt nâng lên lấy quỷ dị kia hắc cầu trực tiếp ngăn trở tư nên tuyết tràng tư nghên tuyết trong tay thiêu huyết lao nhận lại như cụ không cách nào tiếp tục hướng xuống một phân một hào nhưng mà xẹt bở rụt trong tay hắc cầu lại vẹn vẹn chỉ là xuất hiện một đạo cực kỳ nhỏ văn lộ mà thôi căn bản không có bất luận cái gì phá toái vết tích nhìn đến đây mọi người chung quanh tự nhiên cũng nhất thời sầm mặt lại đông nhiên lần nữa chạy ra khỏi nếu tư nghên tuyết đã nói không thể để cho thần quyền thả ra ngoài bọn họ đương nhiên sẽ không do dự Tại cùng nhất lúc đó lăng trấn trạch đánh nắm giữ bắt đầu vô số nham thạch chi thương trong nháy mắt từ đại địa bắc ra đồng dạng đánh tới vào giờ khác này tất cả lực lượng toàn bộ hội tụ đến cùng một chỗ dường như đã đủ đem sẹt bở ruột thân thể hoàn toàn thốt vệ nhưng mà liền sau đó m ộ t khắc seppa rút r mắt đỏ hơi chấn động một chút đang trong sana một cổ cùng bạo hắc khí liền trong nháy mắt hiện lên ở xung quanh hắn tạo thành một đạo hoàn toàn bịt kín hắc sắc cầu hình kết giới kết giới kêu bành trướng tốc độ vô cùng kinh khủng gần một sana liền trực tiếp đưa hắn cùng tư ơ n g n ê n tuyết toàn bộ thân hình hoàn toàn bao khỏa ở bên trong t ư ơ n g n ê n tuyết nhất thời đồng tử co rụt lại xuống nhất khắc làm những thứ kia nổ tung tung bay công kích toàn bộ b n h đến kết giới bên trên lúc thình thịch đinh hai như có tiếng nổ vang vang lên ngay sau đó kinh khủng khí lãng sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng bài xích mà đi sau mưa khắc、Frank. màu đen kia cầu hình kết giới trong nháy mắt bạo tạc kinh khủng lực đánh vào trực tiếp đem chu vi bao trùm tới công kích toàn bộ phá hủy cùng lúc đó sóng xung kích càng là hướng phía xa xa tô vũ hy bọn bốn người phản công mà đến mấy người sắc mặt nhất thời chấn động vội vã sử dụng riêng mình lực lượng để ngăn cản nhưng dù vậy còn là không được không bị làm cho lùi lại vài mét mà giờ k h ắ c này chỉ có không trung cầm đao tương n ê n tuyết như trước không bị lan đến s ế t bờ r ụ t chầm rãi nước mắt nhìn về tương n ê n tuyết mà không thay đổi đ ạ mặt nói yên tâm như vậy thân thể hoa mỹ ta đương nhiên sẽ không cho phép ngươi ở loại địa phương này chết sở dĩ kế tiếp, sắp chết người chỉ là bọn họ mà thôi thoại âm rơi xuống thương nên tuyết đồng tử t r ợ t hơi co lại nhưng mà còn không đợi nàng phản ứng kịp đã thấy sẹt b ờ r u ộ t trong tay quả cầu ánh sáng màu đen bỗng nhiên sáng lên lập tức hắn liền miết môi sừng cười lạnh nói hoàn thành kế tiếp xin mời tới theo ta cùng nhau thưởng thức địa ngục này hội quyền a ta chi thần quyền địa ngục chi môn vê anh thoại âm rơi xuống trong nháy mắt trong tay hắn quả cầu ánh sáng màu đen trong dây lát nổi lên vô số đạo ám vết nước màu đỏ sau một khắc từng đạo màu đỏ sợm phát sáng trong nháy mắt hàng lâm đến rồi hắn mặt đất dưới chân bên trên ngay sau đó một cái không gì sánh được phức tạp ám hồng sắc cổ lao ma pháp trận trong nháy mắt hình thành đông nhiên một cỗ bảng bạc khủng bố cảm giác c á t bách cùng với các loại vạn vẹo khí tức trong nháy mắt từ ma pháp trận phía dưới truyền hình ra cảm nhận được này cổ quen thuộc m à khí tức kinh khủng thương nên tuyết đồng tử nhất thời co dột lại triệt để cứng lại rồi sau một khắc đã thấy cái kia trên đất màu đỏ sậm ma pháp trận bên trong vô số hình thù kỳ quái các sinh vật dồn dập từ đó bỏ ra dài đầu người ngô công cổ quân khóa quỷ lưỡ dải xương cốt vạn vẹo bỏ sát sinh vật chẳng nếu hư thối dòm bi tay cầm huyết tinh cơ thịt đao lâu lâu huyền phụ tại không trong ừ n cùng sinh khủng g cái vô cùng vật trăng, khủng quỷ dị bố, u n n g g bỏ ra à i Dưới á h t r ă n khủng như thủy giống Trong bố mà là quỷ triều. dị được s á t na toàn bộ kết giới bên trong toàn bộ hiện đầy tử vong v ạ n mèo khí tức hình ảnh kia giống như thực sự địa ngục phủ xuống một dạng bọn họ từng đợt tiếp theo từng đợt nhanh chóng từ cái kia trên đất cổ xưa trong trận pháp t r u i ra điên cuồng mà quỷ dị đã nhiều đến căn bản là không có cách đếm rõ số lượng tình trạng đồng thời bọn họ xuất hiện trong nháy mắt liền lập tức chen trúc hướng phía từng cái phương hướng trong nháy mắt vào tới mà giờ khắc này thân thể của bọn họ bên trên còn chuyển ra lấy q u ỷ dị hát sắc khí thức dường như cùng phía trước sẹt bờ rút h ắ t cầu khí tức hoàn toàn tương đồng chứng kiến màn này giờ khắc này không hề nghi ngờ tất cả mọi người tại chỗ trong nháy mắt toàn bộ đồng tử co rút lại thử tử mà cứng lại rồi cái này đây chính là b á n t h ầ n quyền năng địa ngục chi môn không có không sai thân là địa ngục chó giữ nhà hắn bản thân muốn nhúng tay vào buộc địa ngục bên trong hầu như tất cả b á n t h ầ n trở xuống sinh vật xác thực có thể mang những thứ này trong địa ngục bọn quái vật phóng xuất hơn nữa bởi những quái vật này cũng không có đạt được bản thân trình độ cũng sẽ không bị thế giới ý chí sở bài xích vì vậy trên lý thuyết mà nói chỉ cần hắn nguyện ý quái vật gần như có thể vô cùng vô thận lúc này chứng kiến màn này phía sau tô vũ h i trong nháy mắt cẳng hắn răng bước ra một bước n ắ m chặt trong tay trường đào trong nháy mắt ngưng tiếng ông nói bộ trưởng n g tránh v ò n thoại âm rơi xuống bên t i a tư nên tuyết nhất thời mâu quang chấn động lập tức không chút do dự trong nháy mắt huy động hết rực bay thẳng lên trên cao xuống nhất khắc tô vũ h i không cố kỵ nữa mâu quang trung loé ra sáng chói lạnh lùng con mang giờ khác này trong tay nàng ngân xác nhận biến thành trước nay chưa có xí liệt xích hồng sắc ngay sau đó ánh mắt tràn ngập sát ý suốt lực nhất đ à o đông nhiên hướng phía trước đánh, đánh ra thương thiên tranh lửa đốt lại văn trường vây anh trong một s á t na côn bạo ngọn lửa màu đỏ thám dường như đẩy trời biển lửa m ộ t dạng trong nháy mắt t u ô n ra cùng lúc đó trong nháy mắt lưới dao phía trước trong nháy mắt liền xuất hiện vô số liệt viên manh thú hướng phía phía trước bọn quái vật chen trúc tới vây anh biển lửa đem trước mắt sở hữu bọn quái vật toàn bộ bao trùm manh thú nhóm lôi xé địa ngục bọn quái vật thân thể hình ảnh kia chấn động không gì sánh nổi sau lưng hạ cửu ân đám người dồn dập không khỏi ngược lại hút lá vị này tô vũ hy lực lượng cùng cái kia vị lộ ẩn giống nhau đồng dạng thích hợp loại này cảnh tượng hoành tráng chiến đấu a trong biển lửa vô số s ô n g ra bọn quái vật dồn dập bị cái kia nóng rực hỏa diễm tiêu thành cho tàn mà liệt v i ê m manh thú thì không ngừng lôi xé bọn quái vật thân thể đem đốt hủy hầu như không còn nhưng mà ngoài ý liệu là luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm c h ư một trăm ba mươi sáu anh hùng cuối cùng tuyệt cảnh thời khắc n a tràng cầu hoa tươi liền sau đó mưa khắc vẫn có đếm không hết bọn quái vật cứ nhiên chạy ra khỏi biển lửa tiếp tục hướng ph chứng kiến hình ảnh này tô vũ hy nhất thời thần sắc biến đổi mà giờ khác này trên bầu trời tư nên tuyết nhất thời cắn bắt đầu nha sắc mặt khó coi lớn tiếng nói hỏa viêm hệ không cách nào khắc chế trong địa ngục một ít quái vật bọn họ trời sinh sở hữu lấy hầu như đầy thuộc tính hòa kháng chỉ có thể lấy vật lý công kích hoặc là còn lại thuộc tính tới kích sát bên cấp tốc nói nàng một bên cấp tốc bay xuống tới trong nháy mắt lấy tay bên trong thiêu huyết chi nhận trực tiếp chém giết hai gã q u ỷ dị bỏ sát sinh vật nhưng mà thế cục trước mắt lại đã không có đơn giản như vậy cho dù có tô vũ hy biển lửa ở đốt cháy hết thẻ chung q u n vẫn có vô số quái vật hướng ph Quỷ dị hơn lúc này bên tiêu ban thần xẹt bờ rụt thì như trước đứng ở địa ngục tri môn trận pháp chính giữa nhét môi sừng lộ ra răng nanh nụ cười ánh mắt của hắn lạnh lùng khét cười dường như thật là đang thưởng thức màn này một dạng nhìn đến đây trong lòng của mọi người càng là l ử a g i ậ n đầy ngập nhưng mà đúng lúc này một bên lăng c h ấ n trạch thanh â m đ ỗ n g nhiên văng lên nặng nề mà nói giao cho ta à. loại thời điểm này nên đến phiên vương quyền đăng tràng tiếng nói của hắn vừa rơi xuống mọi người nhất thời nhìn sang đã thấy bên kia lăng c h ấ n trạch chậm rãi nhặt lên một tay khép lại ngón trò cùng ngón giữa lập tức chậm giọng mở miệng vương quyền lĩnh vực nhìn dặm phong lan một、Trừng. trong s ắ na thoại âm rơi xuống b ỗ n nhiên trong lúc đó anh một cổ vô hình cường đại uy thế trong nháy mắt từ hắn quanh thân bên trên, nhiên phát ra. nháy hắn quanh bên đông nhiên buộc sau một khắc cả vô ù n số nham thạch trong nháy mắt từ đại địa bên trên tung bay dựng lên giống như thế giới mặt thế một dạng sau đó tất cả nham thạch cấp tốc bắt đầu ngưng tụ cường hóa bỗng nhiên toàn bộ hợp lại cùng nhau v a n h long long long đinh thai nước góc nổ vang âm thanh liên tiếp xuất hiện lăng c h ấ n trạch đứng ở đại địa bên trên áo t r à n g tung bay uy thế c h ấ n thiên sau một khắc cái kia tất cả nam h thạch trong nháy mắt toàn bộ ngưng kết với nhau ở nơi này màn sáng kết giới bên trong rốt cuộc lại tạo thành một tòa cự đại mà rộng lớn nam h thạch lăng mộ những thứ kia gần bọn tới kết giới danh giới bọn quái vật trong nháy mắt liền bị bị vừa dày vừa nặng nam h thạch t ư ở n g trực tiếp ngăn trở ở bên trong mà khi bọn họ nỗ lực phát động công kích đi phá hư nham thạch kia thành trong lúc a n h trong sân na một cố không gì sánh được cường đại lực phản tác dụng trực tiếp phản kích lại bọn họ tự thân bên trên. Thinh thị. Thinh thị. thình thịch vô số bọn quái vật dồn dập bị chính mình lực lượng đánh bay cho tới giờ k h ắ c này bên kia lăng c h â n c h ạ c h mới chỉ có để tay xuống thần s ắ c vi n g ư n g nặng nghề mà nói ta vương quyền lĩnh vực có thể hoàn mỹ chế ước nội bộ toàn bộ địch nhân hành động bất luận cái gì nỗ lực phá vỡ kết giới người đều sẽ bị ta vương quyền c h i lực trong nháy mắt gấp đội phản kích mà ở vương quyền phát động trong vòng m ộ ư ơ i phút mặc dù là ta tử vong kết giới cũng sẽ không tan vỡ cứ như vậy chí ít những quái vật kia tuyệt đối không cách nào chạy ra mạnh không gian này kế tiếp liền giao cho các ngươi lăng c h ấ n trạch mâu quang ngắm nhìn mọi người ở đây nặng nề nói lấy hắn nắm giữ nham chi vương quyền bản thân am hiểu nhất thuộc tính chính là chế ước phong ấn phòng ngự trở các loại ở đơn thuần lực công kích cùng lực phá hoại bên trên tự nhiên không có khả năng cùng kiếm thuật hoặc là bọn họ công hệ dị năng so sánh với vì vậy từ hắn toàn lực để duy trì vương quyền vững chắc hiện hữu thế cục mới là phương pháp ổn thỏa nhất cứ như vậy bọn họ liền không cần lo lắng quái vật l y khai kết giới cũng liền có thể thông rong chiến đấu lăng trấn trạch trong lòng nghĩ như vậy mà lúc này bên đĩa đám người sau khi nghe xong thân xác nhất thời biến đến ngưng trọng dồn dập nặng nghề g mặc dù là phía trước cùng hắn có mâu thuẫn hạ kiểu ân đều không khỏi tốt nhiên khởi kính phải biết rằng phát động vương quyền cơ bản liền ý nghĩa sau cùng b u ô n g tay nhất bác dù sao làm mười phút vương quyền thời gian kéo dài sau khi chấm dứt người sử dụng liền sẽ bị cưỡng chế rút không phần lớn lực lượng hầu như không cách nào nữa tiếp tục tiến hành chiến đấu mà bây giờ l a n g c h ấ n trạch chính là coi đây là đại giới cưỡng ép áp chế s ẹ t bờ rụt địa ngục chi môn vướng tay chân tính không thể không nói đúng là vương bài g i á n ộ sau một khắc mấy người rốt cuộc không do dự nữa dồn dập thả người mà ra hướng phía phía trước sệt bờ rụt đánh tới cùng lúc đó c u một bên chém giết chung quanh địa ngục sinh linh một bên hướng phía chính giữa sẹt bở rụt từng bước đi đến gần hiện trường hôn loạn tư mừng vô số bọn quái vật kèm theo kêu thảm thiết bị bọn họ lấy cường đại lực lượng dồn dập biểu sát hầu như tạo thành nghiêng về một phía trạng thái những thứ kia ở bên ngoài rất có thể thập phần cường đại bọn quái vật lúc này đám này vương bài trước mặt giống như dê đợi làm gì vậy vậy mà lúc này trong chi một sát na đã thấy cái kia địa ngục chi môn ám ánh sáng màu đỏ trợt lóe lên ngay sau đó tư nhân mánh điệu bành trướng ra lại trực tiếp đẩy đến rồi toàn bộ nham chi lăng mộ phía dưới sau đó từ địa ngục chi môn đích thực nơi danh giới lại đột nhiên bạo phát ra vô số nhiệt độ xí liệt nham tương những g n thứ kia từ trong địa ngục chạy ra nham tương giống như vật còn sống một dạng trong nháy mắt liền leo lên lăng c h ấ n trạch vương quyền l ă n g mộ ngoại vi giờ k h ắ c này toàn bộ vương quyền l ă n g mộ bên trên lại đột nhiên bắt đầu xuất hiện đến không hết nóng chạy cùng sụt xuống lăng c h ấ n trạch đồng tử trợn mánh địa co rụt lại đại não hầu như chống giống hắn vạn vạn không nghĩ tới vị này địa ngục quyền xét bỡ r u ộ t lại còn có thể tự do thao túng địa ngục chi môn phạm vi cao thấp đồng thời trực tiếp từ kết quả ngoại vi phát động địa ngục nham tương chi lực nhưng là lúc này đã không có làm hắn thời gian phản ứng chỉ một lát sau sau đó thình thịch h á n vương quyền lĩnh vực kết giới tại cái k i a nham tương nhiệt độ cao nóng chạy phía dưới trong khoảnh khắc toàn bộ đổ nát đinh hay như góc cho bùi l y trời nhưng ngay sau đó những thứ kia xích h ồ n g sắc nhiệt độ cao xí liệt nham tương lại không có chút nào dừng lại nghỉ liền trực tiếp bắt đầu hướng phía đám người đổ mà đến chứng kiến màn này không lâu mới chỉ có chấn định lại đám người lúc này trong nháy mắt liền lần nữa toàn bộ căng thẳng thần kinh thần sắc nhất thời khó xem bọn họ căn bản không nghĩ tới bên tia sẹt bờ rụt vậy mà lại đột nhiên xuất thủ trực tiếp phá hủy lăng chấn trạch vương quyền kết giới đồng thời còn triệu hoán ra nham tương đến rồi lúc này bọn họ đã căn bản bất kỳ đường lui nào có thể nói sở hữu người trong lòng đều biết nếu muốn thay đổi tình trạng nhất định phải nghĩ biện pháp trước tới gần x ẹ t bờ r u ộ t tìm ra nhược điểm của hắn chỗ đưa hắn đánh tan mới được vì vậy mặc dù thấy được càng ngày càng nhiều quái vật lao ra càng ngày càng nhiều nham tương tung bay bọn họ như trước kiên trì tiếp tục đi tới tô vũ hy cắn răng cơ lưới dao biển lửa vẫn như cũ đ ầ y trời quanh thân vô số quái vật biến thành thi thể n á m đen hạ cửu ân cùng chu lam thì bằng vào bén nhọn kiếm thuật một bên tránh né nham tương một bên chuẩn xác cắt mỗi một con quái vật nhược điểm t r í mạng tư n g h ê n tuyết thì lấy ra nàng thuần thục nhất phương thức chiến đấu đem huyết dịch biến thành các loại bất đồng vũ khí hoa lệ chung kết lấy hết thẻ t r u n g quanh nhưng mà cái kêu nhiệt độ nhang tương tốc độ lan tràn lại vượt qua dự liệu của bọn họ vẹn vẹn mấy giây qua đi liền hầu như đã hiện đầy toàn bộ kết giới bên trong thậm chí để cho bọn họ căn bản cũng không có đặt chân đất hạ cửu ân chu lam cùng lăng chấn trạch ba người một bên cắn răng cấp tốc né tránh còn vừa ra sức nên chiến lấy quái vật mà đổi thành một bên tư n g h ê n tuyết cùng tô vũ hy hai người đồng dạng cũng không nhẹ nhõm không hề nghi ngờ, giờ khắp nơi nham tương cùng đến không hết địa ngục các sinh linh đã đem hiện trường biến đến hỗn loạn bất ham lại tăng thêm lăng c h ấ n trạch vương quyền kết giới bị phá giải lúc này bọn họ càng là lâm vào hầu như tuyệt cánh tri địa kinh khủng hơn là những thứ kia nóng rực xích hồng sắt trong nham tương lại vẫn bắt đầu nổi lên vô số như dòng một dạng dòng nham thạch bọn họ giống như vật còn sống một dạng hướng phía mọi người tại đây bỗng nhiên oanh kích mà đến nóng rực nhiệt độ cao hỏa quang ngập trời dựng lên như hải dương là t h u một dạng nham tương đem chọn cái kết giới bên trong biến thành giống như địa ngục một dạng khủng bố cảnh tượng tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ đồng tử co rút nh sắc mặt tái xanh không gì sánh được mà đang ở nguy cấp này lúc một đột nhiên một đạo ngoài mọi người dự liệu tiếng xe gió lại đột nhiên ở trên bầu trời đêm nổ vang thình thịch cái kia dường như là kết giới bị mạnh mẽ đột phá thanh âm ý thức được điều ấy mọi người thần sắc đột nhiên biến đổi nhưng mà còn không chờ bọn họ phản ứng kịp liền nghe được cái kia thâm thúy trên bầu trời đêm một đạo lạnh giá mà lăng liệt thanh âm thiếu niên l ạ n h lạnh vang lên vang hà thế kỷ trồi quất g á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết c h ư n một trăm ba mươi bảy chung kết trò khôi hải bầu trời đêm thâm thúy n g u y ệ t quang hơi rét cái k i a đứng ở chân trời thiếu niên ở trầm giọng thoại âm rơi xuống sau đó trong nháy mắt vô cùng hàn khí bạo phát đang một đạo thương lam s ắ t hàn băng chi trụ trong nháy mắt liền từ phía chân trời như dòng v ậ y trợt đánh xuống trong s á t na giống như một đạo chùm sáng màu trắng mã mà đ a dạ liên tiếp hắc cám trời cùng đất nhưng mà sẽ ở đó hàn băng chi trụ tiếp xúc được trên mặt đất cái k i a nhiệt độ xí liệt nham tương lúc trong lúc bất trợt một màn kinh khủng xảy ra cái tia nhìn qua mảnh khảnh băng trụ chẳng những không có bị nhiệt độ nham tương chi long sở hòa tan ngược lại từ trên đó đông nhiên bạo phát ra một cỗ không gì sánh được lăng l i ệ t khủng bố hàn ý sau một khắc cồn bạo thương bạch băng tầng trong nháy mắt lấy băng trụ làm trung tâm đông nhiên hướng phía bốn phương t h ẳ n hướng trong nháy mắt phủ tới phanh vô số đổ hàn vụ cùng vừa dày vừa nặng lớp băng cùng nhau đem cái kia vọt tới lớn đại nham tương long nhóm dồn dập đông lại vì khắc băng cả vùng bên trên giờ k h ắ c này màu sắc cấp tốc biến hóa nguyên bản bị nham tương sở nóng chạy xích mặt đất màu đỏ vào giờ khác này lại trong nháy mắt bị màu tái nhợt sông băng hoàn toàn bao phủ cái kia lớp băng khủng bố lan tràn tốc độ mắt thường căn bản khó có thể thấy r những thứ kia từ địa ngục c h i môn trung lao ra bọn q u á i vật cũng đồng d ạ n g không có thể chạy trốn bị đông lại vận mệnh ở c h ạ m đến hàn vụ trong n y mắt liên lập tức toàn bộ bị leo lên tới lớp băng hoàn toàn bao trùm cũng không còn cách nào nhúc nhích mảy may tái nhợt sông băng thẳng tiến không lùi bay thẳng đến bốn phương tám hướng bỗng nhiên bành trướng mà đi thẳng đến kết giới phần cuối đang vẹn vẹn không đến một giây toàn bộ bên trong kết giới đại đ ị a bên trên liền đã lại không bất kỳ nhiệt độ cao nhằm tương xích hồng sắc triệt để biến thành một mảnh rung động màu tái n h ợ sông băng hàn vụ lở làm nổi bật nguyện quang giờ khác này cả kêu bao trùm ở đại đại điệu bên trên địa ngục chi môn. dĩ nhiên có bị cái kia vừa dày vừa nặng cường đại lớp băng sở hoàn toàn phong ấn một phần trong đó ác quỷ nhóm quá mức trí cương leo lên đến rồi phân nửa liền bị trực tiếp đông lại vì khắp băng còn địa ngục chi môn phía dưới lúc này cũng lại không có bất kỳ một cái quái vật có thể bỏ lên trên đóng băng trái cây đông lại chi lực vốn là vô cùng cường đại đông lại nham tương chỉ là cơ bản thao tác mà thôi hiện tại ở l ộ ẩn thần chi đường cảnh giới ra chỉ phía dưới càng là thu được siêu bức tăng cường lấy này chút ít yếu chi quỷ thực lực căn bản không khả năng đem phá vỡ mà giờ khác này đồng dạng bị thương bạch băng xuyên sở đông còn không chỉ là ma trận nham tương cùng á thậm chí còn có bên kia bán thần khắc thái bách x... lúc này hắn phản g phất đang ngước mắt cao mày ngắm nhìn bầu trời đêm nhưng mà bộ kia thân thể lại hoàn toàn bị hàn băng đông lại ở tại giờ khắc này lúc này yên lặng như tờ lúc trước tất cả h ỏ a diễm n h a n tương bao tác toàn bộ biến mất cả thế giới phản g phất cũng chỉ còn lại có tái nhợt sông băng cùng hàn vụ trong chấp nhoáng này toàn trường mọi người đều triệt để t ử t ử mà cứng lại rồi bọn họ đồng tử co rút nhanh lấy cứng ngắc n đầu ngước nhìn trên bầu trời đêm đạo thân t n h kia trong thần sắc thình lình tràn đầy khó tin kinh hãi cùng mới tốt đỉnh chấn động mà giờ khắc này trên bầu trời cái kia tiêu giao xa thân ảnh mới từ từ cưỡi băng xương chi dực từ trên cao đáp xuống theo tới gần bọn họ rốt cuộc thấy rõ thiếu niên thân ảnh hắn người mặc chấp hành bộ kiến tập sinh chiến đấu chế phục thắt lưng khoác xưa c ũ t r ư ờ n g đao trên bờ vai thì nằm ú t sấp lấy một chỉ khả ái con mèo nhỏ không hề nghi ngờ chính là l ộ ẩn giờ khắc này vô luận là tô vũ hy cùng tương nên tuyết vẫn là hoặc là bên kia hạ cựu ân đám ba người đại não hầu như đều trong nháy mắt lâm vào trống g i n g chỉ còn lại có bất khả tư nghị chờ các loại thật là hắn vẹn n g n ngắn ngủi ba giây hắn liền bằng vào nhất chiêu k ỳ băng hà trực tiếp mạnh mẽ thay đổi tràng thượng thế cục t giờ k h ắ c này bất luận là ai trong lòng đều không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh sự tình mới vừa nghe được thanh nhâm kia đồng thời chứng kiến cái này x ô n g băng sau đó trong lòng bọn họ cũng đã có chút suy đoán bất quá lại cũng không dám xác nhận nhưng mà cho tới bây giờ sau khi xác nhận bọn họ ngược lại càng n g ộ n ép cứ nhiên thật tờ m ở giờ là lộ ẩn cái gia hỏa này thần chi đường cảnh giới không phải mới vừa đột phá đệ tứ cảnh mà thôi sao chỉ dựa vào như vậy trạng thái liền trực tiếp lấy dị năng đóng băng b á n thần địa ngục chi môn Xì xì xì xì c ì c ì giờ khắc này toàn trường lặng ngắt như tờ đừng nói là không biết lộ ẩn vương bài chuyên viên nhóm cho dù là đối với hắn thập phần h i ể u rõ tô vũ hy cùng tư nghên tuyết đều triệt để cứng lại rồi thẳng đến một lát sau lộ ẩn rơi xuống đất bên trên giải trừ băng xương chi rực sau đó bọn họ mới chỉ có cảm giác được một loại chân thực cảm giác không sai đây cũng không phải là ảo giác người trước mắt hoàn toàn chính xác chính là cái tia chấp hành bộ băng chi độc lang mọi người hô hấp hơi chạy lấy mà giờ khắc này đáp xuống lộ ẩn kinh ngạc nói ở trong ký ức của hắn tư nghênh tuyết không phải nói rạng sáng bốn giờ năm mươi bản thần mới có thể hàng lâm sao đây cũng là cái tình huống gì lúc này hắn cái này kinh ngạc tiếng nói vừa rất dưới đối diện đám người trong nháy mắt liền dồn dập sắc mặt sửng sốt cái này lúc này còn để ý thời gian ba con mẹ nó ngươi đã đứng ở đón đánh bán thần trên chiến trường được không không đúng ngươi tờ m ở giờ đã đem toàn bộ bán thần cùng địa ngục chi môn đều đông lạnh lên a bất quá lúc này nghe xong lời này sau đó trong lòng của bọn họ cũng không khỏi bội phục tư nên tuyết phía trước quyết định lúc đó nàng liền suy đoán đến cái này lộ ẩn tất nhiên sẽ vi phạm mệnh lệnh độc thân đến đây trả rút kết quả không nghĩ tới tiểu tử này dĩ nhiên thật tờ m ở giờ tới hơn nữa chẳng những tới còn trong nháy mắt bên trong liền đem chàng t ư ợ n g thế cục hoàn toàn xoay ngược lại cái này thay đổi rất nhanh thậm chí để cho bọn họ quên mất mờ miệm tư nên tuyết đồng dạng mâu quan giận mình nàng thậm chí không biết mình có nên hay không quái lộ ẩ n vi phạm mệnh lệnh nhưng mà còn không chờ bọn họ tiếp tục khiếp sợ trong lúc bất trợt bên kia khắc băng nơi trung tâm thình thịch một tiếng tiếng nổ đột nhiên chuyển đến mọi người nhất thời trong lòng này vội vã ngưng mắt nhìn lại đã thấy bên kia bao phủ ở bán thần xét bờ r u ộ t trên người nặng nề g h lớp băng lại trong nháy mắt bạo liệt mở ra hóa thành vô số băng chi khối vụn bị c u ồ n manh khí lãng cho trực tiếp đánh bay thân thể của hắn lần nữa khôi phục tự do chứng kiến mặt này bên cạnh tô vũ hy nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề sau đó hướng lộ h n nhìn sang ngưng tiếng nghiêm túc nói lộ h n không có thời gian nói nhiều như vậy người này chính là cái kia vị phủ xuống bán thần địa ngục chó giữ nhà xét bỡ rút tô vũ hy thoại âm rơi xuống lộ ẩn mâu quang nhất thời k h ẽ hơi trầm xuống một cái thần sắc ngương tụ lại trên thực tế mặc dù không cần tô vũ hy nhắc nhở hắn cũng cảm thấy cái g i a hỏa này trên người cường đại khí tức cùng dĩ vạng những địch nhân khác chỗ bất đồng là người này cứ việc cũng có loài người thân thể thế nhưng nó khí lệnh lộ ẩn cảm thấy vô cùng xa lạ không có bất kỳ một loại quái vật khí tức có thể tiếp cận đến hắn loại này cực hạn vận mẹo cùng tà ác tình trạng hiện tại xem ra nếu là nhất tốt nữa là có thể nói xuôi được lộ ẩn mâu quang lần g lánh không lâu hắn giải cứu hết cô bé kia từ trên bầu trời dọc theo đường cũ trở về nơi l â y lúc liền đột nhiên phát hiện các thưởng trước mắt cũng không nhìn thấy bất kỳ người nào bất kể là tô vũ hy tư nên tuyết đ o à n người vẫn là lúc đó phát hiện kia chính mình khẩu trang khuyên ữ lúc này toàn bộ đều không thấy ngay từ đầu hắn còn cho là mình phi lộn địa phương kết quả khi hắn đem chính mình kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ phạm vi mở rộng sau đó liền nhất thời nhận thấy được không được bình thường ở nơi này mảnh nhỏ nhìn như bình tĩnh hoang dã bên trên dĩ nhiên đang bao phủ một cái cực kỳ to lớn vô hình không khí kết quả đem n kết, kết, kết, kết quả không ngoài n dự liệu là liền tại tiến vào trong nháy mắt hắn liền lập tức cảm thấy một khẩu khí tức kinh khủng tùy ý bộc phát mà phía dưới thì tràn ngập vô số nham tương cùng an linh đồng thời hắn cũng trong nháy mắt chú ý tới tô vũ hy cùng tư nên tuyết đám người thân ảnh vì vậy hắn liền không có bất kỳ do dự nào luân hồi chín k i ế p trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế h à g ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm c h ư ơ n một trăm ba mươi tám tuyệt đối cách sai cầu hoa tươi trực tiếp phóng ra chính mình đã từng đại chiêu kỳ băng hà dù sao muốn ngăn cản loại này quy mô nhiệt độ cao nham tương không lên cái này cái cấp bậc chiêu tức lời nói đương nhiên không được lúc trước kỳ băng hà một ngày sử dụng liền sẽ trực tiếp rút không hắn hầu như phân nửa trở lên thể lực mà bây giờ ở liên tục đột phá đệ tam cảnh đệ tứ cảnh sau đó hắn thể lực cùng sức chịu đựng đều sớm đã thu được siêu tăng lên trên diện rộng mặc dù là phóng thích kỷ băng hà cũng sẽ không đối với mình tạo thành bao nhiêu tiêu hao ngắn ngủi tâm tư qua đi lộ ẩn ngước mắt hướng phía bán thần nhìn tới cùng với mâu quang đối diện trong nháy mắt hắn liền lập tức cảm thấy một cỗ cảm giác g á p bách mạnh mẽ phủ mặt mà đến trước đây bất luận cái gì q á i vật cùng loại này cảm giác g á p bách đều hoàn toàn không cách nào đánh đ ộ n g cũng khó trách lúc đó tư nên tuyết muốn tận lực cường điệu chút này lộ ẩn trong lòng hơi trầm xuống lấy mà giờ k h ắ c này đối diện sẹt bờ rụt thì mâu quang lạnh lùng hờ hưng ngắm nhìn lộ ẩn mà không thay đổi nói băng phong điệu một cửa đông lại nh dĩ nhiên xuất từ một cái phạm nhân thủ sao thú vị mặc dù như t h ế nói ngữ khí của hắn như trước không hề ba động nhưng mà bên này lộ ẩn nhưng ở ngắm sau một lát liền nhìn về một bên tô vũ h i áp tiếng nói nói địa ngục tam đầu khuyển ta còn tưởng rằng là chỉ khổng lồ cậu dáng rất đâu kết quả lại là hình dạng người lời này vừa ra bên cạnh mọi người nhất thời sắc mặt tối sầm lúc này c ò n tờ mờ giờ còn quýt cái này nhưng mà chỉ có tô vũ h i bất đắc dĩ nói đây chỉ là hắn trong nhân loại chọn lựa tì vết nào và chứa cũng không phải hắn vốn là thân thể tình huống cụ thể rất phức tạp sau đó mới nói đi nói này cô huy áp ngươi còn có thể chịu được sao nói nói tô vũ hy đột nhiên lời nói xoay chuyển mà hỏi thăm lúc này bọn họ đương nhiên xem thấu lộ ẩn cảnh giới thần c h i đường đệ tứ cảnh phá phong bất quá dựa theo tư ơ nên g n tuyết phía trước nói chỉ cần thần c h i đường ở đệ ngũ cảnh phía dưới tiến nhập thần c h i lĩnh vực phía sau liền đều sẽ rơi vào ngất hoặc tinh thần hỏng mất làm sao hiện tại vị này lộ ẩn dường như cũng không có tình huống tương quan xuất hiện a hơn nữa nhìn hắn một bộ vẫn còn ở tán gấu dáng vẻ phản phất căn bản không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì một dạng lúc này nghĩ tới điểm ấy bọn họ đương nhiên trong lòng kinh ngạc đồng thời càng làm bọn hắn hơn kinh ngạc còn không phải là lộ ẩn bản thân mà là trên vai hắn mẹo một cái lộ ẩn có thể ngăn cản bán thần uy áp thì cũng thôi đi ngươi tờ mở ra một chỉ con m è o nhỏ ở bán thần trước mặt dĩ nhiên cũng cùng hoàn toàn không có chuyện gì giống nhau ba tất cả mọi người đều có c h ú t m ộ n chỉ có bên kia hạ kiểu ân đồng tử bỗng nhiên hơi l ó e lên một cái không sai nàng phía trước nhưng là tự mình cảm thụ qua đến từ m è o trên người cường đại cảm giác áp bách ngay lúc đó cái loại này cảm giác áp bách thậm chí đã hoàn toàn không kém gì bây giờ vị này bán thần xẹt bỡ r u ộ cứ việc chu lam hoài nghi nàng lúc đó khả năng xuất hiện ảo giác thế nhưng hạ cửu ân lại tin tưởng trực giác của mình cái này bị lộ ẩn mang theo t r o người n g mèo tuyệt đối thật không đơn giản lúc này bên này lộ ẩn đang nghe tô vũ h i hỏi t h ă m q u a phía sau chỉ là hơi ngẫm nghĩ một hồi liền gật đầu khép cười nói ừ n còn được hẳn là miễn cưỡng có thể chịu nổi lời này vừa ra bên cạnh mọi người nhất thời không khỏi khỏe miệng nhỏ bé quất lòng nói ngươi cái này cũng không giống như là chỉ có thể miễn cưỡng chịu nổi bộ dạng mà thôi h mà giờ khác này bọn họ tự nhiên cũng sẽ không đi suy tư nhiều lắm không dù sao trước tập trung tinh lực đối phó trước mắt s ẹ t bờ rút mới là chính sự thật vất v ả lộ ẩn mới đưa địa ngục c h i môn cùng nham tương toàn bộ phong ấ n lại bọn họ đương nhiên không thể lại tiếp tục kéo một phần b ạ n giống như phía trước lăng c h ấ n trạch như vậy kết giới bị phá lời nói vậy phiền thoái hơn vì vậy ý thức được nơi đây mọi người mâu quang liền lại một lần ngưng trọng nhìn về đối diện s ẹ t bờ rút nhưng mà hắn giờ phút này trạng thái lại dĩ nhiên bắt đầu cùng lúc trước bất đồng theo thời gian trôi qua hắn trên da hát sắc vết dạn đã bắt đầu lan tràn đến rồi ánh mắt phía dưới rất hiển nhiên cô này tì vết nào túi ra đã càng ngày càng tiếp cận điêu linh trạng thái sợ rằng qua không được bao lâu sau đó liền sẽ trực tiếp t a n vỡ không cách nào tiếp tục phục vụ vật chứa tác dụng nghĩ tới đây sẽ ẹ bờ r ụ t mâu q u a n g trong nháy mắt biến đến không nhìn được hắn nhìn về bên này lộ ẩn đám người nhẹ nâng cầm lên lạnh lùng nói đôi khi côn trùng quả nhiên so với cự thú càng khiến người ta phiền t á o a ta đây cụ đ ổ chứa thửa ra thời gian dường như cũng còn dư lại không nhiều lắm đã như vậy Vậy chung kết trận này trò k h ô i h à i a thoại âm rơi xuống trong nháy mắt đang từ thân thể của hắn bên trên lại đột nhiên g ấ y lên màu đọ sẩm quỷ dị q a n mang sau một khắc tất cả quang mang trong nháy mắt đem thân ảnh của hắn hoàn toàn bao khỏa ở bên trong tạo thành một cái cự đại thần bí q u a n đoàn đám người nhịn không được neo lại nhãn mà liền sau đó mưa khắc những chùm sáng kia bắt đầu nhanh chóng biến hóa dĩ nhiên cấp tốc buộc vòng quanh một đạo không gì sánh được cự đại g i ã thú thân ảnh vê anh trong s á t na cúm ánh sóng xung kích bao tác lấy thân ảnh kia làm trung tâm đ ỗ n g nhiên đánh thẳng tới ngập trời khủng bố huy áp trong nháy mắt bên trong trợn bạo tăng cảm nhận được cái này hơi thở trong nháy mắt giờ khác này cho dù là tư nên tuyết đám người đều nhất thời thần sắc bỗng nhiên trầm xuống mâu quang lập, tức. lập tức, cắn giang ngưng tiếng nói người này chủ động bỏ c ố này tì h vết nào vật chứa trở về bản thể trạng thái lời này vừa ra bên cạnh tô vũ hy đám người nhất thời toàn bộ ngưng trọng phải biết rằng trong địa ngục bán thần một ngày bỏ qua túi ra liền có thể ngắn ngủi khôi phục lại hoàn chỉnh thực lực thế nhưng nếu như còn bảo tồn ở hiện thế chung liền nhất định sẽ bị thế giới ý chí sở bài xích đây cũng là đại biểu cho rất nhanh nó có lẽ cũng sẽ bị một lần nữa khu trục trở về trong địa ngục nhưng bây giờ người này biết rõ như vậy dưới tình huống lại vẫn chủ động bỏ không hoàn mỹ tì vết nào vật chứa trở về đến rồi bản thể cái này liền đủ để chứng minh hán tựa hồ là di chuyển toàn lực nghĩ tới đây mọi người trong nháy mắt cũng không khỏi trong lòng ngưng trọng nín hơi ngưng thần tùy thời chuẩn bị đón đánh chiến đấu cuối cùng là một m chút nhắc khắc cái tia hào quang màu đ ỏ sậm bên trong vẫn có ái thu to lớn thân ảnh c h i t để v ẻ b ề ngoài hoàn thành nó có có thể so với hai tầng lầu cao thân thể khổng lồ da lông lộ da đen nhánh sắt điệu nhưng ở cái này bên trên rồi lại mơ hổ lộ ra giường như nham tương một dạng ám hồng sắc vãn lộ nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần thân thể tứ chi cùng cái đuôi nói có lẽ sẽ cảm thấy đây chính là một chỉ phóng đại bản trò săn m ặ thôi nhưng mà cùng phổ thông cho săn bất đồng chính là đầu lâu của nó có ba cái sáu con tinh hồng sắc đôi mắt trong đêm đen lóe ra ba cái kia q u ỷ dị đầu lâu tụ tập ở cái kia thân thể to lớn bên trên tràn đầy vặn vẹo cảm giác c áp bách không khí trong nháy mắt giống như ngưng kết một dạng mà ngay sau đó nó béo p h ệ di động chính mình to lớn kia ba cái đầu lâu trong nháy mắt liền hướng lấy bên này đ ỗ n g nhiên ngưng mắt nhìn qua đây cùng lúc đó trong nháy mắt cái kia dường như hải triệu một dạng khủng bố cảm giác áp bách chật đạt tới lớn nhất tô vũ hy đám người giờ khắc này trong nháy mắt đồng tử ảm lui không khỏi căng thẳng thần kinh phía sau phát lệnh cái này h a y là bọn hắn để một lần đối mặt bản thể bán thần huy áp bên ngoài trình độ kinh khủng căn bản khó diễn tả được l i ê n như cùng có một đôi vô hình bàn tay khổng lồ ở đưa bọn họ không ngừng mà hướng xuống dưới áp thậm chí không cách nào ngầm đầu đi nhìn lên giờ khác này bán thần cùng vương quyền giữa cách sai hiện lộ không thể nghi ngờ tất cả mọi người tại chỗ cảm thụ được kinh khủng này cảm giác áp bách hầu như đều gắng sức c ắ n răng nỗ lực không để cho mình muốn run dậy nhưng mà cái tiêu kinh khủng u y áp như trước làm bọn hắn khó có thể tin sắc mặt của mọi người tái n h u ậ mâu quan vô cùng phức tạp Chắc không được cái g i a hỏa này sẽ chọn vào lúc này đột nhiên khôi phục bản thể nguyên lai、like. cái này mới là chân chính bán thần c h i lực phía trước ở vào tì vết nào trong thùng h u áp cùng hiện tại vừa so sánh với hoàn toàn không cách nào đánh đồng căn bản cũng không phải là một cái tầng cấp nghĩ tới đây đám người mặc dù đỉnh lấy to lớn k i a cảm giác các bách cũng đồng dạng cắn bắt đầu nhà cầm riêng mình vũ khí thân là thủ d ạ n h â n chính bọn họ vô luận đối mặt bất luận cái gì đẳng cấp quái vật đều muốn xuất ra thành tiệu thợ săn tôn nghiêm vì vậy dù cho bị kinh khủng y áp bao vây bọn họ vẫn ánh mắt lang l ệ cắn răng ngẩm đầu lên nhưng mà đúng lúc này Giờ khắc này, hóa thân làm bản thể sau một khắc vô hình trong lúc đó một cổ kinh khủng uy áp danh kích mà đến nhưng mà lộ ẩn lại căn bản không có bất luận cái gì sợ hãi hoặc lùi bước đồ sộ mà đứng đồng thời giá rét đồng tử đống nhiên đông lại một cái trong sân na hạ kỳ bá vương trợt quân ra trong nháy mắt liền hướng lấy đối diện địa ngục quyền danh kích mà đến thần uy đối lập đánh ra cái tia kinh khủng uy áp giống như tạo thành thực chất tính như phong bạo cùng địa ngục huyện thần chi uy áp trên không trung t r ậ n chạm vào nhau thình thịch đột nhiên nổ vang âm thanh đinh hai nhức góc vậy vang lên hắc tia chớp màu đỏ bạo phát b ố n phía vô hình bão táp với trong một s á t na đ ỗ n g nhiên bạo phá ra gió mạnh hưu hưu không khác biệt địa tương một bên tô vũ hy đám người trong nháy mắt ngang ngược thổi ra giờ khắc này lộ ẩn áo choàng cùng tóc đen bị thật cao v u n g lên bay phất phới thân thể vẫn như cũ đổ sộ bất động hai con mắt của hắn lành lạnh lạnh lùng như lao lấy người chi khu đối kháng bắn thần lấy bá vương sắc ngạnh hám thần uy t r ồ i quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương một trăm ba mươi chín đi qua giới hạn thần của người n rơi vào địa ngục cầu hoa tươi thình t h ị c h va chạm c u ồ n loạn sóng xung kích đưa tới khí lang tung bay liền giống như bạo phong chi nhãn một dạng vô tình thổi lất phất hết thẻ t r u n g quanh tô vũ hy đám người còn căn bản không có phản ứng kịp liền bị cái kia cổ kinh khủng báo t á p trong n g á y mắt hát bay sắc mặt kịch biến đồng thời đồng tử co rút lại nhưng mà càng kỳ quái hơn chính là những thứ kia bị khắp nơi trên đất băng phong nham tương chi long cùng bọn quái vật ở nơi này cường đại lực đánh vào phía c à sở hữu bị băng phong quái vật cùng nham tương long đều đã triệt để biến thành băng phong mạnh vỡ bị trực tiếp thổi bay mà tô vũ hy cùng tư n g n tuyết trở các loại cả đám tức thì bị hất bay đến rồi kết giới nơi danh giới nhìn bọn họ dồn dập dùng riêng mình lực lượng mạnh mẽ dừng lại thân thể mới miễn cưỡng tránh khỏi bị thổi ra kết giới xấu hổ nhưng dù vậy ánh mắt mọi người bên trong như trước chỉ còn lại có khó có thể dùng lời diễn tả được chấn động cùng kinh hãi bọn họ nhìn phía phía trước đã thấy cái kia va chạm báo tắp chính trung tâm đương nhiên đó là một thân một mình lộ ẩn cùng hắn yêu cùng với đối diện địa ngục tam đầu khuyển bán thần s ẹ t bỡ rút lúc này song phương hình thành huy áp dĩ nhiên lộ ra tuyệt đối hạn chế tư thế một dạng không phải cũng không phải là hoàn toàn hạn chế lúc này từ s ẹ t bỡ rút kinh hãi thần sắc đến xem lộ ẩn huy áp thậm chí mơ hồ còn vượt qua hắn một điểm ý thức được nơi đây không hề nghi ngờ mọi người đều triệt để mỡ ép chờ các loại chờ một chút hắn đây mụ vậy là cái gì ở đệ tứ cảnh lộ ẩn trên người dĩ nhiên bạo phát ra có thể so với bán thần uy áp nam tất cả mọi người đồng tử đều có rút nhanh lấy sắc mặt chấn động v ạ n phần cứ việc lẫn nhau kinh hãi liếc nhau một cái tựa hồ cũng đang nỗ lực từ đối phương nơi đó thu hoạch đến đáp án nhưng cũng chỉ là mắt lớn chừng mắt nhỏ một bức bất luận là tổng bộ tới vương bài nhóm vẫn là tư nên g tuyết cùng tô vũ hy đều triệt để t r ậ n tròn mắt không ai có thể lý giải trước mắt quỷ dị tình trạng cái này thậm chí ở thủ dạ nhân dài dòng lịch sử bên trên đều là chưa bao giờ có hình ảnh một cái thậm chí đều không trở thành vương quyền người thiếu niên c ư nhiên ở uy áp bên trên mơ hồ vượt qua nhất tôn địa ngục bán thần còn con mẹ nó là bán thần bản thể t không biết là ai lúc này bỗng nhiên bắt đầu hít vào một hơi ngay sau đó mọi người trong nháy mắt liền đều cảm giác nổi ra gà dậy rồi tóc gáy dựng thẳng tại cái kia gió mạnh hữu hữu phía dưới bọn họ thậm chí ngay cả đứng dậy tới gần đều biến đến cố hết sức chỉ có thể bất đắc dĩ ở một bên để xem chúng tư thái n ắ m nhìn bên kia uy áp va chạm xa xa ở kinh khủng kia bao tắc va chạm bên trong địa ngục huyền mắt đỏ sát ý lang liệt cả người lông dựng lên màu đỏ sầm văn lộ lói ra c h ư ơ n g hiển bán thần m a i nhưng mà đối diện lộ ẩn thì như trước cố gắng nhưng mà lập ánh mắt l ạ n h lạnh ngước mắt lạnh leo ác thú dường như săn thú thợ săn m ư ợ dạng tuyệt không lui bất ý ở song phương cường đại khí phách đụng nhau phía dưới thậm chí trực tiếp ảnh hưởng đến kết giới bầu trời những thứ kia nồng đậm mà vừa dày vừa nặng mây đen toàn bộ t ầ n g mây phảng phất tung bay sóng biển một dạng bị từ trung gian trực tiếp phân cách thành hai nửa nhìn đến đây xa xa vương bài nhóm càng là dồn dập chừng lớn mắt dường như giống như g ặ p quỷ mỗi một người đều vô ý thức há bọn họ huy áp va chạm tự nhiên đưa tới thiên tượng biến hóa cái này tờ mờ không phải trong truyền thuyết chỉ có bán thần lĩnh vực đụng nhau lúc mới có thể dẫn động dị tượng sao cái này tờ mờ ba ánh mắt mọi người đều cứng đờ nhìn về lộ ẩn tràn đầy khó tin kinh hãi thần chi đường khí tức sẽ không gặp người lộ ẩn tuyệt đối chính là đệ tứ cảnh không sai sẽ không có vấn đề nhưng vấn đề là hãn loại này khủng bố huy áp đến tột cùng là tờ mờ làm sao tới mấy người hoàn toàn cứng đờ lúc này bọn họ không ít người trong lòng thậm chí cũng bắt đầu xông ra đi một lần phổ suy đoán ở cổ đại chi thư ghi chép bên trong tất cả sinh vật nếu muốn sở hữu trình độ nhất định linh hồn h u y áp nhất định phải trước đạt đến cảnh giới tương xứng loài người nói trước hết đạt đến đệ thất cảnh vương quyền đối ứng quái vật nói huyết mạch thì nhất định phải đạt được thứ đại t r ù n g cấp bậc nhưng mà những quy tắc này chỉ có một loại sinh vật ngoại trừ đó chính là l o n g tất cả long tộc cho dù là hôn huyết chủng khi sinh ra bắt đầu liền đều sẽ có được trình độ nhất định linh hồn huyết áp mặc dù cảnh giới không cao bên ngoài l ự c uy hiếp cùng cảm giác áp bách nhưng cũng tuyệt đối không kém đây là xuất xứ từ với phương diện huyết mạch ưu thế tục truyền một ít cao quý huyết thống long tộc hôn huyết chủng thậm chí mặc dù không phải đạt đến vương quyền cũng có thể có s i ê u tử vương quyền lực y hết t ê chẳng lẽ lộ ẩn trong thân thể cũng có nào đó cao quý huyết thống long tộc hôn huyết điểm này suy đoán nhất thời làm cho có mấy người trong lòng không khỏi âm thầm gật đầu trước mắt mà nói đây đại khái là khả năng lớn nhất dù sao nhân loại là tuyệt đối không thể ở vương quyền phía trước có đã đủ địch nổi bán thần quyền cùng y chỉ có đem lộ ẩn nhận định là long tộc cao huyết thống hôn huyết chủng mới có thể giải thích rõ trước mắt cái này không thể tưởng tượng nổi khủng bố một màn đám người ngưng trọng trầm mặc nhìn bên kia hình ảo tắp tùy lội minh mơ hồ lúc này c á i kia địa t g á t thú trào huy động trong nháy mắt càng là đưa tới một đạo quần bánh sóng xung kích gào thét tàn sát bừa bãi nhưng mà bên này lộ ẩn nhưng chỉ làm mâu quang bỗng nhiên chầm xuống tăng cơn đao chiến minh âm thanh vang lên hắn không chút do dự rút ra bên hông mình lưỡi dao sau một khắc bá vương sát quấn quanh phát động vâng một cô tạc liệt h ắ c tia chớp màu đỏ trong nháy mắt phun ra từ hắn trên tay phải sát na lan tràn đem chọn cái màu bạc trưởng đao trong nháy mắt trực tiếp bao khỏa lôi văn lưới d a o bên trên tản ra khí lưu vô hình cùng h ắ c tia chớp màu đỏ lực uy hiếp m ọ i phần sau đó hắn trực tiếp cầm đao dựng lên mâu quang lạnh lùng không chút do dự đón đánh thú c h ả o m à lên thình thịch thú c h ả o chém xuống trong nháy mắt lộ ẩn ở bá vương sắc c u ố n quanh mắt ưng kiếm thuật song trọng ra chỉ phía dưới trực tiếp gắng gượng đem một kích này hoàn toàn đ ó lấy thình t h c h thép cùng thiết nặng nề tiếng va chạm đột nhiên nhưng cũng không cách nào lại tiếp tục hướng xuống một phần một hào lộ ẩn lạnh lùng mang đao đã ngăn trở nó sườn thép tiếp tục hướng xuống đối diện trong nháy mắt địa ngục h u y ể n nhất thời cắn nổi lên nhà nỗ lực nâng lên chính mình móng to lần nữa nện xuống nhưng mà l i ệ n tại nó nỗ lực đánh trào trong nháy mắt lộ ẩn mâu quăng khẽ hơi chầm xuống một cái đột nhiên đao trong tay nhận bạo phát ra vô cùng kinh khủng chạm kích tốc độ kiếm thuật chăm chú cao tốc liên trạm Trong sát na, sát số vô đ o a y đạt lực công kích mới đỉnh điểm đâu địa ngục h u y ề n thú t r ả o ở trong nháy mắt này bên trong đ ỗ n g nhiên bạo tán hóa thành vô số bọt máu bay lên đời trời lúc này địa ngục h u y ề n sắc mặt chợ t chấn động mạnh một cái mà xa xa ở trong bao tô xem cuộc chiến đám người kinh hại trình độ thậm chí còn ở trên hắn mới một xảy ra cái gì lộ ẩn dĩ nhiên đem một chỉ bán thần bản thể bên phải trực tiếp chém nát rồi h ả không phải chặt đứt mà là trực tiếp dây vì mảnh vỡ giờ k h ắ c này đừng nói là đến từ hát nguyện tổ tư nên tuyết cùng lăng chân t r ạ c coi như là p h ấ t h i ể u tổ bên trong lấy kiếm thuật nổi tiếng hạ cửu ân cùng chu lam đều từ từ mà cứng lại rồi bọn họ tự nhiên đều là đệ một lần thấy được lộ ẩn hiện trường sử dụng kiếm thuật nhưng là cái này tờ mờ giờ đến tột cùng kiếm chiêu gì cũng không tránh khỏi có chút quá với kinh khủng chứ coi như là chu lam học tập thiên ảnh kiếm chẳng kích tốc độ cùng lực phá hoại cũng không khả năng đạt được mức kinh khủng như thế người này kiếm thuật đến tột cùng đến rồi loại cảnh giới nào nhưng mà còn không chờ bọn hắn suy tư qua đây đã thấy phía trước lộ ẩn chỉ là ánh mắt lạnh lùng giơ tay lên không chút do dự nào liền lần nữa huy động bá vương sắc quấn quanh lưới dao địch không chạm kích mà lên mà cái này một lần lại không chỉ là thông thường chạm kích đơn giản như vậy hắn mục tiêu miểu nhưng là x ẹ t bờ ruột đầu lâu cứ việc hai người cách xa nhau vô cùng xa xôi lúc này lộ ẩn như cũ nhất đao vung ra sau một khắc đã thấy đao kia nhận phía trước một đạo không gì sánh được lăng liệt lớn đại nguyệt nha quang mang đột nhiên bay ra đó cũng không phải là dị năng hoặc là trên lưới đao kèm theo thuộc tính mà là một đạo kiếm khí đồng thời là lộ ẩn c u ố n quanh hạ kỳ bá vương sau đó sở hủ ở hải a tối cường kiếm khí trạm hoành chứng kiến màn này xa xa đám người trong nháy mắt toàn bộ hô hấp mánh địa bị k i ế m hãm trực tiếp chừng lớn mắt mới vừa bọn họ vẫn còn ở khiếp sợ với lộ ẩn đến tội cùng là loại nào kiếm thuật cảnh giới nhưng bây giờ đã hoàn toàn không cần đi suy đoán bởi vì lộ ẩn đã thả ra lớn nhất đại biểu tính chiêu thức một trong bay trên trời kiếm khí dễ dàng như vậy t ư thái liền có thể vung ra như thế tác dụng ý hiếp tính kiếm khí thật m ờ giờ đã căn bản không thể nào là cái gì đệ lục cảnh đăng phong tạo cực không hề nghi ngờ cái ra hòa này tuyệt đối chính là kiếm đạo đại tông sư nhưng mà ngay một khắc này một cái khiến cho mọi người đều không nghĩ tới d i biến lại chợt xảy ra Cái k sau địa một khắc lại trực tiếp biến thành ba con địa ngục huyện dường như kính tượng một dạng trực tiếp xuất hiện ở lộ ẩn quanh thân ba cái phương vị bên trong đưa hắn trong nháy mắt vây quanh ngay sau đó còn không đợi hắn phản ứng liền đồng thời nâng lên thú trào ánh mắt sát ý lang nhiên tăng từ trong hư không ba đạo màu đen chết chi thương kích đ ỗ n g nhiên ngưng tụ thành sau đó mang theo vô tận địa ngục tử vong khí thức trong s á t na liền hướng lấy lộ ẩn thành kích mà đi chứng kiến cái này đột n h ư lên hình ảnh mọi người ở đây nhất thời bỗng nhiên cả kinh trong nháy mắt sắc mặt k ị biến cái này đây chẳng lẽ là cái kia chiêu thức ý thức được điểm ấy sắc mặt của mọi người nhất thời tái nhuận ngay sau đó tô vũ hy cùng tư nên tuyết hai người càng là trong nháy mắt sắc mặt khó coi đứng lên lập tức hầu như không chút do dự đồng thời cắn răng lao ra tốc độ của các nàng không gì sánh được nhanh chóng thế cho nên bên này hạ cự ơn ba người còn chưa kịp phản ứng chương á một trăm bốn mươi tuyệt đối không thể quay đầu máu và lửa lưỡng đạo tịnh lệ thân ảnh ở dưới ánh trang bạo phong trung áo choàng tung bay sắc mặt chầm ngừng đồ sộ mà đứng rượu mái tóc dài màu đỏ chân dài ngự tỷ tô vũ hy cùng với ngắn màu bạc phát hợp pháp la l ụ tương nên tuyết vào giờ khác này hoàn toàn không có bất kỳ thương lượng dưới tình huống lại đồng thời vào tới đưa lưng về phía lộ ẩn trực diện địa ngục huyện xẹt bờ ruột phân thân chứng kiến mặt này xa xa lăng chấn trạch cùng hạ cửu hơn đám người tự nhiên trong nháy mắt liền toàn bộ ngọc ép cái này không cần suy nghĩ liền đi qua đây chính là đã đủ đem người kéo vào địa ngục chiêu thức cá huy mấy người nhất thời b ồ i d ố i ở trước trận chiến bọn họ cũng đã nghe tư nên tuyết nói đến qua thân là địa ngục chó giữ nhà x ẹ t b à o rút có luôn luôn cực kỳ đặc thù thần dụ quyền năng tên là đoạn ngục kiếm nói là kiếm nhưng hình dạng lại càng giống như là màu đen thương kích chỉ cần ba cây hát thương đồng thời nổi lên phía sau cũng khác ghi giới mục tiêu trên người linh hồn khí t ứ c trong hư không liền sẽ lập tức cưỡng chế đánh xuống địa ngục quy tắc lập tức sau lưng mục tiêu sẽ triệu hồi ra một cái cự đại vòng xoáy địa ngục lúc này bất luận cái gì nằm ở vòng xoáy ngay phía trước mục tiêu vô luận là ai đều sẽ bắt đầu cảm giác được các loại kêu to thanh âm cùng ảo giác nhưng mà nếu quả như thật vì vậy mà xoay người nhìn tới hướng vòng xoáy nói sẽ trong nháy mắt bên trong bị một cỗ không gì sánh được cường đại sức c ắ n ư ớ t mạnh mẽ hút vào trong đó theo sẹt bờ r ụ t chính mồm theo như lời mặc dù là thần minh nếu như đang bị đoạn ngục chi kiếm minh k ắ p phía sau chịu hô hoán mà quay đầu lại lời nói đồng dạng cũng đem k ô n g khác biệt rơi xuống địa ngục trong nước xoáy cái này là tuyệt đối vị diện quy tắc. nguyên nhân chính là như vậy giờ khác này hạ cửu ân đám người khi nhìn đến hình ảnh này phía sau mới chỉ có trong nháy mắt biến đến khiếp sợ không gì sánh nổi lúc này bọn họ chợt nhớ tới tư nên tuyết lúc trước theo như lời nói ở giới thiệu s é t bờ rụt tình báo lúc tư nên tuyết mâu quang không gì sánh được nghiêm trọng nặng nề mà nói đối mặt đ o ạ n ngộ kiếm chỉ có hai chuyện là tuyệt đối không thể làm đệ nhất tuyệt đối không thể để cho cái k i a ba đạo màu đen tử vòng chi thương tiếp cận không phải vậy linh hồn khí tức liền sẽ bị trong nháy mắt khắc ghi trong đó đệ nhị một ngày vòng xoáy xuất hiện kế tiếp vô luận nghe được bất kỳ thanh em gì hô h á n đều tuyệt đối không thể quay đầu lúc đó nghe thấy lời nói phía sau bọn họ tự nhiên dồn dập trầm ngưng gật đầu đem lao nhớ kỹ trong lòng kết quả hiện tại bọn họ căn bản không nghĩ tới tô vũ hy hai người ở ngoại sáng biết tình huống nguy hiểm như vậy dưới dĩ nhiên như trước không chút do d ự chủ động liền xông ra ngoài lúc này ba người thần sắc trong nháy mắt không gì sánh được phức tạp bọn họ đương nhiên lý giải tới rồi rất rõ ràng bất luận là tư nên tuyết vẫn là tô vũ hy đ ề u ở đây nỗ lực dùng cái phương thức này ngăn cản hát thương do đó phòng ngừa cái kêu đoạn ngục kiếm tới gần khắc lên lộ ẩn linh hồn khí tức mà giờ khắc này nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh bên kia v i r a kiếm khí phía sau không ba lộ ẩn tự nhiên cũng lập tức thần sắc động một cái tuy là hắn không quay đầu lại thế nhưng lấy kẻ bùn sổ cụ hạ kỷ cảm rất lực đương nhiên cũng có thể chú ý tới cái kia nhanh chóng lao tới phía sau mình hai người bất quá còn đến không kịp hỏi tình trầm cái kia phía trước đánh ra cùng bạo bá vương sắc quấn quanh kiếm khí liền trực tiếp đụng nhau ở tại phía trước chết chi hắc kiểm bên trên đâu khi áp bạo phát t r ú n g kích t ạ n ra khắc lại bách lò smo quang lạnh giá bất động như sơn ngắm nhìn nhưng mà hắn lại đánh giá thấp lộ ẩn một kích này lực công kích tối cường bá vương sắc quấn quanh đỉnh cấp kiếm khí gặp cường tắc cường thú thần b i n h trang bị những thứ này b ờ i uff toàn bộ điệp ra ở bắt đầu có thể dùng cái này một đạo kiếm khí lực phá hoại đã thu được cực lớn bước thêm được sau một khắc kiếm khí cùng h t chi thương kích chạm vào nhau vẹn vẹn trong nháy mắt liền đem chi quần bạo phá hủy sau một khắc càng làm một đường rất mạnh hướng phía trước trực tiếp chém tới địa ngục h u y ể n to lớn kia đầu lâu bên trên đâu máu đen văng lên nó nhìn thấy mà giật mình vết thương trợn hình thành huyết dịch kia trong nháy mắt liền như cùng đậm đặc khói đen một dạng đông nhiên tản mạ ra xếp vợ rút đồng từ trợt một ba nó tự nhiên không nghĩ tới. một cái liền vương quyền giả đều không phải là nhân loại cư nhiên dùng có thể sử dụng kiếm khí chém tổn thương chính mình mà vào thời khắc này cũng trong lúc đó lộ ẩn người đeo phía sau cái kia k h ắ c lưỡng đạo phân thân địa ngục quyền sở phóng thích ra tử vong hát thương đương nhiên cũng đã cấp tốc đánh tới lộ ẩn mâu quang vi ngưng đang chuẩn bị xuất thủ sau lưng tô vũ hy cùng tư nên tuyết hai người cũng đã phát động riêng mình công kích tô vũ hy trên trường đao thương thiên tranh lựa buộc phát ra hòa diễm hóa thành nhất đao tạc liệt hòa điệu đánh út về phía đối diện hát thương mà tư nên tuyết thì lại lấy huyết dịch tạo thành vô số đạo tinh mỹ huyết tuyến hướng phía phía trước các nàng công kích mặc dù không có lộ ẩn b á vương sắc quấn quanh kiếm khí vi lực tới khủng bố thế nhưng như trước đem cái này hai thanh tản ra khí tức tử vong hát sắc chi bách cho thành công hóa giải được bất quá dù vậy các nàng nhưng cũng căn bản không có bất luận cái gì vung lòng thần tình bởi vì các nàng biết đoan n g ũ kiếm căn bản không có đơn giản như vậy kế tiếp tuyệt đối còn có phía sau lực lượng tô vũ hy cùng tư nên tuyết hai người như trước nắm chặt lưới dao sắc mặt tái xanh mắng trầm lưng ấy mà giờ khác này đưa lưng về phía con đường của bọn hã viện nguyên bản định mở miệng hỏi các nàng tình huống nhưng vào lúc này lại đột nhiên dàn chú ý tới một cái quỷ dị hình ảnh đã thấy phía trước cái k i a địa n g ụ c khuyển nhốn máu đầu lâu bên trên mới vừa bị kiếm khí chạm ra vết thương lúc này nhưng bắt đầu nhanh chóng khôi phục không chỉ có như vậy liền nó phía trước cái k i a bị chém nát hữu trào khắc nhưng cũng bắt đầu siêu tốc khôi phục hoàn thành không đến một giây nhìn qua phản phất căn bản không bị qua tổn thương một dạng nhìn đến đây lộ ẩn mâu quang nhất thời h ơ i một chứng mà lúc này sau l ư n g tư nghênh tuyết cùng tô vũ hy hai người thì tự nhiên cũng chú ý tới tô vũ hy mâu quang trầm ngưng cắn răng nói ra lộ ẩn cái ra hỏa này có siêu tốc khôi phục năng lực nhất định phải tìm được hắn then chốt n h ư ợ c điểm mới được không phải vậy không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương lời này vừa ra lộ ẩn trong nháy mắt trong lòng khẽ nhúc đ í c h lập tức nghiêm nghị gật gật đầu ánh mắt ngưng tụ lại ngắm về phía trước địa ngục huyện x é t và rút hắn trầm tinh tâm thần kẹt b ù n sổ c ủ hạ kỳ sát na tôn ra bao phủ ở địa ngục huyện cái kia thân thể to lớn bên trên mậu quan g loại lên tinh tế cảm giác toàn bộ nỗ lực tìm được cái kia cái gọi là đặc d ì điểm mà lúc này tô vũ hy cùng tư nên biết tự nhiên cũng chú ý tới điểm này các nàng hai người trong nháy mắt lướt nhau sau đó không nói được lời nào liền đồng thời xoay người lao ra lúc này các nàng mục tiêu đều biến thành lộ ẩn phía trước địa ngục huyền bản thể dù sao chỉ phải nghĩ biện pháp ngăn cản nó tiếp tục phát động đoạn ngục kiếm thì có thể xoay tràng thượng thế cục vì vậy hai người lấy không gì sánh được bén nhọn tốc độ trong nháy mắt liền cơ riêng phần mình trong tay máu và l ử a chi nhận bay thẳng đến phía trước cái kia sẹt bờ r u t thân thể khổng lồ đ ỗ n g nhiên bổ xuống cái kia địa ngục huyền mắt đỏ chấn động nhất thời đánh trào đòn đánh lạc hòa quang trung thiên huyết xác bạo nổ tiên đầy trời vọt lên báo táp cùng đánh rách đại địa đều phô hiện ra khỏi các nàng hai người lựa công kích mạnh nhưng là thời khắc này sét bỡ rút hai móng bên trên cứ việc bị chặt ra khỏi vết thương vẫn như cũ ở siêu tốc khôi phục trong quá trình một chứng kiến màn này tô vũ h i cùng tư nên tuyết hai người lần nữa cắn bắt đầu nhà ghê thởm tìm không được người này nhược điểm nói toàn bộ công kích với hắn mà nói hoàn toàn chính là phí công nhược điểm của nó lại nơi nào hai người sắc mặt tái xanh trong lòng sông ra lo lắng cùng không cam l ò n g mà giờ khắc này phía trước sét bỡ rút lại căn bản không có ý định cho các nàng tiếp tục thời gian phản ứng hắn mâu quang lành l ạ n lấy cự đại thú nhãn linh nhìn tư nên tuyết cùng tô vũ hy hai người mặc tiếng mở miệng nói xem ra nhóm tựa hồ đối với ta đoạn ngục kiếm hiểu rất rõ bộ dạng a muốn thông qua phương thức này tới ngăn cản ta sao bất quá rất đáng tiếc a kinh thắng tiếng nói của nó vừa rơi xuống hai người còn căn bản không có thể hiểu được lời này liền đột nhiên cảm giác được liền tại lộ ẩn cùng phía sau của các nàng cái kia lưỡng đạo phân thân địa ngục huyện phương hướng lúc này lại bất thình lình trận bạo phát ra không gì sánh được uy thế kinh khủng ngay sau đó theo bọn nó quanh thân bên trên ý trong sát na tuân ra vô số đen nhánh tri thương số lượng trong nháy mắt nhiều đến trình độ khó có thể tin che kín trời trăng sau một khắc cái kia tất cả hát sắc tử vong chi thường trên không trung trợt bắt đầu nhanh chóng v ặ n béo kết hợp cuối cùng cư nhiên biến thành một cái màu đen không đáy du cân xoáy cái kia vòng xoáy to lớn ưu phụ tại trong hư không bên trong giường như mơ hồ có một chỉ thâm thúy đôi mắt đang nhìn chăm chú toàn bộ đoạn ngụ c kiếm vòng xoáy địa ngục hoàn thành giờ k h ắ c này trong một s á t na chung quanh toàn bộ không gian đều trong nháy mắt bắt đầu rồi kinh khủng chấn động trên bầu trời đem từng đạo xích ổng sắc lôi điện như dòng vẫy bổ vào cái kia ưu phủ vòng xoáy địa ngục bên trong lúc này bất luận là tô vũ hy vẫn là tương niên tuyết đồng loạt gian đồng tử t r ợ n co g i ụ lại s ắ p mặt sát na tái n h ậ n bởi vì đúng lúc này các nàng liền đột nhiên phát hiện từ người đeo phía sau bắt đầu nghe được các loại quen thuộc mà quỷ dị hô hoán âm thanh những thanh âm kia bên trong có bọn họ quen thuộc thân nhân cũng có bọn họ sớm chiều trung đụng thủ dạ nhân đồng đội thậm chí còn có hiện trường ba vị vương bài chuyên viên hạ cửu ân l a n g trấn trạch chu lam cùng với ẩn thanh âm trổi quất g á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương một trăm bốn mươi mốt sau cùng bá quân chi c h ạ m cầu hoa、tươi. lúc này cứ việc các nàng hoàn toàn không thấy được phía sau xảy ra chuyện gì thế nhưng nhưng cũng hoàn toàn không dám quay đầu bởi vì đang cảm thụ đến này cổ không gì sánh được vặn vẹo cùng khí tức quỷ dị trong n g á y mắt các nàng mà bắt đầu ý thức được cái kia cái gọi là vòng xoáy địa ngục một rõ ràng đã xong hơn nữa các nàng đồng dạng trở thành bị kêu to mục tiêu một trong lúc này những thứ kia do đó phía sau nổi lên thanh âm toàn bộ đều là vì câu dẫn các nàng quay đầu xuất hiện ảo giác nhưng mà mặc dù nhận biết được điểm này lúc này hai người sắc mặt bên trên vẫn là nổi lên cực kỳ khó coi màu trắng bệnh bởi vì những thứ kia trong ảo g i á c xuất hiện thanh âm tất cả đều là các nàng sở quý nhất nhìn đám người nhưng bây giờ nhưng ở sau thai không ngừng mà truyền đến lấy các loại thống khổ tiêu trên thanh âm tuyệt vọng làm cho các nàng lòng như lao cắt không gì sánh được khó chịu mà cái này nhất khắc xa xa hạ cửu ân lăng c h ấ n trạch cùng chu l a m đám ba người bởi thân ở vòng xoáy lan đến phạm vi ở ngoài đương nhiên có thể thấy rõ cái k i a kinh khủng hình ảnh đã thấy bên kia liền tại lộ ẩn ba người phía sau một cái cự đại vòng xoáy màu đen đang c lơ lửng trên công chúng bên trong nổi lên vô số tái n h ậ n cánh tay vì vậy hạ cửu ân nhất thời sắc mặt khó coi giống to đó là ảo giác tất cả mọi người thanh nhâm đều là ảo giác ngàn vạn lần không nên quay đầu nàng cuồng loạn hô to thần xác lo lắng bởi vì nàng biết nằm ở bên ngoài sân bọn họ có lẽ có thể lánh tính suy nghĩ thế nhưng rơi vào trong nào cảnh người cũng không nhất định theo thời gian trôi qua những thứ kia tới từ địa ngục tiếng tê rất có thể cuối cùng biết triệt để nhiễu loạn tinh thần của bọn hắn phá hư ý chí của bọn họ cuối cùng bức bách bọn họ quay đầu mà bây giờ nếu muốn kết thúc sự phát hiện này hình dáng nhất định phải công kích địa ngục h u y ề n xét bờ rụt bản thể chỉ có kích sát hắn mới có thể kết thúc cái này k h ố n cảnh ý thức được điều ấy mặc dù đỉnh lấy trọng cảm giác c á c bách ba người bọn họ vẫn như cũ cản h rằng cấp tốc hướng phía cái phương hướng này đ ỗ n g nhiên vào tới vô luận có thể hay không làm được kích sát bọn họ đều quyết định vào giờ khác này vì những đồng bạn buông tay nhất bác mà giờ khác này ở nơi này một bên Vô lúc này Tô h các nàng cắn thật chặn nha sắc mặt không này xấu xí nỗ lực đi quên những thứ kia sau hay hô hoán cùng kêu trên nhưng mà lại căn bản làm không được những thứ kia thanh âm thống khổ liền giống như từ trong đầu của các nàng trực tiếp chuyển ra một dạng căn bản là không có cách làm được không thèm nghĩ nữa không đi nghe không khí giống như ngưng kết tương nên tuyết cùng t ổ vũ hy thân thể cũng vào giờ khắc này triệt để ngưng kết vậy cứng đ ở mà giờ khắc này bên này lộ ẩ n đang nghe được sau đó chuyển tới quỷ dị tiếng kêu sau đó ngay từ đầu tự nhiên trong lòng cũng là chấn động đồng dạng đông nhiên cứng lại rồi thế nhưng ngay sau đó hắn liền lập tức gặp màu phối hợp khí phách cảm giác được sau lưng toàn bộ sau đó lại nghe thấy xa xa hạ kiểu â n không nên quay đầu lại hô h á n vì vậy hiện tại hắn đương nhiên có thể đoán được cái này có thể là x é mở rụt sở cố ý chế tạo ra nào đó lực lượng nghĩ tới đây hắn bỗng nhiên cắn bắt đầu nhà mâu quang trầm n g ư n g vẫn chưa quay đầu mà là tiếp tục nhìn về bên kia s ẹ t bờ rút không sai hắn đương nhiên là đang tìm tô vũ hi nói then chốt lược điểm chỉ có tìm được lược điểm cũng đem phá phôi tài năng mới có thể chân chính kết thúc tối nay đ â y hết thảy vì vậy mặc dù trong đầu quanh quẩn vô cùng la lên hắn như trước cắn thật c h ặ t nhà kẽ b ù n sổ cụ không gì sánh được chuyên chú cảm giác rốt cuộc liền tại sau một lát võ thuật không phụ hữu tâm nhân hắn thành công phát hiện liền tại s ẹ t bờ rút cổ phía dưới cùng bả vai phải t r ô nối tiếp cũng chính là tiếp cận nhân loại xương quay xanh vị trí là duy nhất cùng địa phương khác khí tức bất đồng đặc dị điểm. cái này vị trí rất có thể chính là nhược điểm của nó chỗ nghĩ tới đây lộ ẩn trực tiếp mâu quang lăng liệt nắm lên ở trong tay lôi văn lưới dao nhưng mà làm hắn sợ không nghĩ tới chính là liền tại hắn mới vừa chuẩn bị đánh đào trong nháy mắt lúc này tại hắn trên vai mẹo tựa h ồ là cảm thấy sau l ư n g dị thường giống nhau nó lại đột nhiên hướng phía sau nhìn lại lộ ẩn trái tim trợn cò dục lại theo bản năng liền muốn giơ tay lên đi ngăn chặn mẹo ánh mắt nhưng mà tay đúng là vẫn còn c h ậ m một bước mẹo đúng là vẫn còn tò mò quay đầu lại ánh mắt nhìn về bên kia vòng xoáy địa ngục cũng ngay một khắc này trong một sân một cỗ vô cùng kinh khủng thôn vệ chi lực trong nháy mắt liền đem con mèo nhỏ thân thể hoàn toàn bao phủ sau một khắc tăng nó còn nhỏ thân thể lại phảng phất bị một cổ vô hình đại thủ bắt lại trong nháy mắt mạnh mẽ ba trăm chín mươi hướng về sau kéo mà đi Mèo m è o m è o phát ra một tiếng cấp bách sữa gọi đ ư ợ c nghe lộ ẩn trong nháy mắt sắc mặt chợ biến lúc này trong lòng đã căn bản không kịp quản nhiều như vậy hắn theo bản năng liền muốn quay đầu trực tiếp đưa tay đi tóm lấy mèo thân thể nhưng mà liền tại hắn quay đầu trong nháy mắt n è o thân thể lại như cũng bị bên kia vòng xoáy màu đen hoàn toàn thôn vệ lộ ẩn đồng từ trợt chấn động mà ngay sau đó hắn liền cũng đồng dạng cảm thấy một cổ vô hình cự lực chúng lên chính mình quanh thân bên trên ý thức được không thích hợp trong n g á y mắt hắn đông nhiên cắn răng trong n g á y mắt chuẩn bị phát động lục thức bên trong cạo tới né tránh mà giờ khắc này hai chân lại căn bản đã không cách nào di động rất hiển nhiên cái này chính là tới từ cái kia vòng xoáy địa ngục ràng buộc chi lực ý thức được điều ấy lộ ẩn nhất thời cắn chặt hàm răng đông nhiên q u a y đầu nhìn về bên kia địa ngục huyện giờ khắc này ánh mắt của hắn lành lạnh không gì sánh được như kiếm phong một dạng sát ý lang liệt sau đó không chút do dự g ơ tay lên bên trong lôi văn lưới dao tuy r như, như là bom nổ tiếng c oanh minh t na, cái r a n văng lên cái kia lăng liệt kiếm khí cùng lôi điện ở bá vương sắc quấn quanh ra chỉ dưới uy lực vô cùng kinh khủng hầu như trong nháy mắt liền đem cái kia nhược điểm vị trí quần bạo phá hư địa ngục quyển trên thân hình nhất thời bắn tung tóe ra khỏi b ả n g bạc hát sắc máu đ ố n g nhiên thật cao p h u n ra dựng lên mà hắn thú đỏ mắt đồng vào giờ khắc này lúc trợt co rút nhanh vô cùng hoảng sợ nó vạn vạn không có thể nghĩ đến lỗ ẩn đang bị địa ngục thôn vệ trước trong n g a y mắt lại vẫn có thể phát hiện n h ư ợ c điểm của nó vị trí hơn nữa còn phát động này trọng m ộ t kích giờ khắc này vô luận là xa xa hạ cửu ân đám ba người vẫn là bên này tư n g h ê n tuyết cùng tô vũ h i trong sát na toàn bộ cứng lại rồi chờ các loại cái này kinh khủng xuất huyết chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là nhược điểm lỗ ẩn phát hiện nhược điểm của nó rồi hả nhưng mà đang lúc bọn hắn nghĩ tới chỗ này trong nháy mắt lúc này bên kia nắm đao lộ ẩn thân thể lại dĩ nhiên bị vòng xoáy địa ngục hoàn toàn thốt vệ dưới bầu trời đêm màu á o thân ảnh không còn tồn tại mà cũng ngay một khắc này đen nhánh kia vặn vẹo vòng xoáy địa ngục rốt cuộc bắt đầu đóng cửa vô số tái nhuận cánh tay trong nháy mắt thu hồi đến vòng xoáy đen kịt bên trong sau đó hắc khí cấp tốc dường như dập tắt ngọn lửa một dạng tại trong hư không cấp tốc biến mất cùng lúc đó cái kia vô cùng tiếng kia cũng trong nháy mắt đình chỉ đưa lưng về phía vòng xoáy tương nên sau đó liền nhất thời trong lòng ngạc nhiên mừng rỡ các nàng tự nhiên đã ý thức được rất có thể là lộ ẩn mới vừa bá đạo k i ế m khí trực tiếp phá hủy sẹt bờ rụt được điểm do đó c ư m chế cắt đứt vòng xoáy địa ngục hô hoán ý thức được điểm này các nàng trong nháy mắt liền quay đầu ngạc nhiên hướng phía sau lưng lộ ẩn phương hướng nhìn lại nhưng mà sau một khắc khi các nàng hoàn toàn quay đầu lại phía sau trên mặt hơi thần sắc mừng rỡ cứ như vậy triệt để cứng lại rồi bởi vì lúc này sau lưng các nàng trong bầu trời đem sớm đã không có một bóng người trổi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương một trăm bốn mươi hai lấy thủ d ạ n h â n tên bạo gió đang gào ghét làm nổi bật lên bầu trời đêm vắng vẻ sau lưng các nàng vị trí lúc này chỉ còn lại có khắp nơi thương bạch băng xuyên ở dưới ánh trăng hiện ra lăng liệt hàn ý nhưng mà cũng đã tìm không thấy lộ ẩn thân ảnh tư ơ nên g n tuyết cùng tô vũ hy ánh mắt triệt để giật mình sắc mặt cứng đờ đánh chung quanh nỗ lực ở nơi này lớn như vậy trong cái giới tìm được mảy may t u n g tích của hắn nhưng mà những cái gì đều không thể chứng kiến vừa mắt bên trong chỉ có vô số bọn q á i vật đóng băng khối vụn ở trong gió đêm đông lại lấy một giờ khác này trái tim của các nàng chợt co rút lại hô hấp ngưng trệ cái không gì sánh được đáng sợ suy đoán chợt ở trong lòng của các nàng đ ỗ n g nhiên nảy sinh đi ra cái kia địa n g ụ c du cân xoáy sở dĩ tiêu thất không chỉ là bởi vì xẹp bợ rụt nhược điểm bị phá hư càng là vì bởi vì ẩn đã rơi vào trong đó ý thức được điểm ấy sắc mặt của các nàng trong sát na tử tử mà giật mình cũng cho đến lúc này các nàng mới rốt cục ý thức được vì sao mới vừa đạo kia từ phía sau v ọ t tới kiếm khí biết đến mức như thế hùng mánh nhãn bỗng nhiên bởi vì vậy rất có thể là lỗ ẩn đang bị địa mục thôn vẽ trước sở lâm thời phóng thích chỗ cuối cùng một kiếm ý thức được điểm ấy sắc mặt của hai người trong nháy mắt triệt để tái n h ậ n nhưng ngay sau đó chính là từ đáy lòng mà xông ra vô tận l ử a giận các nàng cắn răng đồng tử lành lạnh không gì sánh được đồng thời quay đầu nhìn về bên kia s ẹ t bờ rút mà lúc này giống như bọn hắn tự nhiên còn có bên kia đánh tới chớp loáng hạ cửu ơn ba người bọn họ đồng dạng sắc mặt không gì sánh được xấu xí bởi vì ngay vừa mới rồi bọn họ chính mắt thấy được lộ ẩn bị cắn nuốt trước một đao cuối cùng cái kia xâm nhiên ánh mắt cùng quyết ý rất rõ ràng đang nỗ lực dùng sau cùng cơ hội phá đi xẹt bờ rút được điểm mà bây giờ, hắn cũng xác thực đã làm xong rồi bởi vì hắn cái kia thời khắc tối hậu then chốt mới để cho bọn họ cũng rốt cuộc phát hiện cái này chỉ địa ngục chó giữ nhà nhược điểm chỗ nghĩ tới đây mọi người đều trong nháy mắt cắn chặt nổi lên nhà mâu quang trung tràn đầy l ử a giận hướng phía sẹt bờ rụt bỗng nhiên đ á n h tới lúc này nhược điểm của hắn đã bị phá hư trong khoảng thời gian ngắn đem trực tiếp mất đi siêu tốc khôi phục quyền năng nếu muốn đánh bại hắn mà nói nhất định phải dành thời gian thừa dịp hiện tại lập tức xuất thủ lợi dụng này từng cái lộ ẩn lấy sinh mệnh trao đổi mà đến lịch chuyển cơ hội lựa giận bạo phát giờ k h ắ c này vương bài nhóm mang theo không gì sánh được kiên quyết sát ý mâu quang lăng hà mà may mắn sán dồn dập thả người mà ra trực tiếp xông về phía sẹt bờ ruột thân thể khổng lồ mà ở bọn họ quanh thân bao phủ treo kinh khủng hỏa quan g cùng huyết diễm là tạc liệt kiếm minh cùng ánh n a o là bạo phát hát nham chi thương vào giờ k h ắ c này không có ai c ò n nữa giữ lại cũng không có ai do dự nữa l ử a giận cùng sát ý làm cho bọn họ lực lượng ở nơi này một khắc đặt đến đến rồi lớn nhất lúc này máu me tung tóe sẹt bờ rút tự nhiên cũng trong nháy mắt đã nhận ra mục đích của bọn họ hắn mắt đỏ trợt co rút nhanh đống nhiên chấn động sau một khắc trong nháy mắt liền xông ra c u ầ n bạo thần chi huy áp cùng lúc đó cự đại hình thú trên thân hình cũng lập tức bạo phát ra vô số ám hồng sắc yên vụ những thứ kia yên vụ trên không trung cấp tốc bàng đại chuyển hoán biến thành các loại uy thế chấn thiên đao thương kiếm kích hướng phía cái kia vọt tới mấy người cấp tốc oanh kích mà đi trong một s á t na toàn bộ trên bầu trời vô số ám hồng sắc công kích mang theo tử vong một dạng địa ngục khí tức đông nhiên bao trùng tới dường như địa mục bạo vũ một dạng mục tiêu nhắm thẳng vào toàn trường mọi người cái kia uy thế kinh khủng trực tiếp đưa tới vô hình cự đại sóng xung kích cùng báo tác sắt na n ổ lên nhưng mà so với khắc đám người nhưng trong lòng đã chỉ còn lại có phẫn nộ chim s á t ý căn bản không có bất luận cái gì sợ hãi trực tiếp dùng riêng mình lực lượng vượt qua cắt đ ỗ n g nhiên hướng phía phía trước b ả n thần d oanh kích mà đi uống a a a bạo phát giống giận cùng bao t á phúc tạp mọi người đều đánh ra mạnh nhất công kích tương nên tuyết ánh mắt l ạ n h lạnh bạo liệt huyết chi mũi thường lấy nhanh nhất tốc độ thế như t r ẻ tre mang theo bạo phát phi hồng chi viêm trực tiếp suy đến rồi địa ngục huyền ngược điểm bên trên lập tức phi hồng sắt huyết thiêu chi hỏa trong n h mắt đem toàn thân của hãn bộ lông sắt na n h e lửa ngay sau đó hạ cử ân sang tròi ánh đao màu vàng lóng cùng chu lam màu tái còn không đợi xét bờ rụt phản ứng kịp l i ề n đã khủng bố c h ạ m kích ở tại toàn thân của hắn bên trên vô số kinh khủng vết thương t r ợ t nổi lên máu đen đ ỗ n g nhiên bắn ra tung tóe sau một khắc lăng c h ấ n trạch nham chi thương cũng biến thành vạn đạo bạo liệt mũi tên hung mạnh đánh vào xét bờ rụt quanh thân bên trên phun mạnh cái kia vô số nham bạo nổ phản phất dẫn phát rồi không gian chấn động một dạng hiện trường trong nháy mắt biến thành nổ tung hải dương mà cuối cùng tô vũ hy nhảy lên thật cao mâu quang lửa giận rực ỡ thương tiên tranh lửa ngọn lửa dận r ự thấm vào giờ khác này nhiệt độ rốt cuộc đạt tới cực hạn nàng đ toàn bộ tụ lại ở lưới đao sắc bén bên trên biến thành thuần túy nhất nhất đao nàng cắn chặt hàm răng sắc mặt tái xanh xuyên việt bao tác nắm tay trung xích hồng sắc viêm chi mũi kiếm trực tiếp xông tầng tầng bạo phá cùng c ơ n lốc thình t h ị h trong s á t na lấy tạc liệt thần thánh chi viêm không chút lưu tình trực tiếp quán xuyên sẹt bờ r u ộ t trái tim giờ khắc này tất cả hòa diễm ở trong cơ thể của nó trong nháy mắt bạo phát đem sẹt bờ r u ộ t to lớn tia thú ảnh hoàn toàn thối vệ vê anh sốc lên bao tác trong nháy mắt liền đem tô vũ hi thân thể bỗng nhiên đánh văng ra mà chung quanh tư nên tuyết đám người cũng ho trong sát na liền bị cái này cổ vô hình gió bão kích c h u n g thình thịch mọi người thân ả n h trong nháy mắt bay rớt ra ngoài nhưng mà tràn ngập lửa giận ánh mắt vẫn như cũ gắt gao tập trung ở tại sẹt bờ rụt trên người lúc này đã thấy sẹt bờ rụt bóng người to lớn bên trên đã bắt đầu xuất hiện các loại vỡ nát cùng sụp đổ vết dạng ám hồng sắc huyết dịch dường như hỏa diễm một dạng cuốn m a n h phun trào lấy từng đạo màu xám cho yên vụ bắt đầu tiêu tán nhìn đến đây bọn họ đồng tử trong nháy mắt sáng lên bọn họ biết đây chính là bán thần trọng thương chứng minh rồi ở lộ ẩ n thành công phá đi người này hạch tâm n ư ợ c điểm sau đó bọn họ bọn g t họ à n công h đ một lần nữa hóa thân làm thợ săn vì không cô phụ lộ ẩn lấy sinh mệnh sáng tạo ra cơ hội bọn họ nhìn chằm chằm báo tắp cùng áp bách cắn răng lần nữa tiến lên thể phải đem vị này bán thần ở chỗ này triệt để chăm sóc mà lúc này bên này s é t vợ rút cảm thụ cùng với chính mình linh hồn cùng bản thể ở trên tàn phá cùng trọng thương đồng từ trận có rút nhanh hắn vạn vạn không nghĩ tới chính mình thân là bán thần vậy mà lại bị mấy con người bước đến như vậy tuyệt cảnh mà bước mà hết thể này đều là bởi vì cái kia mang theo miêu nhân loại thiếu niên nếu như không có hắn nếu như không có hắn mà nói nhược điểm của mình căn bản cũng sẽ không bị phá hư cũng sẽ không rơi vào như vậy hoàn cảnh g ê tởm a a a a a sẹp vợ rút phát ra không gì sánh được không cam lòng giống giận nỗ lực lần nữa phát động công kích đánh phía bên kia tư nên tuyết cùng tô vũ hy đám người luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên linh lập nên tình thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một trăm bốn mươi ba r ú t đao h ư ớ n g thần cầu hoa tươi mà giờ khắc này đối diện bọn tới năm người lại đã không có bất kỳ người nào trong ánh mắt chứa được ý sợ hãi chỉ có đập nồi dìm thuyền một dạng lạnh lùng s á c ý vào giờ khắc này bọn họ lấy thủ dạng nhân tên r ú t đao h ư ớ n g thần s e m v e r r ú t chứng kiến bọn họ loại ánh mắt này hoảng nội chi gian phản p h ấ t một lần nữa thấy được phía trước lộ ẩn cùng hắn va chạm thần uy lúc ánh mắt đó là loại đối với thần linh nhật thị trong sana xem vợ rút đồng từ trận co g i t lại mà đang ở thời khắc mấu chốt này đột nhiên cái khiến cho mọi người cũng không từng suy đoán d i biến lại đột nhiên xuất hiện đã thấy trên bầu trời trường, trong s á t na một đạo hào quang màu hoàng kim bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống biến thành bốn đạo sáng trói ánh sáng huy màn trời kết giới trực tiếp đem sẹt bờ ruột thân thể khổng lồ triệt để che phủ ở trong đó xuống nhất k h á c cái kia bốn đạo kết quả trong nháy mắt bắt đầu co rút lại biến thành một đạo phong bế cột sáng n g ấ t trời ngay sau đó đã thấy kết quả bên trong sẹt bờ ruột lúc này lại đột nhiên bắt đầu hóa thành vô số á m hồng sắc yên vụ cuối cùng thình thịch sở hữu yên vụ đống nhiên bạo tán ra dường như dập tắt hỏa diễn một dạng trực tiếp biến mất ở trong không khí cùng lúc đó đạo kia màu hoàng kim màn trời kết giới cũng bắt đầu biến thành trong suốt cuối cùng, hoàn toàn biến mất tìm không thấy. gió đêm v h ấ t qua phản v h ấ t cái gì đều không phát sinh giống nhau nhưng mà phía trước cái kia nguyên bản trọng thương sẹt bờ r u ộ t thân ảnh lúc này lại dĩ nhiên hoàn toàn biến mất giờ khắc này đánh thẳng tới tô mưa nghị hòa tương nên tuyết đám người triệt để tử tử mà cứng lại rồi bọn họ đồng tử co rút nhanh hô hấp đình trệ toàn trường lặng ngắt như tờ thằng đến một lát sau tương nên tuyết mới chỉ có manh địa cắn nổi lên nhà sắc mặt không gì sánh được xấu xí không cam lòng nói đáng chết là thế g i i ý chí sẹt bờ rụt bị thế g i i ý chí một lần nữa khu trục trở về địa ngục 12. Lời này vừa ra, lòng của mọi người tạm trợn mánh địa cò dù lại mà một bên lăng trấn c h ạ c h càng là đột nhiên cắn nổi lên nhà nắm chặt nắm tay tức giận thấp giọng nói ghê tởm còn kém vài giây a chỉ cần lại cho chúng ta mấy giây nói nói không chừng có thể làm thịt con chó kia vì sao hắn lời này vừa ra trên mặt mọi người biểu tình nhất thời càng thêm khó coi ai cũng không có thể nghĩ đến liên đại cuối cùng này chung kết thời khắc s ế p vỡ r ụ t vậy mà lại bị thế giới ý chí trực tiếp khu trục trở về địa ngục thật vất vả lỗ ẩn mới chỉ có vì bọn họ tranh thủ mà đến ưu thế cứ như vậy triệt để kết thúc sét vỡ rút một ngày trở lại địa ngục theo thời gian trôi qua thương thế liền sẽ hoàn toàn khôi phục đến lúc đó hắn đem trở về đình phong mà lộ ẩn lại bất đồng bị địa ngục cắn nuốt hắn lúc nào cũng có thể sẽ chết ở trong đó nghĩ tới đây mọi người sắc mặt không gì sánh được xấu xí trong lòng tràn đầy vô lực phẫn nộ cùng không cam l ò n g cứ việc cuối cùng bọn họ thành công đánh lui bán thần sét vỡ rút ngăn trở thành thị nguy cơ nhưng mà vẫn như cũng là triệt để đại bại rồi chẳng những không có kết thúc vị này bán thần còn tổn thất một gã khoáng cổ tuyệt kim thiên tài một cái cực có thể trở thành băng nguyên tố bán thần thậm chí là đệ nhất thánh thủ g i á nhân giờ khắc này hạ cửu ân đám ba người mâu quan g toàn bộ ảm đạm xuống ánh mắt phức tạp mà một bên tương n ê n tuyết thì như trước không cam l ò n g cắn răng sắc mặt tái xanh không gì sánh được còn tô vũ h i lúc này nét mặt của nàng đã triệt để giật mình hai t r ò n g mắt thú ám không hề quan mang dường như mất đi linh hồn một dạng nhưng ngắm nhìn một phía nàng vĩnh viễn sẽ không nghĩ tới nàng đem lại một lần mắt thấy chính mình sở quý trọng nhân ở bên cạnh của mình tiêu thất bên trên một lần là mội mội của mình mà cái này một lần là lộ ẩn gió đêm thổi qua trên đất thương bạch băng xuyên phía trên hàn vụ như trước l ư lờ năm vị thủ dạ nhân bên trong vương bài t r u y ề n viên nhóm ở dưới ánh trăng toàn bộ túi đầu thật sâu đầu lâu đứng thẳng giờ k h ắ c này không có thả lỏng không có hoan hô không có vui sướng chỉ có như chết trầm mặc mà giờ k h ắ c này ở lâm giang trung tâm thành phố bên trong thân hạ công ty bảo hiểm chấp hành bộ phận trong đại lâu tầng một dưới đất chỗ cái kia vị phụ trách trông coi mà xuống lầu tầng hạ l ó o bản lúc này đang chán trường nằm ở một cái cũ kỹ trên ghế salon vừa uống nào đó đến từ phương bắc liệt cựu bên say khớp mà nhìn thế kỷ trước nào đó bộ phận phim ảnh cũ mâu quan vô thần dường như sẽ chết chi hòa một dạng nhưng mà đúng lúc này bỗng nhiên trong lúc đó một cái chấp hành bộ chuyên viên dĩ nhiên không gì sánh được hưng ơ phấn mà trực tiếp đẩy cửa sông vào phanh hạ, hạ lão bản có tình huống mới thoại âm rơi xuống vị này hạ lão bản nhưng chỉ là hữu khí vô lực nước mắt lên nhìn sang không nhịn được nói có dám mau thả người mẹ hắn như trước như là thường ngày giống nhau m ở miệng chính là miệng phun hương thơm tố chất cực cao mà giờ khắp này vị này chấp hành bộ phận chuyên viên lại vốn không có để ý mà là như trước thần sắc hưng ơ phấn mà cấp tốc chạy tới một bên đưa điện thoại di động giao diện đưa tới một bên nhanh chóng nói là chấp hành bộ phận chuyên viên trong bảy tin tức trước đây không lâu cái kia vị lộ h n chuyên viên ở tuần đêm thời điểm phát hiện một cái hư n h ư ợ c khuyên nữ nhìn tướng mạo ta cảm thấy giống vô cùng là hạ tiểu thư tên này chuyên viên thanh em vừa rơi xuống trong sắt na hạ lao bản cái kia chán trường thần sắc đ ố n g nhiên chấn động ngay sau đó cái kia sám l ệ n h đồng tử nhất thời loại lên cơ hồ là trong nháy mắt hắn liền một b à thu bạo đoạt lấy điện thoại di động không kịp chờ đợi hướng lên trên nhìn lại nhưng mà khi hắn thấy rõ phía trên hình ảnh cùng với vậy được văn tự sau đó lại triệt ở cái id tên là tô vũ hy tiểu tùy tùng đàn viên phát mấy dòng chữ ta hiện muộn tuần đêm thời điểm ở tầm sông vực phụ cận phát hiện cái này hôn mê khuyên ữ thân thể nàng hết sức yếu ớt ta đã an bài phụ cận chữa bệnh bộ phận đệ số m ộ ư ơ i bảy phân bộ bắt đầu cứu chữa ta xem ký tức của nàng tựa hồ là danh siêu phàm giả xin hỏi có người quen biết sao ở nơi này ngôn ngữ trong nghề phía dưới sở phối hợp một tấm hình ảnh lại là một cái da rẻ tái nhật hôn mê cô gái gầy gò nhưng mà khi nhìn rõ bé gái này khuôn mặt trong nháy mắt hạ lao bảng cái kia nguyên bản lõm sâu trong đôi mắt lúc này lại trong nháy mắt nổi lên doanh tròng nhiệt lệ là nàng không sai tuyệt đối chính là nàng cái này làm h ắ n tìm ba năm thân ảnh qu hắn tuyệt đối sẽ không quên sau một khắc trong ánh mắt của hắn tràn đầy khó có thể ước chế kích động đi ra ngoài đem từ cũ nát trên ghế s a lon trực tiếp ngồi dậy lập tức cầm điện thoại di động liền nóng ruột như phần điệu bay thẳng đến bên ngoài vọt rất hiển nhiên hắn đương nhiên là chuẩn bị chạy tới cái kia đệ m ộ ư ơ i bảy chữa bệnh bộ mà giờ k h ắ c này sau lưng hắn chuyên viên tự nhiên nhất thời tiết hạ hạ lao bản chuyên viên lập tức chuẩn bị xoay người đi theo ra ngoài nhưng mà lúc này hắn đã hoàn toàn theo không kịp hạ lao bản tốc độ người nam nhân kia liền dường như một trận như cồn phong trực tiếp biến mất ở cuối hành lang tốc độ khủng khiếp mang theo chu vi vô số bụi đất tung bay chuyên viên lại nhất thời khổ nổi lên khuôn mặt sắc mặt so với khóc còn khó coi hơn cái k i a tờ mờ giờ là điện thoại di động của ta a hạ lao bản luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên n i n h lập nên tình h thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một trăm bốn mươi bốn ta muốn thâm nhập địa ngục sau một lát lâm ra ngoại ô thành phố khu ở ngoài tầm sông v ự c vứt bỏ cao giá cách đó không xa một tòa bình thường không có gì lạ công ty bảo hiểm phân bộ chung nội bộ đại lâu một tầng ở chỗ sâu trong lúc này ở một căn phòng bệnh bên trong đang tụ tập một đám thân mặc áo t r o à n g trắng chữa bệnh bộ chuyên viên nhóm nếu như thô sơ giản lược xem quá khứ bọn họ dường như cùng thông thường người bệnh viện viên môn không sai b i ệ t lắm nhưng trên thực tế bọn họ cũng là từ siêu p h à m giả hợp thành chữa bệnh bộ phận thủ dạ nhân chung đặc biệt nhất bộ môn một trong là duy nhất tuyệt đối sẽ không ra chiến trường nhưng bị còn lại sở hữu bộ môn sở ỉ lại trụ cột vững vàng bởi vì chữa bệnh trong bộ môn chuyên viên có là nhất khan hiếm hệ chữa trị loại dị năng năng lực chủng loại đa dạng bao quát lại không giới hạn trong chữa thương giải độc thể lực hồi phục tinh thần liệu bình phục khí quan chữa trị thậm chí là đẳng cấp cao nhất tế bào trọng sinh trở các loại bất quá càng cao cấp hệ chữa trị năng lực thì càng khan hiếm lại đối với thể lực tiêu hao thập phần cự đ ạ i vì vậy một dạng chữa bệnh trong bộ môn đều chỉ có cấp thấp danh sách hệ chữa trị các năng lực giả bình thường nói cơ bản hoàn toàn đủ dùng nhưng là ngày hôm nay ở nơi này số m ộ ư ơ i bảy chữa bệnh bộ phận bên trong một ga hôn mê khuê nữ lại lệnh ở đây tất cả chữa bệnh bộ phận chuyên viên nhóm toàn bộ thúc thủ vô sách khuê nữ nhịp tim cùng hô hấp trở các loại nhìn qua đều vô cùng bình thường đang kiểm tra qua đi cũng chưa phát hiện thân thể hoặc là đại nao ở trên bất kỳ tổn thương gì chờ các loại thế nhưng bên ngoài h ư n h ư ợ c thể lực lại căn bản là không có cách khôi phục tinh thần lực cũng vô cùng b ạ c được đồng dạng không cách nào lấy bình thường thủ đoạn tiến hành chữa trị khôi phục sở hữu chuyên viên nhóm danh sách dị năng toàn bộ thua trận làm bọn hắn vô cùng khó làm mà giờ k h ắ c này chủ trị chuyên viên một gã thiếu phụ thì gấp gáp lấy chân mày nhìn trên giường mê man thiếu nữ ngưng tiếng nói các người mới vừa nói cô bé này là thế nào đưa tới tiệm m thoại âm rơi xuống một bên một gã hộ sĩ liền lập tức nói à bạch thầy thuốc là chấp hành bộ phận một vị tên gọi là lộ ẩn chuyên viên gọi điện thoại để cho chúng ta đi qua cái đó n g ừ n ngay vậy vị này bạch thầy thuốc sắc mặt k h ẽ động lộ ẩn nàng nhất thời liền nghĩ tới là chủ t r ư a chuyên viên nàng tự nhiên so với người phía dưới tin tức muốn linh thông vì vậy nàng đã sớm nghe nói qua trước đây không lâu lâm giang chấp hành bộ phận chúng gia nhập một cái kinh tài tuyệt diễm kiến tập sinh lấy sức một mình tiêu diệt một cái vĩnh dạ giáo hội căn cứ sau đó còn cứu vãn chấp hành bộ phận đại lâu nguy cơ có chấp hành bộ băng chi độc lang danh sưng cứ việc các loại chi tiết cụ thể nàng không rõ ràng như là cái này k i ế n tập sinh gần nhất u y danh nàng đương nhiên vẫn là có biết một h a i vì vậy nàng g ậ t đầu nhưng vào lúc này trong lúc bất chợt bên ngoài phòng bệnh lại chuyển tới cực kỳ t h a n h âm huyên não tiên h sinh n g à i n g à i không thể tiến nhập bên này đây là chúng ta nhân viên chuyên dụng không gian a nhưng là ta đều nói ta tờ mờ giờ là từ chấp hành bộ p h ậ n tới cái kia vậy ngài giấy chứng nhận đâu không có liên tiếp huyên náo thoại âm rơi xuống mọi người bên trong nhất thời toàn bộ s á t mặt sửng sốt sau đó chủ trị bốn trăm tám mươi ba bệnh thầy thuốc nhất thời trong lòng khẽ động đi đi ra xem một chút mấy người từ trong phòng bệnh đi ra trong nháy mắt liền lập tức chứng kiến bên kia vị người mặc áo sơ mi quần sóc cùng nhân tự kéo đại thuốc trung n i ê n đang hướng phía đi tới bên này mà một bên tiểu hộ sĩ nhóm thì đang nghĩ biện pháp ngăn lại hắn mấy cái hộ sĩ toàn bộ nắm kéo cánh tay hắn dường như nỗ lực ngăn cản hắn đi về phía trước bước tiến nhưng mà lại căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì hắn như trước xài bước lưu tinh kéo lấy mấy cái tiểu hộ sĩ hướng phía cái phương hướng này cấp tốc đi tới lúc này bên kia tiểu hộ sĩ nhóm tự nhiên cũng nhìn thấy nơi này chủ trị chuyên viên bạch thầy thuốc nhất thời liền vẻ mặt đau khổ lớ ta chúng ta c ả n không phải hắn lực lượng cực lớn hắn nói hắn là chấp hành bộ nhưng là căn bản không có giấy chứng nhận cùng số id mấy cái tiểu hộ sĩ một bên bị cái kia d ũ n g tử kéo đi về phía trước một bên vẻ mặt cầu xin nói nhưng mà bên này bạch thầy thuốc khi nhìn do người đàn ông kia khuôn mặt phía sau lại trong nháy mắt liền trợt bật ra sau một khắc sắc mặt vội v à k h ẽ động h o à n g hốt vội nói u chờ các loại không cần ngăn cản ta có thể vì vị tiên sinh này làm chứng hắn đúng là lâm giang chấp hành bộ bốn trắng lời của thầy thuốc thanh em vừa rơi xuống mọi người ở đây tự nhiên toàn bộ sửng sốt Cái cái này cái này là bên là trên o n trung nhân g lôi thôi i người mụ là chấp hành bộ 3. Nhưng là, chấp h n n bộ ư là, hành chấp chuyên thủ nhân nhóm, không phải bình h viên bộ t n n g g đều ư ờ xuyên của a trang sao. o hoặc cấp chiến chế phục chế c đấu nhã định trên người Trên yêu là tây người này cùng những thứ kia hoàn toàn không dính dáng đi vài tên tiểu hộ sĩ dường như giống như gặp quỷ nhất thời há hốc mồm bông lỏng tay ra tùy ý người nam nhân kia đi về phía trước đi nếu cái kia vị chữa bệnh bộ cao cấp nhất y sư đều lên tiếng các nàng tự nhiên không có khả năng tiếp tục ngăn trở mà giờ khác này bên kia trung niên nhân, nhân đương nhiên cũng nhìn thấy bên này bệnh thầy thuốc hắn nhất thời ánh mắt sáng lên nhanh chóng nói bạch thầy thuốc mới vừa nơi đây có phải hay không đưa tới một cái mê man quê nữ hắn lo lắng hỏi không hề nghi ngờ hắn dĩ nhiên chính là chấp hành bộ cái tia vị hạ lão bản mà giờ khác này thoại âm rơi xuống phía sau bạch thầy thuốc thì nhất thời sắc mặt sửng sốt sau đó mới chỉ có kinh ngạc gật đầu ách đúng là có một cô gái nhi l i ê n tại phía sau này trong phòng bệnh bất quá ngài là làm sao mà biết được thoại âm rơi xuống hạ lão bản lại cũng không trả lời mà là thần sắc vội vàng đi nhanh tới sau đó nhìn về phía trong phòng bệnh xuống nhất khắc khi nàng nhìn thấy cái kia trắng tinh trên giường bệnh một cái g ầ y gò khuê nữ thân ảnh sau đó khuôn mặt của hắn vào giờ khắp này triệt để giật mình dường như tính một dạng quen thuộc kia r u n g nhan ở trong ngộng của hắn đã vẻ bề ngoài quá vô số lần hắn đã từng huyễn tưởng quá vô số lần nhìn thấy nàng trắng cảnh lại không nghĩ rằng sẽ ở đêm nay cái này bình thường ban đêm thực hiện một cố lòng chua xót cùng tâm tình kích động trong nháy mắt trào vào trong óc của hắn hắn cố nén bạo phát tâm tình nhìn về bên này bạch thấy thuốc sâu hút một khẩu khí mới mở miệng nói nếu như có thể mà nói ta muốn đơn độc cùng cô bé kia lợi một hồi nhi có thể chứ giờ k h ắ c này n ữ khí của hắn lại cũng không có bình thường lúc kiêu ngạo hoặc là miệng phun hương thơm mà là biến đến không gì sánh được ô ngu mà giờ k h ắ c này lời này vừa ra bên cạnh tiểu hộ sĩ nhóm lại trong nháy mắt toàn bộ bị t r ò n váng cái này một cái cả người mùi rượu con ma men đại thúc muốn đơn độc cùng một cái khả ái mê man khuê nữ ngây người cùng nơi cái này tờ mờ giờ tuyệt đối không được chứ nhưng mà còn không đợi các nàng phản ứng đã thấy một bên bạch thầy thuốc vẹn vẹn suy tư khoảng khắc liền ngưng trọng gật gật đầu nghiêm túc nói được rồi ngài s i n cứ tự nhiên nói xong liền cho hắn nhường ra một con đường sau đó nhìn phía đám người nói đều lui đi ra a làm cho hạ tiên sinh đơn độc đợi một hồi lời này vừa ra một bên đám người tự nhiên triệt để ngây ngẩn cả người có người nhất thời sắc mặt quá dị mở miệng nói bạch thầy thuốc cái này nhưng mà lời mới vừa đến phân nửa liền bị bạch thầy thuốc trực tiếp cắt rước nàng nghiêm túc nói yên tâm nghe ta ưu thoại âm rơi xuống đám người không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ lui ra ngoài mà giờ khác này hạ lão bản thì nhìn về bạch thầy thuốc sắc mặt vô cùng trịnh trọng ngưng tiếng nói cảm ơn nói xong liền xoay người hướng trong phòng bệnh đi tới bạch thầy thuốc thì hướng về phía hắn bối ảnh nhắc nhở chú ý không nên bé dày đến nàng hắn hiện tại thân thể như trước rất suy yếu ân hạ lao bản nặng nề gật đầu sau đó tiến vào bên trong đóng lại cửa phòng bệnh mà giờ khác này phía ngoài đám người ánh mắt mới chỉ có toàn bộ nhìn về bạch thầy thuốc sắc mặt quái gì nói bạch thầy thuốc người đàn ông này đến tột cùng là ai vậy hắn thực sự có thể tin được không thoại âm rơi xuống mọi người chung quanh đồng thời đều lộ ra tương tự thần tình bọn họ đều là gần một hai năm mới chỉ có gia nhập vào chữa bệnh bộ phận bên trong tân nhân đương nhiên không thể nào biết hạ lao bản tồn tại dù sao tên kia ở toàn bộ thủ dạng nhân cơ cấu chung đều là không có lưu trữ nhân nhưng mà nghe được lời của bọn họ phía sau bên này bạch thầy thuốc nhưng chỉ là nhìn một cái phòng bệnh phương hướng sau đó thổn thức vậy mở miệng nói đương nhiên có thể dựa vào hắn a nhưng là sở hữu thủ dạng nhân chung nhất chính nghĩa cũng người mạnh nhất nữa à. vừa nói bạch thầy thuốc trên mặt lúc này dường như nổi lên nào đó cảm khái một dạng nụ cười giống như là đang nhớ lại một kiện chuyện cũ một dạng chứng kiến hình ảnh này một bên tiểu hộ sĩ cùng còn lại chuyên viên nhóm toàn bộ hơi x ư n g sờ trong lòng không khỏi o á n h ẩ m tình huống gì trồi q u é t r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết t r ư ớ c 145, đem hắn từ chó giữ trong miệng mang về cầu hoa tươi bạch thầy thuốc chưa từng độ cao như thế đánh giá quá một cái người a chẳng lẽ là nàng ngối tinh đầu bọn họ cũng không dám tiếp tục hỏi loại này tư mật vấn đề tự nhiên chỉ có thể như vậy bắt quái mà nghĩ lấy nhưng mà thời khắc này bạch thầy thuốc vẫn như cũng một mình ngắm nhìn trong phòng bệnh phương hướng ánh mắt thổn thức không n g t có chuyện có rất ít người biết mặc dù là ở cả quốc gia thủ dạ nhân cơ cấu bên trong biết chuyện này có lẽ không cao hơn mười cái mà nàng trùng hợp là trong đó một cái đó là tốt nhiều năm trước chuyện lúc đó nàng còn không phải là cái này mười bảy bộ chủ trị chuyên viên mà là chú đóng ở chấp hành bộ phận trong cao ốc một gã thông thường chữa bệnh bộ phận kiến tập chuyên viên ở một lần khẩn cấp tuần tra ban đêm trong hành động lâm giang thành phố khu tây thành chúng xuất hiện một c h ỉ cực kỳ cường đại quái vật tạo thành tập kích khủng bố lúc đó bởi nhân viên thương vong thảm trọng nàng bị lâm thời hiến dâng tính mạng đi trước chiến trường trị liệu những thứ kia chấp hành bộ chuyên viên nhóm mà đang ở trận kia trong nhiệm vụ nàng liền tận mắt địa mục đổ đến rồi một cái làm nàng cả đời ghi khắc hình ảnh lúc đó liền tại một tòa trong bãi đậu xe một vị hé ra hát sắt hai cánh đoạn thiên sứ từ trong hư không phủ xuống hắn lực lượng vô cùng kinh khủng giống như tàn sát một dạng tùy ý nghiền sát lấy chấp hành bộ chuyên viên nhóm nhưng liền tại khẩn cấp nhất thời khắc vị này nhìn qua bình thường không có gì lạ hạ tiên sinh xuất hiện hắn lúc đó đồng dạng mặc cả người trắng áo sơ mi tay cầm hai thanh cổ xưa trường đao du nhiên dậm chân đến gần rồi đoạn thiên sứ sau đó triển khai không gì sánh được mánh liệt đánh một、trợ. trận trận tiêu hồng đã chiến đấu bên trong một ít tỉ mỉ bây giờ nàng đã hoàn toàn không nhớ rõ thế nhưng lại vẫn nhớ kỹ cuối cùng tại cái k i a đầy trời lôi quang cùng hỏa d i ễ m phía dưới vị này hạ tiên sinh đem hai thanh trường đao phân biệt cắm vào đoạn thiên sứ trái tim cùng cánh chim bên trong vẹn vẹn hai phút liền đem bên ngoài triệt để tiêu diệt cảnh tượng đó cho đến nay đều thật sâu khắc vào trong đầu của nàng không cách nào quên mất mà sau đó hắn liền hướng lấy còn tấm bẽ bạch thầy thuốc đã đi tới cùng lúc đó vẫn là kiến tập chữa bệnh sinh nàng định ra rồi ước định không thể đem chuyện này để lộ ra ngoài vì vậy nhiều năm trước tới nay nàng chẳng bao giờ đối với bất kỳ người nào nhắc qua sở dĩ cho đến nay c ũ nhưng mà bạch thầy thuốc lại biết đây chẳng qua là đối với hắn vô hạn đánh giá thấp vị này hạ tiên sinh thực lực chân chính rất có thể xa xa bình thường bán thần bên trên nguyên nhân chính là như vậy tức liền rời đi tòa kia chấp hành bộ phận đại lâu bệnh thầy thuốc cũng vẫn luôn đối với hắn vẫn duy trì tối cao kính ý tuy là sao lại nghe nói hắn bởi vì một ít gia đình biến cố mà lâm vào chán trường trong trạng thái nàng cũng như trước sẽ không chút nào xem nhẹ vị này hạ tiên sinh thực lực nửa ngày trời sau rốt cuộc cửa phòng bệnh mở ra cái kia vị hạ lão bản cẩn thận mỗi bước đi đi ra có chút không bỏ rời khỏi phòng lúc này hốc mắt của hắn bên cạnh dường như còn có chút hơi đ ỏ lên bất quá dù vậy trên mặt của hắn vẫn là lộ ra trước nay chưa có như chút được gánh nặng một dạng nụ cười cũng không tiếp tục lại tựa như phía trước bộ, kia chán trường bộ dáng. Hắn một bên hướng phía hòa bạch thầy thuốc. Ngay vậy, bạch thầy thuốc nhất thời cũng báo dĩ nụ cười nu, mỉm cười nói, không khách khí. bên này bên ôn nói, Ngay cũng nụ ôn nu, nói, một một mỉm mỉm tới, tạ, báo cười cười cười vừa đa cái đi vậy, dĩ lúc này nàng đương nhiên xem thấu thật hai con mắt của lão bản ở trên bất đồng thế nhưng cũng không có vạch trần mà là nói tiếp cô bé gái kia sinh mệnh tạm nhãn không có nguy hiểm bất quá tình huống cụ thể chúng ta còn cần chậm rãi bài tra rõ ràng hay hoặc là từ tổng bộ bên kia xin một cái cao cấp chữa bệnh chuyên viên nhóm trần bấm bệnh nói chung ngài có thể yên tâm bạch thầy thuốc khẽ cười nói、ừ. hạ lão bản thì đồng dạng mỉm cười gật đầu như chút được gánh nặng sau đó lại đột nhiên nghĩ đến cái gì nói nói cái kia tìm được nàng lộ ẩn chuyên viên còn ở nơi này sao thoại âm rơi xuống bạch thầy thuốc tự nhiên không biết bên cạnh một gã hộ sĩ thì chủ động nói lộ ẩn chuyên viên hắn khi nhìn đến chúng ta đem khuê nữ đưa lên cứu viện sau xe rồi rời đi rồi hả xong thuyền hạ tiên sinh hơi s ứ n g sở sau đó mới bất đắc dĩ cười lắc đầu nói được rồi ta đây tới liên hệ một hắn a lập tức hắn móc ra điện thoại di động ở chấp hành bộ hệ thống bên trong lập tức liền tìm được rồi lộ ẩn điện thoại phần này tin tức theo lý mà nói là chỉ có chấp hành bộ bộ trưởng tài năng mới có thể viếng thăm tin tức thế nhưng hắn có giống như là bộ trưởng quyền lực đương nhiên cũng có quyền hạn phỏng vấn mà hắn sở dĩ nguyện ý phiền thoái như vậy cũng muốn gọi điện thoại tới đương nhiên là vì tự mình trí bên trên cảm tạ dù sao tiểu tử này giúp mình y ê n tình lớn như vậy nếu như không cố gắng cảm tạ hắn một phen nói hạ lao bản trong lòng đương nhiên này nấy nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là chốc lát sau điện thoại gọi thông bên trong lại chỉ chuyển đến thanh â m cứng g ắ c ngài tốt ngài s ở gọi người sử dụng đã tắt máy xin gọi lại sau lão bản hơi xứng sở theo lý mà nói lộ ẩn không lâu mới chỉ có ở trong bảy phát tin tức cùng hình ảnh hẳn là còn mang theo điện thoại di động a hắn lại thử bấm một lần nhưng mà điện thoại bên trong lần nữa truyền đến giống nhau thanh âm hạ lão bản mâu quang hơi đông lại một cái nhưng mà đúng lúc này đột nhiên một chiếc điện thoại ý trùng hợp vào lúc này gọi lại phía trên người liên lạc ghi chú chỉ có hai chữ tiểu tư đang lâm giang chấp hành bộ phận bộ trưởng a n g h n h tuyết thấy vậy hạ lão bản nhất thời mâu quang khẽ động lập tức một mình đi tới một bên mới chỉ có nhận điện thoại thấp giọng nói tiểu tư có khẩn cấp sự tỉnh hắn cũng không có qua nhiều đi vào mèo mà là trực tiếp khai môn kiến sơn địa câu hỏi bởi vì hắn biết qua nhiều năm như vậy tư nghên tuyết tuy là với hắn quan hệ cá nhân rất tốt thế nhưng lại cũng không thường thường gọi điện thoại một ngày gọi điện thoại tới tất nhiên là xảy ra chuyện gì mà giờ khác này quả nhiên hơn là đối diện tư nghên tuyết thanh âm tựa hồ có hơi khẳng giọng ủ rũ mà thấp giọng nói lao hạ ta cần ngươi hỗ trợ Ừm. hạ l a o bản nhất thời hơi xứng sở luôn luôn kiêu ngạo tư nghên tuyết cư nhiên sẽ xuất hiện tâm tình thấp như vậy rơi thời điểm nói đi hạ lão bản mâu quang vi ngưng đứng lên ở sau một hồi trơ mặc tưng nên tuyết mới chỉ có lần nữa ngựa khí mất mát thấp giọng nói mới vừa chúng ta ở thành phố bên ngoài nên chiến cái kia vị địa ngục chó giữ nhà xét bỡ r ố t tuy là đưa nó đánh lui thế nhưng cái kia vị lộ ẩn lại bị vòng xoáy địa ngục cắn ướt tương nên t u y ế t không gì sánh được c h ậ m d ã i nói dường như nói liên tục ra lời này đều có vẻ hơi gian nan cùng không đành lòng nhưng mà n g h e xong lời này phía sau hạ lao bản đồng tử lại t r ợ t cọ rụt lại cái gì ngay sau đó sắc mặt của hắn liền nhất thời khó xem cắn răng nói các người tối nay chiến đấu trong kế hoạch không phải chỉ có vương bài chuyên viên nhóm sao vì sao hắn cũng quấn vào trong đó thoại âm rơi xuống điện thoại bên kia tương n ê n tuyết lần nữa trầm mặc xuống nàng hơi cắn m ô i sắc mặt tái nhật lấy mâu quan g vô cùng phức tạp lần này đón đánh chiến nàng vì không cho lộ ẩn cuốn vào đã làm cố gắng lớn nhất đầu tiên là ở thần quyền uy áp trên quy tắc nói hoang sau đó lại đang phủ xuống thời giờ gian bên trên nói hoang nhưng là nàng lại không nghĩ rằng tên kia đúng là vẫn còn tới đang vì bọn hắn mang đến chiến đấu c h u y ể n cơ đồng thời cũng không hạnh quấn vào tử vong trong địa ngục nhưng mà giờ phút này vài lời nàng lại dĩ nhiên không cách nào nói ra khỏi miệng trầm mặc nàng trong con ngươi lóe lên không gì sánh được phức tạp tâm tình mà giờ khác này đang cảm thụ đến tư nên tuyết trở mặc phía sau hạ lão bản nhưng cũng đã bất chấp nhiều như vậy hắn sắc mặt khó coi c ắ n rằng đại nao bắt đầu cao tốc vận chuyển ở thủ dạ nhân nội bộ trùng vận chuyển lưu một cái chưa qua chứng thực tuyết pháp nhân loại một ngày rơi vào địa ngục bên trong thân thể liền sẽ bắt đầu không ngừng mà tiến nhập điêu linh đ ế n ngược thời gian chỉ cần qua m ộ ư ơ i hai giờ linh hồn liền đem cùng thân thể triệt để bóc ra cuối cùng thân thể hụ bại linh hồn thì vĩnh viễn ở lại địa ngục hóa thân làm cô hồn giã quỷ cũng tức là vĩnh cựu tử vong nghĩ tới đây hạ lão bản nhất thời cắn nổi lên nha mẹ thật vất vả mới có một người giúp hắn tìm tới chính mình mất tích ba năm nữ a nhi chung kết hắn từ trước đến nay tâm nguyện kết quả hắn liền ân đều còn chưa k ị báo liền muốn mắt thấy đến tử vong của hắn rồi hả ba không phải hắn tuyệt đối không cho phép tình huống như vậy phát sinh rốt cuộc ở cao tốc sau khi suy tư chốc lát hạ lão bản mâu quang đột nhiên biến đến không gì sánh được lạnh lùng thiểm thước h u n g quang nặng nghề cắn răng nói lập tức khởi động người chết quốc gia đoàn tàu ta muốn suốt đêm tiến n h ậ p đ ị a n g ụ c đem tiểu từ kia từ cái kia cho giữ trong miệm mang về luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế h à người n g xuất tinh Trước phẩm phẩm. nhiên đương ư n g là nam nhân kia. Hạ lao bản lời nói thanh vừa rơi xuống, trong ngáy tương nên liền kia. lao vừa âm mắt, mặt, Hạ lời rơi tuyết sát r ự chết tiếp cứng lại rồi. Người cứng c quốc gia đoàn tàu danh như ý nghĩa là một chuyến tử nhân gian đi thông người chết quốc gia địa ngục đoàn tàu nó bị một đám cổ xưa thần bí thủ dạ nhân thiết kế sư môn kiến tạo ở tại viên quốc dưới lòng đất một ít đặc thù trong thành thị ban đầu là hơi nước đoàn tàu gián dấp sau lại theo thời đại phát triển bên ngoài môn đồ nhóm thì đem đổi thành càng thêm tân tiến hiện đại đoàn tàu vẻ ngoài một ngày khởi động đoàn tàu phân khối đem trực tiếp nhảy qua việc vị mắt b í c lũy thông trong thể tắc, tạp. một ít hát ma pháp, luyện kim thuật, hướng hồn hoặc phức Dính pháp, thậm chí ngục bên nguyên đến luyện gia. xưa địa ma cụ quốc mức cổ bởi du quy quá kim Kỳ lý là là vì i ê m quốc thuật. cổ xưa kỳ môn v vậy ngoại trừ người thiết kế cùng bên ngoài môn đồ ở ngoài căn bản không người biết bên ngoài hoạt động phương thức người chết quốc gia đoàn tàu lịch sử cách nay tuy là đã có hơn hai trăm n ă m nhưng cũng không phải là mọi người đều biết tồn tại ngoại trừ các đại thành phố trọng yếu chấp hành bộ phận bộ trưởng cấp bậc ở trên bên ngoài những người còn lại đều không quyền hạn được biết tương truyền Chỉ c ầ Nam đi q u lần này đoàn tàu đ e trong đó, ị viên quốc cái vị kia đệ nhất kiếm thánh thần kiếm lương nguyện nhưng b có rất ít người biết hắn chính là đi qua đế đô phía dưới tòa kia người chết quốc gia đoàn tàu do đó lấy nhục thân trạng thái đạt đến địa ngục đồng thời ở chém giết một vị thần minh phía sau đi qua lần này đoàn tàu từ trong địa ngục thành công mang về một tồn tại đặc t h ủ những thứ này lịch sử đều là thủ dạ nhân cốt lõi nhất một trong những bí mật không đến nhất định đẳng cấp không cách nào được biết liền tương n ê n tuyết cũng là ở tiền nhiệm lâm giang chấp hành bộ phận bộ trưởng sau đó mới từ mặt trên lấy được tình báo lúc này nàng nhưng không ngờ lại bị hạ lão bản chủ động đề nghị cầm điện thoại di động tương n ê n tuyết trong nháy mắt đồng tử ngưng tụ lại biểu tình hơi giật mình sau một lát mới chỉ có sắc mặt khó coi mà nói nhưng là người chết quốc gia đoàn tàu sẽ để cho ngươi cũng có nguy hiểm lão hạ chúng ta chẳng lẽ không có thể đ ế m thử dùng vị diện triệu hoán thuật đến đem hắn từ trong địa ngục triệu hoán đi ra sao tương nên tuyết mâu quan do dự nói nàng sở dĩ gọi điện thoại cho vị này hạ tiên sinh vốn chính là muốn cho hắn làm như thế dù sao người chết quốc gia đoàn tàu tuy là có thể hộ tống nhân loại bình an đạt đến địa ngục thế nhưng nếu như ở thời hạn bên trong chưa thành công phản hồi trên xe nói đoàn tàu liền sẽ tự động trở lại nhân gian lúc đó mê thất đầy đất một người đem cũng không còn cách nào phản hồi nhân gian đồng dạng cuối cùng chỉ có thể hóa thân làm cô hồn giã quỷ nhưng mà nàng lời này vừa rơi xuống hạ lao bản lại căn bản không có bất luận cái gì do dự như trước mâu quang lạnh lùng sắc mặt tái xanh mắm nói không được như vậy quá chậm vị diện triệu hoán thuật nghi thức tài liệu cần trí ít sáu giờ thời gian chuẩn bị mà nhãn hiện tại cái kia vị bán thần xét bỡ rút cũng đã phản hồi địa ngục ta sợ hơi ẩn chống đỡ không phải cái thời gian đó hạ lao bản lời nói thanh âm vừa rơi xuống tư nên tuyết nhất thời lần nữa ngần ra mà lập tức còn không đợi nàng phản ứng kịp liền nghe được bên kia hạ lao bản nói như đinh chém sát tiểu tư nghe ta hiện tại ngươi lập tức tự mình phản hồi chấp hành bộ phận đại lâu chuẩn bị khở tổng bộ bên kia ta sẽ đi tự mình x i n quyền h ạ cứ như vậy lộ ẩn mới có thể có một chút hy vọng sống hạ lão bản mâu quang vi ngưng lấy không chút do dự cấp tốc chế định kế hoạch trước đây hắn đã từng là thống l ĩ n h quá bí mật phát hiểu nam nhân ở vào thời điểm này chiến thuật tư duy đương nhiên hoàn toàn không thua với tương niên tuyết mà giờ khắc này nghe được thật lao bản cái này kiên quyết lời nói phía sau tương niên tuyết rốt cuộc chậm rãi sâu hấp một khẩu khí từ quang tận lực biến đến chấn tính lại lúc này mới ngưng tiếng nói ta hiểu được hiện ra phát thoại âm rơi xuống điện thoại cắt đứt giờ khắc này nàng rốt cuộc lần nữa quả đoạn đứng lên lúc này chữa bệnh bộ phận bên trong hạ lao bản để điện thoại di rộng xuống sắc mặt nghiêm túc đã đi tới bên kia bạch thầy thuốc tự nhiên chú ý tới vẻ mặt của hắn tựa hồ có hơi tâm sự nặng nề nhưng mà còn chưa kịp hỏi đã thấy hạ lao bản ánh mắt đột nhiên lại nhìn về bên trong phòng bệnh cái k i a hôn mê khuyên ữ ở ngắm sau một hồi lâu hắn mới chỉ có dường như hết sức không bỏ nghiêng đầu nhẹ nhàng mà hít một khẩu khí lập tức lần nữa ngước mắt nhìn sang lúc mậu quang đã một lần nữa biến đến ngưng trọng hắn nhìn phía bạch thầy thuốc chỉnh trọng nói ta lâm thời có chút khẩn cấp sự tỉnh cần phải đi xử lý cô bé này liền nếu như nàng tỉnh lời nói xin cho nàng trực tiếp gọi điện thoại cho ta nếu như điện thoại di động của ta không cách nào tiếp thông nói vậy liên hệ chấp hành bộ bộ trưởng tư nên quyết ta hai người bọn họ rất thuộc hạ lão bản ung dung giao đãi mà bạch thầy thuốc lúc này tự nhiên cũng không dám thờ ơ vội vã chăm chú gật đầu nói ngài yên tâm ta minh bạch đa t ạ n ó i xong qua đi hạ lão bản liền kiên quyết quay người sang mâu quang lăng chắc bước nhanh trực tiếp ly khai cái kia không câu chấp khí thế cùng thẳng thân thể cùng lúc tới bộ kia lạc phách đại thuốc giá dấp đã hoàn toàn tưởng như hai người bên cạnh tiểu hộ sĩ nhóm r ồ n dập xem trợn tròn mắt vậy làm sao bối ảnh còn giống như có chút đẹp trai nữa nha mà giờ k h ắ c này duy chỉ có bạch thầy thuốc nhìn hắn bối ảnh ánh mắt hơi sáng lên nàng đã phát hiện người nam nhân kia dường như đã trở về liền tại lộ ẩ n đem cái kia hôn mê khuê nữ đưa vào chữa bệnh bộ phận sau đó liền tại hạ tiên sinh ly khai phòng bệnh phía sau hắn cái này ngày xưa chấp hành bộ phận tối cường thủ giả nhân lúc này rốt cuộc thoát khỏi đã qua thâm nguyên lần nữa khôi phục năm đó cái kia chạm sát đoạ thiên sứ lúc khí phách cùng lúc đó một bên khác liền tại lâm giang thành phố bên ngoài trong hoang dã kết giới bên trong sông băng bên trên như cũ đứng cái k i a nam đạo vương bài chuyên viên nhóm thân ảnh trong gió đêm p h ả n phất cô đơn t ử lập mà giờ k h ắ c này ánh mắt mọi người đều khẩn trương nhìn một bên đang cứ gọi điện thoại tương n ê n tuyết bởi vì ngay vừa mới rồi tương n ê n tuyết đột nhiên nói cho bọn hắn biết nàng biết rõ một cá nhân nắm giữ vị diện cổ xưa triệu hoàng thuật nói không chừng có thể tìm kiếm được lộ ẩn ở trong địa ngục vị trí cũng c ư ơ n g chế đem thông linh đi ra nghe nói như thế sau đó ở đây nguyên bổn đã rũ cúi đầu đám người tự nhiên lần nữa tuân ra một tia hy vọng nhất là tô vũ hy nàng ấy nguyên bản đũ ám trong con người phản phất một lần nữa g i ấ y lên một tia hy vọng ngọn lửa yếu ớt mà run rẩy mà giờ khắp này trừ nàng ra bên cạnh hạ t i ể u ân chu lam cùng lăng chấn trạch ba người đồng dạng trong lòng thoáng tỉnh lại đi dù sao ai cũng không muốn nhìn thấy cái này dạng một vị trẻ tuổi như vậy thủ dạ nhân thiên tài cứ như vậy vẫn lạc với trong địa ngục húng chi bọn họ trận này đón đánh chiến thắng lợi cũng hoàn toàn đều là bởi vì lộ ẩn nếu như không có hắn đột n h i ê n cứu chàng băng phong địa ngục cửa cùng nham tương lời nói bọn họ thậm chí rất có thể căn bản là không có cách tới gần xét bờ rút được điểm cùng sử dụng kiếm khí đem phá hư ban gợi ý nói bọn họ cũng không khả năng ở cuối cùng đối với con kia địa ngục huyền tạo thành loại trình độ đó gần chết trọng thương nhưng là dù vậy bọn họ nhưng vẫn là cô phụ lộ ẩn nỗ lực không có thể ở cuối cùng nhất khắc đem chạm sát ngược lại vô lực mắt thấy nó trở về địa ngục mỗi khi nghĩ tới đây trong lòng của bọn họ đương nhiên thật phần khó chịu vì vậy nếu quả như thật có đem lộ ẩn cứu ra phương pháp bọn họ đương nhiên nguyện ý đi nếm thử lúc này ánh mắt mọi người đều khẩn trương nhìn tư nghê tuyết sau một lát tư nghê tuyết rốt cuộc cúp điện thoại sau đó nàng trong trẻo lạnh lùng mâu quang trịnh trọng từ hiện trường trên mặt mọi người đã qua cuối cùng dừng lại ở tô vũ hy trên mặt thời khắc này tô vũ hy sớm đã sắc mặt tái nhuận vô cùng c ẩ n trương cẩn thận từng ly từng t í được thậm chí không dám hô hấp rất hiển nhiên vị này ngày xưa cao nạo g ép cấp thiên tài lúc này bởi vì lo âu lộ ẩn an toàn mà biến thành một người bình thường cô học trò nhỏ nhìn đến đây thương nên tuyết hơi rũ xuống m âu trong lòng phức tạp trồi q u é t r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương một trăm bốn mươi bảy dường như đã trở về cầu hoa tươi sau đó cũng sẽ không n é mực một lần nữa ngước mắt tận lực chấn định lên tiếng ngưng tiếng nói hạ lao b ả n tìm được phương pháp có rất lớn xác suất có thể ở đêm nay trước ánh bình minh đem lộ ẩn từ địa ngục mang về lời này vừa ra mọi người ở đây nhất thời toàn bộ sắc mặt bỗng nhiên chấn động mà sau đó trên mặt liền toàn bộ trong nháy mắt nổi lên một tia kinh hỉ ý không nghĩ tới dĩ nhiên thực sự có thể sau đó l a n g trấn trạch nhất thời con mắt lõe sáng đứng lên hiếu kỳ nói tiền bối là phương pháp gì có thể tiết lộ một chút sao một bên hạ c ử u ân đồng dạng lập tức nói có cần hay không chúng ta hỗ trợ cái gì lúc này rất hiển như là bọn họ đều muốn vì cứu lộ n mà ra một phần lực liền tô vũ hy cái k i ê nguyên n bản yếu ớt đồng tử cũng trong nháy mắt biến đến sáng lên nàng nắm chặt quyền nghiêm túc nhìn tương nên i tuyết lấy trước nay chưa có nghiêm túc ngữ khí nói cần ta làm cái gì sao bộ trưởng chỉ cần có thể cứu trở về lộ ẩn ta cái gì đều nguyện ý đi làm nàng lời này vừa ra đối diện tương nên i tuyết lại nhất thời giật mình sau đó chẳng biết tại sao nàng lại đột nhiên quỷ thần xui khiến tới một câu coi như là thâm nhập địa ngục cũng nguyện ý không lời này vừa ra một bên ba người nhất thời ngây ngẩn cả người nhưng mà tô vũ hy ánh mắt vẫn như c ũ không gì sánh được chăm chú sắc mặt không có một tia một hào lui b ư ớ c hoặc là do dự trong nháy mắt trả lời nguyện ý lúc này giọng nói của nàng vô cùng kiên định hai trong mắt của nàng so với tối nay ánh trăng còn muốn sáng s ủ a một nghe nói lời này phía sau thương nên tuyết lại lần nữa hơi giật mình không thằng đến một lát sau nàng mới chỉ có quay người sang đưa lưng về phía tô vũ h i dường như lần nữa khôi phục nàng ấy thái độ lãnh đ ạ m mặc tiếng nói ta đùa g i ỡ n chớ coi là thật hạ lão bản hắn tự có biện pháp cái này một lần hắn phân l ú ca đi thôi trước theo ta phản hồi chấp hành bộ phận nói xong còn không đợi sau lưng đám người phản ứng n à n g l i ề n trực tiếp dậm chân hướng phía phía trước kết giới nơi danh giới đi tới mà giờ khắp này sau lưng mấy người lên nhau đương nhiên đều có chút bối rối vị này tư ơ nên g n tuyết tiền bối mới vừa nói đến thâm nhập địa ngục mấy chữ lúc cũng không giống như đang nói đùa a đồng ý tô vũ hy kiên định trả lời thì càng không giống như là nói dỡn tình huống gì chốc lát sau tô vũ hy như trước đệ một cái đi theo hạ cửu ân cũng mau tốc độ theo sau đội ngũ sau cùng cũng chỉ còn lại có hai tên nam sinh lăng trấn trạch len lén đến gần rồi một bên chu lam hạ thấp giọng hỏi nữ nhân thực sự là không hiệu nổi a người nói mới vừa tư nên g tuyết tiền bối đến tột cùng là muốn cho nàng đi vẫn không muốn để cho nàng đi nghe nói như thế một bên chu lam chỉ có thể bất đắc dĩ c ư ờ i khổ lắc đầu ta muốn là h i ể u nữ nhân liền không đến nỗi bây giờ còn là điều độc thân chó nhưng mà nghe nói như thế phía sau lăng chấn trạch lại nhất thời biến sắc cả giận nói người mắng nữa chu lam nam sau một lát mọi người đi tới kết quả sát biên giới lập tức trực tiếp d ậ m chân xuyên thấu kết quả mà ra từ ngoại bộ tiến vào bên trong bộ phận cần đánh vỡ không khí kết giới vách tường mới được mà từ kết quả nội bộ đi ra người thì không cần loại này thô bạo phương thức t r ừ chờ tiếp t xuyên u đây là tốt rồi. Dù sao, kết quả này trên b các h ấ loại chuyện gì xảy ra chúng ta phía trước không phải an bài cái kia vị khẩu trang ngội ngội ở bên ngoài phụ trách t r người coi kết giới sao. giới Hiện tại, kết g n đầu、ba. Đám đã đã đầu xung quanh khẩu huê sau, xấu ba. bức bốn bối phía. kia mang trang phía khác cái cá mộng Mà sớm mắt một mới, miệng mội mội. người nhìn này, hoàn toàn không nữ thân ảnh. Liên lăng chấn chạch cũng nhất lớn, Người giờ gái thời lại rối, cái có chết chạch chỉ hẽ hô có, vị hổ ở đâu một tiếng h kêu hạ xuống ở trên vùng hoang dã cấp tốc quanh quẩn tiêu tán nhưng mà qua vài giây lại vẫn không có bất kỳ đáp lại nào thanh âm một bên chu lam nhìn qua nói gọi điện thoại nhìn lời n Trấn trạch lại lắc đầu bất đắc dĩ, nói, cái kia ngốc không biết dùng điện thoại di động, cũng không có điện thoại, ta mới, chỉ có, mỗi ngày đem nàng mang bên n g Trạch bất biết thoại thoại, lại lắc đắc cái có chỉ có, kia di mới, mỗi đầu đồ đem dĩ, ta sợ ư Lời này vừa ra mọi người nhất thời bất đắc dĩ ở hiện tại loại này không có theo dõi trong hoang dã không có điện thoại di động dưới tình huống muốn tìm một cái người có thể quá phiền thoái sau một lát tư ơ nên g n t u y ế t thì t r ầ m m â u nhìn sang ngưng tiếng nói lăng trấn trạch hạ c ử u ân hai người các ngươi phụ trách ở lại chỗ này tìm một cái cô bé kia à thuận tiện trông coi cái giới ta sẽ liên hệ hậu cần bộ tới xử lý nơi này hiện trường lời này vừa ra lăng trấn trạch tự nhiên không có ý kiến gì gật đầu mà một bên hạ cửu ân tuy nói phía trước cùng lăng trấn trạch từng có phe phái đối lập mâu thuẫn thế nhưng ở mới vừa cuộc chiến đấu kêu bên trong lăng trấn trạch nguyện ý chủ động phong thích vương quyền lĩnh vực tới phụ trợ bọn họ tự nhiên để cho nàng tương đương kính nghệ vì vậy đồng dạng cũng không câu đoán giận nào còn như còn lại tô vũ hy cùng chu lam hai người dĩ nhiên là theo tư nên tuyết cùng nhau chuẩn bị phản hồi chấp hành bộ lúc này tư nên tuyết mục đích đương nhiên chỉ có một cái đó chính là lập tức đạt đến chấp hành bộ phận một ngày chờ các loại tổng bộ quyền hạn truyền đạt mệnh lệnh liền trực tiếp mở ra người chết quốc gia đoàn tàu dù sao kéo càng lâu lời nói lộ ẩn ở trong địa ngục thì sẽ càng nguy hiểm bầu trời đ ê m t ĩ n h m ị c h ánh trăng như nước sẽ ở đó ngũ thải ban lan đèn neo dưới một đám thủ dạ nhân nhóm mở riêng mình hành động mà giờ khác này liền tại khác một cái vị diện bên trong vừa chết giả quốc gia địa ngục khắp nơi không biên bờ nồng nặc trong bóng tối một hào hào bóng người nằm ở trên mặt đất đột nhiên hắn giống như thức dậy một dạng mánh địa từ trong bóng tối ngồi dậy mâu quang như đ a o cấp tốc mà cảnh giác quét về bột phía chính là áo khoác ngắn tay mỏng thâm lam áo choàng tay cầm ngân sắc lưới dao lộ ẩn lúc này hắn kẹ bùn xô cụ hạ kỳ sắt na tôn ra nhưng mà liền sau đó m ộ t khắc một cái khả á i sữa tiếng kêu liền trong nháy mắt chuyển đến trực tiếp đánh v ỡ hắn cảnh giác m h e o m h e o một phần vạn t r ồ i quất giác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương một trăm bốn mươi tám ánh đao nổ tung lộ ẩn lập tức quay đầu nhìn lại đã thấy lúc này quả nhiên mẹo đang ghé vào cánh tay hắn bên cạnh n g ấ p đầu lên chính nhất khuôn mặt tò mò nhìn hắn chứng kiến hắn nhìn sang phía sau lần nữa m i o m i o kêu hai tiếng lộ ẩn mâu quăng nhất thời sáng lên sau đó ở trên người của nó dùng kẽ bùn sổ cụ đạo qua một lần sau đó lúc này mới đột nhiên mánh địa tùng một khẩu khí căng thẳng thần kinh xem như là hơi chút c h ầ m tính lại mới vừa chứng kiến mèo rơi xuống địa ngục vòng xoáy thời điểm hắn hoàn sinh sợ sẽ không còn được gặp lại đại tiểu thư không nghĩ tới cái này tiểu g i a hỏa dĩ nhiên bình yên vô sự thật không sai hô một bên phun ra một khẩu khí lộ ẩn vừa đem để tay ở mèo đầu đ ỉ n h vớt bất đắc dĩ cười nói mới vừa làm ta sợ muốn chết đại tiểu thư ngươi lúc đó có nghe được xa xa cái kêu đeo đao nữ hải tử kêu không nên quay đầu lại sao nheo nghe được lộ ẩn lời nói mèo tiểu biểu tình tựa hồ có hơi vô cùng kinh ngạc thấy vậy lộ ẩn hơi theo lý mà nói chính mình cái này con mèo nhỏ hẳn là đã sớm nghe được tiếng người mới đúng a làm sao hiện tại cái này tiểu biểu tình giống như là hoàn toàn không nghe được lúc đó hạ cửu ân kêu gọi ách chờ các loại chẳng lẽ nói ngươi chỉ có thể nghe hiểu ta một cái người nói lộ ẩn nhìn mèo t h a m dò mà nói nếu như là lời nói ngươi liền meo meo hai cái nếu như không phải ngươi liền meo meo một cái m è o nhất thời ngẩng đầu khéo léo kêu hai tiếng rất hiển nhiên nó biểu đạt ý tứ chính là khẳng định nhìn đến đây lộ ẩn mâu quang hơi di chuyển mới chợt hiểu ra tới rồi sau đó bất đắc di cười g ơ tay lên sơ s o n sơ nó được rồi vậy hoán ta lúc đó không có nhắc nhở ngươi hắn đương nhiên không có khả năng bởi vì mèo hiếu kỳ mà đi quái vị đại tiểu thư này dù sao lúc đó nếu là không có người khác nhắc nhở hắn có lẽ cũng sẽ theo bản năng đi xem cái kia vòng xoáy m h e o m h e o m h e o một bên nhẹ dọn đ ắ p lại một bên khéo leo cả cả bàn tay của hắn dường như một lần nữa thập phần an tâm dáng vẻ mà sau đó lộ ẩn thì đưa nó một lần nữa ô m lấy đặt ở trên vai của mình sau đó nói đại tiểu thư nơi đây rất có thể có nguy hiểm như thế này phải g i vững cảnh gia ca nheo n e o lập tức trả lời một tiếng sau đó tiểu trào trào vươn lên ra bắt được lộ ẩn cổ áo của hai con mắt tròn vào chuyện dường như cũng ở hỏi dò tình huống chung quanh mà giờ khác này lộ ẩn thì mới chỉ có đứng lên ánh mắt ngóng nhìn chung quanh đồng thời k ẹ m bùn xô cụ hạ kỳ lần nữa trào ra không ngoài dữ liệu nơi đây đại khái chính là bị cái kia vòng xoáy màu đen sau khi cắn n u ố t đi tới vị trí nói cách khác rất có thể chính là địa ngục bên trong một cái địa phương đặc thù đi lộ ẩn thần sắc hơi đ ộ n g lấy trên thực tế phía trước hắn từng tại chấp hành bộ hồ sơ trong quán liền thấy quá một ít liên quan tới địa ngục giới thiệu trong sách từng nói địa ngục nhưng thật ra là chân thực tồn tại đặc thù vị diện tương tự với không gian song song bên trong lam tinh hiện thế người bên trong ở sau khi chết đi linh hồn liền sẽ tự động đi qua vị diện bích lũy tiến vào thiên đường hoặc địa ngục chờ các loại mà trong đó bởi thiên đường đã thật lâu không tiếp nhận linh hồn nhân loại vì vậy phần lớn nhân loại sau khi chết đi linh hồn liền sẽ tự động tiến nhập địa ngục vị diện hoặc là đi trước chuyển sinh hoặc là trở thành cô hồn giã quỷ hay là hóa thân làm ác quỷ chờ các loại nguyên nhân chính là như vậy địa ngục mới có lấy người chết quốc gia xưng hô mà ở mảnh thế giới này Cung cấu các cơ hầu nguyên hiện thành như hoàn toàn tương đồng, đồng dạng tồn tại không điện, điện thế khí, thủy, hỏa tại diễm, kim loại, đại địa, lôi điện trở, các loại, nguyên tố loại, bản. vì vậy mặc dù là người sống đến nơi này cũng như trước sẽ không chết với cái gọi là thiếu dưỡng thiếu nước trở các loại nguyên nhân thế nhưng bởi cái địa ngục này vị diện sở tồn ở quy tắc quyết định chỉ thích hợp nơi này đơn bản địa bọn quái vật hoặc là linh hồn nhóm kiếp sau sống vì vậy làm đến từ nhân gian vị diện người sống đến sau này liền sẽ xuất hiện thân thể điêu linh đến ngược thời gian nhất định phải tìm kiếm vật chứa giống nhau chính là bởi vì hiểu rõ lấy những thứ này lúc này lộ ẩn mới chỉ có cũng không có quá bối rối dù sao chỉ ít hiện tại mình và miêu miêu là không có nguy hiểm tính mạng mà chỉ cần trước sống t i ế p nói không chừng là có thể tìm được rời đi phương pháp lúc này trải qua một phen kẹ b ù n sổ cụ hạ k ỳ cảm giác qua đi hắn liền đột nhiên phát hiện chính mình ở tại bản này khu vực đen nhánh tựa hồ là một cái hiện đầy vô số bấy dập cùng thâm viên phong bế địa lao mà ở mười điểm chung phương hướng dường như chính là cửa ra vị trí bất quá nghĩ thuận lợi đạt đến nơi đó dường như nhất định phải vòng qua trên mặt đất từng cái bẫy dập cùng rơi xuống thâm yên từ cái bùn sổ cụ hạ k ỷ cảm giác đến xem những cạm bẫy kia dường như đi thông phía dưới một cái khu vực thế nhưng lấy lộ ẩn hôm nay cảm giác phạm vi dĩ nhiên như trước đều cảm giác không tới đáy bộ vị trí nói rõ có thể là cái không đáy chi v i ê n nếu như vô ý rơi vào trong đó đồng thời không có năng lực phi hành lời nói sợ là tại chỗ chẳng khác nào triệt để treo bất quá còn tốt nơi đây cũng có không khí cùng hơi nước chính mình đóng băng trái cây vẫn như cũ có thể phát huy tác dụng phi hành tự nhiên cũng là đơn giản sự tỉnh vừa nghĩ lộ ẩn chuẩn bị trực tiếp sử dụng đóng băng chi lực đến đem nơi này bấy dập toàn bộ phong bế lại nói nhưng mà liền tại hắn nhẹ nhàng ngưng tụ lại mâu đang chuẩn bị xuất thủ lúc đột nhiên tại hắn kẻ b ù n sổ cụ hạ kỳ trong cảm giác phía trước trong b ó n g tối lại đột nhiên xuất hiện một cái khí tức quỷ dị giống như là quái vật vừa tựa hồ cùng thông thường quái vật có chút phân biệt ngay sau đó một cái có chút thanh âm g i ả mua liền từ phía trước truyền đ ế n ra nói thanh niên nhân vung nhân. tha đi ra không được sở hữu bị vòng xoáy địa ngục thôn p ệ người đều sẽ rơi vào cái này đều lênh địa lao bên trong rất nhiều người đều muốn đi ra ngoài thế nhưng hầu như chưa từng có ai thành công mặc dù thành công rời đi cái này đệ i u lao ra ngoài sau khi ngươi cũng biết gặp được tuyệt đối không cách nào địch nổi cái k i a vị tồn tại đến lúc đó như trước p h i công vừa nói ở trước người một người mặc lấy quần áo màu xám cho lao đầu tóc trắng câu lũ thân ảnh hiện ra nhìn tướng mạo dường như thật cùng thế giới bên ngoài chúng trong công viên tản bộ lao đại gia không sai bịt lắm nhưng bất đồng chính là khí thế của hắn hiển nhiên càng cường đại hơn thấy vậy lộ ẩn mâu quang hơi đông lại một cái nhưng mà không đợi hắn mở miệng hỏi đối diện lao nhân liền nâng lên mâu quang bất đắc dĩ nói không nghĩ tới ngươi cũng là viêm quốc nhân à. thật là tấu xảo rất nhiều năm trước ta cũng ở bên trong sinh hoạt mà giống như ngươi vậy lấy người sống trạng thái tiến nhập nơi này ta cũng đã gặp rất nhiều lần kế tiếp ngươi cũng chỉ cần kiên trì chờ các loại mười hai giờ đồng hồ thân thể sẽ hoàn toàn điêu linh đến lúc đó ngươi là có thể trở thành linh hồn lấy một loại khác vĩnh hằng trạng thái sinh sống ở nơi này làm sao rồi nghe vào rất tốt chứ thoại âm rơi xuống một lộ ẩn diện vô biểu tình thản nhiên nói làm cái quỷ có gì tốt thoại âm rơi xuống lão nhân nâng lên hai trong mắt hiện lên một tia a quang nói ta cần phải nhắc nhở n g ư ơ i một cái dựa theo bên ngoài vị đại nhân kia quy định bất luận kẻ nào đều không thể rời đi nơi này nếu như ngươi có này ý tưởng ta chỉ có thể đưa ngươi đẩy xuống không đáy chi yên chỉ có ở lại chỗ này ngươi tài năng mới có thể lấy linh hồn tư thái tạm thời sống sót thoại âm rơi xuống lộ ẩn nhất thời nhấn mày thản nhiên nói ta dường như cũng không cảm giác được nơi đây còn có còn lại linh hồn tồn tại dứt lời lao đầu m ặ t không thay đổi lần đầu nói cái kia là bởi vì bọn hắn tất cả đều muốn từ nơi đây chạy đi ngươi không cần học bọn họ lao đầu ngữ ký không hề ba động biểu tình dường như đã hơi c h á n một dạng mà cái này bên lộ ẩn lại trực tiếp nâng g lên mâu nhẹ nhàng mỉm cười nói thật không kéo a ta giống như bọn họ cũng muốn từ nơi này đi ra ngoài thoại âm rơi xuống l ã o đầu đối diện thì đầu tiên là hơi mần ra sau đó mới chỉ có dường như thập phần bất đắc dĩ mà túi thất đầu lắc đầu thẳng như nói không nghe l ã o nhân nói chịu thiệt ở trước mắt ta thật đáng tiếc chúng ta vừa mới gặp mặt liền muốn vĩnh biệt thanh niên nhân, nhân thoại âm rơi xuống l ã o nhân một bên vén tay háo lên một bên hướng phía cái phương hướng này đi tới nhưng mà liền sau đó mực khắc cái tiêu câu lũ thân ảnh dĩ nhiên trực tiếp từ phía trước tiêu thất Đang, hắn lại giống như quỷ mị trực tiếp xuất hiện ở l ộ ẩn người đeo sau vị trí sau đó cái tia lom sâu trong h ố c mắt mâu quang lạnh nhạt hầu như không chút do dự liền trong nháy mắt giơ tay lên bay thẳng đến l ộ ẩn l ư n g đầy tới cái tia hai tay bên trên thản ra quỷ dị u lục sắc khí tức vẻ mặt của hắn thì như trước hờ hững chết lặng giống như là phụ trách phạt đ a o phủ hoặc như là lò sát sinh bên trong đồ tể giống nhau đối mặt sinh mệnh không có chút nào cảm tình nhưng mà sau một khắc liền tại hắn tay gần tiếp xúc được lỗ ẩn trong n á y mắt đột nhiên làm hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính là ở lỗ ẩn vai phải bên trên con kia con mèo nhỏ lại nhất thời một cái linh hoạt xoay người sán kim sắc đồng tử huy nghiêm lộ ngay sau đó trực tiếp nâng lên vuốt mèo nhanh chóng mà đánh tới bà vương sắc quấn quanh vê anh trong s á t na cái k i a bạo phát khủng bố lực lượng trực tiếp đánh vào không phòng bị chút nào lao nhân bên trên lao nhân đồng tử trợn co r ụ t lại còn căn bản phản ứng không kịp nữa liền cảm giác được một cỗ không gì sánh được cường đại c ự lực trực tiếp hung mạnh đánh trúng thân thể của mình ngay sau đó thình thịch thân thể của hắn trong nháy mắt giống như là tháo trực tiếp bị mèo trò đánh bay ra ngoài phấp máu đen tử trong miệng sắt na phun da khoảng khắc nhất thời đánh vào cách đó không xa trên vách tường trực tiếp phát ra không gì sánh được trầm muộn tiếng oanh kích vảnh h giờ khắc này l ã o nhân mở mặt lên nhìn phía phía trước sắc mặt nhất thời biến đến không gì sánh được kinh hãi khó có thể tin cái này đây là cái gì lực lượng hoàn toàn cách không đ ả kích nhưng mà không đợi hắn phản ứng liền thấy vậy khắc phía trước lộ ẩn quay đầu lại mặt không thay đổi t h ả n như nói may mà ta đã sớm nhìn rồi chấp hành bộ phận trong điện tịch liên quan tới địa ngục một ít ghi chép không có gì bất ngờ xảy ra các ngươi phải là cái gọi là ngục thanh để ý giả chuyên môn phụ trách thanh lý vẫn là người sống nhân loại tuy là hành tung của ngươi nhìn lấy giống như là cô hồn giã quỷ nhưng trên thực tế cũng là sở hữu thực thể quái vật ngươi đã có thể sử dụng tay va và chạm vào ta mà nói nhà của ta miêu có thể đá phải ngươi cũng rất bình thường chứ nói đến đây lộ ẩn mâu quang hơi khẽ dơ lên thản nhiên nói bất quá ngươi mới vừa nói mặc dù đi ra bên ngoài cũng có ta không cách nào đối nghịch tồn tại thật sao ta muốn biết ngươi là nói cái gì thoại âm rơi xuống bên kia ông già nhất thời sắc mặt khó coi đứng lên dù vậy nhưng vẫn là cắn bắt đầu nhà nói đ ư n g vào tường phía ngoài chủ đóng là vĩ đại bản thẩn xét vợ giút đại nhân có hắn ở đây ngươi là tuyệt đối không cách nào chạy khỏi nơi này mười hai hắn lời này vừa ra đối diện lộ ấn sắc mặt nhất thời ngân ra ngươi nói cái gì sếp bỡ rút con k i a địa ngục chó giữ nhà đang nói vừa ra lão đầu đối diện dường như cho là hắn sợ nhất thời nết miệng n ở nụ cười nói à. xem ra ngươi dường như cũng không phải cô lậu quả văn hạ người a nếu như sợ ta khuyên ngươi còn là an tâm đợi ở chỗ này trực tiếp chờ đợi điêu linh tương đối khá nhưng mà hắn mà nói vừa mới đến phân nửa lại đột nhiên phát hiện đối diện lộ ẩn biểu tình trên mặt dường như căn bản không phải đáng sợ mà là kinh hỷ giống nhau ánh mắt của hắn lại đột nhiên sáng lên tựa hồ có hơi hưng phấn m ư ợ dạng n é t môi nói sợ hãi ta còn đang giàu tìm không được tên kia a không nghĩ tới nó lại ở vừa vặn có thể đi liệp sát nó a thoại âm rơi xuống trong nháy mắt bên cạnh mèo nhất thời con mắt lóe sáng bắt đầu đồng dạng hưng phấn lạ một tiếng mà ra khắc n g h e xong lời này bên này thanh lý giả lão đầu tự nhiên triệt để trận tròn mắt năm luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên thế h à n ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một trăm bốn mươi chín kiếm khí tung、bay. c ầ u hoa tươi cờ mờ n ở điên rồi sao hắn đ ây mụ tuyệt đối điên rồi sao cái người sắp chết thêm một miêu đi liệm s á t một vị bán thần hắn nhất thời cắn bắt đầu nha không cam lòng lớn tiếng nói không thể nơi này bấy giờ nhiều ngươi phải không có thể đột phá nhưng mà cái này thoại âm rơi xuống phía sau bên này lộ ẩn nhưng chỉ là sắc mặt không thay đổi mỉm cười nói đa tạ nhắc nhở đã như vậy lời nói vậy đóng băng thời khắc đang thoại âm rơi xuống trong n h y mắt trong s ắ na màu tái nhợt hàn khí giống như là thủy triều thình lình từ hai chân của hắn phía dưới chợt bột phát ra trong s á t na、quen. vô hình lớp băng lấy hai chân của hắn làm tâm điểm trong nháy mắt b â n l ra trong khoảnh khắc thình lình hóa thành từng đạo màu tái nhợt sông băng hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn mà đi xa xa thanh lý giả lão đầu nhất thời đồng tử t r ợ t co giục lại vô cùng hoảng sợ nhưng mà còn căn bản không có kịp phản ứng vê anh cái tia luồng không khí lạnh cùng tái nhợt chi băng liền đem hắn ở bên trong toàn bộ đen nhánh trong địa lao mỗi một cái góc toàn bộ biến thành sông băng không đến một giây đồng hồ đen nhánh trong địa lao tất cả b ẫ dập cùng vô địch động toàn bộ đều bị sát na băng phòng không còn tồn tại thông hướng cửa ra đường không gì sánh được bằng thẳng lộ ẩn mâu quang lẩn g lánh kế tiếp liền có thể rời đi cái tòa này đ ị a lao đi tìm con kia đại cầu tính sổ trước khi đi lộ ẩn lại nhìn phía cái kia bị đông lại thanh lý giả lao đầu sau đó trong tay nổi lên một thanh băng thương sau một khắc h u băng thương tại hắn tinh chuẩn k h ô n g chế phía dưới trong n g á y mắt pha không mà ra đánh vào thanh lý giả lao đầu trên người thình thịch tiếng nổ mạnh vang lên thanh lý giả lao đầu cái kia bị đóng băng thân thể vốn là biến đến yếu đuối không gì sánh được lúc này càng là tại chỗ vỡ nát trong nháy mắt tử vong sau đó lộ ẩn mới chỉ có quay đầu lại mặt không thay đổi hướng phía lối ra chỗ đi tới Cái lâm o ạ i n à giang t h i Dường thần h lớn n đều là hạ â n l o công ty bảo hiểm chấp hành bộ phận đại lâu dứt đất lúc này một cái bí mật dưới đất trong hầm một chiếc đoàn tàu đang lẳng lặng nằm trong bóng đêm đoàn tàu ngoại bộ có khác các l o ạ ngay sau đó ba bóng người từ nơi không xa dậm chân đi tới chấp hành bộ phận bộ trưởng tương niên tuyết ép cấp chuyên viên tô vũ hy cùng với mà xuống lầu tầng thủ hộ giả hạ lao bản còn tổng bộ cái kia vị vương bài chuyên viên chu lam bởi vì lệ thuộc vào tổng bộ bên kia tiểu đội vì vậy không có quyền tiến nhập nơi đây chỉ có thể lưu ở phía trên rất hiển nhiên lúc này hạ lão bản đã thu được tổng bộ bên kia c h o quyền cụ bị mở ra đoàn tàu quyền h ạ đi tới đoàn tàu phía trước phía sau hạ lão bản liền dừng bước sau đó mâu quan g ngưng trọng nhìn về một bên tô vũ h i nói tốt lắm đồ đ ặ c cho ta đi các ngươi ở lại chỗ này thoại âm rơi xuống tô vũ h i lại nhất thời hơi cúi đầu cắn bắt đầu môi có chút chần chờ mà nói hạ tiên sinh ta liền không thể bồi n g à i cùng nhau xuống phía dưới giải cứu lộ ẩn sao nhưng mà lời này vừa ra hạ lão bản dường như đã sớm liệu đến một dạng chỉ là sắc mặt chấn định hồi đáp vấn đề này chúng ta đã vừa mới thảo luật qua tô vũ hy nơi đó là địa ngục không phải là cái gì cấm địa hoặc bí cảnh ta không hy vọng lâm giang chấp hành bộ phận duy nhất ép cấp c u ố n vào loại nguy hiểm này bên trong trừ phi ngươi có thể cụ bị một mình địch nổi bán thần thực lực bất quá ta nghĩ mặc dù ngươi thiên phú lại cao cái kêu ít nhất cũng phải đợi đến ngươi thành công đi vào vương quyền kỳ sau chứ lời này vừa ra tô vũ hy nhất thời liền ánh mắt buồn bã xuống tới nàng dĩ nhiên muốn tự mình đi nghĩ cách cứu viện lộ ẩn nhưng là biết nàng không cách nào phản bác vị này hạ tiên sinh lời nói trên thực tế nàng từ lúc hai tháng trước cũng đã đạt đến đệ lục cảnh cực hạn chỉ thiếu một dạng đặc thù then chốt đạo cụ là có thể trực tiếp đột phá đệ thất cảnh giáp tình chính mình vượt quyền nhưng mà đột phá vương quyền lại cùng thông thường cảnh giới đột phá không giống với không nếu muốn để cho mình vương quyền uy lực đạt được lớn nhất nhất định phải sử dụng phù hợp nhất đạo cụ mới được chính như cái t i u vị giáo hoàng cần đọa thiên sứ c h i vũ giống nhau nàng tuy là đi không phải quái vật hệ thống thế nhưng nếu muốn thu được có thể cùng thương thiên tranh lửa sánh ngang vương quyền lĩnh vực nàng nhất định phải tìm kiếm một cái có c h ứ a xí thiên sứ huyết mạch thần tộc thứ đại chủng mới có thể nhưng rất đáng tiếc xí thiên sứ đã là thủ dạng nhân trong lịch sử hiếm thấy nhất thần minh một trong sở hữu bên ngoài huyết mạch thần tộc thứ đại chủng thì càng là phượng mao lân g á c đã sớm không tồn tại năm đó, vĩnh dạ giáo hội lý có người nói thành công thí nghiệm ra khỏi một c h ỉ thế nhưng lại cũng chỉ là đồn đãi mà thôi vẫn chưa kinh bất luận cái gì c h ứ n g thực vì vậy cảnh giới của nàng cũng chỉ có thể vẫn cắm ở vương quyền kỳ phía trước trong quá khứ nàng vẫn cảm thấy thực lực của mình đã quá dùng vì vậy cũng không sốt ruột nhưng lại không nghĩ rằng cái này một lần thực lực của chính mình tư n h i ê n sẽ trở thành n g h ị cách cứu viện lộ ẩ n trở ngại tô vũ hy tròng mắt cắn môi trong lòng cảm giác khó chịu hạ lão bản tự nhiên cũng chú ý tới chút này nhưng bây giờ nhưng cũng không phải là nét mực thời điểm sắc mặt hắn chầm n g ư nói không có thời gian do dự đem đổ vật giao cho ta a thoại âm rơi xuống tô vũ h i mới từ suy nghĩ của mình trung hút ra đi ra sau đó mới chậm rãi từ phía sau mình lấy ra một cái hộp đưa tới hạ lão bản kết quả hộp sau khi mở ra bên trong dĩ nhiên là một cái họa phong thập phần thô giáp miễn cưỡng có thể xưng là phát họa giống như họa tác ừ m đây là chứng kiến vật này hạ lão bản nhất thời hơi s ư ơ n g sờ ngay vậy tô vũ h i nhất thời cúi đầu có chút ngượng ngùng thấp giọng nói đây là trước đây lộ ẩn ở văn học bộ phận một lần tiệc tối bên trong lâm thời vẽ xuống đến cho ta ta vẫn luôn chứa ở chấp hành bộ trong h ò n g sát không để cho người chặn qua sở dĩ mặt trên nên còn có thể lưu lại có lộ ẩn linh hồn khí tức a tô vũ h i nhỏ giọng nói lời này vừa ra tư ơ nên g n t u y ế t nhất thời hơi xứng s ờ mà hạ lao bản thì ngưng trọng nhận lấy tinh tế cảm thụ một lát sau mới chỉ có gật gật đầu nói ừ m cứ việc rất yếu ớt nhưng vậy là đủ rồi có cái này nói ta thì có thể ở trong địa ngục mau sớm tìm được tung tích của hắn hy vọng hắn có thể chống đỡ a thoại âm rơi xuống hạ lao bản một lần nữa đem hộp phong bế sau đó Liền trong ự c tiếp x a y ư bước ờ i vào sân na à y cổ x ư thần chết người bí gia quốc đoàn tàu ở trên chú văn bắt đầu phát ra nào đó mơ hồ quan mang ngay sau đó các loại sáng lạng quang huy bắt đầu lừng lánh hợp thành từng đạo trận pháp đặc biệt trải rộng cả chết đoàn tàu giờ khắc này cơ giới cùng ma pháp hơi nước cùng luyện kim ủy thuật cùng toàn bộ hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau ngay sau đó đoàn tàu cửa xe dần dần đóng cửa hạ lao bản đứng ở trước cửa xe ngưng tiếng nói như thế này thấy ùng ùng thoại âm rơi xuống trong nháy mắt cửa xe triệt để đóng cửa đoàn tàu từng bước dọc theo đường hầm lái về phía không nhìn thấy sâu trong bóng tối cuối cùng thanh âm càng lúc càng xa hoàn toàn biến mất lần này đoàn tàu cứ như vậy chở cái k i a vị hạ tiên sinh từng bước đi thông cái k i a tên là địa ngục người chết quốc gia sau một lát ở đường hầm bên trong tương nên tuyết thì thật sâu nhìn tô vũ hy hai mắt ánh mắt phức tạp lập tức thong xuống n g ô quang cứ việc hắn hiện tại biến thành bé gái nhưng là năm đó tự nhiên cũng là từ nơi này thanh xuân tuổi tắc bên trong tới được vì vậy nàng liếc mắt một cái thấy ngay tô vũ h i tâm ý có thể đem một nam hải tử đưa khó coi như vậy một bức tranh làm còn đặt ở như vậy chính thức hột quả t r u n g đồng thời đặt ở chấp hành bộ phận bên trong q u ý trọng nhất trong h ò n g sát cái này có thể đã hoàn toàn không phải là cái gì học tỷ đối với niên đệ phổ thông đồng học tình cảm tương n ê n tuyết đã đã nhìn ra tô vũ h i rất rõ ràng cũng sớm đã thích tên tiểu tử kia có lẽ cũng đang bởi vì như vậy thời khắc này nàng đối mặt sinh tử chưa biết lộ ẩn mới có thể như vậy thất hồn lạc phải r t ư ơ n g n ê n tuyết mầu quang chất động giờ k h ắ c này nàng cũng rốt cuộc để ý giải lúc đó chính mình hỏi nàng có nguyện ý hay không vì lộ ẩn thâm nhập địa ngục lúc vì sao tô vũ h i biết không chút do dự trả lời nguyện ý một lát sau tứ n g h ê n t u y ế t mới chậm d ã i xoay người thần s ắ c khôi phục lại bình tĩnh đưa lưng về phía tô vũ h i lanh đạm nói đi thôi bọn họ nhanh nhất cũng muốn hai giờ mới có thể trở về đi lên trước trở, các loại a thoại âm rơi xuống tô vũ h i mới có hơi hoảng hốt gật đầu đi theo hình ảnh cắt trở về cùng lúc đó người chết quốc gia trong địa ngục lộ ẩn đã thành công đã tới địa lao cửa ra vào liền chứng kiến mặt trên giường như có một loại đặc thù nào đó phong ấn nhìn qua dường như cùng cái tia thần chi đường thanh đồng môn phong ấn không sai bịt lắm thế nhưng uy lực rõ ràng liền muốn nhỏ rất nhiều lộ ẩn mâu quang hơi rũ căn bản không có do dự trực tiếp một bà rút ra bên hông hai bảy lôi văn lưới dao lập tức bà vương sắc quấn quanh đang trong s á t na không hề tạm nghiệm chém ra một đao thình t h ị c h ánh đao nổ tung k i ế m khí tung bay phong ấn đó nổ tung trong nháy mắt liền mang toàn bộ cái tòa này điệu lao cửa cũng triệt để mở ra đang cũng ngay trong nháy mắt này quang mang trong nháy mắt từ phía trước soi qua đây mới vừa từ đen nhánh không ánh sáng trong đ ị a lao đi ra lộ ẩn nhất thời không khỏi neo lại nhãn mặc dù đang nhân gian bây giờ còn là nửa đêm nhưng ở trong địa ngục hiện tại thì đang nằm ở hoàng hôn lộ ẩn nhìn phía trước hoang dã bình nguyên mâu quang không khỏi hơi giật mình hắn còn cho là mình có lẽ cần phá tan tầng tầng phòng thủ bích lũy tài năng mới có thể ly khai cái tòa này đ ị a lao lại không nghĩ rằng dĩ nhiên trực tiếp liền ra tới mà giờ khác này tại hắn tả hữu bên hàng ngàn hàng vạn hát sắp đ ị ệ lao sắp xếp ra nơi này kiến trúc hình thức giống như là nào đó chung cổ thế kỷ đấu thú trường một dạng nhìn qua thập phần to lớn địa lao nhóm lấy chặt chẽ sắp hàng phương thức làm thành một cái đường tính mấy cây số cự đại hình tròn ở giữa lại là bắt ngát hoang dã nhìn qua dường như đã từng có cái gì lớn thú ở chỗ này chiến đấu qua một dạng đồng thời những thứ này cự đại địa lao nhóm cũng đều có phân tầng liếc mắt nhìn sang liền có thể phát hiện trên mặt đất tổng cộng t ấ t tầng còn dưới đất thắc vô pháp phán đoán lộ ẩn đi ra liền phát hiện chính mình sở ở vào trùng hợp là trên đất tầng thứ nhất chung quanh còn lại địa lao cự như trước toàn bộ đóng chặt lại lộ ẩn cũng không hề để ý mà là trực tiếp nhìn về phía trước kẻ bùn xô cụ hạ kỳ trong nháy mắt q u é t tới bất quá một lát sau hắn liền c t r u khởi mi hắn cảm giác trong phạm vi dường như cũng không nhìn thấy cái kia vị sẹt bở ruột khí tức ca chẳng lẽ vẫn còn ở càng xa sang vị trí vừa nghĩ lộ ẩn chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước nhưng mà liền sau đó một khắc trong lúc bất trợt đã thấy phía trước cái kia hoàng hôn ở chân trời không trung phẳng phất bắt đầu xuất hiện mấy đạo vết dạng ngay sau đó lại thình lình trồi lên phát hiện một cái cự đại hoàng kim sắp màn trời kết giới sau một khắc đăng trong một sắt na tại cái kia màn ánh sáng màu hoàng kim chính giữa gian một chỉ cự đại hắc cám sắp địa ngục tam đầu khuy trở hiện ra ở trong đó lúc này nó dường như mình đầy thương tích ám hồng sắt huyết dịch vẩy ra lấy rất hiển nhiên thời khắc này nó ở truyền thống đến địa ngục này phía trước dường như cũng đã chịu đến một ít cực kỳ mãnh liệt công kích chứng kiến màn này lộ ẩn đồng từ nhất thời chấn động cái kia thanh lý giả lão đầu nói xong quả nhiên không sai phía trước dường như chính là sẹt bờ rụt xào h u y ệ t vị trí ý thức được điều ấy lộ ẩn mâu quang đột nhiên lạnh lùng không lâu ở hiện thế bên trong thời điểm hắn còn chưa kịp quyết tâm cũng bởi vì mẹo mà bị vòng xoáy địa ngục cắn luất mất rồi hiện tại đã đến nền chân chính cùng con kia địa ngục huyền tính số lúc lúc này gió nhẹ thổi qua đưa hắn trước chán tóc đen hơi vẫn lên lộ ra cái kia góc cạnh rõ ràng khuôn mặt lộ ẩn liệt khai khoe miệng ánh mắt rực rỡ lừng lánh khẽ c ư ờ i nói đi đại tiểu thư theo ta cùng đi làm thịt cái kia cho dữ trồi quất r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương một trăm năm mươi ta lấy thần chi danh thoại âm rơi xuống lộ ẩn trong nháy mắt liền thả người nhảy vọt thẳng ra ngay sau đó đang băng chi vũ rực trong sát na liền hiện lên hai vai của hắn sau đó đông nhiên vũ cánh rực lên hàn vụ bốn phía mở trong ngáy mắt thân ảnh của hắn tựa như cùng làm ũ i tên một dạng bay vút mà ra hiu cuốn phong sông tới mặt lỗ ẩn áo choàng bị thổi làm bay phất phới nhưng mà mâu quang như trước không gì sánh được mắt lạnh hắn sở dĩ tuyển trạch nhanh chóng như vậy hành động đương nhiên là vì nắm chặt cơ hội dù sao con kia địa ngục huyện có siêu tốc khôi phục quyền năng cứ việc cái kia đặc dị điểm đã bị mình phá hủy khả năng tạm thời mất đi loại năng lực này thế nhưng theo thời gian đưa đầy hắn tất nhiên sẽ bắt đầu lại khôi phục thương thế của mình sở dĩ lỗ ẩn đương nhiên sẽ không cho nó cái này thở dốc cơ hội nếu muốn đưa nó triệt để chạm sát nhất định phải nắm chặt hiện tại thời gian dành cho trọng thương nó một k í c h trí mạng lúc này trên bả vai con mèo nhỏ cũng mâu quang rực rỡ mà nhìn chằm chằm vào phía trước cái k i a từng bước hạ xuống địa ngục k h u y ế n t h â n ảnh nó tiểu biểu tình thập phần cảnh giác phản phất là nhất thợ s ă n xuất sắc một dạng m e o m e o theo hướng phía trước lướt gần phía dưới trong địa ngục cảnh tượng cũng toàn bộ phơi bày ở tại lộ ẩn trong mắt thế nhưng lại cùng hắn đã từng trong dự tưởng hình ảnh hoàn toàn bất đồng ở chỗ này cũng không có khắp nơi hỏa quang cũng không có tùy ý có thể thấy được cô hồn giã quỷ càng không có âm trầm hình cụ hoặc là hoàng tuyệt có chỉ là một mảnh hoang、vu. không khí trầm lặng hoang vu ở mảnh này hoàng hôn đại địa bên trên phản phất thế gian vạn vật đều đã triệt để điều linh tử vong xem không đến bất luận cái gì sinh cơ tồn tại vẹn vẹn chỉ là phóng t â m mắt tới dường như liền có thể khiến người ta cảm thấy vô biên tuyệt vọng cùng cô độc lộ ẩn trong lòng vi ngưng lấy hắn trước đây là xem chấp hành bộ phận trong điện t ị c h từng ghi chép toàn bộ địa ngục vị diện cao thấp hầu như cùng hiện thế làm tinh diện tích hoàn toàn bằng nhau bên trong chia làm rất nhiều khu vực khác nhau từ bất đồng thần minh để ý tới hạt cùng thống trị vì vậy có bất kỳ hình dạng bề mặt trái đất hoàn cảnh cũng không kỳ quái nơi đây tuy là một mảnh hoang vu nhưng nói không chừng ở một khu vực khác chung chính là một bộ thai họa khắp nơi cảnh tượng bất quá lộ ẩn cũng không có suy nghĩ nhiều dù sao lúc này hắn mục tiêu cũng chỉ có phía trước địa ngục huyện hết thể đều phải chờ các loại t r ư ớ c liệp sát hết rồi nói sau mà giờ khác này liền ở phía trước nơi nào đó chung cái cự đại hát sát chú văn trước tấm địa đá địa ngục huyện xẹt bờ rụt thân thể tại cái kêu hoàng kim thiên mạc quy tắc dưới trong nháy mắt hạ xuống trực tiếp rơi xuống địa đá phía trước lúc này rơi xuống đất trong nháy mắt thạch bia sau một cái hoạt h i bộ dáng đổi bàn liền trong nháy mắt xít tới gần kinh hoàng nói xẹt bờ rụt đại nhân ngài ngài không có sao chứ là ai đem ngài thương tổn đến loại trình độ này t h a n h cựu xét bờ rút bồi bàn nó dĩ nhiên đối với tình huống này không gì sánh được kinh h ã i dù sao s é t bờ rút nhưng là có cực mạnh địa ngục chi môn không ba mươi một cùng siêu tốc khôi phục một quyền năng hiện tại là chuyện gì xảy ra nó cứ nhiên mất đi nó phía trước bộ kia tì vết nào vật chứa không nói bản thể lại vẫn bị trọng thương được mình đầy thương tích t chẳng lẽ nói địch nhân là nhất tôn còn lại trận doanh bán thần bên nghĩ như vậy hoặc thi bồi bàn trong lòng tự nhiên càng thêm kinh hãi mà lúc này bên cạnh xét bờ rút lại ghé vào thạch bia bên cạnh tắn răng n hơn mắt cảm khám mình điểm trung tản tận sắc khí. Thính sai. Không nghĩ tới trong nhân loại, còn có khí tức tồn tại. nhất. đỏ ra duy Không nghĩ nhân còn bén nhẹ như vậy tồn tại. Dĩ nhiên khám phá chính mình nhược giác sai. vô vậy sắc có khí. khí phá h loại, Dĩ nữa t ê cuối cùng mấy tên kia công kích cũng căn bản không thể khinh thường nhất là cái kia vị sĩ thiên sứ c h i viêm sở hữu n h ư không phải là của nàng hòa diễm phá hủy chính mình bản thể bên trong hát cá m nguyên tố lời nói cũng căn bản không khả năng thương tổn đến trình độ này nghĩ tới đây nó l ử a giận trong lòng nhất thời càng tăng lên đã từng trăm năm bên trong nó mấy lần chống chầm hơn người gian nhưng duy trì có cái này một lần lấy chật vật như vậy trọng thương tư thái trở về đáng chết đáng chết đi qua giới hạn giả đợi đến lần sau đi trước nhân gian nhất định tuyệt không lưu thủ đưa bọn họ toàn bộ hủy diệt nghĩ tới đây nó to lớn kia tàn phá thú khu trên người trong nháy mắt bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ sợm dường như lửa dận thực chất một dạng nó đương nhiên thập phần phẫn nộ rồi nếu không phải là cái kia vị tư nên g n tuyết cự tuyệt chính mình hàn lâm nó đã sớm thu được hoàn mỹ vật chứa thực lực đem cùng tì vết nào trạng thái hoàn toàn khác nhau cũng sẽ không phải chịu thế giới quy tắc chế ước có thể tận tình hoàn thành tàn sát mà giờ khác này một bên hoạt h i bồi i bàn thấy sẹt bờ r ụ t dường như cũng không có phản ứng câu hỏi của mình liền không thể làm gì khác hơn là đ à n g hoàng c ô n miệng nhưng mà cũng đúng lúc này nó liền đột nhiên chú ý tới ở phía xa hoàng hôn sắc ở chân trời dường như đang có một đạo màu tái nhuận quy tích tại c h i ề u lấy bên này phi hành qua đây mà bay tới phương hướng dường như chính là kia địa lao và nghĩ tới đây hoặc thi bồi bàn sắc mặt nhất thời chấn động hoàng hốt vội nói sẹt bờ r ụ t đại nhân phía trước dường như có bất minh kẻ vụ ợt ngục dựa đi tới k h ẽ thoại âm rơi xuống sẹt bờ rút nhất thời sắc mặt nhữ một cái có chút phiền táo ngẩn lên đầu hướng phía bên kia nhìn lại nó c h ấ n thủ tại chỗ này nhiều năm đã sớm đã xử lý một chút cũng không có kẻ vụ ợt ngục bởi vì cũng không có quá ngoài ý muốn mà giờ k h ắ c này bên kia ở chân trời quả nhiên đang có một đạo tế vi tái nhận thân ảnh hướng bên này bay vút mà đến không đợi nó nhìn kỹ rõ ràng bộ dáng trong lúc bất t r ợ t lại từ đạo thân ảnh kia lo việc t ă n g m a cảm thấy một cỗ hơi thở vô cùng quen thuộc giống như là hàn băng một dạng lăng liệt khí thức ý thức được đ i ể m ấy xếp vợ rút hồng sắc đồng không t r ợ t mánh địa cò dụ lại cỗ hơi thở này nó đương nhiên không có khả năng quên mất liền tại trước đây không lâu nó sở triệu hoán địa ngục chi môn cùng nhảm tương chính là bị cái tên kia dùng thương bạch băng xuyên đông không sai cái tên kia tuyệt đối chính là cái kia bị vòng xoáy địa ngục cắn nuốt nhân loại cái kia cùng mình va chạm thần uy đồng thời còn chém nát cánh tay mình cùng đặc dị điểm t h ủ giả nhân nghĩ tới đây s ẹ p b ợ rút trong sát na lửa dận s ô i trào ở nhân gian thời điểm nó liền không có ở cùng cái tên đó trong chiến đấu chiếm được bất kỳ ưu thế nào làm nó bán thần tôn sư bộ mặt tẫn tồn hại mà bây giờ đều đã trở lại địa ngục đây chính là nó sân nhà cái tên kia dám vượt ngục không nói lại vẫn dám không kiêng n g gì cả xông lại vơ anh sếp vợ rút tức giận đem thú trào đánh ra xuống trong s á t na bao tác đ ố n g nhiên nổ bể ra tới nó chống đỡ cùng với chính mình cái này mình đ ầ y thương tích thu k h u đ ố n g nhiên đứng vững dựng lên lông tóc dựng đứng bán thần uy áp trong khoảnh khắc liền hướng lấy bốn phương tám hướng trận lao ra hiểu cái k i a cường đại thần chi uy hiếp phản phất trực tiếp áp sập không gian chung quanh một dạng trong nháy mắt liền tạo thành một t ầ n g kinh khủng sóng xung kích hóa thành cồn mánh bao tác liền hướng lấy bốn phía bỗng nhiên oanh kích ra tới liền nó đất lai dưới chân giờ khắc này tựa hồ cũng đã trực tiếp bị áp sập đến ham dưới hai thốn cảm nhận được cỗ áp bức này trong nháy mắt ở nó một bên hoạt thi bồi bản nhất thời rồi đột nhiên đại chấn. chuyện gì xảy ra sẹt bờ r u ộ t đại nhân chẳng lẽ nhận thức cái kia kẻ vụ ở n g ủ c ư nhiên không nói hai lời trực tiếp phóng ra nó tối cường thần chi uy áp ngồi bàn đương nhiên n độ ép dù sao đi qua sẹt bờ r u ộ t có thể xưa nay sẽ không mắt nhìn thẳng bất luận cái gì kẻ vụ ở n g ủ nhưng ngày hôm nay nó rất rõ ràng chăm chú mà giờ khắc này còn không đợi nó phản ứng đã thấy cái kia trên bầu trời ý giống nhau đột nhiên mánh địa bạo phát ra một cố cùng thần uy hoàn toàn ngược lại cường đại uy thế cảm khái cùng cái kia thần chi uy áp đụng nhau trong nháy mắt giống như bạo tạc một dạng trong sát na đưa tới vùng đất và bầu trời song trọng chấn động đã thấy mảnh này hoang vu đại t ba bên trên lại bị rung ra một đạo không gì sánh được vết rách to lớn cái kia mở tối trên bầu trời tầng mây đồng dạng bị hoàn toàn chấn vỡ một nhìn đến đây hoạt thi bồi bàn đồng tử đột nhiên lui trong sát na trong lòng sợ hãi không gì sánh được chuyện gì xảy ra vẹn vẹn một lần uy áp va chạm tỉ mỉ đại địa cùng tầng mây hoàn toàn băng liệt cái này tờ mờ giờ chẳng lẽ là bán thần chi chiến nhưng mà liền tại nó ý thức được điểm này đồng thời cái kia va chạm uy áp đã hoàn toàn b ộ c phát ra nó cái kia nguyên bản là yếu ớt hoạt thi thân thể lúc này thậm chí căn bản là không có cách bảo trì đứng thẳng thân t tử tử bởi vì nay ó trong n h mắt lúc giữa bầu trời kia triển khai băng rực thân ảnh đã từ cao không trung rất xuống đứng ở tan vỡ đại địa bên trên lập tức sau lưng băng rực vỡ vụn biến thành hàn vụ tiêu tán gào thét l bao tạp trợn gia tăng trực tiếp đem hai người xung quanh toàn bộ tạp vật toàn bộ trong nháy mắt thành công đại điệu bên trên các loại băng lệch chỗ bắt đầu biến đến càng ngày càng nhiều chung quanh cùng phong gào thét không ngừng liền như cùng mạt nhật chi cảnh đưa hắn tóc đen tùy ý loạn dỡ lên nhưng mà mặc dù tại loại này kinh khủng áp bách phía dưới lộ ẩn lại như cũ ánh mắt sắc bén bình tĩnh tất bước hướng phía phía trước dậm chân mà đến rất hiển nhiên trồi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi b à n đọc liền biết chương một trăm năm mươi một mệnh lệnh ngươi dừng lại cầu hoa tươi hắn đang nỗ lực tới gần đối diện địa ngục h u y ề n ý thức được điểm ấy xếp vợ r u ộ t trong sát na mắt đỏ buộc phát ra hòa diễm giận dữ hét nhân loại ta lấy thần chi danh mậy ngươi dưới thoại âm rơi xuống nó trong nháy mắt liền cắn răng đem hết toàn lực nâng lên chính mình cái kia vết thương trồng chất thú trào ngay sau đó tăng cái kia màu bạc móng đốt thép lại trong nháy mắt bắt đầu kéo dài trực tiếp biến thành mấy đạo lóe ra thanh lãnh hàn quan g khủng bố cự nhận nhưng mà làm nó sợ không nghĩ tới chính là lúc này nó cái kia giống giận lời của mới chỉ có mới vừa rơi xuống không lâu liền tại lộ ẩn trên vai con kia con nhỏ nhỏ lại trực tiếp đứng lên sau một k h ắ c một đôi hoàng kim đồng tình linh chấn động liền như cùng mới vừa lộ ẩn giống nhau trong giây lát trực tiếp bạo phát chính mình hạ kỳ bá vương hướng phía bên này địa ngục h u y ể n trong nháy mắt đánh tới thình thịch song trọng đỉnh cấp bá vương sắc cường đại áp bách phía dưới mới vừa phản phất còn thế quân lực địch x é b ọ rút uy áp trong nháy mắt liền bị hoàn toàn phản chế liền nó khổng lồ kia t h u khu lúc này tại cái kia cổ kinh khủng song trọng bá vương sắp phía dưới dĩ nhiên đã có chút đứng không yên ý thức được điểm ấy s ẹ t b ợ rút đồng từ trận c ó r ú t nhanh nó vạn vạn không nghĩ tới liền cái r a hỏa này trên vai một con mèo dĩ nhiên có ủ n g có loại này không gì sánh được cái dị uy áp lực lượng xem ra bọn họ quả nhiên hoàn toàn chính là chạy cùng với chính mình tới nghĩ tới đây s ẹ t b ợ rút mắt đỏ sát ý bạo phát cắn răng đồng thời trực tiếp huy ra thú trảo ở trên dao thép vơ anh cự đại hàn quang chi nhận không gì sánh được sắp bén phảng phất trực tiếp cắt ra không khí h ư ớ n phía phía trước tuấn chém mà đến nhưng mà đúng lúc này phía trước lộ ẩn cùng mèo lại đồng thời vô cùng ăn ý nhún người nhảy lên lục thức cạo tăng mèo thân ảnh trong nháy mắt xông về cái kia vung tới móng đ u ố t thép chi nhận mà lộ ẩn thì trực tiếp nhảy lên thật cao hướng phía địa ngục quyển bản thể mà đi tới chứng kiến hình ảnh này không đợi nó kịp phản ứng đã thấy phía trước mèo thân thể tại sắp tiếp xúc được đao kia nhận trong nháy mắt không gì sánh được bén nhọn một trào trợn trụt được bá vương sắc q u ố n quanh lam trào m e o m e o vê anh trong một sắt na ở vớt mèo phía trước lại đột nhiên bạo phát ra mấy đạo màu tái nhập chân không trắm đánh. đánh vào to lớn kia ngân sắc lưỡi dao bên trên thình thịch sắt thép chiến m i n h mắt mèo lừng lánh sóng s u n g kích buộc phát ra thình lình nhấc lên vô số thương khí lưu màu trắng b ù n phía s ẹ p bờ rút thú chảo tùy theo mà bỗng nhiên chấn động căn bản không nghĩ tới một chỉ con mèo nhỏ vung chảo cư nhiên chấn khai chính mình thú chảo nhưng mà lúc này lại đã không phải là nó khiếp sợ lúc bởi vì ở nó ngay phía trước lộ ẩn chẳng biết lúc nào không n g ờ nhưng trên không trung bày ra dường như rút đao c h ả một m dạng sốc lực tư thái túi người về phía trước áp vỏ mà lên tay phải của hắn treo ở trên cán đao không mang theo không gì sánh được cường đại hạ kỷ ba vương trên không trung đâm vọt lên mà theo thân thể mỗi đi tới một phần cái kia chưa ra khỏi vỏ lưới d a o bên trên sở xúc tích tuy thế thì dường như b ộ c phát khủng bố ý thức được điểm này sepp vợ rút cũng đã căn bản không kịp suy nghĩ nhiều như vậy nó biết giờ khắc này nhất định phải ngăn cản chỗ rửa của hắn gần mới được nghĩ tới đây v o a anh nó trong nháy mắt liền nâng lên chính mình một con khác thú t r ả o phía trên d a o thép đông nhiên kéo dài triển khai ra cùng lúc đó b ộ c phát ra vô số màu đỏ sậm khí t ứ c giống như hỏa diễn một dạng thiếu đốt vung chém mà đến tăng móng đốt thép trên không trung phát qua dường như đem không khí trong nháy mắt đốt chọi một dạng dầm dầm dầm không chỉ là nơi nào lại xuất hiện xích hồng sắc lôi điện bắt đầu không ngừng ở quanh thân nổ bể ra tới bán thần oai chấn tiên phát ra âm thanh nhưng mà lúc này đối diện lộ ẩn lại tựa h ồ như căn bản không dự định né tránh như trước l ờ i rút đao c h ạ m xúc lực tư thái trực tiếp đối với vọc tới s ẹ p b ợ rút mâu quan g mạnh mẽ trầm cái tiêu thiêu đốt á m hồng sắc h ỏ a viêm móng to d a o t h é p không chút lưu t ì n h đ ỗ n g nhiên chém qua phốc gần trong nháy mắt liền không trở ngại chút nào đem lộ ẩn thân thể trong nháy mắt cắt ra trực tiếp cắt thành vài đoạn xếp vợ rút trong lòng trong nháy mắt vui vẻ nhưng mà sau một khác nó tấm kia nụ cười trên mặt liền triệt để t ử tử mà cứng lại rồi bởi vì đúng lúc này nó mới đột nhiên gian phát hiện lộ ẩn cái kia bị chém đứt thân thể mặt cắt bên trên lúc này lại không phải là chạy xuôi huyết dịch hoặc nội tạng mà là màu tái nhợt hàn băng giờ k h ắ c này xét vợ rút sắc mặt đ ố n g nhiên đại biến trong s á t na cái kia ba chương nguyên bản hung á c mặt chó bên trên cũng chỉ còn lại có khó tin kinh hãi mắt đỏ trợn có rút nhanh đến rồi nhỏ nhất không phải không đúng không đúng không đúng cái này điều này sao có thể đây là bằng chi nguyên tố hóa thiên nhân loại này dĩ nhiên là nhất tôn nắm trong tay băng hệ nguyên tố hóa bán thần trong một s á t na nó phía trước toàn bộ phẫn nộ cùng tiêu căng vào giờ khắc này triệt để hoàn toàn tàn biến đối mặt nhất tôn nguyên tố hệ bán thần trong lòng của nó cũng chỉ còn lại có không có gì sánh kịp khủng hoảng nhưng mà cũng liền ở nó ý thức được điểm này khoáng khắc bên kia lộ ẩn sở gây mất hàn băng chi khu ở trong một s á t na liền bị hàn vụ trong nháy mắt một lần nữa nối liền với nhau thân thể khôi phục nguyên dạng cùng lúc đó trong nháy mắt cái tia lăng liệt ánh mắt đột nhiên mở ra hữu trưởng rốt cuộc dựng hai trăm chín mươi lên thanh tia thu thần bình trang bị phong cách cổ xưa trên cán đạo Tăng. trong ă n g t s á t na màu bạc lưỡi dao ra khỏi vỏ sáng trói từ sắc điện quang trong nháy mắt nội chiến pháp mà ra b ộ c phát kinh khủng lôi minh cùng lúc đó bá vương sắc c u ố n quanh toàn lực t u ô n ra、vâng. vô hình hắc tia c h i p màu đỏ trong nháy mắt nổ tung trực tiếp bám và o ở tại phong lôi tàn vang lên từ điện lưỡi dao bên trên lộ ẩn sát ý cùng kiếm áp cũng ở đây súc lực đã lâu sau thời khắc đông nhiên vọt tới lớn nhất vê anh thân thể chu vi giải khai báo tác trực tiếp đem sẹt bỡ rụt móng to trong nháy mắt đánh v ă n ra trong điện quang hòa thạch hạt áo choàng thật cao v u n lên thân thể đã hóa thành một đạo thiện trong nháy mắt bung ra chứng kiến màn này giờ khác này sẹp vợ rút trong lòng sớm đã hoàn toàn đánh mất bất luận cái gì chiến ý vô cùng hoảng sợ hô lớn chờ các loại chờ một chút chờ các loại người người không thể giết ta minh vương đại nhân biết chớ chú người à a nhưng mà dù vậy lộ ẩn mâu quan g lại c ũ như hàn băng một dạng lạnh nhạt tập trung một điểm không hề bất kỳ do dự nào huy ra chính mình cái này súc lực đã lâu lời ư d a o vây anh dầm dầm, dầm. trong sana rực rỡ vô cùng lạnh giá ánh đạo phóng lên cao ý trực tiếp hoá thành vô số đạo kinh khủng tái nhận kiềm khí hùng ánh đem chọn cái địa ngục huyện thân thể triệt để thôn vệ Anh. ở ba vương sắc quấn quanh cường đại lực phá hoại ra chỉ phía dưới vốn là lực phá hoại mười phần kiếm khí cùng lôi quang uy lực càng là trong nháy mắt tăng tới lớn nhất s ế t bờ rút thần sắc còn vẫn còn trong kinh hãi liền cảm giác được trong nháy mắt vô số đạo còn g manh kiếm khí chẳng đánh trực tiếp đem chính mình dập nát thân thể triệt để ụng lỗ phun dường như liên tục nổ tung một dạng nó khổng lồ kia thú ảnh thân thể vào giờ khác này trực tiếp bị tối cường kiếm hào kiếm thuật q u a n h sắt vì khối vụn đầy trời hát sắc huyết vũ bay tán loạn chung quanh trên chiến trường sớm đã hiện đẩy vô số đạo khủng bố vết rách cùng vết chém. Tàn sát bãi không ngừng bầu trời huyết vũ như mực. lỗ ẩn thân thể rơi trên mặt đất tay cầm quấn quanh lôi điện chi nào nghiêm nghị mà đứng bạo phong dương nổi lên cái k i a bị huyết dịch thấm vào vì thân m à u đen chiến đấu áo choàng cuộn trào mánh liệt tung bay ánh mắt của hắn lạnh lùng t ó c đen tung bay m ộ t chiêu này hắn tạm thời đem tùy ý mệnh danh là tất chăm chú siêu x ú c lực bá vương sắc c u ố n quanh kiếm khí vô tưởng l i ê n trảm cùng lúc đó liền tại cái tòa này cự đại đấu thú t r ư ờ n g địa lao mê c u n g ở ngoài vô cùng hoang dã xa xa chung cái cao ngất nam nhân thân ảnh từ một chỗ thâm thúy mà t a lúc này hắn nhìn phía phía trước mâu quang hơi nhau lại lẩm ẩm cũng không biết cái kia họ lộ tiểu tử có thể hay không chịu đựng được ca vừa suy nghĩ lấy sau một khắc hắn liền chuẩn bị các bước tiếp tục đi về phía trước nhưng mà cũng đúng lúc này hắn lại đột nhiên phát hiện liền tại phía trước cái kia tòa đấu thú trưởng kiến trúc bên trong dĩ nhiên truyền đến chấn thiên một dạng khủng bố nổ v a n h ngay sau đó đại địa c h ầ n chiến thần mây t a n biến vô hình khủng bố uy áp dụng c h ạ m kịch liệt lấy mạnh liệt phảng phất che đậy toàn bộ thiên địa y chứng kiến hình ảnh này hạ lao bản hô hấp nhất thời bỗng nhiên bị kiểm hãm trực tiếp giật mình cái này tình huống gì vừa xong địa ngục dĩ nhiên liền đụng phải bán thần giao chiến luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ pho tá diên n i n h lập nên tình thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một trăm năm mươi hai con mẹ nó phiến phức sắp tới cầu hoa tươi lúc này chấn vỡ tầng mây trùng trùng được điệp bao t á p gào thét cùng va chạm như sấm nổ vang vọng bắt phương chuyển thẳng phía chân trời rất rõ ràng chiến đấu sân bãi chính là tòa kia cự đại đấu thu trường địa lao kiến trúc chính trung tâm hạ lao bản giật mình chốc lát sau mâu quang lại không khỏi hơi chầm xuống từ cái kia va chạm quy mô cùng uy áp đến xem rất rõ ràng đúng là b á n t h ầ n cảm giác gáp b á c h không sai nhưng vấn đề là địa ngục hệ b á n t h ầ n nhóm phân quản r i ê n phần mình bất đồng lĩnh vực theo lý mà nói là không quá có thể phát sinh như vậy đại quy mô chiến đấu mới đúng hơn nữa tại cái kia cổ va chạm trong hơi thở hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra trong đó một phe là bán thần khí t ứ c một phương khác không chỉ có không giống bán thần thậm chí còn có chút giống nhân loại cảm giác ừ suy tư đến tận đây hạ lão bản trong lòng trợt k h ẽ động sau đó trong nháy mắt sửng sốt chờ các loại nhân loại cùng bán thần cái này đây không phải là vừa vặn có thể đối ứng bị địa ngục du cơn xoáy cắn n u ố t lộ ẩn cùng bị khu trục trở về địa ngục xẹt bở rột sao chẳng lẽ nói lộ ẩn tiểu tử kia đã cùng cái kia vị địa ngục chó g ữ nhà nổi lên xung đột ý thức được điểm ấy hạ lão bản đồng tử trợt ngưng tụ lại trong lòng không khỏi cảm thấy rất có khả năng này trên thực tế hắn ở trước khi lên đường Chợt nghe tư ơ nên g n t u y ế t nói một chút liên quan tới trận kia đón đánh chiến đại khái tình huống trong đó nàng liền từng nhắc tới lộ ẩ n dường như có nào đó cao quý long tộc huyết mạch vì vậy mặc dù không phải vương quân giả vẫn như cũ cụ bị đã đủ cùng nửa thần tướng chống lại cường đại h u y áp lúc đó nghe đến đó hạ lao bản trong lòng còn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi nhưng hiện tại xem ra cái này tờ mờ giờ dường như rất có thể là sự thật vẹn vẹn c h ầ m ngưng một lát sau hắn liền bỏ qua suy tư sau đó trong nháy mắt dậm chân thả người lao ra、Tăng. thân ảnh như như cồn phong xe qua mang theo lực đánh vào trực tiếp đem c h ú n g quanh cỏ hoang trong nháy mắt toàn bộ m ẻ gãy hiện tại dĩ nhiên không phải thời điểm do dự hắn sở dĩ tới nơi này chính là vì đem lộ ẩn lấy còn sống trạng thái mang về mà cái này trùng bán thần tầng cấp chiến đấu thường thường thập phần rất mạnh rất nhanh thì có thể phân ra thắng bại hắn chỉ có lập tức chạy tới hiện trường mới có thể có cả i biến chiến c u ộ cơ c hội dù sao đây cũng không phải là h ắ n chuyện của mình cứu vớt lộ ẩn còn liên quan đến tư nên tuyết cùng tô vũ hy các nàng chờ đợi vì vậy coi như địch nhân là bàn thần cũng muốn chém giết hạ lão bản đồng tử vi ngưng lấy lúc này từ bên cạnh đại địa tri h ạ lại đột nhiên nổi lên một thối giữa khô lâu quái vật dường như muốn hướng phía hắn nào tới nhưng mà hạ l a o bản lại nhìn cũng không nhìn liền cấp tốc từ bên người trong nháy mắt sẽ qua sau một khắc thình thịch một đạo vô hình khủng bố kiếm áp sát na tôn u ra trong nháy mắt liền đem khô lâu quái chạm sát vì mảnh vỡ chết tại chỗ mà thân ảnh của hắn thì như trước hướng phía trận kia báo tắp va chạm chính trung tâm cao tốc phóng đi theo hắn tiếp cận liền có thể càng ngày càng cảm giác được một cách rõ ràng các loại uy áp va chạm sở giật tản ra ngoài cảm giác áp bách ngay sau đó lại đột nhiên truyền đến phanh một tiếng vang thật lớn xem ra làm như nào đó sắt thép kiếm kích sở va chạm mà sinh ra thanh âm hạ lão bản mâu quang hơi đông lại một cái lúc này đã đã tới cái t i ê u cự đại kiến trúc phía dưới hắn mâu quang k h ẽ hơi chầm xuống một cái nhún người nhảy lên tăng cứ việc không có bất kỳ cánh chim thân ảnh vẫn như c ũ g dường như phi hành một dạng nhảy lên mấy chục mét bay thẳng lên cái k i a đấu thú trường phía trên nhất nhưng mà hạ biểu tình của lão bản vẫn như c ũ không thay đổi chỉ là mâu quang chầm ngưng hướng phía phía trước chiến trường bên trong nhìn lại nhưng mà khi thấy rõ xa xa tình trạng sau đó lúc này vẻ mặt của hắn liền hoàn toàn cứng ở trên mặt Đã t h ấ mà giờ khác t h o này ở nơi này phương chiến trường nổn ngang chính trung ương một khối hát sắt thạch địa phía dưới bắt mắt vết máu màu đen liền như cùng gần ngưng kết hóa dầu mỏ một dạng hơn người tư phương vết máu bên trên lại là một đống cự đại dã thú khối vụn mỗi cái khối vụn sắt biên giới đều là bị không gì sánh được lưỡi kiếm sắc bén sở chém ra đồng dạng không có chút nào ướt r át bẩn thỉu thậm chí ở mảnh khu vực kia bên trên lúc này còn vẫn có lấy không ngừng màu đen tinh mịn huyết vũ từ không trung bay xuống lấy rất hiển nhiên cái này chỉ quái vật to lớn mới vừa tử vong không lâu đồng thời cơ hồ là lấy bạo liệt tư thái bị c h é m giết không phải vậy không có kích thước như vậy huyết vũ mà giờ khắc này ở nơi này đ ầ y trời huyết vũ phía dưới người thiếu niên cao ngất thân ảnh tay thuận cầm trường đao đồ sộ đứng ở trong đó cái tia trên trường đao mơ hồ lộ ra lấy tia chớp màu tím thiếu niên thì thân người mặc áo choàng chế p h ụ ở dần yên trong gió lốc nhẹ nhàng vung lên nhìn đến đây bên này hạ lão bản triệt để t r ậ n tròn mắt cái này sao chuyện gì xảy ra kết thúc sáu hạ lão bản nhất thời cứng lại rồi bán thần hắn cũng không phải là không có liệp s ắ c quá chuyện thế nhưng đó cũng là xây dựng ở hắn học được không đêm nhị l a o lưu đồng thời trở thành vương quyền giả s a u đ ó mới chỉ có hoàn thành kết quả lộ ẩn tiểu t ử này dĩ nhiên con mẹ nó lấy đệ tứ cảnh thần chi đường chém giết một vị bán thần t điều này sao có thể tên kia kiếm thuật đ ặ t tới trình độ gì hạ lão bản không khỏi hơi giật mình hắn đương nhiên có thể nhận ra lộ ẩn trong tay thanh kia c u ố n lôi trường đao chính là trang bị bộ phận bên trong phủ đầy bụi thú thần binh trang bị phong l ô i tàn vang năm đó hắn chạm sát đ o ạ thiên sứ lúc cũng từng tạm thời mượn dùng quá cây đao này nhận sau lại bởi ly khai lâm g i a n g một đoạn thời gian liền đem đao một lần nữa trả cho trang bị bộ phận không nghĩ tới dĩ nhiên cơ duyên xảo hợp bị cái này lộ ẩn thu được mà bây giờ cái trôi này đã từng săn bắn quá thần linh lưới dao lúc này ở trong tay của hắn không nghi ngờ chút nào lần nữa chém giết một tôn thần rõ ràng quái vờ ta hạ lão bản mâu quang sáng lên trong lòng không khỏ hãn nguyên bản vẫn là ôm một cái cứu người với trong nước lửa tâm tới lại không nghĩ rằng dĩ nhiên hung hăng đánh một lớp tương du mà giờ khác này ở nơi này một bên chiến trường chính trung tâm t r u n g quanh mình bạo phong bắt đầu dần dần bình tức đầy trời hát sát huyết vũ cũng bắt đầu dần dần biến nhỏ cuối cùng biến thành vũ khí một dạng tiêu thất ở trong không khí lộ ẩn tay cầm t r ư ờ n g đao cái này mới chậm rãi thổ ra khỏi một khẩu khí hô cùng lúc đó căng thẳng thần kinh cùng tiếng lòng vào giờ khác này bên trong mới chỉ có hơi chút chấm tĩnh lại mới vừa trận chiến đấu này từ bá vương sắc va chạm thần uy bắt đầu đến cuối cùng suất đao chung kết mới thôi tuy là chỉ có ngắn ngủn mấy chục giây nhưng là lại hầu như hao hết hắn s ắ p xỉ tám phần mười thể lực phun không hổ là bán thần a cho dù đã nặng thương tổn tới trình độ đó thần chi uy áp cũng không phải nở rỡn nếu như không có đại tiểu thư ở một bên lấy song trọng bá vương s ắ p uy hiếp đến đem chi thần vì phản chế lời nói mới vừa sau cùng chung kết kỹ năng có lẽ liền không dễ dàng như vậy thả ra một chiêu này đã có thể nói là hiện nay lộ ẩn nắm giữ sở hữu kỹ năng hoàn mỹ dung hợp phía sau tối cường chiêu thức đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn lúc đó chạm sát cái kia vị vương quyền cảnh vĩnh dạ giáo sẽ dậy tông lúc lại tăng thêm cao cường như vậy độ tiến hành bá vương sắc va chạm cùng bá vương sắc quanh quanh s ắ c thực đối với gánh nặng của thân thể vô cùng lớn xem ra lấy hiện tại nắm giữ lực lượng nghĩ song áp một vị bán thần cấp quái vật nói vẫn là hơi có chút miễn cưỡng á lộ ẩn mâu quang trầm ngưng trong lòng nhanh chóng làm chiến đấu tổng kết đây là tô vũ hy từng đã dạy hắn vừa làm vì chấp hành bộ thủ dạ nhân mỗi trận chiến đấu q u a đi đều muốn tổng kết ra thiếu sót của mình mới có tiếp tục tiến bộ cùng đột phá không gian lộ ẩn đương nhiên cũng thật phần tán thành điểm này mới vừa chạm sát sẹt bờ rụt phía trước trong miệm hắn dường như hô chút dị nói bất qu lộ ẩn cũng không có nghe thái thanh chỉ là nghe được cái gì chờ các loại không nên chớ chú a các loại lộ ẩn cũng không có để ở trong lòng ngay tại lúc hắn suy tư lúc đột nhiên cách đó không xa mèo nhẹ nhàng mà sữa kêu vài tiếng miêu miêu lộ ẩn nhất thời từ trong suy nghĩ q ú t r a nhìn về bên kim mèo đã thấy thời khắc này nó trồi quất r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương một trăm năm mươi ba con mẹ nó phiền phức sắp tới c ầ hoa tươi dường như đang ngắm nhìn xa xa một cái hướng khác mắt to tròn vò chuyện lộ ẩn tự nhiên cũng tò mò hướng lấy cái hướng kia nhìn lại cùng lúc đó kẻ bùn xô cụ hạ kỳ triển khai nhưng mà ngay trong nháy mắt này hắn liền lập tức cảm giác được phía trước dường như có một cỗ không gì sánh được khí tức cường đại đang cao tốc tiếp cận bên trong không đợi lộ ẩn phản ứng sau một khắc rồi lại đột nhiên từ cổ hơi thở này bên trên đã nhận ra một loại quen thuộc mà lại cảm giác xa lạ quan trọng nhất là tựa hồ là loài người khí tức ý thức điểm ấy lộ ẩn nhất thời liền trực tiếp ngây ngẩn cả người ở một mảnh hoang vu trong địa ngục dĩ nhiên có thể cảm nhận được loài người khí tức ba loại này quỷ dị lại cảm giác thân thiết là chuyện gì xảy ra rốt cuộc sau một lát phía trước cái tiêu cao tốc ép tới gần thân ảnh rốt cuộc tiếp cận cũng biểu hiện ở tại lộ ẩ n trong tầm mắt đó là một cái hơi lộ ra g ầ y gò trung niên nam nhân người mặc rộng thùng tình áo sơ mi trắng cùng đại quần cộc trên chân còn đi một đôi nhân tự kéo nhìn qua cực kỳ tùy ý thế nhưng cùng với hoàn toàn không đáp xứng chính là lúc này ở cái hông của hắn dĩ nhiên hoành khoác một bả đòn đao mà trên tay phải của hắn càng là trực tiếp dẫn theo một bả xưa cũ trường đao liếc mắt nhìn sang lưỡng trùng khí chất hoàn toàn bất đồng hỗn hợp ở tại cùng là trên người một người thập phần quỳ dị mà giờ khắc này khi nhìn g i kỳ diện miệ qua đi lộ ẩn càng là nhất thời một chứng chờ các loại dĩ nhiên là chấp hành bộ phận bên trong v ụ trách thủ hộ mà xuống lầu tầng cái kia vị hạ lao bản tình huống gì hắn cũng bị vòng xoáy địa ngục hít vào tới ba nhưng mà còn không đợi hắn suy tư đã thấy phía trước hạ lao bản tốc độ đã chậm lại hắn một bên hướng phía đi tới bên này một bên nước mắt nhìn lấy lộ ẩn trong ánh mắt lóe tia sáng quái dị rốt cuộc một lát sau cái kia trương ban bắt trên mặt lại trong lúc bất chợt lộ ra tự tiếu phi tiếu thần tình mở miệng nói tấm tắc lại hắn mụ gặp mặt a đi bộ băng chi độc lang kế phía trước một mình chấn áp vĩnh dạ căn cứ cùng một mình chạm sát vương quyền kỳ giáo hoàng sau đó người con mẹ nó lại bắt đầu một mình chạm thần đúng không ba hạ lao bản cái này vừa mở miệng liền lại là liên tiếp hàm mụ số lượng cực cao hương thơm lời nói phản p h ấ t cùng lúc trước cái kia cực không đứng đắn chán trường đại thúc t r ù n g hợp nhưng mà sau khi n g h e xong lộ ẩn nhất thời ngây n g ẩ n cả người một mình chạm thần nơi này cũng không phải ta tờ m ở giờ nghĩ một mình tới à bất quá lúc này so sánh với những thứ này hắn đương nhiên vẫn là càng tò mò hơn vị này hạ lao bản đến tột cùng là làm sao xuất hiện ở nơi này do dự một chút phía sau hắn liền nhìn phía hạ lao bản thử d õ xét nói ách hạ lao bản ngài chẳng lẽ đến bách lo xoay vòng xoáy địa ngục cắn n u ố t mất rồi lời này vừa ra đối diện hạ lao bản nhất thời lên mắt vẻ mặt không nói viết bắt đầu miệng nói dĩ nhiên không phải ta là chuyên tới cứu tiểu từ ngươi kết quả không nghĩ tới con mẹ nó ngươi đã vậy còn quá n g ư bức một cái người liền giải quyết tính rồi không nói nhiều đi thôi theo ta trở về trong nhà còn có hai cô nương đang chờ ngươi đấy vừa nói hạ lão bản liền thập phần tùy ý chuẩn bị xoay người nhưng mà lộ ẩn tự nhiên bị hắn lời nói này bị bậy càng bồi dối Cái này tờ một ờ giờ, người trong ngục nương đang chờ ta cái quỷ gì、ba? Chẳng cùng lại tiếp tiến tới hai cái cái nói lẽ là còn có trực cứu cô chờ học nhập Hơn nữa thể ta tỷ Tô、Vũ、Hy địa ba. ba. quỷ b Vũ r ư tư ở n nên g quyết Một sao. lát sau hắn nhìn thoáng qua bên cạnh địa ngục h u y ề n khối vụn một bên vội vã thập bước đ ổ i kịp vừa nói chờ các loại hạ lão bản cái này bán thần xét bờ rụt thi thể hắn rất quý giá a không cần thu về sao thoại âm rơi xuống hạ lão bản lại căn bản cũng không q u a y đầu lại một bên đi về phía trước một bên nói thẳng không có thời gian chúng ta còn phải chạy trở về đoàn tàu đâu đi thôi ba đuổi đoàn tàu cái này tờ mờ giờ lại là gì còn có từ địa ngục lái hướng nhân gian xe lửa ba hạ lao bản đây hoàn toàn không thích giải thích phong cách tự nhiên làm cho lộ ẩ n hoàn toàn sờ không được đầu góc nhưng mà l i ề n tại hắn chuẩn bị cất bước đổi kịp thời điểm đột nhiên một cái làm bọn hắn không ngờ tới d ị biến xảy ra đã thấy cái k i a hoàng hôn trên bầu trời lúc này lại đ ỗ n g nhiên nổi lên vô số nồng đầm mây đen đem bầu trời triệt để phủ sau một khắc lại trợt biến thành đêm tối một dạng ngay sau đó b r n g một đạo đinh thai nhức góc tiếng sấm bỗng nhiên ở chân trời nổ vang trong mây đen phản p h t có nào đó c ủ vô hình khủng bố lực lượng đang lao n hạ a n nổi lên. h h lão bản nhất thời nghỉ chân ngẩng đầu nhìn lại lập tức sắc mặt liền t r ợ t biến đổi đ ỗ n g nhiên âm chầm xuống đi mau con mẹ nó p h i ề n phức sắp tới nhất định phải mau rời đi địa ngục cấp bách thoại âm rơi xuống hạ lão bản nhất thời thả người mà ra dường như như cuồng phong thình lình hướng phía phía trước mánh địa lao ra thấy vậy lộ ẩn trong lòng nhất thời chầm xuống không còn kịp suy tư nữa nhiều như vậy lập tức cũng muốn dậm chân đi theo nhưng mà liền tại hắn mới lao ra trong n h y mắt đột nhiên a n h một đạo tạc liệt lôi minh vang lên lần nữa cùng lúc đó trong n h y mắt Một một màu mắt tia trong từ trên trời răng xuống. Đông nhiên đánh vào đại địa bên trên, trong đạo đen, Đông đánh đại địa dạng vào như dòng nháy răng xuống. nhiên bên chấp quỷ dị sau á t n b c kích phát ra vô số sóng xung cùng bạc phong.、Sau、một khắc một cỗ không gì sánh được bàng bạc khói đen dĩ nhiên từ cái tia trong sấm xét thình lình buộc phát ra tạo thành dường như như sóng biển nồng đậm khói đen trực tiếp ngăn trở ở hai người bọn họ ngay phía trước hạ mặt của lão bản sắc lần nữa manh địa biến đổi sau đó nhất thời trầm mặt cắn bắt đầu nha không thể không dừng bước chân lại thế vậy lộ ẩn cũng đồng dạng ngưng trọng ngừng thân hình mà giờ khắc này trước đó vương bàng bạc nồng đậm khói đen thì trong nháy mắt bắt đầu ngưng tụ rung hợp cuối cùng dĩ nhiên hóa thành một chỉ như núi lớn cự đại khủng bố khói đen c h i t r ư ở n g vẹn vẹn một bàn tay cao thấp dĩ nhiên cũng làm s o trước đó cái vị kia địa n g ụ c tam đầu khiển thân thể còn to lớn hơn giống như nguy nga cao vút cao sơn một dạng làm người ta trông đã khiếp sợ ngay sau đó một cỗ vô cùng kinh khủng cảm giác c áp bách liền từ cái này khói đen trên lòng bàn tay trong nháy mắt lan tràn ra bên ngoài quỷ dị khủng bố cảm giác cùng quy mô cũng đã hoàn toàn áp đảo cái kia vị s ẹ t bờ r ụ t bên trên chứng kiến mặt này lộ ẩn đồng tử nhất thời hơi co g ụ c lại giật mình cái này đây là cái gì thoại âm rơi xuống đã thấy phía trước hạ lão bản chầm xuống m â u quang lập tức khoe miệng mới miễn cưỡng liệt khai một tia nụ cười khó coi cắn răng cười nói ha h a cũng không cái gì chính là ngươi giết người ta rồi cậu hiện tại cậu chủ nhân đã tìm tới cửa m à thôi lộ ẩn trong lòng t r ợ chấn động cậu chủ nhân hạ lão bản thì quay đầu lại m â u quang nhìn về lộ ẩn cùng lúc đó nhẹ nhàng nâng nổi lên đau của hắn miết miệng miễn cưỡng cười nói ngẫm lại ngươi đã từng thấy qua thần phải a ở trong đó có thể đem điện một quyển sét bờ rụt thành tựu con chó trông cửa ra hỏa sẽ là ai lời này vừa ra lộ ẩn nhất thời hô hấp bỗng nhiên bị kiếm hãm trái tim một lai do địa đột nhít nhảy sau đó chỉ cảm thấy đều nổi da gà da đầu bắt đầu hơi tê dại bởi vì n à y n h ấ t khắc trong đầu của hắn không khỏi bắt đầu nổi lên một cái hầu như mọi người đều biết tên đó là hy lạp cổ trong thần thoại người chết quốc gia tuyệt đối chúa t ể minh vương hades luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình h thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm t r ư ớ c 154, cái da hỏa này hạ lao bản câu hỏi vừa ra lộ ẩn trong đầu liền không tự chủ được nổi lên cái này như sấm bên h a i tên đây cũng không phải là tự dưng liên tưởng mà là bởi vì lộ ẩn ở trường học câu lạc bộ văn học bên trong thời điểm đã từng lật xem quá tô vũ hy giá sách ở trong đó thư đại bộ phận đều là các loại thần thoại tập hợp một trong đó có lấy như là viêm quốc thượng cổ thần thoại bắc âu thần thoại k h i lạp cổ thần thoại thánh kinh thần thoại cổ ấn độ thần thoại thậm chí là t u ầ n hủ thần thoại trở các loại chủng loại đa dạng mà ở trong đó k h i lạp cổ thần thoại trong điện tịch t h a n h cựu người chết quốc gia minh phủ chúa tể minh vương hà đèn liên hầu như mãi mãi cũng là lấy một cái, cố định hình tượng một cái dâu dài lại nam nhân thân hình cao lớn tay cầm điệu đậu trượng đồng thời mang theo một chỉ tam độc quyền không sai đó chính là cái gọi là địa ngục chó giữ nhà s ẹ t vợ rút lúc này hết thể tâm tư ở trong đầu của hắn toàn bộ sò sâu lộ ẩn rốt c u ộ cũng c đ ố n g nhiên minh bạch rồi lúc đó s ẹ t vợ rút trước khi chết hô lên lời nói một trong miệng của nó sợ kêu to tựa hồ là minh vương chơ chú nghĩ tới đây lộ ẩn sắc mặt nhất thời khẽ hơi chầm xuống một cái nhưng mà cũng ngay trong nháy mắt này đột nhiên hơi anh một đạo manh liệt khói đen trong nháy mắt từ đại địa vết rách phía dưới dồn dập phóng lên cao dường như là tút hải dương một dạng bỗng nhiên khuyết tán mà đến vẹn vẹn không đến một giây đồng hồ liền đem toàn bộ hình tròn to lớn đấu thú trường địa lao bầu trời hoàn toàn bao trùm giống như một tòa cự đại hát sắc cầu hình kết giới một dạng đem lộ ẩn cùng hạ lão bản hai người vững vàng phong tỏa ở bên trong cùng lúc đó phía trước to lớn kia khói đen thủ trong lòng bàn tay cũng bắt đầu dần dần nổi lên một ít nóng rực xích hồng sắc đường nét dường như nham tương một dạng ở to lớn kia trong chỉ tay chậm rãi chạy xuôi chứng kiến hình ảnh này lộ ẩn mâu quang nhất thời ngưng trọng rất rõ ràng tên kia tựa hồ là đang ngăn cản bọn họ thoát đi cho nên mới dùng khói đen đem tru vi triệt để phong bế. Xem ra, dường như không thể tránh khỏi lại muốn đối mặt một trận đại chiến mới vừa đối kháng xẹt bờ rụt thời điểm hắn cũng đã tiêu hao hầu như tám phần mười lực lượng không nghĩ tới bây giờ đã vậy còn quá thái quá trực tiếp tới trong truyền thuyết minh vương h a d e s nếu liền hắn địa ngục tam đầu khuyển đều là bán thần lời nói đây chẳng phải là nói cái này h a d e s rất có thể là ở xa xa ở tại bên trên chân thần ý thức được điểm ấy lộ ẩn một lần nữa n ắ m c h ặ t đao trong tay đao mâu quang biến đến không gì sánh được trầm ngưng mà giờ khác này phía trước hạ lao bản tự nhiên chú ý tới ánh mắt của hắn nết ngôi nói sách xem ra ngươi dường như đã đón được không sai Cái tay này, p hạ ả lão à cái kia l bản lời nói thanh âm hạ xuống lộ ẩn nhất thời hô hấp hơi chậm lại vô ý thức nói tự mình hàn lâm như thế cường đại huy áp không phải minh vương hạ đ ẹ t bản thể sao nghe nói như thế phía trước hạ lão bản nhất thời vô lực liếc mắt nói tiểu tử ngươi con mẹ nó không khỏi có điểm đánh giá quá thấp chân chính thần đi Ta lập tức mới mười phần ngưng trọng nhẹ hút một khẩu khí vẹn vẹn không đến một niệm trong đầu, h lực lượng cứ nhiên liền hoàn toàn vượt qua xẹt vỡ rụt bản thể mang tới cảm giác ác bách mẹ thật không hổ là có thể đem bán thần cho rằng sùng vật rất nhân vật đã lộ ẩn mâu quang biến đến trước nay chưa có trầm ngừng cùng nghiêm túc nhìn về phía phía trước hạ đại thủ hắn biết hiện tại muốn muốn tiếp tục sống dường như nhất định phải trước giải quyết cái đồ chơi này hơn nữa nghĩ tới đây h ắ trong t s á t na hắn hạ kỳ bá vương đống nhiên tuôn ra trực tiếp c u ố n quanh ở tại trong tay trên trường đạo ngay sau đó hắn khí thế trên người cũng trợt biến đến lăng chắc đứng lên mà giờ khác này chứng kiến tranh này mặt đối mặt hạ lao bản mâu quang trong nháy mắt khé động tựa hồ là chú ý tới trên lưới kiếm hạ kỳ bá vương một dạng hắn đồng tử hơi đông lại một cái nhữ mày nói xem Tới, chính là ngươi mới vừa dùng để chạm sát cái k i a địa ngục k h u y ế n kiếm kỹ rồi hả coi là vậy đi lộ ẩn chỉ có thể gật đầu rất rõ ràng hạ lão bản tựa hồ là đem vô hình k i a bá vương sắc quấn quanh trở thành kiếm kỹ nhưng mà chứng kiến hắn sau khi gật đầu hạ lão bản lại nhất thời mâu quăng hơi l o ạ lên nhẹ nhàng n í t m ô i nói ngươi cuối cùng chiêu đó chém nát nó công kích tên gọi là gì nói nghe một chút ách tên q u á d à i còn là không nói lộ ẩn cười khan một tiếng hạ lão bản lại nhất thời lật ra bật nhãn nói nói một lần cũng sẽ không lãng phí thời gian á c h được rồi lộ ẩn không thể làm gì khác hơn là bất đắc di nói chiêu này gọi tất s á t chăm chú siêu s ú c lực bá vương sắc q u ố n quanh kiếm khí vô tưởng liền hở chờ các loại d ừ n g vừa mới nói đến phân nửa hạ lao bản nhất thời giơ tay lên ngăn chở hắn khỏe miệng giật một cái ngươi thở mở giờ về sau hay là chớ nói a thoại âm rơi xuống hạ lao bản lần nữa quay đầu lại một lần nữa nhìn về bên kia hạ lệ thủ lập tức sắc mặt nghiêm túc trầm giọng nói tốt lắm tiểu tử kế tiếp liền không thể đùa giỡn với ngươi cái ra hỏa này tuy là chỉ có một tay nhưng lực lượng tuyệt đối không kém xét bỡ rút nhất định phải toàn lực ứng đối mới được Ừm. lộ ẩn nghiêm túc gật đầu đương nhiên minh bạch chút này nếu không hắn cũng sẽ không trực tiếp mở màn liền phát động chính mình bá vương sắc quần quanh cùng lúc đó ở trên vai hắn mèo cũng trong nháy mắt lộ ra sắc bén móng vuốt nhỏ một bộ nhao nhao muốn thử rằng dốc. nhưng mà hạ lão bản dường như chú ý tới màn này hắn quay đầu đi vắng lai、like, ngưng mắt nói ngươi tạm thời nghỉ ngơi đi nếu như ta không nhìn lầm ngươi bây giờ thể lực đại khái đã chỉ còn lại không tới nhất thành đi lộ ẩn nhất thời hơi xứng sở không nghĩ tới bị xem thấu nhưng mà còn không đợi hắn mở miệng đã thấy bên kia hạ lão bản lần nữa quay đầu lại nhìn về phía trước mâu quang lăng liệt đưa lưng về phía hắn nói lấy cái trạng thái này tới chiến đấu ngươi lúc nào cũng có thể chết bất đắc kỳ tử đến lúc đó trong nhà cái kia hai cái cô nương xinh đẹp cần phải lột ra ta không thể húng chi con mẹ nó ta có thể không muốn nhìn thấy ân nhân của ta chết ở loại địa phương này à? thoại âm rơi xuống lỗ ẩn nhất thời sửng sốt ân nhân hắn đầu tiên là mậu ép nhưng ngay sau đó hắn mới chỉ có đột nhiên nghĩ đến chính mình lúc trước tòa kia long cốt trong lăng mộ cứu một cái bị giam cầm q u ê n nữ chẳng lẽ thật là nữ nhi của hắn sau một khắc quả nhiên liền thấy phía trước hạ lao bản như trước không có quay đầu lại liệt khai khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười ấm áp nói tiểu tử cảm ơn ngươi đã cứu ta nữ nhi kế tiếp cũng nên đến phiên tà cứu ngươi một lần thoại âm rơi xuống hắn liền trực tiếp đưa tay trái ra không chút do dự trong nháy mắt rút ra bên hông cái kêu hoành nắn màu bật đao cùng lúc đó giơ tay phải lên dùng sức chấn động đang trong s á t na trong tay trường đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ màu đen nhánh m ũ i kiếm phong mang tất lộ giờ khác này hắn lại trong lúc bất trợn hóa thân làm nhị đao lưu trạng thái đứng ở bạo phong bên trong trực diện lấy phía trước hạ đẻ thủ đưa lưng về phía lộ ẩn trên người của hắn áo sơ mi trắng bị gió thổi cực nhanh cổ động bay phất phới nhưng mà thân thể vẫn như c ũ đ ổ sộ bất động hắn mạnh mẽ có lực hai tay phân biệt một d à i một ngắn hai thành đ a o nhét ngôi sừng mâu quang rực rỡ mà nói ngươi liền an tâm h ã y chờ xem thân là tiền bối thủ dạ nhân đến tội cùng là làm sao chiến đấu thoại âm rơi xuống lộ ẩn trái tim nhất thời cò r ụ t lại nhưng mà không đợi hắn phản ứng kịp đã thấy phía trước hạ lao bản thân ảnh không ngờ nhưng hóa thành một đạo lang liệt c u ồ phong b ỗ n nhiên lao ra lưới g a o thiết các không khí phát sinh nhỏ nhẹ chiến binh luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một trăm năm mươi lăm không khỏi mạnh đến n ổ i có chút ngoại h ạ n g chứ cầu hoa tươi sau một khắc vê anh cái kia song đao bên trên lại đột nhiên liền thoát ra vô cùng k i n h khủng ngọn lửa màu tím đen phản phất địa ngục chi viêm một dạng ánh mắt của hắn lạnh lùng sắc ý lăng nhiên đối mặt nhất tôn siêu việt bán thần tồn tại lúc này như trước không có chút nào ý sợ hãi thẳng tiến không lùi thình thịch trong điện quang hòa thạch phía trước hạ đẹt h ủ tự nhiên cũng cảm giác được sự tồn tại của hắn trong sát na rồi đột nhiên nâng lên cự trưởng hướng phía bên này hạ nhưng mà người đàn ông này lại vẫn không có chút nào chậm lại chính mình bắn vọt tốc độ ngược lại mâu quang lăng liệt trực tiếp giơ tay lên t r u n g cái kia g i ấ y lên ngọn lửa màu tím đen song đao s á t na huy vũ xuống không đêm nhị đao lưu cùng viêm và anh trong một s á t na l ư ỡ n g đạo không gì sánh được bén nhọn khủng bố kiếm khí thức đêm bên linh cứu lấy ngọn lửa màu tím đen trong nháy mắt giao nhau biến thành một đạo cự đại thập tự nhận bay ra bay thẳng đến phía trước cái kia đánh tới hát sát hạ thủ đông nhiên a n h kích mà đi、và、anh ngọn lửa màu tím đen cùng đen nháy n h i ê n vụ chạm vào nhau trong nháy mắt liền bạo phát ra vô số cuồng cái kia bàn tay khổng lồ dĩ nhiên không tự chủ được lui về sau nửa phần nhưng mà hạ lão bản thân thể vẫn như c ũ bảo trì về phía trước lúc này ở phía sau hắn nhìn lấy hắn bóng lưng lộ ẩn trong nháy mắt bối rối cái này tình huống gì người chiêu thứ nhất liền trực tiếp bước lui hạ đại thủ hơn nữa kiếm khí kia trình độ cường đại là chuyện gì xảy ra thì đã hoàn toàn có thể sánh vai chính mình bá vương sắc quấn quanh phía sau kiếm thuật uy lực cái này tờ mờ giờ vị này hạ lão bản không khỏi mạnh đến nổi có chút ngoại hạt chứ lộ ẩn triệt để bối rối lúc này người đàn ông kia trên người cho thấy khí thế cường đại là đến nay không n g ừ n g lỗ ẩn đã gặp qua bất kỳ nhân loại nào bên trong tối cường tồn tại không hề nghi ngờ thậm chí đã hoàn toàn nghiền ép lúc đó cái kia vị đ o ạ thiên sứ hình thái giáo hoàng giờ k h ắ c này lỗ ẩn rốt cuộc hiểu rõ vì sao lúc đó vĩnh dạ giáo hội giáo hoàng biết trước giờ lợi dụng tình báo giả đem vị này hạ lao bản dẫn đi bởi vì cái gia hỏa này thực sự quá mạnh mẽ nếu như hắn ở c h ấ n thủ chấp hành bộ nói các địch nhân khả năng thậm chí ngay cả tờ mờ giờ dưới đất tầng thứ nhất đều không thể đột phá chớ đừng nhắc tới phía sau siêu di kế hoạch lúc này nói thì chậm khi đó thì nhanh thời khác này hạ ló bản đã cùng hạ đệ thủ lần nữa giao phong đến cùng một chỗ khói đen bạo loạn trùng kích thử viêm ánh đao nổ tung tung bay chiến đấu trường mặt hỗn loạn đã không phải là có thể sử dụng ngôn ngữ đơn giản hình dung trình độ hai người mỗi một lần va chạm hầu như đều sẽ b ộ c phát ra như sấm nổ khủng bố tiếng vang đại điệu bên trên càng là đã bị d u n g ra càng ngày càng nhiều vết dạng c ù n g hãm hai người thực lực kinh khủng vào giờ khắp này bên trong p h ô hiện không thể nghi ngờ bạo phong bên trong lộ ẩn tóc đen cùng áo choàng bị thật cao vung lên hắn hầu như nín tở mâu quan rực rỡ nghiêm túc nhìn chằm chằm phía trước người nam nhân kia huy vũ song đào thân ảnh giờ hắn đ ỗ n g nhiên minh bạch rồi chính mình kiếm thuật vẫn có không gì sánh nổi tiến bộ cực lớn không gian người đàn ông này mỗi một đao đều không có chút nào dư thừa có thể nói đem kiếm thuật hai chữ phát huy đến cực h ạ n ở như vậy hoa lệ mà cường đại kiếm thuật phía dưới lộ ẩn trong lòng không khỏi nhiệt huyết sôi trào sợ rằng cả kia vị dị thế giới đệ nhất kiếm hào mắt ưng mỹ h ạ t nếu như có thể chứng kiến màn này cũng sẽ vì vậy mà chiến ý dâng cao lúc này chiến đấu phía trước đã tiến nhập gây cấn giai đoạn thình thịt m ê n mông khói đen từ hạ đẹt h ủ trong lòng bàn tay trong nháy mắt lao ra dường như xiềng xiềng xiề dường như muốn hắn triệt để phong tỏa nhưng mà hắn vẹn vẹn chỉ là nắm chặt sông đao mâu quang chấn động vê anh xương khói kia xiềng xích liền trong nháy mắt bị bạc phá ngay sau đó hắn không chút do dự lần nữa giơ tay lên t r u n g sông đao mâu quang lành lạnh chém xuống một cái tăng cái này một lần cặp kia trên đao nở rộ lưỡng đạo kiếm khí lại trực tiếp trên không trung hợp lại là một uy thế c h ấ n thiên dường như các không gian một dạng không gì sánh được bén nhọn đánh về phía hạ thủ không đem nhị đao lưu ban ngày đoạn thình t ị c h kiếm khí cùng yên chỉ tay đ ụ cái này một lần va chạm bùng nổ trúng kích vượt q u á tưởng tượng mặc dù là hạ lão bản thân thể cũng bị trực tiếp mạnh mẽ bước lui nhiều cái thân vị nhưng mà phía trước hạ đệ thủ càng là trực tiếp bị đạo kia cùng manh k i ế m khí cắt t ừ giữa vì hai đoạn ở tại mở ra trong xương khói chính trung tâm chỗ lúc này dường như đang mơ hồ có một đoàn màu đen lôi điện ở nổ tung lấy chứng kiến màn này lộ ẩn nhất thời ngần ra trước phương hạ lão bản chỉ là mâu qua ngừng l lánh nhét ngôi sừng cười nói mẹ thời gian qua đi vài năm sau đệ một lần chiến đấu thân thể có chút cứng lên a liền chết đi một chút xíu bất quá tiểu tử ngươi nên cũng nhìn thấy chứ cái kêu ngọn ý nhi chính là cái k i a lão già khốn nạn thần lực bên trong hồn n h i hạch chỉ cần đem phá đi là có thể đem cái ra hỏa này giải quyết triệt đề nhìn kỹ thoại âm rơi xuống ánh mắt của hắn đ ô n g nhiên chầm xuống thân ảnh lại một lần dường như như mũi tên rời cung đ ô n g nhiên dậm chân lao ra mà cái này một lần hắn lại là bay thẳng nhảy đến ở tại trên bầu trời tay k i ê u bên trong s o n g đao bên trên thình lình bạo phát ra sáng chói khủng bố kiếm khí cùng tử viêm thình lình bạo phát ra sáng chói khủng bố kiếm khí cùng tử viêm s á t na bạo phát ra vô số kinh khủng khói đen lại tựa như hải triều một dạng hướng phía không trung kéo dài mà đến ngay sau đó giống như là vô số đạo khói đen chi lòng một dạng đem hạ lao bản thân thể triệt để hoàn toàn t h ố n vệ giờ khác này toàn bộ không trung hầu như đã hoàn toàn là yên vụ căn bản thấy không rõ hạ lao bản thân ảnh nhưng mà đúng lúc này oanh vô số đạo kinh khủng rực rỡ kiếm khí lại trong s á t na ở trong khói mủ bộc phát ra trong nháy mắt bên t r o n ánh gao bột phía từ viên bạo phát đem trên bầu trời sở hữu xương mù toàn bộ đánh sơ sát cùng lúc đó hạ lao bản quanh thân bên trên lúc này dấy lên vô số thương khí lưu màu trắng nghịch không mà lên khí phách mười phần giống như thần uy vẹn vẹn nó nhìn liền đủ để cho người cảm thấy không có gì sánh kịp chấn động lúc này lại có một ít tiêu tán khói đen hướng phía bên này v ọ t tới nhưng mà hắn lại căn bản không dành để ý mâu quang dường như thợ săn cao cấp một dạng thử thử mà nhìn chằm chằm phía dưới hạ đệ thủ sau một khắc lần nữa n ắ m chằm c h n g phía dưới hạ đ thủ sau một khắc lần n u a n g m chằm chằm chằm phía dưới hạ đệ thủ mà giờ khắc này phía dưới hạ đệ thủ cũng nhất thời cầm thành trào hình dáng từ trong lòng bàn tay bạo phát ra kinh khủng khói đen dường như chùn tia sáng một dạng bắn ra trong một s á t n a cả vùng cũng bắt đầu mãnh liệt rung động nhưng mà hạ lao bản mâu quang không có bất kỳ l ô i bước hắn như trước đem ngân cùng ruộng lậu xông đao giao nhau ở trước người mâu quang uy nghiêm cắn răng lao xuống v ớ i anh ánh đao cùng kiếm khí bạo phát trong nháy mắt vô số ánh sáng màu tím cùng khói đen trong nháy mắt bạo tán ra hai người trên không trùng tạo thành ngắn n g i rằng có thế nhưng vẹn vẹn không đến một giây đồng hồ cái này yếu ớt cân bằng liền bị trong nhá bởi vì giờ k h ắ c này hạ lao bản trước người đã bạo phát ra vô số đạo kinh khủng c h a m kích cái tia hàng ngàn hàng vạn ánh đao cùng k i ế m khí trong sắt na liền toát ra kinh khủng tử viêm du cơn xoáy bạo phong trong khoảnh khắc đem phía trước khói đen t r ù m tia sáng toàn bộ tách ra cùng lúc đó thân ảnh của hắn cũng vào giờ k h ắ c này biến thành một đạo từ phía chân trời chém xuống rực rỡ kiếm quang hoành cự đại thập tự c h ạ m t ử sắc quang đao trên không trung s ẹ n qua một đạo hoa lệ quy tích trực tiếp đem phía dưới to lớn tia hạ đẹp thủ trong nháy mắt quán、Hù. cùng á nháy nháy nát. i kia lòng bàn tay bên trong, màu đen lôi điện hồn nhiệt kiếm khủng khí tay lòng bàn bên trong, đen hồn trong bên trong, trong bị bố màu mắt mắt hoạch, chém c ở lúc đó trong nháy mắt cái kia sở hữu ngưng tụ mà lên khói đen ở trong c h ấ ớ mắt đ ỗ n g nhiên bạo t h ẳ n ra sau đó biến thành đầy trời hát chi vũ tích bắt đầu hạ lạc cùng lúc đó cái kia phong b ế ở đấu thú trường bầu trời cự đại khói đen kết d ư ớ i vào giờ k h ắ c này bên trong cũng lập tức tan vỡ tan g ã lúc này hạ lão bản thân ảnh đứng ở hát chi vũ tích trung thương khí lưu màu trắng đem chu vi tất cả g i mưa toàn bộ bốc hơi lên hầu như không còn bởi mới vừa mãnh liệt chiến đấu lúc này trên người của hắn đã hiện đầy đếm không hết hư hại vết tích nhẹ nhẹ huyết dịch chảy ra nhưng mà lại không tí ti ảnh hưởng hắn lõm tạo hình lúc này hắn chính đan đầu gối n ử a quỳ trên mặt đất song tí h thật cao vung lên nắm một ngắn hai thanh đ a o khí thế lăng chắc tư thế cũng bức cách nổ tung sau một khắc hắn liền hơi quay đầu đi nhìn về lộ ẩn khoe miệng vung lên lộ ra nụ cười nói như thế nào đây có cảm nhận được tiền bối một bộ phận thực lực sao tiếng nói của hắn hạ xuống bên này lộ ẩn nhìn lấy màn này hô hấp sớm đã hoàn toàn trệ ở nhưng mà sau một khắc làm hắn không nghĩ tới chính là đối diện vốn đang đang trang khốc bên trong hạ lão bản lúc này sắc mặt lại đột nhiên lại mánh địa biến đổi quái khiếu đạo con bà nó con mẹ nó đi nhanh lên đoàn tàu muốn bỏ qua đứng ba trồi quất r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương một trăm năm mươi sáu làm ớt tất thoại âm rơi xuống hạ lão bản lập tức liền thu hồi đùa bỡn chơi tư thế đánh đao liền trực tiếp hướng phía trước phóng đi bên này lộ ẩn còn chưa kịp từ mới vừa trong chiến đấu hút ra đi ra đột nhiên nghe được một câu như vậy tự nhiên càng bối rối mới vừa tại cái kế hạ đ ẹ thủ xuất hiện trước hắn chợt nghe hạ lão bản nhắc tới cái gọi là đoàn tàu kết quả hiện tại còn nói biết bỏ qua đứng cái này tờ mờ giờ địa ngục cùng nhân gian thật chẳng lẽ có chiếc liên thông lên thần bí đoàn tàu hắn một bên bất đắc dĩ đi theo một bên trong lòng suy tư về hai người không có chút nào ướt át bẩn t h i u đi tới đấu thú trường nơi danh giới phía sau hai người liền trong nháy mắt nhún người nhảy lên bay vượt qua hạ lão bản là trực tiếp nhảy lỗ ẩn thì sử dụng lục thức bên trong nguyện bộ đồng dạng ung dung vượt qua sau đó hạ lão bản liền dẫn hắn xẹn qua hoang dã tinh chuẩn hướng phía xa xa một cái thâm thúy trong sơn động phóng đi ti hạ lão bản tốc độ liền bắt đầu chậm lại lộ ẩn thì lập tức chứng kiến bên trong huyện động quái vật thi thể giống như núi chất đống từ bọn họ cái kia trí mạng nơi vết thương mặt cắt cùng với những thứ kia chưa hoàn toàn vết máu khô khốc đến xem rất rõ ràng những quái vật này mới vừa chết đi không lâu đây là lộ ẩn kinh ngạc nói thoại âm rơi xuống hạ lão bản thì một bên đi về phía trước lấy một bên thuận miệng nói ồ mới vừa ta lúc đến nơi này các quái vật này n gửi nhân gian k h í tức liền bay lại không có biện pháp không thể làm gì khác hơn là giết tất cả ngay vậy lộ ẩn nhất thời lông mi ngày khá lắm con tưởng rằng trong địa ngục trong khu vực này cũng không có gì quái vật tồn tại không nghĩ tới dường như vẹn vẹn cái tia đấu thú trường trong địa lao không có quái vật mà thôi ở nơi này bên ngoài quái vật hiển nhiên vô cùng nhiều một bên hướng phía hang động ở chỗ sâu trong đi tới vừa ngắm lấy chu vi trồng chất thành sơn quái vật thi thể lộ ẩn trong lòng không khỏi âm thầm l i ễ u lưỡi không hổ là hạ lão bản nơi này quái vật đều đã thành thi sơn huyết hải hắn mới vừa đến hiện trường thời điểm nhưng vẫn là cùng người không có sao giống nhau áo sơ mi trắng bên trên dĩ nhiên một g ọ t máu cùng chưa đ ụ được giữa lúc hắn khi nghĩ tới chỗ này phía trước hạ lão bản thì thuận mi mới vừa chiến đấu trừ ngơi ư già cái kia học tỷ bên ngoài cũng không cần đối với những người khác nói ta không muốn vì vậy chọc nhiều lắm thiên p h ứ c ách t ố t lộ ẩn bất đắc di gật đầu xem ra vị này hạ tiên sinh thực lực tuy là rất mạnh nhưng tính cách tựa hồ là tương đối lười biếng nếu như không phải là mình trùng hợp cứu hắn nữ nhi lời nói chỉ sợ hắn cũng sẽ không một mình đến đây địa ngục cứu mình cái này thật đúng là là duyên phận a vừa nghĩ sau một lát rốt cuộc đã tới hang động chỗ s â u nhất lúc này phía trước trong bóng tối chiếc cơ giới hoa chú văn đoàn tàu đang lẳng lặng dừng ở một cái thần bí quỹ đạo trên thấy trong n g a y mắt lộ ẩn liền nhất thời hai mắt sáng lên không nghĩ tới c ư nhiên thật là một tòa cùng hiện đại đường sắt cao tốc tương tự b ằ n tàu bất quá ở bên ngoài thì hiện đầy các loại phù khoa mà huyễn khốc cơ giới phong cách cách chú văn cùng đồ án lúc này một bên nơi cửa xe với mở ra trạng thái nhìn đến đây hạ lão bản lúc này mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm nói hô còn tốt đổi kịp không phải vậy chúng ta phòng chừng cũng phải lưu lại nơi này phá trong địa ngục làm cái cô hồn giã quỷ đi lên xe a vừa nói hắn trực tiếp dậm chân hướng phía trên cửa xe đi tới lộ ẩn cũng theo sau tò mò nhìn quanh một vòng phía sau liền phát hiện nơi này cấu tạo giường như cùng thông thường đoàn tàu thùng xe cũng không có gì khác nhau nhiều mà lúc này hạ lão bản đột nhiên lại mở miệng nói như thế này đoàn tàu chạy thời điểm từ thiên vị mặt vết nước biết lâm thời mở ra sở dĩ khả năng còn sẽ có rất nhiều cái vật xít tới gần nhớ kỹ muốn đem bọn họ toàn bộ ngăn ở đoàn tàu ở ngoài nếu không bọn người k i a một ngày theo bảng kê khai chi tiết rất có thể sẽ theo vết nước trực tiếp đi đến như thế nghe được hạ lão bản lời nói lỗ ẩn trong lòng nhất thời hơi đông lại một cái gật đầu tỏ ý biết giữa lúc hắn nghĩ tới đây lúc đột nhiên từ bọn họ mới vừa tiến vào chỗ động khẩu ở ngoài lúc này lại đột nhiên truyền đến một tiếng không gì sánh được cự đại tiếng nổ đâu thanh âm kia phản g phất lôi mình một dạng trong n g á y mắt liền dẫn được toàn bộ sơn động cũng bắt đầu không ngừng chấn động mà ngay sau đó ở bên ngoài giường như lại bắt đầu nổi lên cực kỳ to lớn quái vật khí t ứ c vô cùng v ặ t vẹo cùng hỗn loạn trước đây chưa từng gặp ý thức được điểm ấy lộ ẩn nhất thời hô hấp bị kiếm hãm con tưởng rằng là hạ lão bản mới vừa nói nguyên nhân vô ý thức nói đoàn tàu khởi động nhưng mà làm hắn sợ không nghĩ tới chính là dị trạng bên kia hạ lão bản biểu tình trên mặt lại đột nhiên biến đến hết sức nghiêm túc h i ệ n nhiên hắn cũng chú ý tới bên ngoài cửa hang mà giờ khắc này nghe được ca ẩn văn hóa sắc mặt của hắn thì âm chầm xuống mâu quang lóe lên ngưng tiếng nói không phải không có khởi động những quái vật kia bình không phải là bị đoàn tàu khí tức hấp dẫn xuất hiện lời này vừa ra lộ ẩn tự nhiên hơi ngây ngẩn cả người nhưng mà đúng lúc này trong lúc bất trợn một đã thấy phía trước từng đạo kinh khủng yên vụ dường như có sinh mạng hàng dài một dạng dĩ nhiên trong nháy mắt liền hướng lấy bên này bỗng nhiên vào tới trong đó phần lớn mây khói đều là màu đen nhánh một bộ phận mây khói lại là hoàng sắc kiến quốc mà ở bên ngoài phía trên nhất thậm chí có một đạo thập p h ầ n bắt mắt đỏ như máu yên vụ những thứ này yên vụ toàn bộ t r ộ n g chung dường như vòng xoáy như phong bạo của tới t r u n g quanh quái vật thi cốt thậm chí đều vì vậy mà bị thật cao quần quận nổi lên trang diện trong nháy mắt hôn loạn bất ham mà giờ khác này bọn họ vọt tới trong nháy mắt trong đó dường như còn bạo phát ra các loại thanh âm sâu kín liền như cùng địa ngục hô hoán một dạng ha ha ha tự do đáng chết kia cấm chế rốt cuộc giải trừ thời gian qua đi ba trăm năm ta rốt cuộc có thể trở lại nhân gian nhà a hô hô hô gây t ẩ m minh vương hạ đẹp chó giữ cửa rốt cuộc như ta mong muốn chết đợi lâu như vậy cuối cùng thành công thực sự là tươi đẹp nhân gian khí a、ah, hắc ta đã không kịp đợi giờ khác này ở cái kêu bàng bạc tam s ắ c trong sương khói vô số thanh âm bé nhọn trong nháy mắt toàn bộ sen lẫn nhau hóa thành lôi minh cùng như thủy triều vào tới đem nguyên bản an tính sân động chợ biến đến ẩm ý không gì sánh được lúc này chứng kiến hình ảnh này lộ ẩn thân sắc chợ chấn động mạnh một cái bên cạnh hạ lóc bản đồng tử càng là trong nháy mắt lùi tới nhỏ nhất sau một khắc sắc mặt của hắn tranh luận nhìn một chút tới cắn bắt đầu nha bông nhiên mắng một câu, Mẹ. l ờ i còn chưa dứt liền lập tức nhấn đoàn tàu ở trên một cái công t ắ c t r ừ n g trong sân na đoàn tàu thép cấu cửa xe liền trong nháy mắt đóng cửa ngay sau đó toàn bộ thùng xe cũng bắt đầu rồi hơi rung động rất rõ ràng tựa hồ là khởi động nhưng là đúng lúc này những thứ kêu bàng bạc hỗn tạp mây khói trực tiếp vung h ă n g toàn bộ đụng vào đoàn tàu thùng xe bên trên phanh linh tinh phanh kinh khủng lực va đập làm cho cả đoàn tàu thùng xe cũng bắt đầu không ngừng mà lay động như không phải là bởi vì chú văn lực lượng đem đoàn tàu biến đến không gì sánh được cưng gian ó i sợ rằng lúc này đã bị đánh xuyên theo mây khói càng ngày càng nhiều tôn ra đem chọn cái đoàn tàu bị vây chặt được chật như nêm cối mà giờ khác này xa xa còn có càng nhiều quái vật hơn bởi vì ngửi được không gian liệt phùng địa khí thức mà cấp tốc chạy tới luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên linh lập nên tình h thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm c h ư một trăm năm mươi bảy bảo trì tối cao kính nghệ cầu hoa tươi giờ khác này ở trong đồn g xe có thể thấy do những thứ kia yên vụ toàn bộ bám vào ở thùng xe bên ngoài dường như trong phim ảnh thường thường sẽ xuất hiện dọn bị đảo xe lửa một dạng tràn diện thập phần hãi nhiên thậm chí còn mơ hồ phát ra kinh khủng hô k h i ế chi thành dường như hàng ngàn hàng vạn ác quỷ ở kêu dên một dạng giờ khác này đừng nói là l ộ ẩn mặc dù là luôn luôn rất dung con mèo nhỏ lúc này đều không khỏi trận to hai con mắt tiểu trào trào gắt gao níu lấy l ộ ẩn cổ áo của khuôn mặt nhỏ nhắn khiếp sợ hiển nhiên nó cũng chưa từng thấy qua loại này kinh khủng cảnh tượng hoành tráng l ộ ẩn cái chán hiện ra vừa chết mồ hôi lạnh loại này i ê n vụ khí tức tạ ác có thể sánh bằng hắn phía trước gặp phải hai họa bọn quái vật còn muốn vặt mèo nhiều mà giờ khác này một bên hạ lao bản thì sắc mặt hết sức khó coi cắn răng nặng nghề mà nói mẹ từ khí tức nhìn lên những thứ này phải là phong ấn tại địa ngục phía dưới cổ lao ác ma nhóm đã từng bởi minh vương hạ đẹp thần quyền ý chí và địa ngục quyền s ẹ t bờ rụt tồn tại bọn họ vẫn luôn bị chấn áp l ấ y nhưng bây giờ s ẹ t bờ rụt đã bị ngươi tiêu diệt hạ đẹp cái kêu láo giả khốn nạn thần quyền ý chí lại bị ta cho chém không có đám này bị phong ấn mấy trăm năm đám ra hỏa mất đi áp chế toàn bộ vật ngục nghe nói như thế l ô ẩn nhất thời sắc mặt cứng đờ cổ lao ác ma bị hạ đẹp phong ấn tại địa ngục phía dưới cái này cái này tờ mờ giờ lại là nước nào đích thần thoại ba lộ ẩn bị choáng rất rõ ràng những thế giới này phía dưới bí mật đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn đối với phổ thông thần thoại nhận thức mà giờ khác này còn không đợi hắn phản ứng đã thấy bên kia hạ lao bản lại ngắm nhìn hắn nặng nề mà nói cái tòa này người chết quốc gia đoàn tàu tuy là thiết kế rất nhiều ứng đối bọn quái vật phương pháp thế nhưng bởi ác ma trùng đàn quá mức cổ xưa trước đây căn bản cũng không có thiết kế qua ứng với đối với thủ đoạn của bọn nó ta kiếm thuật ở chỗ này cũng không có tác dụng bất quá cái tòa này đoàn tàu trên có một cái hiền giả chi thạch trận pháp có thể sử dụng nguyên tố chi lực bị phóng đại trực tiếp phóng thích đến bên ngoài b u n xe bộ phận vừa nói hạ lao bản mâu quang từng bước lạnh lùng xuống tới hạn ý nghiêm nghị ngưng tiếng nói ngươi không phải nắm giữ băng tuyết hệ dị n ă n g sao có thể hay không nếm thử dùng ngươi băng c h i lực đem chọn cái bên ngoài buồng xe áp ma toàn bộ băng phong ý nghĩ của hắn hết sức lớn can đảm mà nghe nói như thế lộ ẩn nhất thời liền mâu quang sáng lên lập tức nặng nề g h gật đầu ta thử nhìn một chút vừa nói hắn cấp tốc đi tới thùng xe một bên lập tức giơ tay lên đem lòng bàn tay dính vào cửa sổ xe bên trên tuy là vẹn vẹn chỉ còn lại có chừng một thành thể lực thế nhưng đóng băng trái cây hắn dùng đứng lên sớm đã thuận buồng xôi gió tự nhi sau một khắc ánh mắt của hắn đ ỗ n g nhiên c h ầ m xuống không chút do dự trong nháy mắt bạo phát hàng khí trừng trong s á t n a vô số tái nhựa hàng khí trợt tuôn ra trực tiếp trải rộng ở toàn bộ thùng xe bên trong ngay sau đó chính như hạ lão bản theo như l ờ i đoàn tàu bên trên một cái cường đại h i ể n giả chi thạch trận pháp đột nhiên xông ra hảo quang màu hoàng kim sau một khắc trừng tất cả hàng khí trong nháy mắt bên trong trong nháy mắt xông ra thùng xe trực tiếp trong hàng ngoài xe vây b ô n g nhiên b ộ c phát ra ngay sau đó h à n khí lăng chắc t ư ơ n g mạch băng tầng bỗng nhiên hướng phía bốn phương tám hướng bao trùn mà ra trong một s á t na vô số ác ma liên vụ ở nơi này bị h i ể n giả chi thạch phóng đại sau b ă nguyên n g tố dưới tác dụng trong nháy mắt liền bị h à n khí hoàn toàn đông lại ở tại to lớn kia trong tầm băng lúc này đoàn tàu chính thức bắt đầu khởi động hướng phía ở chỗ sâu trong trong bóng tối dần dần hành xử mà đi những thứ kia mây khói dường như nhưng vẫn bị đông lại không cách nào hành động nhưng mà không liền sau đó một khắc đột nhiên vô số địa ngục quái vật từ bên ngoài sơn động hướng phía đoàn tàu phương hướng đông nhiên vào tới rất hiển nhiên bọn họ tựa hồ là bị vị diện kẽ hở khí tức hấp dẫn mà đến mà liền sau đó m ộ t khắc quái vật trực tiếp thô bạo đụng phải cái kia bao trùm ác ma yên vụ lớp băng bên trên mắt thấy không ổn lộ ẩn nhất thời g i a tăng hàn khí phong thích nỗ lực đem bọn quái vật cùng nhau băng phong ngay tại lúc hàn khí xông ra trong nháy mắt đột nhiên đâu đạo kia duy nhất đỏ như máu yên vụ lúc này dĩ nhiên trực tiếp đột phá băng phong g à n cuộc trực tiếp c u ố n quanh ở toàn bộ thùng xe bên trên sau m ộ t khắc hầu như tất cả lớp băng đều ở đây trong nháy mắt bên trong đều bị toàn bộ vỡ nát tăng ã tất cả yên vụ đám ác ma lần nữa khôi phục từ di chuyển trạng thái lần nữa dường như hải chiều một dạng không tắm Vâng! lộ ẩn đồng tử trợ chấn động căn bản không nghĩ tới chính mình đóng băng trái cây chi lực c ư n h i ê n bị đối phương đánh nát mà giờ khác này bên cạnh hạ tiên sinh càng treo sắc mặt bỗng nhiên xấu xí xuống tới nặng nghề cắn răng nói mẹ quả nhiên không nhìn lầm cái kia màu đỏ ra có thể là trong lịch sử ghi lại cái kia vị sơ đại chúng ác ma thủy tổ một trong lì lít nhất tôn địa vị cao hàng bán thần thoại âm rơi xuống lộ ẩn nhất thời hô hấp bị kiếm hãm trong lòng gọi thẳng hòa tảo t r á c không được tất cả ác ma trong sương khói chỉ có đạo này hết hồng sắc yên vụ cảm giác gác bách phá lệ mạnh không nghĩ tới cư nhiên con mẹ nó lại là trong thần thoại ghi chép bên trong tồn tại ác ma thủy tổ lì lít nhưng mà giữa lúc hắn khiếp sợ lúc bên cạnh hạ lão bản t r ợ t ngồi xuống thân sau đó mâu quang uy nghiêm cắn bể ngón tay huyết dịch trong nháy mắt tràn ra sắc mặt hắn không gì sánh được trầm ngưng trực tiếp đưa tay ở thùng xe trên mặt đất cấp tốc vẽ ra một cái quái dị huyết chi lục mang tinh t r ợ t pháp sau một khắc hắn liền nâng lên mâu lần nữa nhìn về lộ ẩn phá lệ nghiêm túc trầm giọng nói tiểu tử chú ý ta gần triệu hồi ra một vị vĩ đại băng hệ long tộc sơ đại loại linh hồn nàng là đã từng số ít đứng ở nhân loại trận doanh long tộc bán thần một trong khắc ghi ở trong lịch sử vĩ đại anh hùng năm đó nàng vì trợ giúp thủ dạ nhân chống lại xí thiên sứ mà chết mười năm trước ta d ư ớ i cơ duyên xảo hợp khế ước linh hồn của hắn một mực tại nỗ lực tìm kiếm nàng long cốt h ả i cốt đưa nàng phục sinh nhưng vẫn không có tìm được bất quá mặc dù chỉ là linh hồn trạng thái ở h i ê n giả chi thạch dưới sự trợ giúp đêm nay vậy cũng đã đủ giúp bọn ta giúp một tay sở dĩ kế tiếp làm ơn tất đảm bảo cầm tối cao kính n g h ạ lão bản lời nói thanh em nặng n ề hạ xuống lộ ẩn hô hấp nhất thời rồi đột nhiên bị kiếm hãm chết đi long tộc bán thần nhưng mà còn không đợi hắn phản ứng liền thấy hạ lao bàn tay trong nháy mắt dính vào máu kia c h i lục mang tinh bên trên trong s á t na hào quan g rực rỡ rung động không gian long vương a i khắc hàng lâm trồi q u é t r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết Trưng 158, lãnh đông khế sắc băng tố. trong hàng xe thùng xe bên trong bắt đầu dường như bạo phong một dạng xuất hiện thanh thế mênh ngông quần quận ngay sau đó một cổ vô hình bên trong cường đại huy áp trong n g á y mắt lan đến ra đây cũng không phải là thông thường như thế mà là đến từ long vương huyết thống bán thần quyền song trọng áp bách đã hoàn toàn vượt qua ngay lúc đó xẹt bọn r ộ t đến có thể so với hạ đại thủ lộ ẩn thân sắc nhất thời liền nghiêm túc không hề nghi ngờ đây là hắn đệ một lần mắt thấy đến chân chính long tộc tồn tại nghĩ lại bên trên một lần hắn nhìn thấy long tộc hay là đang tòa kia vứt bỏ cầu vượt tận i ấ u dưới lang mộ trong kết giới lúc đó bên trong liền tồn phóng nhất tôn cự đại long cốt thập phần khí phách chờ các loại trong lang mộ long cốt hải cốt cái này lộ ẩn hô hấp đột nhiên bị mới vừa hắn hoàn toàn chuyên chú vào nghe hạ lao bản giả giải thế cho nên cũng không có nhiều hơn suy nghĩ hiện tại mới đột nhiên phản ứng kịp hạ lao bản nói hắn một mực tại tìm kiếm cái kia tôn long tộc bán thần hải cốt muốn nàng p h ụ c sinh cái này chẳng lẽ thật tờ mờ giờ trùng hợp như vậy chứ giữa lúc hắn mậu b ứ c lúc lúc này phía trước sở hữu b ă n g nguyên tố đã bắt đầu cấp tốc tụ tập cuối cùng biến thành một đạo màu băng làm phi long hư ảnh ở phía trước từng bước hiện hiện ra linh hồn của hắn chi khu dường như từ hàn băng tạo thành một dạng màu băng lam long lân bao trùn toàn thân tự đại long dực thật cao triển khai long giác cùng lòng c h ả o thì phơi bậy như lạnh lùng màu bạc sắc bén không gì sánh được mà khi nàng mở hai mắt ra lúc trong sắt na sáng chói hoàng kim đồng như h ỏ a diễm một dạng trong nháy mắt nhen lửa một cổ vô hình c ự đại long uy trong khoảnh khắc lan tràn toàn trường phản p h ấ t quân lâm một dạng cứ việc bởi thùng xe hạn chế linh hồn của hắn chi khu vì vậy mà c h ờ các loại so với thu nhỏ lại nhưng mà trên đó chuyển tới không có gì sánh kịp bán thần chi long uy lại không có vì vậy mà yếu bất n ử a phần liền tại nàng xuất hiện trong nháy mắt lúc này mặc dù là bên ngoài buồng xe yên vụ trạng thái đ á mát ma dường như đều cảm giác được uy áp tồn、tại. trong n g a y mắt cũng bắt đầu biến đến sao động không gì sánh được bắt đầu càng t h ê m đ i ê n cùng đánh vào đoàn tàu thùng xe ùn g ùn g đoàn tàu đang nhanh chóng lái về phía trong bóng tối đồng thời đ á m ác ma cũng vững vàng quấn quanh ở trên đó rất hiển nhiên bọn họ là muốn mượn đoàn tàu lực lượng trực tiếp nhảy qua v i ệ t vị mặt bích lũy tiến nhập hiện thế bên trong lúc này vô luận là lộ ẩn vẫn là hạ lão bản tự nhiên đều hiểu đã vô cùng khẩn cấp hạ lão bản nhất thời không gì sánh được nghiêm túc nhìn về con kia băng long h ữ ảnh ngưng tiếng nói quáy dày lẫm đông tri vương xạp h ầ n một điện hạ chúng ta trong lúc vô tình vô ý phá hủy địa ngục ph c ầ ngài n tạm thời giúp bọn ta một tay chi trong thời gian ngắn nhất đem đám này ác ma ngăn ở địa ngục bên trong hạ lao bản mâu quang trầm ngưng lấy cứ việc ngữ tốc rất nhanh nhưng ngữ khí nhưng cũng là trước nay chưa có cung kính cùng ngưng trọng mà thoại âm rơi xuống phía trước hư ảnh băng long thì nhất thời nâng lên nàng rực rỡ tiêu kim đồng mâu quang uy nghiêm mười phần lập tức lãnh đ ạ m mở miệng nói ta đã biết lui ra đi thoại âm rơi xuống nàng hoàng kim đồng trợt lóe lên sau đó băng rực bên trên trận liên bạo phát ra vô số băng nguyên tố bao tác bắt đầu sốc lực chứng kiến hình ảnh này hạ lão bản nhất thời sắc mặt nghiêm túc lôi kéo lộ ẩn trực tiếp rút lui mở khoảng cách hắn biết vị này băng long điện hạ tính cách vẫn luôn thập phần trầm mặc ít nói mới vừa có thể nói ra bảy chữ cũng đã coi là nhiều mà cái này cũng có thể nói rõ nàng đối với hiện tại tình trạng thập phần coi trọng nói thì chậm khi đó thì nhanh đang lúc bọn hắn hai người kéo dài khoảng cách đồng thời đã thấy phía trước cái tia băng long xạ phần quanh thân bên trên vô số lệnh thấu xương hạt khí chợt hướng phía bốn phía bỗng nhiên b ộ c phát ra ngay sau đó đoàn tàu bên trên hiền giả chi thạch t r ậ pháp nhất thời bạo phát ra sáng chói hào quang hầu hoàng kim sau một khắc tất cả băng nguyên tố chi lực lấy phóng đại hình thức trực tiếp xuất hiện ở thùng xe ở ngoài、Trừng. trong ừ n g t r s á t na vô số thương lam băng vụ giống như hải dương lật út một dạng đ ô n g nhiên b ộ c phát ra chất liên hóa thành một đạo kinh khủng thương lam sắt sông băng một đ ô n g nhiên hướng phía phía trước tịch quyển mà đi thân là băng hệ long tộc bán thần nàng cứ việc chỉ là linh hồn trạng thái nhưng ở hàn băng trong uy lực đã hoàn toàn không kém gì lộ ẩn toàn lực dưới trạng thái thả ra kỷ băng hà hơn nữa ở hiện giả chi thạch dưới tác dụng uy lực càng là khủng bố anh. trong sắt na cái kia quần quận lớp băng liền đem sở hữu quấn quanh ở trên tàu yên vụ ác ma t sau một khắc đoàn tàu bên trên nhất thời phát ra một đạo cơ giới thanh âm nhắc nhở thủ dạ nhân nhắc nhở đoàn tàu gần đến trạm hiện thế lâm giang chấp hành bộ phận làm ơn tất xác nhận đoàn tàu ngoại v ì không có đất ngục quái vật theo nếu có xin nhanh chóng khởi động khẩn cấp trạm quỷ hình thức đem sở hữu quái vật toàn bộ quét sạch cái này thanh âm nhắc nhở vừa rơi xuống lộ ẩn nhất thời một n ộ n g khá lắm còn có cái này công năng nhưng mà còn không đợi hắn phản ứng đã thấy một bên hạ lão bản đ ỗ n g nhiên đi tới một bên trực tiếp đẻ xuống khắc một cái thần bí công tác cùng lúc đó tựa hồ là đã nhận ra lộ ẩn khó hiểu cấp tốc ngưng giải thích rõ từng đạo những thứ này c ổ l ã o át ma không giống với thông thường ngục q u á i vợt lấy đoàn tàu chạm quỷ hình thức không cách nào tiêu diệt sở dĩ chỉ có thể trước đem bọn họ đông lại phía sau mới chỉ có có thể đem bọn họ bài xích mở lời con chưa dứt đang trong một sắt na đã thấy đoàn tàu phía trên những thứ kia k ắ c sâu tại bên ngoài huyện khốc cổ xưa chú văn nhóm rốt cuộc phát huy tác dụng trong khoảnh khắc từng đạo thần bí hảo quang ó n g ánh trong sát na buộc phát ra dường như chùm tia sáng lưới dao sắc bén một dạng nhanh chóng liên trảng mạ qua dầm dầm dầm cương đại lực lượng đưa tới liên tục bạo phá âm thanh trong bóng đêm toát ra hoa lệ hoa lửa trong hàng xe về phía trước con đường đồng thời cái tia sáng trói có nhận cũng đã đem lại vị sở hữu bị băng nguyên tố đông ác ma y ê n vụ nhóm trong nháy mắt toàn bộ đánh văn ra bị băng phong n g h vụ lúc này toàn bộ hung hăng ngã ở phía sau quỹ đạo trên thoát khỏi đoàn tàu chứng kiến hình ảnh này lộ ẩn nhất thời hai mắt sáng lên mà hạ lão bản thần sắc cũng nhất thời vui vẻ, nhìn về bên kia cảm kích nói đa t ạ s g ạ phân d ừ n g điện hạ thoại âm rơi xuống thư ảnh k i a hàn băng trì l ò n g nhưng chỉ là trầm mặc g ở đầu cũng không nói chuyện sau một khắc một lần nữa nhắm lại hoàng kim đồng thân ảnh từng bước trở thành nhạt cuối cùng biến mất ở trong đồn xe cùng lúc đó uy áp hoàn toàn tiêu thất chứng kiến hình ảnh này lộ ẩn nhất thời không khỏi thần sắc khé động mà hạ lão bản thì hơi ngần ra lập tức mẫu quang trung lóe lên một k i a buồn bã màu sắc hắn đương nhiên đã nhìn ra vị này xạ phân rừng điện hạ linh hồn đã càng ngày càng yếu kém bây giờ triệu hắn đi ra phía sau có khả năng kéo dài thời gian bắt đầu liền được càng, lúc càng ngắn. nếu như trong vòng một năm vẫn không thể tìm được nàng hải cốt nói có lẽ linh hồn của hắn liền đem triệt để tiêu tán hạ lão bản trong lòng buồn b ã lấy mà đúng lúc này trong lúc bất trợt tích đoàn tàu trên đầu xe t r ợ n minh bắt đầu tiến địch sau m ộ t khắc đoàn tàu trợt ra tốc phía trước trong bóng tối dường như mơ hồ bắt đầu để lộ ra mấy đạo màu x á m trắng h à o quang nhìn đến đây hạ lão bản nhất thời trong lòng hơi động cũng không kịp mất mát vội vã thu hồi tâm tư ngay sau đó mâu quang trầm xuống thấp giọng cốt nói lộ ẩn nhắm mắt muốn xuyên qua không gian thanh lũy chu vi biết có vô số thâm viên cùng tả thần ngưng mắt nhìn tuyệt đối không thể mắt thấy bất luận tồn tại nào lời này vừa ra lộ ẩn nhất thời liền trong lòng hơi đ ộ n g cái này đặc thù tình trạng làm cho hắn không khỏi nhớ lại phía trước vòng xoáy địa ngục hiện tại đại khái cũng là tương tự nguyên lý vì vậy hắn không chút do dự hai mắt nhắm nghiền đồng thời lần này hắn cũng thông minh trực tiếp một tay lấy mèo ôm ở trong ngực b ư n g bít ánh mắt của nó m è o m è o m è o ở trong ngực nhỏ giọng sức ê ờ dường như hết sức kỳ quái lộ ẩn cử động bất quá nó giống như là bị mới vừa yên vụ đám ác ma trận thế dọa sợ giống nhau lúc này cứ nhiên một cách lạ kỳ thập phần lũ t h u ậ an an lẳng lặng bị lặng cũng không có dây dùa. Mà nhưng g a sau y đó, c ố c lát lộ sau, liền mà thấy, hai bên đ o n tiếng cũng n tiếng g tổi, c chính là lúc này nhưng trong lòng của hắn đột nhiên một lai do địa sinh ra một cô vô cùng quỷ dị vặn vẹo cảm giác cái kia dường như giống như là có nào đó không thể diễn tả sinh vật đang ở đoàn tàu bên ngoài trong bóng tối gắt gao ngắm nhìn hắn làm người ta sợ run lên mà giờ khác này kinh khủng hơn là trong lòng của hắn lại vẫn sinh ra một loại mở mắt xung động một cố khó nói lên lời mới tốt kỳ cảm giác đang không ngừng khu xử hắn mở mắt đi ngóng nhìn đoàn tàu bên ngoài phương hướng mà giờ khác này cũng không chỉ là hắn liền trong ngực mèo dường như cũng bị này cổ dị động khu xử một dạng nho nhỏ đầu dơ lên ý thức được điểm này trong n g a y mắt lộ ẩn nhất thời trong lòng bỗng nhiên trầm xuống sau đó trực tiếp đem trong ngực mèo ôm chặt hơn nữa cắn răng thấp giọng nói đại tiểu thư nghe lời ở ta nói có thể phía trước tuyệt đối không thể mở mắt lộ ẩn khẩn cấp thoại âm rơi xuống trong ngực mèo cái kia sao động tiểu thân thể nhất thời dừng lại sau đó dĩ nhiên đem khuôn mặt nhỏ nhắn chủ động vùi vào lộ ẩn trong lòng lần nữa khéo léo sữa kêu một tiếng m h e o m h e o rất hiển nhiên lần này có lộ ẩn nhắc nhở nó không tiếp tục phạm thượng loại này sai lầm ngăn chặn lại chính mình cái kia n à y sinh lòng hiếu kỳ mà giờ k h ắ c này một bên trong bóng tối liền đột nhiên chuyển đến hạ lao bản thanh âm nặng nghề mà nói khu vực này được s ừ n g t ĩ n h mịt trí khư ở vào nhân gian cùng địa ngục vị diện bên trong giao giới trí địa là thâm viên bên trong tà thần nhóm ở lại chỗ nói có cái chứ danh t i ế t học gia gọi nị edzốc biết không hạ lao bản đột nhiên này câu hỏi lời nói xoay chuyển tự nhiên làm cho lộ ẩn hơi ngây n g ẩ n cả người nhưng vẫn là vô ý thức đáp lại nói ừ m biết tên này mặc dù tại thế giới một đám đại triết học gia sản trung cũng có thể gọi là như sấm bên h a i hắn đương nhiên biết mà ngay sau đó liền nghe được trong bóng tối bên kia hạ lao bản nói tiếp hắn triết học quyển tác thiện ác bị nạn trùng có một câu câu nói làm cùng quái vật chiến đấu người nên phải cẩn thận chính mình không phải trở thành quái vật làm ngưng ngưng mắt nhìn thâm viên lúc thâm viên cũng ở ngưng mắt nhìn ngươi có người nói luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế h à ngư n g xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một trăm năm mươi chín trọng sư tử lưu tinh vũ c h i chiến cầu hoa tươi đoạn văn này đúng là hắn năm đó đệ một lần c ư ớ i người chết quốc gia đoàn tàu lúc xuyên qua mảnh này thâm lên tĩnh mịch c h i khư phía sau mới chỉ có trào sinh ra linh cảm ba hạ l a o bảng cái này đột nhiên truyền mặt trong n g á y mắt liền làm cho lộ ẩn sửng sốt còn b à n ó cái quỷ gì ni ép dập cũng c ư ớ i quá cái loại này ngục đoàn tàu ba trong lòng hắn quái dị nói ách ni ép d cũng là thủ d ạ n nhân sao tho ạ i âm rơi xuống hạ lão bảng nhất thời k h é cười có thể nói như vậy bất quá bọn họ bên kia đại khái không gọi thủ giả nhân ngươi cũng không cần quá kinh ngạc dù sao trong lịch sử có rất nhiều danh nhân đều hoặc nhiều hoặc ít tham dự qua những thứ này về sau ngươi chậm rãi thì sẽ biết lời này vừa ra lộ ẩn trong lòng này cảm giác phảng phất lại có cái gì tân thế giới cửa bị mở ra một dạng trên thực tế không lâu đang nghe hạ lão bản nói đến địa ngục hạ phong đấn át m a lúc hắn cũng đã gấp bội cảm thấy bất khả t ư n g h ị dù sao tại hắn đi qua trong thưởng thức át ma thủy tổ lý lịch chắc là xuất từ hệ tờ trong thần thoại tồn tại mà minh vương hà đès lại là hy lạp cổ trong thần thoại cấp quan trọng kết quả vạn không nghĩ tới ngày hôm nay hai cái này cực kỳ xa thần thoại nhân vật tư n h i ê n d u n g hợp vào nhau hơn nữa nhìn dáng vẻ hai người trong lúc đó dường như mấy trăm năm trước dường như liền phát sinh mâu thuẫn đám này đám ác ma bị hà đest phong ấn tại địa ngục phía dưới còn chuyên môn để lại một đạo thần quyền ý chí và chó giữ cửa xét bờ ruột song trọng bảo hiểm đến trong giữ h i ệ n nhiên không phải phổ thông thủ đoạn lộ ẩn trong lòng hơi nghĩ ngợi thế giới này quả nhiên so với hắn đã từng muốn trong tưởng tượng thêm phức tạp không vừa nghĩ rốt cuộc sau một lát bên hai thanh âm một lần nữa vang lên tựa hồ là đoàn tàu ở trên đường sắt cao tốc vận động lúc thanh â m cũng cho tới giờ k h ắ c này bao phủ ở trong lòng hắn cái kia cổ quỷ dị xung động mới chỉ có hoàn toàn tiêu thất cùng lúc đó hạ l a o bản thanh â m vang lên lần nữa có thể nhắm mắt tiểu tử kế tiếp đại khái chỉ cần lại qua mấy phút là có thể đến trạm ngay vậy lộ ẩn lúc này mới mở mắt ra đoàn tàu nhưng chưa hành sự ở không biên mở trong bóng tối thế nhưng trong xe ngọn đèn lại hết sức sáng sủa thoạt nhìn lên phá lệ ấm áp cùng trong địa ngục cái loại này nặng n ề từ khí so với hoàn toàn chính là khác nhau chợi vực lộ ẩn nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn một chút thùng xe phía sau tựa hồ đang xem chừng cái gì mà lúc này hạ lão bản thì đặt mông ngồi ở đoàn tàu ghế ngồi khe cười nói đừng xem qua tính mịch thành phía sau liền từ đã là nhân gian vị thủ đ á m g kêu ác ma cũng đã lưu ở trong địa ngục như đã nói qua nguyên lai nhà ngươi con mèo này tên gọi đại t ắ c tỷ nghe vậy lộ ẩn quay đầu lại cười khan lung túng cười nói tùy tiện lấy tùy tiện lấy hắn có thể không phải tùy tiện lấy trước đây hoàn toàn liền là bởi vì mình mèo tính cách rất giống hạ nhìm bên trong nạo kiều đại tiểu thư mà thôi bất quá cũng may hiện tại toàn bộ tựa hồ cũng bình an lúc này hạ lão bản thì từ quần áo trong bên trên móc ra một hộp t i ê n còn có một cái bật lửa đang chuẩn bị mở quất lại đột nhiên nhìn về phía bên này lộ ẩn lập tức đưa qua một điếu thuốc cười nói sống sót sau tai nạn tới căn hoa tử không được cái kia để ý ta tự mình tới một căn như sao nói thật không ân để ý hạ lão bản nhất thời vẻ mặt bất đắc dĩ đem điếu thuốc cùng bật lửa một lần nữa thu vào sau đó vừa tự hồ nhớ ra cái gì đó nhìn lấy lộ ẩn có chút cảm k h á i nói tiểu t ử ngươi a thiên phú là thật không sai có cao siêu như vậy kiếm thuật thiên phú dưới tình huống liền dị năng đều bức như vậy nếu không phải là băng long xạ phần điện hạ long cốt không tìm được lời nói ta thật muốn để cho nàng cho đem long tộc lãnh đông khế ước ban cho ngươi cứ như vậy về sau ngươi hàn băng bán thần phía dưới gần như không có khả năng phá vỡ coi như là bán thần sợ rằng cũng phải tốn hao không ít khí lực mới được hạ lão bản cảm khái vừa cười vừa nói v à n mà nghe nói như thế lộ ẩn nhất thời trong lòng liền trợn k h ẽ động còn bản đó lãnh đông khế ước bán thần phía dưới cũng không thể bị phá hư hàn băng cái này nờ mở chẳng phải là trực tiếp phiên bản tính tăng cường rượu a nghĩ tới đây lộ ẩn mâu quang khé động thử do xét nói đúng rồi hạ l a o bản nói cái kia vị băng long xạ phải dừng điện hạ trước đây đến tột cùng là chết như thế nào lời này vừa ra hạ l a o bản nhất thời liếp mắt nói hỏi cái này để làm gì đơn thuần hiếu kỳ lỗ ẩn nói được chưa để cho ta suy nghĩ một chút hạ l a o bản từ trong túi q u ầ n cầm lấy một cái tây dương rẹn bầu rượu mở đinh úc nắp bình uống một n g ụ m sau đó mới đập t hát tạ ba miệng mở miệng nói niên đại quá xa xưa ta cũng là lần xem điện tịch mới biết vậy hẳn là là rất nhiều năm trước thủ d ạ n h â n đệ một lần cùng thiên đường trận d o a n trong lúc đó chiến tranh rồi a lúc đó lâm đồng c h i vương xạ p h ậ t dựng điện hạ vì trợ giúp thủ dạng nhân nhóm chống lại thiên sứ tiến công tự mình leo lên chiến trường ở đánh chết không ít thiên sứ sau đó cuối cùng nhưng bất hạnh chết ở một gã cầm trong tay cự kiếm lục dược sĩ thiên sứ trong tay tại chỗ hy sinh cụ thể tình hình chiến đấu đã không rõ lắm bất quá cũng chính là bởi vì bọn họ những thứ này hữu hảo long tộc tham chiến mới chỉ có hóa giải chiến tranh áp lực cuối cùng đám kia đứng đầu thủ dạng nhân nhóm thu được một bốn chiến tranh thắng lợi còn thành công chém giết không ít thiên sứ một đêm kia còn vì vậy xuất hiện trong lịch sử nhân loại đệ tam lớn tròm sư tử l i u tinh vũ nhưng kỳ thật cũng chỉ là từ trong thiên đường rơi xuống các thiên sứ mà thôi trận kia chiến tranh cũng vì vậy bị tổng bộ xưng là bí mật tròm sư tử lưu tinh vũ chi chiến sở dĩ ngươi biết vì sao s a u lại địa ngục sẽ bị xưng là người chết quốc g i a sao cũng là bởi vì sau trận chiến này thiên đường đám kia cẩu vật liền ít đón thêm nhận lấy cái chết giả linh hồn tiến nhập hạ l a o bản như cùng ở tại tự thuật một cái say rượu cố sự biết một dạng tự tiếu h phi tiếu h giải thích cái này mặt coi thường biểu tình phản phất là ở vô tình cười nạo cái kia trong thiên đường hào q u a n các thiên sứ một dạng nhưng mà nghe đến đó khổng lộ kia lượng t i tức lại dĩ nhiên làm cho lộ ẩn có chút trận tròn mắt khá lắm trong lịch sử lớn thứ ba tròm sư tử lưu tinh vũ dĩ nhiên là bởi vì các thiên sứ truy lạc năm đó thủ dạng nhân còn trực tiếp với hắn mẹ thiên đường khai chiến quá ba hơn nữa l i ê n long tộc cũng tham dự trong đó rồi hả cái này tờ mờ giờ. như vậy quang huy sáng trói lịch sử dĩ nhiên căn bản không có xuất hiện ở chấp hành bộ bất luận cái gì trong điện tịch quang treo nghe vào lộ ẩn dường như cũng đã có thể tưởng tượng đến trận chiến ấy bao la hùng vĩ tràn diện mà cái này trong đó cũng lệnh lộ ẩn thập phần để ý là cái kia băng long sa phân cứ nhân thật là bị cầm cự kiếm xí thiên sứ cho giết chết cái này tờ mờ giờ không phải vừa vặn cùng long cốt trong lăng mộ con kia long cốt đối ứng lên sao nghĩ tới đây lộ ẩn mâu quang hơi l o e lên nhìn phía hạ lão bản thử rõ xét nói hạ lão bản băng long xạ phần vết thương t r í mệnh có phải hay không ở l o n g lưng xương sống lưng bên trên lời này vừa ra hạ lão bản nhất thời liếc qua đây liếc mắt theo bản năng nói con mẹ nó ngươi đoán được thật đúng là chuẩn đúng là ở l o n g lưng bên trên nói hắn liền chuẩn bị nâng lên bầu rượu lại rót một ngụm nhưng mà mới vừa nâng lên bầu rượu hắn dường như liền nghĩ tới điều gì biểu tình trên mặt trợt mánh địa cứng lại rồi sau đó hắn lần nữa nhìn sang trong mắt ánh mắt cũng chỉ còn lại có khó tin tưởng khỏe miệng hơi co cốc nói chờ các loại n g ư ơ i con mẹ nó đừng nói cho ta ngươi đã gặp nàng long cốt h ả i cốt luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên t h ỉ n h thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm c h ư ơ n một trăm sáu mươi chúng ta bị lợi dụng cầu hoa tươi lúc này một bên khác liên tại lộ ẩn cùng hạ lão bản hai người leo lên địa n g ụ c đoàn tàu phía trước thần hạ công ty bảo hiểm chấp hành bộ phận đại lâu dưới lòng đất h á cám trong đường hầm một đạo cao gầy tịch lệ thân ảnh đang đứng ở một cái giường như sân ga một dạng vị trí cùng đợi cái gì chính là tô vũ hy cứ việc phía trước đoàn tàu sau khi rời đi nàng theo tô vũ hy đi lên chờ đợi thế nhưng nhưng trong lòng thủy t r u n g không yên lòng tới vì vậy sau một lát liền lại một mình quay trở về nơi đây lúc này nàng ngưng nhìn tiền phương đường hầm chỗ sâu hai m á m mâu quang phức tạp không biết đang suy tư điều gì nhưng vào lúc này đột nhiên từ nàng phương hướng sau lưng lại một đường tiếng bước chân đột nhiên vang lên đ ắ c đ ắ c đ ắ c cước bộ rất nhẹ nghe vào tựa hồ là một cô gái ngay sau đó trong hầm đèn bỗng nhiên toàn bộ sáng lên một cái da thịt chắn loãng sắc mặt lãnh đ ạ m bạch mao la lì hướng phía bên này đã đi tới chính là chấp hành bộ phận bộ trưởng t ư ơ n g niên tuyết nàng tới chỗ này trong nháy mắt liền lập tức kinh ngạc thấy được phía trước sân ga bên cạnh tô vũ h i t r ư n g hợp tô vũ h i cũng q u a y đầu lại hai người nhìn nhau l u n g túng trầm m ặ t lại chốc lát sau tương niên tuyết mới chỉ có hơi rũ hai trầm mắt mà không thay đổi mở miệng nói không phải nói bọn họ c h ỉ ít cần chừng hai canh giờ mới có thể trở về sau ngươi làm sao trước giờ xuống thoại âm rơi xuống tô vũ hy cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề này chỉ là trầm mặc một hồi mới nói bộ trưởng ngươi không trước giờ xuống sao lời này vừa ra nhất thời cho tư ơ nên g n tuyết làm trầm mặc sau đó mới chỉ có nâng lên mâu q u ằ n g nói ta với ngươi không giống v ớ i ta là lo lắng n g ụ c cùng hiện thế giữa không gian bích lũy xảy ra vấn đề gì mới chỉ có qua đây kiểm tra lời này vừa ra tô vũ h i nhất thời mâu quan g trợ khẽ hệ lấy trong lòng không khỏi bất đắc dĩ trải qua khoảng thời gian này ở chung nàng sớm l i ề n h i ể u vị này tư ơ nên g n tuyết bộ trưởng hoàn toàn liền là cái nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đ ầ u hũ nữ nhân cũng chính là tục ngữ nói n g ạ o kiểu nàng tới nơi này rất rõ ràng mục đích giống như tô vũ hy chính là lo lắng lộ ẩn cùng hạ lão bản hai người mà tôi thế nhưng cũng không nguyện ý nói thẳng bất quá dù vậy tô vũ h i tự nhiên cũng sẽ không phơi bày mà lúc này tư n g h ê n tuyết thì như t r ư ớ c biểu tình lãnh đạm đã đi tới nhưng vào lúc này đột nhiên một cỗ diễn biến xảy ra ở trên thân thể nàng lại trong dây lắc nhấp nắng h một đạo trói mắt tám ánh sáng màu đỏ ngay sau đó một đạo ánh sáng yếu đớt từ trái tim của nàng vị trí trực tiếp nổi lên giống như một ngọn lửa mở dạng trên không trung n ở rộ ra sau một khắc trong nháy mắt thình thịch một cái tại chỗ bạo n ộ diện cái này dị trạng tự nhiên không chỉ có tư n g h ê n tuyết chú ý tới phía trước tô vũ hy cũng tương tự xem ở trong mắt nàng nhất thời liền sắc mặt hơi chậm lại không ba hiển nhiên hoàn toàn xem không rõ tình trạng mà giờ k h ắ c này bên kia tương nên tuyết thì dừng bước sắc mặt đồng dạng trong nháy mắt hơi giật mình chuyện gì xảy ra thân thể loại này nhẹ nhàng cảm giác phản phất mới vừa tránh thoát nào đó gông xiềng một dạng cái này chẳng lẽ là bán thần c h ơ chú bị giải trừ nghĩ tới đây thương nên tuyết đồng tử nhất thời ngờ ra sau một khắc nàng đột nhiên ý thức được cái gì b ỗ n nhiên nâng hai tay lên mâu quang đột nhiên đông lại một cái đang lưỡng đạo tiên hồng sắc huyết、tuyến. trong s á t na liền hiện lên song trường của nàng bên trên lập tức huyết tuyến dung hợp vào nhau ngưng vị ư u phủ g i ọ g máu tung bay ở tiền phương của nàng tương nên tuyết không tự chủ được nốt u n g ụ m nước miếng khẩn trương hướng lên trên nhìn lại khi thấy rõ trong máu đã không còn đục ngầu ám hồng sắc khí tức phía sau khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên biểu tình triệt để giật mình cái này không phải ảo giác không co cái kia từ trước đến nay bao phủ ở trên người nàng bán thần chờ chú thực sự giải trừ hoàn toàn cũng không phải là phía trước bị vĩnh dạ giáo, giáo hoàng hốt ra một nửa cái loại này mà là hoàn toàn tiêu thất lúc này cái này không gì sánh được tinh khiết huyết dịch chính là tốt nhất nhân chứng ý thức được điểm này t ư ơ n g nên tuyết trong lòng nhất thời xông ra một cỗ khó tin cảm giác hưng ơ phấn cái tia trắng non trên khuôn mặt nhỏ nhắn mâu quang bên trong phản phất nổi lên tiềm thức ngồi s a o một dạng hưng ơ phấn kích động khó tự kiềm chế chút này lâu không có tình cảm vào giờ khác này triệt đệ bung ra lúc này phía trước tô vũ hy nguyên bản còn có chút khẩn trương kết quả khi nhìn đến tư nên tuyết biểu tình sau đó nhất thời liền ngây ngẩn cả người bộ phận ngài ngài không có sao chứ thoại âm rơi xuống tư nên tuyết cấp tốc nước mắt nhìn sang lúc này nàng ấy s o n g trong con mắt dĩ nhiên đã không có những ngày qua băng lãnh ngược lại tràn đầy trước nay chưa có kích động màu sắc không hề có chút che giấu nào nàng cố nén nghĩ nhảy trung động mâu qua ngừng l lánh cấp tốc nói ta b á n t h ầ n giải trừ ta có thể cảm giác được từ giờ trở đi ta mất đi lực lượng bộ phận đã trở về nghe thế thô mưa nhất thời liền trong lòng n g ầ n ra nàng phía trước liền từ cái k i a vị diệp tiên sinh nơi đó đã nghe qua liên quan tới tư nên tuyết bán thần nguyện r ồ a đề nhưng là thứ này chẳng lẽ không đúng muốn từ trên người của nàng hút ra mới có thể sao hiện tại vậy là cái gì tình huống chẳng lẽ nói tôi Hy nên g lòng lẽ tuyết cái đoán, n h thoại âm rơi xuống tô vũ hy trong lòng nhất thời không khỏi trong nháy mắt vui vẻ ánh mắt trong nháy mắt sáng lên nếu cái kia bị địa ngục chó giữ nhà chết chẳng phải là rất có thể nói lộ ẩn nguy cơ đã cơ bản giải trừ nói cách khác kế tiếp cũng chỉ cần chỉ cần làm từng bước chờ đợi đoàn tàu phản hồi là được rồi nghĩ tới đây tô vũ hy lần nữa quay đầu nhìn về trong bóng tối cặp kia màu nâu trong con người đột nhiên một lần nữa gian tràn đầy hy vọng mà cái này b ề n tư nên tuyết cũng đồng dạng lập tức nhìn về hát cám đường hầm phương hướng sắp mặt h ồ n g n h u ậ n trong l ò n g ngực nhiệt huyết dâng lên lấy bán thần chớ chú hoàn toàn hút r a liền ý nghĩa thực lực của nàng đem hoàn toàn không hề bị hạn chế cũng liền rốt cuộc có thể chân chính đột phá tới đệ thất cảnh vương quyền nhớ năm đó nàng lấy đệ lục cảnh thực lực liền trước giờ gia nhập hát nguyệt bí mật trong tiểu đội là trong đội ngũ ít có không phải vương quyền giả thế nhưng thực lực lại hoàn toàn không kém gì các đồng đội vì vậy vô số người đều đang mong đợi nàng vương quyền biết là bực nào cường đại lực lượng thế nhưng khiến cho mọi người đều không nghĩ tới là t r a n g trong nhiệm vụ nàng lại đột nhiên bị bán thần khắc lại bách lót tập kích vì cứu vớt tòa thành thị nào c ũ n g rơi và o hôn mê chấp hành bộ phận thủ dạ nhân nhóm nàng dứt khoát lựa chọn một mình đối kháng nhưng rất hiển nhiên nàng đương nhiên không thể nào là s é t bờ r ụ t đối thủ kết quả chiến đấu là thảm bại nhưng mà liền tại nàng gần tử vong thời gian s é t bờ rút lại đột nhiên đưa ra nàng là nó một hoàn mỹ vật chứa chỉ cần nàng bắt đầu liền có thể còn sống sót nhưng mà thương nên quyết cự tuyệt thân là thủ dạ nhân、nàng. lớn nhất danh giới cuối cùng chính là sẽ không biến thành quái vật tối ra nguyên nhân chính là như vậy nàng liền bị sẹt bờ r u ộ t huyết chi c h ợ c h ú hiệu quả có hai cái một thân thể n ị c h sinh trưởng theo thời gian trôi qua nàng biết nhanh chóng càng đổi càng nhỏ thực lực cũng sẽ vinh cựu đình trệ cùng giảm xuống cả đời không cách nào đột phá vương quyền hai không cách nào triệt để tử vong mỗi lần sau khi chết đều sẽ bị địa ngục cự tuyệt mà không cách nào chết đi nhưng đại giới là mỗi ngày ban đêm đều sẽ bị địa ngục huyền ác mộng sợ quấy nhiễu tiến hành tinh thần g i n vặt rất rõ ràng sẹt vợ rút muốn thông qua phương thức này bảo đảm tương nên tuyết ở sống sót đồng thời không ngừng gặp chính mình tinh thần công kích. thằng đến đồng ý nó hàng lâm mới thôi nhưng mà nó lại không ngờ tới chính là cho dù thân thể n ị c h sinh trường cho dù thực lực chỉ trệ không tiến cho dù bị ác n g ộ n g c h i ế n thân ý chí của nàng nhưng cũng chẳng bao giờ thư giãn quá từ bị nguyền rủa ngày đến bây giờ nàng cho ra đáp án từ đầu đến cuối liền chỉ có một cái đó chính là hay không nàng thủy chung một mình thừa nhận thống khổ mà ngay hôm nay cái này từ trước đến nay chớ chú cùng ác n g ộ n g rốt cuộc bị triệt để chung kết nguyên nhân chính là như vậy thương n ê n tuyết trong lòng mới sẽ kích động như vậy giải trừ hết sẹp bờ rút chớ chú cũng đã coi như là để cho nàng trọng sinh một dạng đây là sống lại vui sướng sau một lát rốt cuộc phương xa hắc cám trong đường hầm bắt đầu dần dần chuyển đến đoàn tàu âm thanh đoàn tàu thuận lợi từ địa ngục trở về nghe được thanh âm này tô vũ hy cùng tư nên tuyết hai người đồng thời mánh điện g ậ t ra trong nháy mắt trong lòng liền khẩn trương dù sao mặc dù đoàn tàu trở về các nàng không biết trở về người đến tột cùng là một cái vẫn là hai cái lúc này các nàng nhín thở nhìn về đoàn tàu lái tới phương hướng mơ quang lần lánh tích đoàn tàu kèn chú văn ở trên quan mang hơi sáng bắt đầu sau một khắc đoàn tàu liền bắt đầu trợt giảm tốc độ từ sân ga phương hướng có thể rõ ràng mà chứng kiến đoàn tàu đầu xe vị trí là cũng không có bất kỳ người điều khiển tồn tại toàn bộ giảm tốc độ gia tốc dừng lại thao tác đều là do khắc sâu tại trên đó cổ xưa chú văn để hoàn thành thập phần t h ầ n kỳ sau một lát đoàn tàu đình chỉ lập tức cửa xe từ từ mở ra tô vũ h i cùng tư nên quyết tâm hầu như đều nhanh cổ họng nhưng là làm sao khi cửa xe mở ra đứng ở bên trong cũng chỉ có cả người đầy vết máu hạ l ã o bản lúc này trong miệng của hắn ngậm một căn không có đốt khói thuốc lá hướng phía hai người nhìn sang yêu ta đã trở về các cô nương lời này vừa ra trong s á t na vô l u ậ n là tư nên tuyết vẫn là tô vũ hy đều trực tiếp cứng lại rồi chờ các loại chờ các loại chuyện gì xảy ra vì sao chỉ có hạ lão bản một cái người đã trở về nói đường ẩn hắn ý thức được điểm ấy hai người vừa mới kích động tâm tình trong n g á y mắt đ ỗ n g nhiên cứng đờ nhưng mà liền sau đó một khắc trong lúc bất trợt bên trong thùng xe dĩ nhiên t r u y ề n đến một con mèo sữa tiếng kêu m e o m e o trồi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương một trăm sáu mươi mốt chúng ta bị lợi dụng c ầ u hoa tươi thanh âm này vừa ra tô vũ hy cùng tư nên tuyết trái tim nhất thời lại lần nữa nhảy đồng tử hơi chệ ở tiếng k ê ơ còn không đợi các nàng phản ứng ngay sau đó một cái tiếng bước chân liền ở bên trong buồng xe vang lên sau một khắc một vị người mặc áo choàng chế phục tuấn l ã n g thiếu niên thân ảnh xuất hiện ở cửa xe bên cạnh hắn đứng ở hạ lão bản bên người nghi ngờ lý chính ô m một chỉ khả ái con mèo nhỏ mà hắn thì mặt mang lấy trước sau như một ôn h ò a đủ cười mở miệng nói học tỷ bộ trưởng đã lâu không gặp thoại âm rơi xuống thời khắc này tô vũ hy cùng tư nên tuyết hai người biểu tình trong nháy mắt m ầ ra ngay sau đó từ lúc mới bắt đầu n g ơ n g ẩn đến ánh mắt chậm rãi sáng lên rồi đến cuối cùng trên mặt nổi lên khó có thể ức chế ý mừng tô vũ h i trong con người phản phất lần nữa nổi lên những ngày qua sán lạng q u a n mang mà luôn luôn lạnh như băng sơn tương n ê n tuyết lúc này sắc mặt tựa hồ cũng xuất hiện một tia vẻ mặt vui mừng đã trở về bị vòng xoáy địa ngục cắn n u ố t lộ ẩn thực sự sống sót trở về chuyện này đối với các nàng mà nói không khác với kỳ tích mà giờ khác này chứng kiến mặt này một bên hạ lao bản lại nhất thời lật lên b ạ c nhãn vừa đi xuống xe vừa nói ho khan nhắc nhở một cái ta con mẹ nó cũng an toàn đã trở về không muốn nhìn không hắn a nhưng mà lời này vừa ra tô vũ hy lại căn bản không để ý đến hắn chỉ là đi nhanh đến rồi lộ ẩn phía trước trong ánh mắt dường như lóe ra ngôi sao mở dạng không gì sánh được vui vẻ nói hoang nên trở về ẩn vừa nói nàng dĩ nhiên trực tiếp vươn tay giang hai cánh tay ra cái kia g ò má đẹp đẽ bên trên phản phất khôi phục những ngày qua rào hoạt nụ cười kỳ hy cười nói hắc hắc muốn cùng học tỉ ô m một cái tới chúc mừng một cái sống sót sau thai nạn sao ba lời này vừa ra một bên hạ lao bản cùng tư nên tuyết nhất thời sửng sốt ứ ba tình huống gì cái gia hỏa này làm sao đột nhiên mà bắt đầu như thế chủ động mà giờ khác này duy chỉ có đối diện lộ ẩn trong lòng d ở khóc d ở cười đứng lên hắn đương nhiên biết đây chỉ là tô vũ huy nhất quán tới nay đều yêu đ ố i với mình đùa d i ỡ n mà thôi l i ê n như cùng ban đầu đổi chế phục lúc vui đùa giống nhau bất quá lần này ở trong địa ngục lâu như vậy có thể một lần nữa nhìn thấy học tỷ lộ ẩn trong lòng đương nhiên cũng rất vui vẻ nghĩ tới đây hắn liền khét cười tiến lên một bước mỉm cười nói vậy ôm một chút đi nói hắn một tay đem trong ngực miêu miêu sốc lên hai cái tay trực tiếp mở ra đồng dạng cũng làm ra ôm tư thế phản phất có chúng ngươi không sợ ta cũng không sợ cảm giác lúc này đối diện tô vũ h i đã bị hắn đột nhiên này chuyển biến làm cho bối rối lặc trờ các loại ngươi nhân thiết không phải như thế à ngươi không phải hẳn là cười khổ lắc đầu tới cự tuyệt ta ôm ôm sao tô vũ h i nhất thời một mộng tuy là nàng quả thật rất muốn cùng lộ ẩn ôm ôm nhưng cũng không phải ở trường hợp này cái chỗ này à tốt xấu tốt xấu tìm người ít một chút hoặc là lãng mạn điểm địa phương a một lần nghĩ lấy nàng vội vã theo bản năng lui lại một bước lập tức lúc này mới nhìn thấy lộ ẩn trên mặt cái t i ê biểu tình tự t i ế u phi tiếu nàng đương nhiên trong nháy mắt liền biết cái g i a hỏa này dĩ nhiên là cố ý nghĩ tới đây tô vũ h i trong lòng nhất thời không khỏi luôn cuống ghê thởm chuyện gì xảy ra người này từ địa ngục sau khi trở về dĩ nhiên có thể đỡ lại ta đây cái học tỷ thế công a a không ổn không ổn tô vũ h i hô hấp trễ ở trái tim một lai do điệu bởi vì khẩn trương mà bắt đầu gia tăng tốc độ trong đầu của nàng cũng đang bay nhanh nghĩ lấy phương pháp ứng đối nhưng mà lúc này một đạo thập phần thanh â m không hỏa hải văng lên hóa ra là một bên hạ lắp bản nàng nhìn sang bày ra một bộ mắt cá chết nói ui ui ui nha đâu tú ân ái lời nói tốt xấu cũng chú ý một chút người bên cạnh chứ ta kiến thức rộng rãi không nói tiếp tục như vậy nữa các người tiểu tư bộ trưởng cần phải ghen tị n à o ách đá đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức hạ lão bản mới nói đến phân nửa liền lập tức bị tư n g h ê n tuyết hung h ă n g dẫm ở chân theo bản n ă n g kêu lên tư n g h ê n tuyết thì đang lấy thập phần hung ánh mắt nhìn hắn chằm chằm mà giờ khác này một bên lộ ẩn chứng kiến hình ảnh này nhất thời không khỏi khẽ n ợ n ụ cười xem ra vị này ti bộ trưởng cùng vị này hạ lão bản dường như xác thực quan hệ cá nhân rất thân a đổi thành những người khác dám đối với tư n g h ê n tuyết gọi tiểu tư c ò thương nên tuyết sắc mặt bình thản nhưng xuất phát từ nội tâm nói lấy trên thực tế khi thấy hạ lão bản một thân chiến tổn trạng thái xuất hiện thời điểm thương nên tuyết là có thể đoán đại khái xảy ra vấn đề lúc này trong lòng tự nhiên đối với hắn cũng là phát ra từ nội tâm cảm kích nhưng mà tiếng nói của nàng sau khi rơi xuống đối diện hạ lao bản lại nhất thời viết bắt đầu khoe miệng ngậm cái kia chưa đầu tiên nói cảm ơn có thể bất quá ngươi thái độ này cũng quá bộ trưởng đi hơn nữa giúp ngươi giải trừ cho chú chạm sát khắc hai bách l à c sáu trăm tư nhân cũng không phải là tang ao là bên cạnh cái kia họ lộ tiểu tử muốn cảm ơn lời nói thì cảm ơn hắn đi lập hạ lao bản lời nói thanh âm một cái giờ khác này không chỉ có là tư ơ n g h ê n tuyết liền tô vũ hy đều nhất thời sửng sốt ân chạm sát bán thần sẹt bờ r u t là là lỗ ẩn cái này hai người nhất thời t r ừ n g lớn mắt khó có thể tin nhìn về lộ ẩn đã thấy lúc này trên người của hắn xác thực lấy dính thập phần nhiều vết máu màu đen thế nhưng lại căn bản không có tổn thương trái lại hạ lão bản bên này trên áo sơ mi đã xuất hiện đến không hết chiến tổn dấu vết manh liệt này đối lập tự nhiên làm cho hai người hoàn toàn n gây n g ẩ n cả người ủy dị như vậy hình ảnh để cho bọn họ thực sự không cách nào tưởng tượng địa ngục tình trạng đến tột cùng chuyện gì xảy ra hơn nữa đây chính là bán thần a mặc dù trọng thương rồi cũng là bán thần a lại bị lộ ẩn lấy đệ tứ cảnh cho tiêu diệt cái này nhưng mà cũng liền ở các nàng khiếp sợ khoảng khắc đột nhiên đang lúc mọi người phía sau cái kia nguyên bùn đã bất động đoàn tàu lúc này lại đột nhiên bắt đầu rồi quỷ đạo chấn động u n g u n g cái này đột nhiên động tính tự nhiên trong nháy mắt làm cho sở hữu người trong lòng khé động toàn bộ quay đầu nhìn về phía sau nhìn lại nhưng mà khi thấy rõ sau đó bọn họ lại trong sát na toàn bộ giật mình đã thấy lúc này kia hàng xe bên cạnh trên thân xe chẳng biết lúc nào dĩ nhiên nhiều hơn một cái huyết hồng sắc lịch ngũ mang tinh một trật pháp tất cả mọi người thân sắc toàn bộ bỗng nhiên biến đổi bọn họ có thể khẳng định phía trước thời điểm đoàn tàu bên trên căn bản không có có loại này kiểu chú văn đây là từ nơi nào tới chấn động cũng là bởi vì cái này đưa tới sao trong lòng của tất cả mọi người cũng bắt đầu tốc độ cao suy tư ngay tại lúc sau một khắc đột nhiên một đạo hào quang m à u u lam đông nhiên từ trận pháp kia bên trên mánh địa l ử n g lánh đi ra sau một khắc một đạo vô cùng kinh khủng đỏ như máu sắc yên vụ lại trong nháy mắt như dầu một dạng từ đó đông nhiên lao ra ngay sau đó vô số hoàng sắc yên vụ cùng đen nhánh yên vụ trong nháy mắt theo sát phía sau theo toàn bộ v à c da tất cả yên vụ trộn trung thình lình lao ra dường như tờ o nờ mỏ hải triệu một d ạ n thanh thế to lớn không gì sánh được cùng lúc đó cùng lúc đó bọn họ lao ra trong nháy mắt dĩ nhiên không có rừng chút nào nghỉ liền trực tiếp dường như như phong bạo nhanh chóng lướt qua mọi người trực tiếp hướng lấy đường hầm trước thông ống dẫn gió cùng lối ra trực tiếp bắt đầu rồi bốn phía chạy thử tán chứng kiến cái này kinh khủng hình ảnh bên cạnh tô vũ h i cùng tư ơ nên g n tuyết lúc này tự nhiên hoàn toàn một ép nhưng mà bên cạnh lộ ẩn cùng hạ lão bản hai người lại trong sát na đồng tử mánh địa bị kiếm hãm bọn họ đương nhiên nhận ra không hề nghi ngờ đây chính là không lâu từ trong địa n g ụ c thoát đi ra cổ lao ác ma nhóm nhưng là lúc đó bọn họ không phải là bị băng long đông lại sau đó phong ấn tại trong địa ngục sao cái này vậy là cái gì tình huống lộ ẩn trong nháy mắt sắc mặt trầm ngưng nhìn về hạ lão bản đã thấy lúc này hạ mặt của lão bản sắc không ngờ nhưng biến đến không gì sánh được xấu xí cắn răng trầm giọng nói con mẹ nó là ác ma thủy tổ lì l í Nàng nhất định lúc à thừa t phía dịp r ư này cuốn chặt đ o n lặng tàu thời điểm, n k vô số yên vụ đám ác ma theo dưới đất trong hầm thông ống dẫn gió dường như bạo phong một dạng cấp tốc tịch quyền mà qua trực tiếp biến mất ở tại trước mắt mọi người mà lúc này đoàn tàu phía trước mấy người n g h e xong hạ lao bản giải thích qua phía sau nhất thời sắc mặt toàn bộ mậu ép cái này lịch truyền ác ma triệu h o à n trận trực tiếp khắc ở đoàn tàu phía trên sau đó ở trong địa ngục mạnh mẽ phát động tới tiến hành nhảy qua vị diện triệu h o à n ba trong khoảng thời gian ngắn trong lòng bọn họ đương nhiên khiếp sợ không gì sánh nổi trách không được mới vừa cái này huyết sắc lịch ngũ mang tinh trận ở không có bất kỳ điểm báo trước dưới tình huống đột nhiên tự động sáng lên nguyên lai、like、phát động thuật sĩ ra hỏa là trong địa ngục á c ma thủy tổ lì l í trước đó bọn họ chỉ nghe nói qua vị diện triệu hoán thuật chưa bao giờ biết có thể loại này lịch chuyển hình thức tiến hành triệu hoán ý thức được điểm ấy tư nghiên t u y ế t lúc này hiển nhiên đã bất chấp nhiều như vậy nhất thời c ắ n răng nói không được nhất định phải lập tức khởi động đại lâu kết giới ở đám người kêu bỏ trốn phía trước đưa chúng nó toàn bộ chặn đường ở chấp hành bộ phận bên trong vừa nghĩ nàng lập tức chuẩn bị đào điện thoại di động liên hệ còn ra nhưng mà tiếng nói của nàng mới vừa dứt hạ lão bản thì sắc mặt tái xanh trực tiếp trầm giọng nói vô dụng những thứ này cổ xưa ác ma mấy trăm năm trước liền mất đi bản thể cho nên mới phải phơi bảy mây khói trạng thái chỉ cần có một một xíu khe hở bọn họ liền có thể cấp tốc đi qua mà bây giờ bọn họ rất có thể đã đi qua dưới đất thông ống dẫn g i ó internet trốn ra chấp hành bộ phạm vi coi như kết giới triển khai cũng đã không còn kịp rồi mà giờ khác này nghe đến đó bên cạnh lộ ẩn cũng mâu quang hơi chấm xuống gật gật đầu nói không sai ở ta cảm giác trong phạm vi cũng đã không phát hiện được khí tức của bọn họ lời này vừa ra tư nên t u y ế t sắc mặt nhất thời hơi n g ẩ n ra sau đó sắc mặt khó coi mà nói chuyện gì xảy ra ta nhớ được đám này đám ác ma không phải im hơi lặng tiếng mấy trăm năm sao vì sao một lần nữa hiện thế thoại âm rơi xuống hạ lao bản nhất thời cùng lộ ẩn liếc nhau một cái lập tức trong lòng bất đắc dĩ một lát sau hắn mới chỉ có thở dài trong miệng ngầm thuốc lá bất đắc dĩ nói nói rất dài dòng thẳng đến không lâu ta mới phát hiện đám này cổ lao ác ma nhóm vẫn luôn bị phong ấn ở địa ngục vị diện bên trong đồng thời bị địa ngục chó giữ nhà x ẹ t b ờ rụt cùng minh vương hạ đẹp ý chí sở trấn áp nhưng ngày hôm nay bởi lộ ẩn tiêu diệt chó giữ nhà đưa tới hạ đẹp thần lực ý chí bạo tẩu ngăn ở trước mặt của chúng ta vì phá cuộc ta chỉ có thể đem hạ đẹp thần lực đánh tan lại không nghĩ rằng vì vậy dĩ nhiên đưa đến đám này đám ác ma phong ấn n ú i lỏng xông phá địa ngục lao lung thật con mẹ nó lưng hạ lão bản lắc đầu thấp giọng mắng nhưng mà thoại âm rơi xuống phía sau bên này tương nên tuyết cùng tô vũ h i hai người lại một lần giật mình chờ các loại tình huống gì ba đưa tới đám ác ma trốn ra được nguyên nhân dĩ nhiên là bởi vì sẹp vợ rụt bị chém giết cái này trong khoảng thời gian ngắn các nàng thậm chí không biết nên làm phản ứng gì dù sao cho dù ai sợ rằng đều không thể ngờ tới giết chết một cái địa n g ụ c chó giữ nhà xét bỡ r u ộ t vậy mà lại đưa tới như vậy một xưa gì phản ứng dây chuyển c h ố c lát trở mặt m qua đi tương nên tuyết mâu quan mới chỉ có lần nữa hụ rột đứng lên không c a m lòng cắn răng nói vậy kế tiếp làm sao bây giờ chẳng lẽ chúng ta liền nhìn như vậy bọn họ xung ố ra hỏa loạn thành thị phẩm hai mươi bảy thoại âm rơi xuống hạ l a o bản nhìn sang lắc đầu nghiêm túc nói không phải theo đức mông tư chi thư ghi chép đám này cổ xưa đám ác ma ở mất đi bản thể sau đó yên vụ dưới trạng thái thực lực biết giảm mất đi nhiều sở dĩ nếu như không ngoài dự liệu Kế kế tiếp, bọn họ tất nhiên sẽ nghị trăm phương ngàn kế đi tìm tìm nhiên đi riêng phương bọn họ nghị ngàn mình nhân sẽ lời o ạ i tối gia. tối gia thu thể dần dần khôi phục đã từng thực sau Mà mới chỉ có được có phục lực. phù hợp họ khôi đó, đầy đủ đã dần dần bọn l này vừa ra mọi người nhất thời lần nữa sửng sốt tô vũ hy càng là trong nháy mắt sắc mặt lần ra ngưng tiếng nói tối ra đó không phải là bán thần nhỏ mới chỉ có cần vật chứa sao thoại âm rơi xuống hạ lão bản thì tiếp tục lắc lắc đầu kiên trì giải thích ác ma nhập thân ngươi có thể hiểu thành trong phim ảnh thường thường sẽ xuất hiện quỷ nhập vào người hình thức bọn họ thậm chí căn bản không cần nhân loại ý chí đồng ý chỉ cần lấy l i ê n vụ trạng thái vọt vào thân thể của nhân loại bên trong liền có thể mạnh mẽ đem chiếm giữ đồng thời còn sẽ không xóa bỏ nguyên chủ ý chí đây là một loại thập phần tàn nhẫn nhập thân phương thức đương nhiên điểm này cũng giới hạn với những thứ kia thuốc hút tẩu ác ma cùng khói đen đám ác ma ác mị thủy tổ lilith là một ngoại lệ thân là bán thần nàng tất nhiên sẽ bị thế giới ý chí sở bài xích vì vậy cùng còn lại bán thần quy tắc hoàn toàn tương tự nếu như trong khoảng thời gian ngắn nàng chưa thành công thu được một túi da nói liền sẽ bị cưỡng chế khu trục trở về địa ngục nói đến đây hạ lao bản mâu quang sắp bén đảo qua đám người ngưng tiếng nói sở dĩ ta đã có thể dự đoán được lệ h trễ quá phía sau toàn bộ lâm giang thành phố rất có thể sẽ xuất hiện mấy trăm lấy ra người ác ma bên ngoài nguy hại tại phía xa bách quỷ dạ hành bên trên mà giờ k h ắ c này tiếng nói vừa rứt g ư ớ i trong sana bên cạnh mọi người sắc mặt càng treo đống nhiên biến đổi mấy trăm phần tàng tại trong nhân loại ác ma có thể dừng là nguy hại hoàn toàn có thể nói là lúc nào cũng có thể bạo phát dây núi lửa ý thức được điểm ấy sắc mặt của mọi người đều vô cùng trầm trọng mà lúc này hạ lão bản đương nhiên cũng chú ý tới ánh mắt của bọn hắn lại ngưng tiếng mở miệng nói bất quá chúng ta cũng không phải là không có thời gian phản kích theo ta được biết những thứ này đ á m ác ma tuy là có thể mạnh mẽ chiếm giữ thân thể con người nhưng cũng sẽ nhận cầm chế trừ phi là linh hồn hoàn mỹ phù hợp vâng không nhất định phải tương đối dài một đoạn thời gian thích ứng mới có thể phát huy ra nguyên bản ác ma chi lực vì vậy chúng ta nhất định phải thừa dịp trong khoảng thời gian này đưa bọn họ từ lâm giang bên trong toàn bộ tìm ra nhất là thùy hát tổ lilith cái này một lần nàng nếu dám không nhìn thế giới quy tắc chủ động tiến nhập hiện thế lời nói liền đủ để chứng minh nàng rất có thể sớm đã dùng phương thức nào đó đã trước giờ xác định rõ túi da của mình nói đến đây hạ l a o bản mâu quang trước nay chưa có c h ầ m ngưng lệnh l ù g nói tổng hợp ở trên ta cảm thấy có cần phải làm cho lâm giang thủ d ạ n nhân lập tức tiến nhập đẳng cấp cao nhất thiên thai tình trạng giới bị đồng thời thông báo tổng bộ bên kia phái cao cấp chuyên viên đến đây thiết lập tạm thời thiên thai đối sách hoa trồi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương một trăm sáu mươi ba hai độ gia tỉnh cầu hoa tươi cần phải ở trong vòng một tháng đem lâm giang trong thành phố sở hữu tiềm tàng lên á ấ ma toàn bộ q u é t sạch thời khắc này hạ lão bản mắt lộ ra h ư n g quang như đinh đ ó n g cột khí thế lang liệt căn bản không có những ngày qua chán trường vết tích ngược lại phảng phất chấp trường nào đó quyền to thượng vị giả mở dạng khí phách mười phần nhất thời làm cho mọi người ở đây dồn dập trong lòng dùng mình trầm trọng gật đầu sau một lát mấy người lao đi đoàn tàu ở trên lịch ngũ mang tinh trận sau đó liền từ dưới đất đường hầm lý khai lúc này thân là chấp hành bộ phận bộ trưởng tư nghệ tuyết tự nhiên muốn một lần nữa đảm đương nổi trọng trách chuẩn bị đi vào cùng tổng bộ bên kia liên hệ thương Thảo niên tuyết thành gật đầu thừa nhận xuống tới mà giờ khắc này một bên lộ ẩn thì mâu quang khéo động hắn lúc này mới không khỏi hồi tưởng lại trước đây thương niên tuyết còn chưa tới lâm giang nhậm t h ư ớ c thời điểm hắn liền từng nghe tô vũ hy đề cập tới nói vị này bộ trưởng đã từng một mình chém giết một vị huyết tộc thứ lại trùng không nghĩ tới dĩ nhiên vừa lúc là vì hiện tại đột phá đệ thất cảnh v ư ơ n g quyền đặc thù đạo cụ sách giữa lúc lộ ẩn nghĩ lấy lúc tứ n g h ê n t u y ế t đã nhanh chân rời đi lần nữa khôi phục nàng những ngày qua hành động phong cách mà giờ khắc này hạ lão bản thì lại nhìn phía tô vũ hy phương hướng sau một hồi trầm mặc ngưng tiếng nói nếu như không ngại có thể để cho ta với ngươi vị này nên đệ đơn độc nói chuyện sao thoại âm rơi xuống tô vũ hy đầu tiên là sửng s t sau đó mới chỉ có gật đầu lại nhìn phía lộ ẩn ta đi trước như thế này nhớ kỹ tới tìm ta a t ố t lộ ẩn tự nhiên đáp ứng sau đó tô vũ h i đơn độc ly khai mà cái này một bên hạ l a o bản thì cùng lộ ẩn đứng chung một chỗ đồng thời nhìn tô vũ h i bối ảnh rời đi sau đó hắn giống như là cảm khái vậy nói đáng tiếc ra duy nhất S cấp thiên phú dĩ nhiên cũng làm như thế cắm ở đệ lục cảnh hở lộ ẩn nhất thời hơi s ư ớ n g sở có ý tứ ngay vậy hạ l a o bản nhất thời ngước mắt nhìn qua nhấn mày nói làm sao ngươi không biết sao ngươi vị này ngọt nào học tỷ từ lúc thật lâu trước nhưng chỉ có đệ lục cảnh a bất quá nàng muốn đạt được hoàn mỹ nhất phù hợp vương quyền lại cần đi một mình chạm sát một vị sở hữu sĩ thiên sứ huyết mạch thần tộc thứ đại trùng cho nên mới vẫn thẻ ở chỗ này a nghe nói như thế lộ ẩn nhất thời hơn m ẩ n ra vô ý thức nói q u á i vật kia rất hiếm thấy sao thoại âm rơi xuống hạ l a o bản thì lập tức liếc mắt tức giận nói c h ỉ ít trước mắt mới chỉ ta chưa thấy qua đã từng ngược lại là có tình báo nói vĩnh giả giáo biết dường như thí nghiệm ra khỏi một chỉ hư hư thực thực nên huyết mạch thứ đại trùng thế nhưng cũng chung quy chỉ là nghe đồn cuối cùng cũng không bị người chứng thực Ta đáng o loại này đ ặ chi tiếc h vật, r ấ chính mình tuy là theo chân bọn họ giao phong nhiều lần thế nhưng dường như cũng chưa bao giờ gặp cái gì thứ đại chủng quái vật duy nhất gặp phải vẫn là một chỉ không có thể tiến hóa hoàn toàn tận hình bôi dám dị phần không phải vậy nói không chừng sẽ có thể giúp đến học tỷ giữa lúc hắn nghĩ như vậy lúc, lúc này phía trước hạ lao bản lại đem m â u q u a n g nhìn sang ngâm thuốc lá nói lâu trước không nói nàng ngươi nói một chút tiểu t ử a tuy là ngươi kiếm thuật cùng dị năng thiên phú đều cao vô cùng nhưng là thần chi đường cảnh giới lại kéo ngươi chân sau bằng ngươi bây giờ đệ tứ cảnh thực lực ta rất khó yên tâm đem hai cô nương kia an toàn giao cho ngươi a a ba lời này vừa ra lộ ẩn nhất thời nhóm mắt trực tiếp trợn tròn mắt khá lắm hai người bọn họ rõ ràng cũng rất mạnh được rồi an toàn tánh mạng còn cần giao cho ta nhưng mà còn không đợi hắn mở miệng liền lại thấy hạ lao bản viết bắt đầu miệng nói nếu như ngươi có đệ ngũ cảnh tài liệu liền dành thời gian nhanh chóng đột pha a đến lúc đó ta còn có thể vì ngươi xin hai độ giáp tỉnh tư cách ba lời này vừa ra lộ ẩn liền nhất thời không khỏi sửng sốt h ắ c hai độ giáp tỉnh cái này đột nhiên danh từ mới tự nhiên làm cho hắn sở không được đầu góc mà giờ khác này hạ l a o bản thì vừa móc ra trong túi r ẹ n bầu rượu bên kiên n h ẫ n giải thích tâm cái gọi là hai độ giáp tỉnh là chỉ có đạt đến ngũ cảnh sau đó đám thiên tài bọn họ mới có thể lấy được đ ặ c quyền danh như ý nghĩa có thể ở ngươi nguyên hữu vật dị năng cơ sở bên trên tiến hành một lần diễn sinh thức năng lực giáp tỉnh đây là thăng cấp vương quân trước thực lực lớn nhất một lần đột phá bất quá thức tỉnh s á t suất cũng vô cùng thấp còn như xa xa thấp hơn đệ một lần s á t suất lại tăng thêm hai độ thức tỉnh nghi thức đạo cụ cũng thập phần chân quý nhất định phải hướng tổng bộ xin mới được nếu như ngươi có đệ ngũ cảnh đạo cụ lời nói ta có thể cho ngươi làm ra nghe đến đó lộ ẩn nhất thời liền hơi s ư n g sờ còn b à n ó ở vốn có dị năng trên căn bản trực tiếp diễn sinh ra mới thăng cấp năng lực ba cái này tờ mờ giờ nhưng là ta ban đầu dị năng là hắn nương ép cấp năng lực biên độ cực nhỏ tuyết d ư i a điều này có thể diễn sinh ra cái dám a khoe miệng của hắn có chút có lại lập tức lại nhìn phía hạ lóc bản Tò mò người ó nói, i nói, biết. muốn n ta t Bộ r ư ở cùng học n g hai tỷ bọn học ó tỷ h h hai tỉnh、sau. Nghe nói như thế, hạ hớt phía sau, mới, chỉ có, khẽ nói, ngươi thật đúng là hắn mụ xin hỏi. Hai vị này, nhưng là lâm giang, thành phố hai phần công hoàn thành thức tỉnh người A. Ngươi học à là này, là n công nói bản nói, ngươi đúng xin giang công người Ngươi giác được có, cười sao? lao ba ba sau, A. mùi mới, mười độ một tạp tạp t rượu, lâm mụ duy vị vị dị năng là s cấp thương thiên tranh lửa n g ư ơ i biết mà nàng hai độ g i á c t ỉ n h ta nhớ được diễn sinh năng lực là xí thiên sứ chi viêm có thể làm cho nàng hỏa diễn p ụ ra các loại thần kỳ lực lượng sở dĩ nàng vừa muốn phải tìm cái loại này đặc thù xí thiên sứ huyết mạch quái vật nhằm phù hợp nàng v ư ơ n g quyền thoại âm rơi xuống lộ ẩn nhãn tình s á n g lên mới chợt hiểu ra gật đầu mà hạ lão bản thì chặt tiếp tục mở miệng nói tiểu tư hai độ gia t ỉ n h năng lực lại là nhiên huyết thuật có thể ở nàng dị năng huyết sắc bạo quân trên căn bản đem huyết dịch trực tiếp biến thành nhiệt độ cao thiêu đốt huyết chi h ỏ a diễm cực đại biên độ để cao lực phá hoại đại khái hiểu chưa hạ lão bản nhữ mạnh ỏ i mà giờ khác này lộ ẩn nhìn như chăm chú gật gật đầu tỏ ý biết nhưng trong lòng đã bất đắc dĩ đứng lên hiểu là đã hiểu nhưng đây cũng có tác dụng chó gì a ta tờ m ở g i ờ một cái biên độ cực nhỏ tuyết rơi mặc dù là hai độ g i á c tỉnh thành công cũng không khả năng diễn sinh ra cái gì ngưu bức ngoạn ý như chứ đem hoa tuyết biến thành tiểu băng bạc hoặc là đem hoa tuyết biến thành đ ầ u chó nghĩ như thế nào cũng không thể có cái gì tiền đồ a giữa lúc hắn nghĩ tới đây lúc nhưng gian một bên tiếng bước chân của đ ố n g nhiên văng lên lộ ẩn cùng hạ lão bản đồng thời quay đầu nhìn lại đã thấy ở bên kia đi tới dĩ nhiên là cái kia vị tư nên tuyết quản gia lúc này trong tay của hắn còn bưng một cái xưa cũ thành đồng hộ hạ lão bản nhất thời hơi xứng sở mà lộ ẩn thì hai mắt sáng lên lập tức quản gia đã đi tới mặt mang lấy ôn hòa khiêm tốn nụ cười mỉm cười nói lộ tiên sinh ta tôi thực hiện phía trước hứa h ẹ n đàn luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một trăm sáu mươi bốn thủy tổ ác ma lì lít vừa nói quản gia đem vật cầm trong tay cổ xưa thanh đồng hộp đưa tới lộ ẩn tiếp ở trong tay trong n g á y mắt liền cảm thấy một cỗ phá lệ trọng p h â n lượng mà giờ k h ắ c này quản gia thì mỉm cười nói nơi này là lờ năm thần chi đường phá cảnh đạo cụ cực dạ nổi giận chi đồng có thể trợ giúp ngài đột phá tới đệ ngũ cảnh còn như lờ sáu đạo cụ Hiện nay v ẫ lúc đó quản gia từng xin nhờ hắn đi vào trợ giúp tư nên tuyết trợ giúp đón đánh bán thần chỉ cần thành công trở về liền sẽ tặng cho hắn lv năm cùng lv sáu thần chi đường phá cảnh đạo cụ thành cựu thù lao mà bây giờ tuy là lỗ ẩn không có thúc giục hắn vẫn là chủ động đưa tới lỗ ẩn trong lòng tự nhiên thập phấn vui vẻ dù sao hắn tức phải đối mặt v á i vật nhưng là cái kia cái gọi là ác ma thủy tổ l i l i t h a nhất tôn chân chính bản thân chỉ có trước đem thực lực tăng lên tài năng mới có thể càng có niềm tin nhưng mà lúc này một bên hạ l a o bản chứng kiến hình ảnh này phía sau lại nhất thời mở ép cái này chờ các loại cái q u ỷ gì ta vừa mới cùng lộ ẩn nhắc tới thăng cấp đệ ngũ cảnh c h u y ệ n nhi quản gia kia liền trực tiếp đem tờ mờ lờ năm đạo cụ cho hắn đưa tới hơn nữa nghe hắn ý tứ này sau đó còn phải tiếp tục đệ lục cảnh ba hạ lão bản nhất thời nhìn sang do xét mà nhìn q u ả ra quái dị nói tình h u ố n gì l ã o lâm giữa các ngươi còn có cái gì không thể cho người biết bí mật ước định sao thoại âm rơi xuống bên này quản gia nhất thời nước g mắt nhìn sang biểu tình như cũ hồng trọng khẽ cười nói à ngài nói đùa cái này kỳ thực chỉ là vì cảm tạ lộ tiên sinh vì tiểu thư nhà ta chặt đứt bán thần chớ chú mà thôi cũng không có gì đặc thù h à g nghĩa nếu ngài nhị vị vẫn còn ở vội và nói ta liền cáo từ trước tiểu thư còn đang chờ ta giúp nàng xử lý một vài sự vụ gặp lại sau vừa nói còn không đợi hạ lão bản phản ứng hắn liền lễ phép hơi gật đầu cúi đầu lập tức ông dung xoay người rời đi chỉ để lại tại chỗ hoàn toàn sở không được đầu não hạ lao bản thằng đến quản gia đi xa sau đó hạ lao bản mới chỉ có nhìn sang nhớ m ẩ y bất đắc dĩ nói tính ứng rồi ta cũng không hỏi ngươi đã để ngũ cảnh đạo cụ đều đoạt tới tay lời nói đi thôi đi với ta một chuyến tầng hầm n g ầ m trực tiếp đi lấy hai độ thức tỉnh nghi thức tài liệu Ừm. lời này vừa ra lộ ẩn nhất thời liền sửng sốt chờ các loại không phải nói hai độ giác tỉnh cần trước hướng tổng bộ bên kia thân t ỉ n h sao tho thoại âm rơi xuống hạ lao bản nhất thời trợn mắt liếc hắn một cái nói ta trước cho ngươi dùng sau đó mới tìm tổng bộ bên kia xin một cái không giống nhau sao ba cái này tờ mở hoàn toàn khác nhau a lộ ẩn trong lòng nhất thời giờ khóc dở cười bất quá bởi vậy hắn đương nhiên cũng có thể đã nhìn ra hiện nhiên vị này hạ lão bản mặc dù là ở tổng bộ bên kia địa vị cũng tuyệt đối không tính là thấp không phải vậy cũng không khả năng hành sự như vậy tùy tính sau một lát hai người tới chấp hành bộ phận mà xuống lầu ba trăm linh ba tầm trung dọc theo đường đi không ít chấp hành bộ phận chuyên viên nhóm đều sẽ tượng trưng theo sát hạ lao bản cùng lộ ẩn chào hỏi bất quá ngày hôm nay bọn họ tuy nhiên cũng phát hiện hạ lão bản dường như thay đổi một cái người giống nhau lại không thấy l â y trước kia chủng uống say vân vân tủ rượu dáng vẻ cũng không có hút thuốc quất đến v ụ khí lượn quanh dáng dấp ngược lại dáng người cao ngất giành lấy cuộc sống mới giống nhau đối với lần này cùng sau lưng hắn lộ ẩn tự nhiên cũng có thể cảm thụ được dù sao hắn hiện tại cùng mình đương thời đệ một lần ở phòng khách trong phòng gặp phải bộ dáng kia so với hoàn toàn chính là khác nhau trời vực bất quá lộ ẩn đương nhiên cũng biết nguyên nhân rất rõ ràng chính là bởi vì cái kia vị mất tích nữ nhi bị tìm được rồi chính như lâm quản gia đã từng nói tìm được rồi hắn nữ nhi chẳng khác nào đưa hắn từ thâm viên bên trong kéo về giữa lúc hắn suy tư tới đây thời điểm lúc này hạ l a o bản thì chạy tới một gian phong tỏa cửa phòng dưới đất miệng sau đó trực tiếp giơ tay lên đem chọn bàn tay đều dính vào một mặt cao khoa học kỹ thuật trí năng phân biệt khóa lại hai giây phía sau thanh âm nhắc nhở chuyển ra tích thân phận nghiệm chứng thành công phong tỏa giải trừ và ảnh không gì sánh được c h ầ m m u ộ n thanh âm vang lên sau m ộ t khắc cái này phiến khắc do hát s ắ t chú văn mấy chục c mở dày cự cử đại cửa hợp kim chậm rãi mở ra hạ lão bản một bên cất bước đi vào phía trong vừa nói kỳ thực nơi này nghi thức tài liệu ta vốn là dự định giao cho nữ nhi của ta chuẩn bị bất quá về sau ừng ư ơ i đại khái cũng biết xảy ra một việc. nói chung bọn họ vẫn bị ta trồng chất ở thương khố tận cùng bên trong vị trí tích bụi bất quá không ngoài dự liệu cũng còn là có thể sử dụng hy vọng không bị chiều hoặc là quá thời hạn a một bên lẩm bẩm hắn liền một bên hướng phía phòng ngầm dưới đất ở c h ỗ sâu trong đi tới mà cùng sau lưng hắn lộ ẩn trong lòng thì không khỏi bất đắc dĩ như vậy đồ trọng yếu c ư nhiên cũng sẽ có quá thời hạn thuyết pháp sao ngắm nhìn một phía lộ ẩn liền lập tức phát hiện chu vi có rất nhiều hắn thậm chí hoàn toàn xem không hiểu đồ vật đặc ở các loại trên cái giá so sánh với thương khố nơi này dán dấp cho người cảm giác phản phất càng giống như một gian tảng báo các giống、nhau. sau một lát hạ lão bản g tiến nhập chỗ sâu nhất một cái tiểu hình trong phòng kế bắt đầu cấp tốc ở bên trong buôn bán d ậ y rồi thình thịch v à n h l o à n g xoảng hắn không ngừng ra bên ngoài đảo các loại đồ đạc đập âm thanh không ngừng ra thằng đến phải sau một lát mới từ một cái dương bên trong lấy ra một cái g i á n kín hát sắc ba o khỏa quan sát một lát sau hai mắt sáng lên yêu hống tìm được rồi hắn một bên ngồi dậy một bên một tay đem hát sắc ba o khỏa mang theo đã đi tới trong miệng ngậm chưa đất tiên đưa qua ba o khỏa nói cái này bên trong chính là nghi thức tài liệu bên trong còn có cụ thể giáo trình ngươi đến lúc đó tự xem a nói chung nhớ kỹ bởi hai thấy nghi thức tính đặc t h ủ ngươi nhất định phải ở thăng cấp đệ ngũ cảnh sau trong vòng ba ngày sử dụng những thứ này đạo cụ mới có tỷ lệ hoàn thành ra tỉnh ừ n lộ ẩn thì tiếp nhận cái túi nghiêm túc gật đầu tỏ ý biết lập tức hai người từ trong kho hàng ly khai đóng cửa đóng lại trong n y mắt hạ lao bản thì tà mâu nhìn sang nói tốt lắm nên giao phó không sai biệt lắm còn gì nữa không ta đi trước còn như ngươi ở trên tàu nói tòa kia long cốt lang mộ hay là chờ sau đó ngươi đột phá đệ ngũ cảnh rồi hay nói vừa vặn mấy ngày nay ta trước bồi bồi nữ nhi của ta hở lộ ẩn hơi xứng sở kinh ngạc nói ngươi không phải còn đáp ứng rồi tư nên tuyết bộ trưởng phải phụ trách lãnh đạo đối với đám tia ác ma săn bắn hành động sao thoại âm rơi xuống hạ lao bản lại đột nhiên lộ ra một bộ biểu tình tự tiếu phi tiếu ngâm thuốc lá nhất môi nói ha ha ta hống hống tiểu tư mà thôi chẳng lẽ tiểu tử ngươi cũng con mẹ nó tưởng thật chứ sách ta thật vất vả mới chỉ có cùng nữ nhi gặp lại làm sao có khả năng lãng phí thời gian cùng các ngươi làm cái gì ác ma săn bắn đương nhiên muốn đi theo nàng nếu không phải là tiểu tử ngươi trùng hợp đêm nay quấn vào địa ngục cho dù là lâm giang thành phố nổ tùng ta đều sẽ không rời đi nàng được rồi lộ ẩn không thể làm gì khác hơn là bất đắc di gật đầu xem ra tại vị này hạ lão bản trong lòng nữ nhi vẫn là lớn hơn hết thẻ a mà giữa lúc hắn nghĩ đến lúc hạ lão bản đ ỗ n g nhiên lại lại gần một tay lấy tay khoác lên trên vai của hắn n é t môi cười nói hùng chi đám ác ma tuy là rất khó làm ta đây không phải là đã tại bồi giữa ngươi sao lộ ẩn một mộng hạ lão bản thì tiếp tục tắt miệng mâu quang lừng lánh khẽ cười nói đừng hắn mụ già ngu ta biết tiểu tử ngươi rất mạnh ta đã quyết định lần này lâm giang ác ma sự kiện liền từ ngươi tới thay ta thủ hộ tòa thành thị này đến lúc đó tổng bộ chuyên viên nhóm tới lâm giang cũng từ ngươi tới phụ trách thay thế chức vị của ta kiêm nhiệm thiên thai đối sách khoa trường khoa phụ trách chỉ huy ác ma săn bắn như thế nào đây sáu lời này vừa ra lộ ẩn trong lòng triệt để bối rối còn bà nó cờ m ơ n ở tình huống gì ba ta đây liền tờ mờ giờ bị hắn đột nhiên bổ nhiệm ba nhưng mà còn không đợi hắn phản ứng kịp đã thấy hạ lao bản lại n ế t miệng cười rộ lên trực tiếp quay người sang lập tức hai tay cắm ở cái k i a đại quần cụt trong túi một bên đi ra ngoài một bên rõ ràng tiếng cười nói gặp lại sau lạc chờ ngươi đột phá đệ ngũ cảnh lại mang ta đi long cốt lang mộ a có thời gian có thể tới chữa bệnh bộ phận nhìn ta một chút nữ nhi nàng sẽ phải muốn gặp ngươi một lần bái nói hạ lão bản giơ tay lên bên trong bật lửa đem trong miệng chi kia điêu cả một cái buổi tối khói thuốc lá rốt cuộc n h â n lửa khói mù lượn lờ gian thân ảnh của hắn đã càng lúc càng xa chứng kiến cái này bối ảnh lộ ẩn trong lòng không khỏi c ả m g khái cá nhân ở trầm luân cùng vui vẻ thời điểm liền hút thuốc dĩ nhiên có có thể rút ra lượng t r ù n g không cùng một dạng khí chất tới a bất quá hắn cũng vạn vạn không nghĩ tới cái này hạ lão bản vậy mà lại trực tiếp đem đối phó cổ giả đám ác ma săn bắn công tác toàn bộ giao phó đến rồi trên tay của mình. làm cho hắn nhín chút thời gian đi bồi nữ nhi sách cũng không biết cái kia vị tư nên g n tuyết bộ trưởng sau khi biết đến tột cùng biết làm phản ứng gì à. lộ ẩn trong lòng bất đắc dĩ cười sau một lát lộ ẩn liền chuẩn bị đẻ ước định trước đi tìm một chuyến tô vũ hy kết quả lại không nghĩ rằng vừa mới đến nàng cửa gian phòng dĩ nhiên liền phát hiện một nữ hai tử đang từ trong phòng của nàng nhẹ nhàng từng bước nhẹ nhàng đi ra dĩ nhiên là phía trước đã từng gặp nhau qua cái kia vị đường thanh mông chuyên viên ách người ở đây làm gì trồi quất g á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết c h ư ơ n một trăm sáu mươi lăm địa ngục c h i chủ cầu hoa tươi đang nói vừa ra nhất thời đem đường thanh mông sợ hết hồn nàng kinh hách xoay người lại khi nhìn đến là lộ ẩn phía sau mới chỉ có mạnh địa tùng một khẩu khí một bên chưa tỉnh hồn vỗ bộ ngực một bên nhỏ giọng nói hô nguyên lai là ngươi nhà dọa ta một hồi ta mới vừa tới tìm vũ hy tỷ hội báo lệnh muộn nhiệm vụ kiêm m ạ kết quả phát hiện nàng đã nằm ngủ trên ghế salon ta xem nàng dường như rất mệnh mỏi dáng vẻ sẽ không có quấy dối nàng cho nàng đắp giường chăn phía sau liền ra tới nghe đến đó lộ ẩn hơi ngây ngẩn cả người đường rõ ràng hào thì tò mò nói ngươi tìm mưa đẳng tỷ có chuyện khẩn yếu sao thoại âm rơi xuống lộ ẩn trầm mặc một hồi lập tức cười lắc lắc đầu nói a không có việc gì nếu nàng đang ngủ ta đây sẽ không quấy d ậ y ngày mai gặp nói lộ ẩn liền quay người sang hướng phía phương hướng ly khai đi tới cùng lúc đó trong lòng cũng không khỏi thở dài mặc dù hắn không có đi vào lại dĩ nhiên có thể tưởng tượng đến tô vũ hy bộ kia thể sắc và tinh thần đều mọi mệnh bộ dáng dù sao đêm nay phát sinh chuyện đối với nàng mà nói có lẽ xác thực tâm lý phật phẩm thập phần cự đại m ệ n cũng rất bình thường vì vậy hắn cũng quyết định tạm thời không đi cái dày thế nhưng ngay một khắc này đột nhiên điện thoại của hắn vang lên nhận điện thoại phía sau phía trên ghi chú đơn giản nói chấp hành bộ trưởng tư nên tuyết hai lộ ẩn sắc mặt hơi s ứ n g sở kinh ngạc nhận điện thoại nói uy bộ trưởng thoại âm rơi xuống trong điện thoại liền lập tức chuyển đến tư nên tuyết cái kia trước sau như một địa bình tĩnh thanh âm trực tiếp khai môn kiến s â n nói ngày mai tới thời điểm nhớ ký mặc vào người tây trang nàng cái này đột nhiên nói trong nháy mắt làm cho lộ ẩn một ngộng tình h u g ì chuyên môn gọi điện thoại liền vì để cho ta m ặ câu phục nhưng mà sau một khắc hắn mới chỉ có nghe được tư ơ nên g n tuyết tiếp tục nhàn nhạt nói tổng bộ bên kia đã cặn kẽ khảo sát qua ngươi gần nhất trọng đại biểu hiện đồng thời kết hợp một lần nữa bình xét cấp bậc sát hoạch tới chắc thí ghi hình cùng với ngươi một mình nên chiến vương quyền giả trở, các loại cuối cùng trải qua bốn mươi sáu vị cao nhất nghị viên đầu phiếu tất cả nhân viên thông qua đối người băng tuyết hệ dị năng cấp một bình xét cấp bậc nhận định vì vậy từ hôm nay muộn bắt đầu người đem chính thức trở thành thủ d ạ n h â n hệ thống thành lập tới nay trong lịch sử vị thứ nhất băng tuyết hệ é cấp đặc quyền chuyên viên vui tư nên tuyết ngữ khí nghe vào thập phân bình tĩnh thế nhưng rồi lại phảng phất tẩn chứa một loại đặc thù nào đó tình cảm một dạng dường như đúng là ở xuất phát từ nội tâm trúc mừng lộ ẩn nhưng cũng không muốn biểu hiện ra ngoài một dạng mà nghe đến đó phía sau lộ ẩn tự nhiên nhất thời ánh mắt sáng lên hắn vốn cho là mình một lần nữa bình xét cấp bậc k hảo hạch lại bởi vì vĩnh dạ giáo hội xâm lấn mà triệt để hủy bỏ lại không nghĩ rằng lại còn là cho mình thành công thông qua cái này há chẳng phải là nói cuối cùng đã tới học thì nên thực hiện xong đôi n g a cam kết lúc nghĩ đến cái kia hình ảnh lộ ẩn khoe miệng liền không khỏi lộ ra nụ cười mà giờ khắc này trong điện thoại tư nên tuyết thấy nửa ngày không âm thanh lần nữa lãnh đạm mở miệng nói nghe được liền hồi đáp một tiếng a nghe được lộ ẩn vội vã theo bản năng trả lời tư ơ n g n ê n t u y ế t thì thản nhiên nói ta nghe quản gia nói mới vừa hắn cho ngươi đệ ngũ cảnh phá cảnh đạo cụ nếu như ngươi có cần có thể đi mà xuống lầu tầng bên kia mười một tầng trung có một vị quái vật tên gọi là xà cơ vừa vặn có thể dùng để gây ra cực dạ nổi giận chi đồng thăng cấp quy tắc ta đã trao hỏi ngươi tùy thời có thể lời này vừa ra lộ ẩn nhất thời liền hai mắt sáng lên sau đó nhất thời xuất phát từ nội tâm cười nói cảm ơn bộ trưởng khắc khí sau một hồi trầm mặc tư n g h ê n quyết hay là trở về ứng hắn nói lời cảm tạ sau đó mâu quang hơi r ú xuống dường như củ kết một lúc lâu mới đột nhiên nói cũng cảm ơn ngươi vì ta phá trừ chờ chú thoại âm rơi xuống lộ ẩn nhất thời hơi n g ầ n ra thực phía sau mới cảm giác được tư nên tuyết biến hóa không khỏi khẽ cười nói phải thoại âm rơi xuống cũng không lâu lắm tư nên tuyết liền cúp điện thoại lộ ẩn nhìn lấy điện thoại di động có chút cảm khái khẽ nợ nụ cười không nghĩ tới vị này đã từng như vậy cố chấp mà cứng nhắc bộ trưởng ở chung sống sau một thời gian ngắn dường như cũng không chán ghét như vậy nha lộ ẩn khẽ cười tự nhiên quyết định trực tiếp đi trước mà xuống lầu tầng nếu liền tư nên tuyết đều khẳng định đệ ngũ cảnh thăng cấp quy tắc nói h á n đương nhiên liền không cần lo lắng làm liên xong việc mà giờ khắp này ở chấp hành bộ phận đại lâu tầng cao nhất bên trên bên cạnh quản gia chứng kiến tương nên tuyết sau khi cúp điện thoại trên mặt lộ ra vui mừng t h ầ n tình mỉm cười nói tiểu thư xem gia vị này lộ tiên sinh ở trong lòng ngài hình tượng dường như đã khá nhiều hồ a tương nên tuyết mặt không thay đổi đáp trả sau đó lại lời nói xoay chuyển nói tổng bộ bên kia có quan hệ với đối sách c ủ a lao ác mà thơ hồi âm sao tho ạ i âm rơi xuống quản gia khẽ gật đầu nói có tổng bộ nghĩ trực tiếp xuất động đệ tam vương bài cực chú toàn bộ lực lượng tới chuyên môn phụ trách việc này bởi vì bọn họ hoài nghi đám này ác ma cực có thể sẽ cùng một cái tên là dạ vương đặc thù tổ chức có chút đồng thời xuất hiện dựa theo bọn họ theo như lời dạ vương bên trong cao tầng thành viên toàn bộ đều là ác ma giáo phái trung thực cùng lập giả. vì vậy cái này một lần bọn họ rất có thể biết tham dự vào trợ giúp đám kia đám ác ma tìm được thất phối hoàn mỹ vật chứa nhất là bị ác ma giáo phái xưng là địa ngục c h i chủ cái vị kia thủy tổ ác ma rất có thể đã tại cùng hoàn mỹ vật chứa bắt đầu tiếp xúc thoại âm rơi xuống tư nghênh u y ế t nhất thời trái tim một trận lập tức nặng nghề gật đầu trách không được xe xuất động cực chú toàn thể một vị rất có thể tiếp xúc đến hoàn mỹ đ ổ chứa địa vị cao liệt bán thần xác thực không phải đùa dân a nhưng mà liền tại tiếng nói của nàng sau khi rơi xuống quản gia lại hơi thâm âu ngưng tiếng nói mặt khác cự chú c dường như nghĩ đến đến lâm giang phía sau từ bọn họ tới toàn quyền tiếp quản hết t h ể ác ma săn thú tương quan sự vụ lời này vừa ra thư ơ n g n ê n h tuyết nhất thời chứ khởi mi ngươi không có nói cho bọn hắn biết ta cũng định bổ nhiệm lão hạ tới thành tựu lần hành động này người lãnh đạo sao thoại âm rơi xuống quản gia thần sắc không thay đổi nói ta đã nhắc nhở qua bọn họ nhưng cự chú nhân nói hạ tiên sinh sớm đã chán trường không tiến lên không tư cách thành tiệu người lãnh đạo tới chỉ huy vương bài ngay vậy tư ơ nên g n tuyết mâu quang nhất thời thoáng nghi xuống dưới sau một hồi t r ầ mặc m mới nói ta biết rồi vậy thì chờ bọn hắn tới rồi hay nói quản gia gật đầu trả lời mà tư ơ nên g n tuyết thì lại mâu quang khẽ nâng lên ngưng tiếng nói mặt khác nhớ kỹ giúp ta hạ phát mệnh lệnh tất cả lâm giang chấp hành bộ phận chuyên viên nhóm từ hôm nay muộn bắt đầu tất cả nhân viên gia nhập vào sàn b á n một ngày gặp phải yên vụ áp ra cưỡng chế xâm lấn sự kiện cần phải trước tiên lập tức nghĩ biện pháp khống chế được coi như không cách nào khống chế cũng t r ư ớ hết nhìn thẳng mục tiêu mình mà chưa. minh mạch ư a minh mạch lập tức phân phó Ừm. thương nên tuyết gật đầu lập tức từ chỗ ngồi đứng lên nhìn về xa xa nồng nặc đêm tối mâu quang lệ lên lấy do dự khoảng khắc cuối cùng vẫn là đem điện thoại cấp quyền hạ lão bản thời khắc này hạ lão bản đã tại đi trước chữa bệnh bộ trên xe taxi nhận được điện thoại lúc tự nhiên rất k ỳ quái huy tiểu tư thoại âm rơi xuống bên này tương nên tuyết nhất thời mâu quang trầm xuống ngưng tiếng nói lao h ạ tổng bộ bên kia đệ tam vương bài cực chú dường như muốn toàn quyền tiếp nhận lần này ác ma săn bắn hành động lấy ngươi góc nhìn nên làm cái gì bây giờ thương nên tuyết nghiêm túc hỏi nhưng mà thoại âm rơi xuống phía sau điện thoại bên kia hạ lao bản lại nhất thời cười nói lần này cũng đừng hỏi ta dù sao ta đã trao quyền khác một cái người tới đảm đương lần này ác ma săn thú chỉ huy giả nữa à l ậ p lời này vừa ra tư nên tuyết nhất thời mậ ép cái này tư n h i ê n không nói hai lời trực tiếp đem trọng yếu như vậy chỉ huy chi vị trao quyền gả cho người khác ba tư nên tuyết lập tức mâu quan g ngưng tụ lại nghiêm túc nói tình huống gì là ai trồi q u é t r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương một trăm sáu mươi sáu chờ các loại tam yêu đâu cầu hoa tươi thoại âm rơi xuống trên xe hạ lão bản nhất thời khẽ nợ nụ cười thập phần tùy ý nói còn có thể là ai cái tia tự tay giúp ngươi chặt đứt chớ chú tiểu t ử tôi h lời này vừa ra điện thoại bên này tương nên tuyết nhất thời trận tròn mắt lộ ẩn ngươi đem lần này ác ma săn thú chỉ huy quyền cho lộ ẩn lúc này bởi quá mức khiếp sợ nàng thậm chí ngay cả thanh âm đều không tự chủ được gia tăng mà bên kia hạ lão bản thì vừa h ú u tiên một bên khẽ cười nói đừng phản ứng lớn như vậy nhà ta xem ngươi trước không phải còn rất yêu thích tiểu từ này sao hãy ai, ai nói ta thích a xin lỗi hân ngươi không phải rất thưởng thức hắn sao hạ lão b ả n khẽ t u ổ i nói mà cái này bên tư nên tuyết nghe vậy thì nhất thời cắn bắt đầu môi mâu quan quấn q u y ế t nói thưởng thức là một chuyện nhưng là tình huống không tầm thường đám ác ma lại bất đồng với thông thường tà sùng hoặc là quái vật bọn họ giỏi về lừa gạt quỷ kế đa đoan lại tăng thêm tổng bộ bên kia cực chú tiểu đội người luôn luôn đều cao ngạo không gì sánh được bọn họ tuyệt đối sẽ đối với lần này có ý kiến t ư ơ n g nên tuyết bất đắc dĩ nói mọi người đều biết tổng bộ có tổng cộng có bốn nhánh vương bài đội ngũ theo thứ tự là hát nguyện phát hiểu cực chú chư thần hoàng h n trong đó ngoại trừ chư thần hoàng hôn là một trường hợp đặc biệt ở ngoài mặt khác ba c h i vương bài đội ngũ ở trong tổng bộ cơ h ộ i là tam quyền phân lập trạng thái nếu như so sánh thiên bình lời nói hát nguyệt cúng phát hiểu thì phân biệt đại biểu cho thiên bình hai đoạn cực chú thì đại biểu cho trung tâm đ i ể m tượng những thứ khác vương bài đội ngũ đều là do có vương quyền kỳ thực lực cường giả tạo thành nhưng cực chú bất đồng cực chú có thể nói là một c h i đại hình bạo lực bộ đội vũ trang một thân số lượng là tất cả vương bài trong bộ đội nhiều nhất lại các thành viên đại đô nắm giữ các loại cường đại đặc thù vũ trang chiến lực phi phạm đồng thời xuất phát từ nguyên nhân nào đó bọn họ mới bình hoàn toàn không đem hắc nguyện cùng p h ấ t hiểu nhân để và o mắt nguyên nhân chính là như vậy tương niên tuyết mới có thể đối với đám này đám lưu manh đến tràn ngập lo lắng mà lúc này hạ lão bản nhưng chỉ là mâu quang nâng lên phun ra một điếu thuốc khẽ cười nói an tâm đạp chính là một cái cực chú mà thôi họ lộ tiểu t ử kia khẳng định ứng phó phải đến không nói nhiều ta đến chữa bệnh bộ sau đó mới trò chuyện thấu tiểu tư chờ một chút ta đô tiếng nói của nàng còn không có hạ xuống điện thoại liền trong nháy mắt cút tương niên tuyết nhất thời ngẩn ra cái này tớ mờ giờ lão hạ quả nhiên lại một lần nói không giữ lời Có chiến nữ nhi liền đã quên chiến hữu. đã thương nên tuyết nắm lên nắm n bất y đắc dĩ lắc đầu thời gian đưa đẩy cái này dài dòng buổi tối rốt cuộc sắc trôi qua đi tới lúc tờ mờ sáng lúc này lâm giang thành phố cao thấp trên đường phố chấp hành bộ toàn thể thủ dạ nhân chuyên viên nhóm vẫn ở chỗ cũ khẩn trương dò xét liên quan tới đám ác ma vết tích mà cùng lúc đó lộ ẩn vừa mới từ mà xuống lầu t ầ n g trung đi ra lúc này hắn mặt nợ nụ cười hiển nhiên thập phần thần thanh k h í sản g không sai ngay vừa mới rồi trong vòng mười mấy phút hắn cũng đã thành công thâm nhập dưới đất m ư ờ i một tầng tỉnh lại xa cơ hoàn thành lờ vờ năm thăng cấp nghi thức thành công đột phá đến thần chi đường đệ ngũ cảnh cộng minh l i ê n như là thường ngày một dạng thân thể hắn các phương diện tố chất như trước bắt đầu rồi tăng lên trên diện rộng bất quá điểm ấy hắn đã sớm tập mái thành thói quen làm hắn sợ kinh mừng làm mình đối với các hạng kỹ năng chuyển thửa trường không độ lúc này vô luận là đóng băng trái cây kiếm vật lục thức vẫn là khí phách ở thần c h i đường sau khi đột phá đều thu được tăng lên trên diện rộng hầu như đều đã đến gần vô hạn với hoàn mỹ truyền thừa trạng thái lần sau lại đột phá tất nhiên có thể mang tất cả truyền thừa toàn bộ lĩnh mộ thậm chí là siêu việt truyền thừa nghĩ tới đây lộ ẩn trong lòng tự nhiên thập phần chờ mong mặc dù bây giờ lờ vợ sáu phá cảnh đạo cụ còn không có đoạt tới tay bất quá hắn cũng còn có món chuyện trọng yếu hơn phải hoàn thành hai đ ộ giáp tỉnh theo thật lão bản lời nói đến xem hai đ ộ giáp tỉnh là bước vào vương quyền kỳ phía trước thực lực lớn nhất một lần đột phá vì vậy c sau đó không lâu lỗ ẩn liền tới chấp hành bộ phòng minh tưởng ở giữa nơi đây thông thường đều là cho một ít chấp hành bộ chuyên viên nhóm dùng để minh tưởng hoặc là lộ đạo các loại địa phương bình thường lúc ban ngày phần lớn chuyên viên nhóm không có gì nhiệm vụ thời điểm đều sẽ tuyển chạch tới nơi này giao lưu riêng mình tâm đắc các loại Mà ở đêm nay cái này đặc ban đêm nhóm mệnh ma minh này vào này, ở bởi ở tưởng đặc chuyên viên nên viên bên nhiên nay ban lệnh, nhân nhập vào ác ma sản bán. Lúc này, phòng minh tưởng bên trong ra gia tuyết cái cả ác Lúc thù tư tất tự nhiên không ngoài ư ờ i đi tới Lộ ẩn t r n liền cũng không do dự nữa, g đó phía tiếp sau, ra túi trực do dự mở m u đen、bao. Không n bao. o g à dự liệu là trước tiên đập vào mi mắt đương nhiên đó là một tấm tấm da dê một dạng bán t u y ế t minh cầm lấy tấm da dê phía sau bao vây mặt lại là các loại ly kỳ cổ quái giác tỉnh nghi thức tài liệu giống như là nào đó đầu khớp xương nào đó kim loại nào đó dược ể nào đó vải các loại thập phần thần bí lộ ẩn cũng không hề để ý những thứ này mà là xem trước nói với rõ ràng thư nghiêm túc duyệt đọc lúc này trên bờ vai mèo thì cũng tò mò địa tương khuôn mặt nhỏ nhắn đu lại theo lộ ẩn cùng nhau nhìn lại chú ý tới nó、no、cái này khả h i hiếu kỳ tiểu biểu tình lộ ẩn nhất thời khét lời nói làm sao đại tiểu thư ngươi có thể học hiểu cái này chưa viết phía trên sao m h o m h o m h o nhẹ kêu một tiếng tư nàng cái này như t r ư ớ c ánh mắt tò mò đến xem tựa hồ là hoàn toàn đọc không hiểu bộ dạng lộ ẩn nhất thời buồn cười đứng lên nói phía trên này ghi lại chính là hai độ thức tỉnh nghi thức phương pháp nghe nói là có thể ở ta vốn có dị năng bên trên diễn sinh ra năng lực mới a cũng không biết có thể thành công hay không lộ ẩn giải thích mà lúc này mèo mới chỉ có dường như lộ ra bừng tỉnh đại nộ g thật tình m h e o m h e o một tiếng sau đó lại tựa hầu như nhất thời liền mất đi đối với tấm da dê chữ a viết phía trên hứng thú sau đó trực tiếp từ lộ ẩn trên vai nhảy xuống t hướng một bên phương hướng chạy đi thấy vậy lộ ẩn hán giọng nói đại tiểu thư không nên đến chỗ chạy a chờ các loại nghi thức kết thúc ta liền mang ngươi về nhà nghỉ ngơi n e o n e o luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một trăm sáu mươi bảy chờ các loại tam i ê u đâu cầu hoa tươi ngheo một bên đi về phía trước lấy một bên cũng không quay đầu lại liền sữa kêu một tiếng thành t i ể u đáp lại lộ ẩn bất đắc di cười rộ lên sau đó liền lần nữa đem l ự c chú ý tập trung đến tấm da dê bên trên nghiêm túc xem nhìn t r ắ n g chi cốt t r à o đứng ở bắt chi phía chân trời h ắ chi sắt thép chịu tại nam chi vùng đất lạnh phân hỏa máu hướng tây phong ma chi trang lâm đông lấy người máu n h a n lựa thần trái tim mấy phút sau hắn mới đưa phía trên cụ thể bước đi cùng với một ít chú ý sự hạng các loại toàn bộ biết rõ c、like、h lộ ẩn trong lòng không khỏi cảm khái trên cái thế giới này một ít đặc thù đạo cụ quả nhiên thập phần thần kỳ sau một lát hắn liền không do dự nữa bắt đầu dựa theo phía trên bước đi gợi ý đem hát sắc trong cái bọc tài liệu toàn bộ đem ra ở trên sàn nhà bảy lên phức tạp t r t pháp đem các loại đạo cụ dựa theo trên giấy da dê quy tắc phân biệt trưng bày ở tại đông nam tây bắc phương vị cuối cùng đem máu của mình chống ở tại chính giữa một cái thủy tinh bên trên mà liền sau đó một khắc đang trong s á t na tất cả đạo cụ tài liệu cũng bắt đầu nổi lên từng đạo quỷ dị quan g mang cũng hội tụ với nhau ngay sau đó lấy cái kia được xưng là thần chi trái tim thủy tinh làm trung tâm hóa thành một cái sáng trói tinh t h ậ p tự quan g mang chấp rượu dựng lên đem lộ h ẩn gương mặt chiếu g ọ i hắn nhất thời liền con mắt lóe sáng bắt đầu mong đợi xuống nhất khắc hắn liền bỗng nhiên cảm giác được trước mắt của mình phản phất lần nữa nổi lên một đạo cự đại thanh đồng môn huyễn ảnh trong sân a nhiên nhiên nhiên tất cả tài liệu bộ phận nhanh chóng biến thành cho tàn nhìn đến đây lộ ẩn trong lúc bất trợn, đầu của hắn liền nhất thời nổi lên một ít cảm giác huyền diệu dường như cái i ê u biên độ cực nhỏ tuyết rơi lực lượng bên trên lúc này đột nhiên diễn sinh ra một loại đặc thù nào đó lực lượng một dạng thập phần vi diệu lỗ ẩn nhất thời giờ tay lên thử b ă n g vào này cổ cảm giác vi diệu tới phong thích một lần biên độ cực nhỏ tuyết rơi hắn nâng lên lòng bàn tay thả ra lòng bàn tay yếu ớt hàm khí xuống nhất khắc đã thấy trong không khí hàm khí phía trên xông ra một tia hoa tuyết bởi t h ầ n chi đường cảnh giới để thăng hắn thời khắc này hoa tuyết tự nhiên so với đã từng mới thức tỉnh thời kỳ hiếu thắng một chút hoa tuyết số lượng cùng cao thấp đều có tương đối lớn để thăng bất quá chỉnh thể bên trên phân biệt cũng không lớn ngay sau đó lỗ ẩn liền nếm thử dựa theo cái loại này đặc biệt cảm giác tới nếm thử cái tiêm ớ i diễn sinh năng lực mà liên sau đó mưa khắc trong lúc bất trợt đã thấy trong không khí những thứ kia lơ lửng hoa tuyết t r ợ t bắt đầu từng bước kết hợp với nhau cuối cùng dĩ nhiên trực tiếp trên không trung ngưng tụ thành một cái cự đại hoa tuyết hình dạng năm cái này cái này cờ m ở nở cái quỷ gì ạ cũng chỉ là hoa tuyết ngưng chặt thành hơi chút lớn một chút hoa tuyết mà thôi sao đây chính là hắn mẹ hai độ giáp tình ba lộ ẩn nhất thời trực tiếp trận tròn mắt ngây ngẩn cả người hảo phiến khác phía sau hắn mới chỉ có khoe miệng có chút có lại đêm đen cả mặt lẩm bẩm tợt mờ、giờ. quả nhiên liền không nên chờ mong cái này biên độ cực nhỏ tuyết rơi có thể diễn sinh ra cái gì kỳ tích tới a vừa nghĩ lộ ẩn lại quay đầu nhìn về phía trên mặt đất cái k i a hóa thành cho tàn nghi thức tài liệu nhất thời không khỏi nợ nụ cười khổ đáng tiếc ca đem chân quý như vậy nghi thức tài liệu cứ như vậy cho lãng phí hai độ rất tỉnh quả nhiên không có đơn giản như vậy lộ ẩn mất mát lắc đầu lập tức đem chung quanh nghi thức tài liệu cho tàn toàn bộ sửa sang lại tới lần nữa tân trang đến rồi hắt sắt trong cái bọc lúc này mới s ố c lên bao khỏa nhìn về phía một bên nhưng mà ánh mắt quét qua trong nháy mắt hắn liền nhất thời ngây mẫn cả người ai chờ các loại tao nhiều đâu lộ ẩn ánh mắt còn quân buôn phía gãi đầu một cái hắng giọng nói đại tiểu thư Thoại âm rơi xuống lại vẫn không có bất kỳ đáp lại nào lộ ẩn nhất thời khe cái này phòng minh tưởng tổng cộng liền địa phương lớn như vậy liếc mắt là có thể nhìn hết nữa à hơn nữa kẻ bùn sô cụ hạ kỳ cảm giác trong phạm vi cũng đã không cảm giác hơi thở của nó cái kia tiểu g i a hỏa sẽ không phải là chạy ra ngoài nghĩ đến điểm này lộ ẩn nhất thời liền biến sắc hắn mới vừa quá mức chuyên chú rác tỉnh nghi hoặc nói rõ ngược lại không có chú ý tới mèo hành động nghĩ tới đây lộ ẩn lập tức liền xoay người bước nhanh hướng phía cửa ra vị trí đi tới dù sao đại tiểu thư lại bất đồng với thông thường miêu vạn nhất có cái nào không có mắt người dám đi qua sở lời của nó rất có thể đã bị đánh một trận tơi bời vì vậy lộ ẩn lo lắng ngược lại không phải là mẹo mà là chấp hành bộ phận bên trong chuyên viên nhóm nhưng mà l i ê n tại lộ ẩn gần đi tới cửa ra thời điểm đột nhiên m h e o m h e o tiếng mẹo kêu dĩ nhiên từ phía sau hắn đột nhiên văng lên lộ ẩn nhất thời sửng sốt cước bộ dừng lại theo bản năng lập tức quay đầu nhìn lại đã thấy lúc này mẹo quả nhiên đang định tại nơi này lòng đầu nhìn hắn hai mong phía dưới dường như đệ nặng một cái đồ đạc lộ ẩn nhất thời hô hấp bị kiếm hãm chờ các loại cái quỷ gì Mới vừa kẹ b ù ngươi sổ củ hạ kỳ bên n t r o rõ ràng không n g có ờ i này, này h mèo, mèo đã sớm biết ngươi sẽ thất bại vì vậy vội vã chạy đi dị thế giới vì ngươi trộm được thần bí cổ đại chi thứ một kèm theo hiệu quả dù sao ô đa liền là cái họa mạn gạ hắn biết cái gì hải đùa dơn a khôi hải môi luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế h á n g ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một trăm sáu mươi tám đóng băng trái cây giáp tình thanh âm nhắc nhở hạ xuống lộ ẩn đồng tử nhất thời bỗng nhiên chấn động hắn bất khả tư nghị nhìn cái kêu bản thật mỏng xám lạnh sách vở trực tiếp trận tròn mắt tình h u gì bổ sung thêm ác ma trái cây thức tỉnh thần bí sách của b à cái này lộ ẩn nhìn về mẹo trực tiếp bối rối loại đồ chơi này hắn căn bản là không có nghe nói qua c ư nhiên đều có thể trộm qua tới ba hơn nữa mới vừa gợi ý của hệ thống thanh âm nội dung lại là chuyện gì xảy ra nó đã sớm biết ta sẽ thất bại ba đã thấy lúc này mẹo chỉ là n g ớ p đầu lên sữa kêu một tiếng tựa hồ là muốn nói cái gì bất quá mặc dù không lý giải ý của nó lộ ẩn lại như cũ có thể xem hiểu nó tựa hồ đang miêu tả chính mình trộm đồ quá trình cái này một lớp nhất thời làm cho lộ ẩn rợ khóc dở cười sau đó hắn mới đưa bản này thần bí s á c h cổ từ vớt m è o dưới cầm lấy không có gì bất ngờ xảy ra bên trong văn tự quả nhiên hoàn toàn xem không hiểu bất quá dù vậy trong lòng của hắn đương nhiên vẫn là mười vui mừng dù sao đây chính là có thể để cho ác ma trái cây năng l ự c thức tỉnh bảo bối a liền như cùng trên cái thế giới này hai độ g i á c tỉnh có thể ở vốn có dị năng bên trên diễn xả ra năng lực mới giống nhau ác ma trái cây cũng tương tự cụ lấy cao cấp hơn năng lực đó chính là trái cây năng lực giáp tỉnh trước đó lộ ẩn liền đã biết lưỡng chủng loại hình thức tỉnh rồi hệ siêu nhân ác ma trái cây tại thức tỉnh phía sau là có thể đối với năng lực giả tự thân trở ra sự vật sản sinh ảnh hưởng t h như tuyến tuyến trái cây có thể để cho sự vật chung quanh biến thành tuyến nhu nhu trái cây thì có thể để cho sự vật chung quanh sở hữu nhu đoàn đặc tính trở, các loại mà phát động vật hệ ác ma trái cây sau khi thức tỉnh đại khái có thể đại biên độ đ ể cao năng lực khôi phục cùng sức chiến đấu trở, các loại thế nhưng giác tỉnh thất bại dường như sẽ xuất hiện tác dụng phụ thế nhưng ở nơi này trong đó chỉ có tự nhiên hệ ác ma trái cây hiệu quả hắn cơ hồ là hoàn toàn không biết đang ở hắn suy tứ lúc lúc này trong đầu liền lần nữa chuyển ra hệ thống thanh em nhắc nhở Ken, có một bên nghĩ ngợi sau một khắc trong tay xám lạnh sách vở bên trên trong sát na liền nổi lên một đạo thất thải sáng lạng quan mang dường như giống như cầu rồng đem lộ ẩn thân thể hoàn toàn vượt quanh ngay sau đó là tất cả quan mang toàn bộ xông vào trong thân thể hắn lộ ẩn lập tức liền cảm giác được trong đầu đột nhiên nổi lên từng đạo huyền diệu hình ảnh phản phát quan sát đến rồi một viên màu băng lam ác ma trái cây từ hạt giống đến từng bước thành thục quá trình ngay sau đó l i ê n lại có một ít thâm ảo ký ức hiện lên trong óc của hắn mà cái này một lần dĩ nhiên chính là liên quan tới đóng băng trái cây thức tỉnh đặc điểm lộ ẩn lập tức nghiêm túc cảm thụ mà theo cảm thụ thâm nhập ánh mắt của hắn cũng bắt đầu biến đến càng ngày càng sáng cuối cùng trong lòng nhất thời không khỏi kích động bởi vì đóng băng trái cây giác tỉnh năng lực so với hắn sở trong tưởng tượng còn muốn càng thêm vô giải mọi người đều biết thái độ bình thường dưới đóng băng trái cây muốn làm ra khối băng tới công kích hoặc phòng ngự nói nhất định phải trước đi qua thân thể phóng xuất ra hàn khí tới đông lại không khí chung quanh bên trong hơi nước lại nói đây là căn cứ vào thiên nhiên nguyên tố quy luật bên trong thủy ngưng cố vì băng vật lý quá trình tới v ậ n tác nhưng mà sau khi thức tỉnh đóng băng trái cây bên ngoài hạng thứ nhất quyền năng lại chính là không thấy loại này vật lý quá trình trực tiếp làm cho lộ ẩ n thu được có thể vô căn cứ sáng tạo ngang hàng ngự băng chi nguyên tố đặc quyền nói cách khác từ hôm nay trở đi hắn liền có thể không nhìn bất kỳ hoàn cảnh cho dù là ở không hề hơi nước trong biển lửa như trước có thể trong nháy mắt bằng ý niệm sáng tạo ra khối băng thậm chí cũng không cần chủ động phóng xuất ra hàn khí quá trình này trái cây phát động trong n y mắt là có thể trực tiếp nhất định ý niệm trong phạm vi trực tiếp từ t ừ chế sinh ra b ă nguyên n g tố tới tiến hành thao tác không hề nghi ngờ đây là đối với đóng băng trái cây phát động quá trình cực đại đơn giản hóa cùng đề thăng từ đó về sau lộ ẩn thậm chí có thể làm được ở lặng yên không tiếng động dưới tình huống trực tiếp ở xa xa địch nhân quanh thân vô căn cứ sáng tạo ra khối băng tới cách không băng phong mục tiêu mà cái này chính là lệnh lộ ẩn kích động hạng thứ nhất năng lực mới ngay cả hạng thứ hai thì càng là hoàn toàn vượt ra khỏi lộ ẩn dữ liệu đi qua đóng băng trái cây sợ đông lại chỗ sẽ ở mục tiêu mặt ngoài bao phủ lên một tầm vừa dày vừa nặng hà n băng dưới loại tình huống này chờ các loại thời gian đưa đẩy hoặc là nhiệt độ lên cao khối băng h ò a tan sau đó mục tiêu liền sẽ khôi phục nguyên n h dạng mà bây giờ lộ ẩn chỉ cần đi qua hàn khí đột vào liền có thể đem toàn bộ không có sinh mệnh vật nội bộ phần tử kết cấu trực tiếp biến thành hà n băng đồng thời trừ phi chủ động giải trừ năng lực bằng không loại này phần tử cấp chuyển biến chính là vĩnh c ử u tính nói cách khác bất luận gặp phải bất luận cái gì bền chắc không thể gây vật chất lộ ẩn đều có thể lợi dụng sau khi thức tỉnh đóng băng trái cây hà khí trực tiếp đem n ê n vật chất từ bên trong bắt đầu đồng hóa vì băng cũng đem hoàn toàn tan giã cái này có thể nói là bay vọt tính biến chất lúc này lộ ẩn mâu quan g rực rỡ không gì sánh được khóe miệng điên cùng dơ lên lấy kích động nhiệt huyết dâng lên mặc dù hắn còn không biết hai loại đặc quyền lực lượng ở trong cái thế giới này có ý nghĩa như thế nào bất quá chi ít đối với hiện giai đoạn thực lực của hắn đề thăng mà nói không gì sánh được cự đại lúc này hệ thống truyền thừa đã hoàn toàn kết thúc lộ ẩn cảm thụ được trong cơ thể yếu ớt biến hóa mâu quan sáng lên lập tức nhìn về phòng minh tưởng phía trước một cái giá sát tâm niệm khẽ động đăng trong s á t na đã thấy phía trước trong không khí lại đột nhiên đột nhiên xuất hiện mấy nói thương lam s á t hàn bằng trong nháy mắt đánh vào giá sắt bên trên cũng ở nhất khắc trong lúc đó trực tiếp đem toàn bộ giá sắt trong nháy mắt hoàn toàn đông lại mà quá trình này từ đầu đến cuối hắn đều không có sử dụng qua bất luận cái gì hà khí lộ ẩn trong mắt nhất thời lộ ra hài lòng q u a n mang sau đó hắn lại đ ỗ n g nhiên từ chế phục trong túi láo lấy ra một đồ vật nhỏ một viên màu cam bảo thạch không sai cái này dĩ nhiên chính là hồi lâu phía trước lộ ẩn từ vĩnh dạ giáo biết căn cứ vị thứ nhất mạch y tế tự cái tia lấy được đạo cụ một thân huyết bảo thạch theo chấp hành bộ phận điện tịch ghi chép những thứ này bao vây lấy thần huyết bảo thạch tài liệu thập phần cứng rắn trừ phi lực lượng đạt đến đến một loại cảnh giới khó mà tin nổi và không căn bản là không có cách phá hư vì vậy lộ ẩn liền vẫn không có đi bắt tay vào làm xử lý nguyên bản hắn là nghĩ trở các loại cùng với chính mình đạt đến vương quyền hồng kỳ sau đó lại tới thử một chút nhưng bây giờ hắn lại đã có tốt hơn phương pháp v ư ơ nghĩ hắn giơ tay lên đem thần huyết bảo thạch đặt ở trong lòng bàn tay sau đó hàn khí tuân ra trong sắt na tái nhợt hàn khí liền đem cái kia cả viên màu cam bảo thạch hoàn toàn bao bao ngay sau đó ủy dị hình ảnh xuất hiện đã thấy cái k i a màu cam bảo thạch bên trên lúc này c h ậ t bắt đầu nổi lên từng đạo tái nhợt băng vết bất quá cái k i a lại không phải nứt ra v ă n lộ mà là nội bộ đang ở từ từ biến thành hàn băng theo lộ ẩn đối với hàn khí gia tăng phóng thích không đến nửa bí mật chúng cái k i a cả viên màu cam bảo thạch liền triệt để biến thành băng chi bảo thạch bên trong thần chi huyết p ó n g ánh trong suốt lộ ẩn nhất thời liệt khai khỏe miệng thành công bây giờ đóng băng trái cây hàn khí quả nhiên có thể trực tiếp cải biến vật chất phần từ kết cấu nhưng mà liền tạc hắn hưng phấn lúc lúc này mất đi bảo thạch cấm cố tác dụng sau g i ọ t kia thân huyết tuy là bị băng p h o n g lấy nhưng vẫn là có một c ố cường đại uy áp trong sát na l à n tràn ra lộ ẩn nhất thời t h ầ n sắc cả kinh g i ọ t này thân huyết sở tản ra cảm giác điểm chẳng biết tại sao mang đến cho hắn một cảm giác lại có chút quen thuộc hắn nhất thời trong lòng vô cùng kinh ngạc đứng lên luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên linh lập nên t h ỉ n h thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm